trên một trăm m ư ơ i bảy công nghiệp hóa nhiệm vụ đê đập bị đóng chở ặ t chỗ lỗ hổng nước chảy dừng lại khơi thông hàn nguyên dành thời gian gắn cái thứ nhì quay bánh xe bây giờ là t r ạ g vạng thái dương còn không có xuống núi nhưng thiên nhưng phải tối trên bầu trời mây đen giang đầy một trận mưa lớn lại sắp tới hắn được thừa dịp đơn sơ đê đập không có bị mưa to trùng khoa trước đem bánh xe nước dọc gắn hoàn thành lôi điện nổ hầm không ngừng mây đen tụ tập sát trời bắt đầu nhanh chóng ảm đạm xuống mưa lớn sắp mưa như chút nước xuống rốt cuộc trước ở mưa lớn hạ xuống trước cái thứ nhì bánh xe nước cũng lắp ráp hoàn thành thừa dịp còn không có trời mưa một chút thời gian cuối cùng hàn nguyên t r ư ớ c đem giản dịch gang chế tạo đài phá hủy sau đó lại đem hai cái bánh xe nước nơi đây đập hủy đi phòng ngừa cất nhắc nước sông trùng k h u a lúc những đá này cùng đất xét đập hư bánh xe nước đang lúc hàn nguyên bắt đầu hóa giải đập nước lúc trong đầu hệ thống tiếng cơ giới bỗng nhiên vang lên k e n kiểm tra đến tin tức biến hóa k e n tin tức kiểm tra hoàn thành công nghiệp hóa nhiệm vụ kích động công nghiệp hóa nhiệm vụ yêu cầu với trước mặt nhất cấp nhiệm vụ trong thời gian hoàn thành văn minh công nghiệp hóa yêu cầu thấp nhất c ô n g nghiệp hóa độ tiến triển đi đến h a trước mặt công nghiệp hóa độ tiến triển 0%. công nghiệp hóa c ơ thường căn cứ công nghiệp hóa nhiệm vụ độ hoàn thành phát ra công nghiệp hóa độ tiến triển càng cao khen thưởng càng cao trong đầu đột nhiên vang lên thanh â m để cho đang ở hủy đi phân thủy bá hàn nguyên n g ẩ n người một chút nhưng lớn chừng hạt đậu hạt mưa đã đập phải trên người hắn rồi để cho hắn không kịp kiểm tra chỉ có thể trước nhanh chóng hoàn thành trên tay công việc hai nơi đê đập bị mở ra nước sông nhất thời mánh liệt xuống kéo theo bánh xe nước chuyển động trên bầu trời mưa như chút nước hạ xuống hàn nguyên vội vàng trở lại trong nhà gỗ đ ợ c mưa dù cho bây giờ hắn có thể trở lại thế giới hiện thực hắn cũng không muốn dầm mưa cảm bạo trong nhà gỗ xuống chuyền bá hàn nguyên ngồi ở cửa cao mày nhìn mưa to hôm nay mưa to là đã đến gần t r ạ n g vạng tối hạ truyền bá thời điểm mới hạ không ảnh hưởng cái gì nhưng phía sau còn có thời gian một năm nếu như là ban ngày trời mưa lời nói chỉ sợ hắn liền cái gì cũng làm không được xem ra ngoại trừ bên ngoài nhà gỗ hắn còn phải xây dựng một cái nhà kho làm việc đi ra tránh cho mưa một chút liền chuyện gì đều không làm được chỉ có thể lãng phí thời gian trừ lần đó ra lần nữa tìm tòi rừng rậm sự tỉnh cũng cần đăng lên nhật báo rồi trước mắt hắn ghi xuống trong tài liệu có thiết đồng nhôm chỉ những kim loại này nhưng đối với tiến vào điện khí thời đại mà nói những kim loại này chủng loại hoàn toàn không đủ những thứ không nói trong đèn điện sợi vôn s ở ảm đo lường điện trở điện thế máy móc những thứ này cũng không phải đồng thiết những kim loại này có thể làm được còn có đủ loại cách duyên tài liệu hợp kim tài liệu khuôn đúc tài liệu đều là cần thiết phẩm hắn không thể nào quan g tạo một cái máy phát điện lấy ra điện làm cho không có đồng bộ dụng cụ làm sao có thể gọi là tiến vào điện khí thời đại nhìn bên ngoài nhà gỗ mưa to hắn nguyên mở ra nhiệm vụ hệ thống bảng vừa mới đang hủy đi con sông đê đập thời điểm hắn nghe được nhiệm vụ mới xuất hiện tiếng nhắc nhở cho đến bây giờ chỉ còn lại đã bắt đầu trời mưa hắn lại đang ở hủy đi đ ấ p nước không có tới gấp kiểm tra mà thôi nhìn song tân làm nhiệm vụ hàn nguyên méo cảm suy nghĩ lần này công nghiệp hóa nhiệm vụ mặc dù không có ghi rõ là bù đắp nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ này tình huống cùng khen thưởng nhìn với t r ư ớ c bù đắp nhiệm vụ không kém nhiều phải cùng bù đắp nhiệm vụ thuộc về một cái loại hình xem ra tiếp theo thời gian một năm bên trong có bận rộn dù sao loại này bù đắp cơ tưởng nếu như độ hoàn thành không nói bậy có thể ra một ít thứ tốt hắn không muốn bỏ qua thời gian quá rất nhanh trong t r ớ c mắt nhất cấp nhiệm vụ liền đi qua suốt m ư ơ i ngày nay m ư ơ i ngày hàn nguyên dựng xây một cái bánh xe nước dọc cùng một cái mặt tích không tiểu nhà kho làm việc nhà kho làm việc do thân cây chống đỡ bốn bể không có vết tưởng nó bằng do cây cọ lá xây dựng phòng mưa mặt đất do bê tông tới mặt h à n h trừ lần đó ra hắn còn nấu rồi số lớn vôi sống cùng than thủy than thủy dùng để giải quyết xuống phía sau rèn sắt lúc cần thiết mà vôi sống là dùng để luyện chế bê tông xây dựng đập nước đốt chế ra vôi sống bị một gánh gánh trọn được rồi bờ sông châm nước phản ứng lên men thành vôi tôi mà bờ sông trên đất bằng còn chất đống số lớn sông xa đá đất xét cùng n h n h trúc trước đơn sơ đập nước đã sớm bị mưa to vỡ tung bất quá bánh xe nước dọc cùng bê tông c ọ ổn định vác qua trận này mưa to bây giờ bánh xe nước đang bị nước sông mang theo chuyển động xây cất đập nước tài liệu cũng xử lý xong hàng nguyên lại đang hàng đầu nơi lần nữa dựng một cái giản dịch sông bá lần nữa đem nước sông cắt đứt phân luồng lần này cần xây dựng một cái hoàn chỉnh dùng bền bê tông đập nước đi ra ở bánh xe nước dọc hàng đầu không tới nửa thước địa phương đã bị moi ra một cái nửa thước thâm rộng nửa mét dành sâu đi ra khoé tốt bê tông phối hợp số lớn đá c ộ i từng tầng một cửa hàng vào danh chung mỗi cửa hàng một tầng dù sao phương hướng cũng bỏ vào một ít tính bền dẻo cực cao nhanh trúc gia cố cửa hàng tới mặt đất lúc tự vô pháp làm như vậy rồi chỉ có thể dùng chiếc tấm ván chế tạo ra khuôn. sau đó một tiết một tiết đào chế lịch thì thời gian ba ngày một tòa hoàn chỉnh bê tông đập nước rốt cuộc toàn diện tu thành tân xây dựng xong bê tông đập nước chừng cao hơn một mét đập nước bên trên hẹp hạ rộng nóc hẹp nhất nhưng là có đến gần tiểu rộng nửa mét phần ấy dòng sông nơi chiều rộng càng là đến gần một thước dùng hết số lớn tài liệu một cái hoàn chỉnh đập nước giống như một nhánh cự long một loại đem chọn nhánh sông nhỏ chặn ngang cắt đứt chỉ ở hai cái bánh xe nước dọc nơi lưu lại hai cái tam bốn mươi cm rộng lỗ hồng cần dùng thủy thời điểm có thể mang lỗ hồng mở ra nước chạy sẽ từ chỗ lỗ hồng sông ra thúc đẩy bánh xe nước chuyển động, động c không cần lúc có thể mang nặng nề g h bê tông bản hạ xuống nước chạy tự nhiên sẽ bị cắt đứt. c h ờ đợi bê tông hoàn toàn khô r á o sau chỗ lỗ hổng tấm đá hạ xuống hàn nguyên đẩy xuống hàng đầu c ả n tiệt hạ thủy giản dịch đập nước nước sông trở về đường chính bị bê tông đập nước ngăn lại nhanh chóng tích góp đứng lên con sông t r u n g mực nước từng điểm từng điểm bị nâng cao ngay từ đầu lai sở chệ ảm lúc đó bộ phận người xem còn đang lo lắng nước sông sẽ từ đập nước nóc tràn ra nhưng khi nước sông nâng cao tới trình độ nhất định sau liền không hề nâng cao lúc những thứ này người xem liền biết rõ mình sai lầm rồi bọn họ có thể nghĩ đến sự tình Hàng nguyên tự nhiên sẽ cân nhắc hai hai Nguyên cân đến ở dòng sông hai bên, có hai cái tân tự cái sẽ có ở một ô sông, i ra nhánh sông, làm nước sông đến tích góp làm đ cao n h ấ định、lúc. nước sông lúc, dọc sẽ tòa h nhánh sông đi xuống bơi chạy e o sông xuống đi bơi tới. Một t hoàn chỉnh công trình thủy lợi xây cất hoàn thiện cũng bắt đầu chứa nước mặt nước bị không ngừng nâng cao nhìn lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem nhiệt huyết dâng trào khen ngợi không dứt nói nói thật cũng liền sở trệ ạ mẹ có cái này kiên nhẫn đổi thành ta ngày đầu tiên ta không làm ngày xưa lý băng tu cũng ra nghiện bây giờ có sở trệ ạ mẹ tù đập nước vi phạm luật lệ kiến trúc h ủ y đi bản ngươi thật thế giới của ta đây là đang bị phát điện trạm làm chuẩn bị nha chỗ lỗ hổng để lên phát hiện trang bị liền có thể phát đ i ệ n rồi cũng may xây cất đập nước những thứ này trời cũng không có trời mưa nếu không manh manh vịt vàng đưa ra n ư ớ n g cá chín mươi chín chúc mừng s ở trệ ạ mẹ thu hoạch một cái đại hình hồ bơi nít nảm không biết kêu cái gì đưa ra siêu cấp tên lửa một cũng liền s ở trệ ạ mẹ có cái này kiên nhẫn cùng bản lĩnh cho ta một trăm triệu để cho ta đi hoang dã sinh tồn một năm ta đều không làm c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắc tay chắc chuyến hai ba chương một trăm mười tám máy thổi thủy lực nhựa ống h như o không không vì, tiểu tiểu vì thế hàn nguyên bắt đầu làm lại lò luyện cùng nồi nấu cặn nấu than tủi ở máy quạt gió số lớn chuyển vận dưỡng khí dưới tình huống có thể miễn cưỡng đi đến một năn này hai trăm linh độ còn đó mà một hai trăm linh độ là hắn ở vãng sinh thiết bên trong sàm tắt than silicon cho than những tạp chất này sau có thể đem gang độ ấm thấp nhất lần trước hoang dã cầu sinh cuối cùng mấy ngày hắn lợi dụng n ồ i nấu quặn g thành công nấu chạy chế r ồ i một đinh đ i ể m gang chế tạo một cây trụy thủ đi ra cho nên nói dùng loại phương thức này tới hòa tan gang là có thể được nhưng như vậy nấu chạy tạo ra gang thuộc về gang phẩm chất giòn mà cứng rắn dễ dàng gậy không dùng bền thậm chí còn kém hơn h ắ n trước cứng rắn rèn đi ra đủ loại đ ồ sát bất quá dùng để chế tạo đối cái bên trên thiết bánh lái cùng bệ đỡ vậy là đủ rồi chỉ là chờ đến phía sau hắn còn muốn chế tạo đủ loại học kim cho nên vẫn là cần phải giải quyết nhiên liệu vấn đề than t h ủ i có thể giải nhất thời chi cần nhưng không giải được một đời chi cần đường muốn từng bước từng bước đi c ơ n muốn từng điểm từng điểm ăn leo lên khoa học kỹ thuật cũng giống vậy có hạn điều kiện dưới tình huống cũng chỉ có thể một chút xíu đi leo lên tân chế tạo ra lò luyện ở bờ sông ở bánh xe nước dọc cách đó không xa so với trước kia muốn lớn hơn nhiều đến nay đạt tới khoa t r ư ơ n g hai m m cùng với nói là một cái lò luyện không bằng nói là một cái khổng lồ nấu chạy trì nấu chạy trì bốn bể mỗi một bên có một cái vào khí khổng vào tức khổng do tấm ván chế tạo ra hơn sau đó đất xét đảo ngược phong bế một mực diễn sinh đến bánh xe nước chục cái phụ cận nấu chạy trì cùng vào khí quản nói làm xong hàn nguyên đã văng ra chính ở bên cạnh hắn đùa dỡn báo một cùng báo hai đem đội đi theo lớn lên này hai tiểu g i a hỏa là càng ngày càng ngại người mới vừa rồi ở bên cạnh hắn chơi đùa trực tiếp liền đem còn chưa khô r á o đông đặc thông khí đường ống cho đụng ngã một mạng lớn còn rán một thân bùn từ bắt đầu ăn thịt sống sau hai tiểu g i a hỏa t r ư ở n g thật nhanh béo ị một ngày giống nhau bây giờ ráng đều gần sánh bằng một cái trưởng thành kha cơ rồi lần nữa đem đường ống chê xong hàn nguyên kéo qua quay c h ụ ống kính nói rất nhiều người đối với mấy ngày trước ta tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực chế tạo một cái bánh xe nước dọc cất giữ thái độ hoài nghi cho là vật này ngoại trừ có thể dùng đến rèn sắc ngoại không có gì cách dùng khác hôm nay ta tới nói cho các ngươi biết bánh xe nước dọc cái thứ nhỉ công dụng máy thổi thủy lực nhựa ống mà những thứ kia vẫn ở chỗ c ũ hoài nghi bằng hữu có thể dùng các ngươi nộ tẻ h bục n h ớ kỹ xem ta là thế nào đem sức nước dùng đến mức t ậ n cùng vừa nói hắn trở lại nhà gỗ v ắ t tới một viên t r i ề u dài vượt qua năm m đường kính chừng ba mươi cm khổng lồ vật liệu gỗ cử động này nhìn bối rối lai sở trệ ám lúc đó người xem họ tạo sở trẻ hạ mẹ khí lực lúc nào lớn như vậy viên này thụ chiều dài có ít nhất cái năm sáu thức chứ đường kính sợ cũng có cái tam bốn mươi cm chứ nặng mấy trăm cân có chứ ta nhớ được lần đầu tiên lai、like、sở trẻ h m thời điểm sở trẻ hạ mẹ bài một cây cây gỗ t ử đàn côn gỗ cũng lao phí sức lực bây giờ lại có thể chịu động lớn như vậy cây cối tình huống gì đột nhiên thay đổi siêu nhân các ngươi bị sở trẻ hạ mẹ lừa a nếu như ta không đoán sai đây tuyệt đối là nhẹ mục nhẹ mục cũng chọc ả ngươi không thể gọi nhẹ mục nhẹ không nhìn thể ta thể hiện lên vẻ kinh sợ đạn mạng hàn nguyên cười nhặt nói trên thế giới nhẹ nhất cây cối gọi là cây gỗ bấc nguyên sản tự amazon r ừ n g mưa nhiệt đới loại này vật liệu gỗ sức nặng mỗi thức khối cm chỉ có không một k h ắ c trọng là cùng thể tích thủy sức nặng mười mà ta trên vai vác này can chính là cây gỗ bấc mọi người đừng xem rất lớn trên thực tế sức nặng vẫn chưa tới năm mươi cân trở lại bờ sông hàn g nguyên vung xuống cây gỗ bấc vạch trần chụp cái một bên một cái một nắp cái này là chức cũng đã chế tạo được rồi ở chụp cái cuối cùng bên trong bị đào giống một bộ phận mục liên quan đào tạc đi ra một cái hình vông lỗ hồng bên trong bộ vào thân cây liền có thể dọc theo lượng thật lô độ đem cây gỗ bấc một con cũng gọt chém thành k h ế hình một con bộ vào lỗ hồng c h u n g lại dây dưa tới một tầng sợi đồng gia cố một đầu khác là dựng đặt ở một người khác bê tông cọc bên trên dọc theo người ra ngoài cây gỗ bấc bên trên đào tạc ra tới cửa hàng chen vào từng cây một rộng lớn nhẹ tầm ván chế tạo thành máy quạt gió cơ phận đồng cốt lá gió mỗi gian phòng cách một khoảng cách liền có một cái lá gió tổng cộng chế tạo bốn cái bốn cái lá gió chế tạo được lại dùng bê tông gạch lũy đi ra cơ cấu cơ cấu ngoại lại dán lên bù loãng phong bế mỗi một cái khe hở chỉ lưu lại một cái lỗ cùng nấu chạy trì vào khí quản liên kết đến nơi này biết lai sở chạy ảm lúc đó người xem nơi nào còn xem không rõ đây nếu là còn không biết liền là thuần túy cảnh ngu hay lại là chỉ số i q thấp hơn năm mươi chỉ sẽ đối với thái dương chạy nước miếng cái loại này nấu chạy trong ao phần đáy than t u ổ i dẫn hòa sau lại chất đầy toàn bộ nấu chạy trì đã nấu loại cơ thật là lớn nổi nấu quặng trung đặt vào gang đĩnh một cái đường kính vượt qua hai m nấu chạy trì bên trong tổng cộng đặt bốn cái đại hình nổi nấu q ặ n từng cái nổi nấu q ặ n bên trong đều có hai khối gang đĩnh cùng một ít hạ xuống điểm nóng chạy tạp chất hết thể chuẩy ổ hàn nguyên đẩy ra một khối chặn lại đập nước bê tông bản nước chạy hoa lạp lạp theo lỗ thủng hưng ra rơi đập ở bánh xe nước bản lá bên trên kéo theo c h ụ c cái bắt đầu chuyển động c h ụ c cái chuyển động dọc theo người ra ngoài cây gỗ bấp cũng đồng thời chuyển động bốn cái thông khí quản đạo nguyên nguyên không ngừng hướng nấu chạy trong ao chuyển vận không khí mới mẽ thổi bên trong ngọn lửa phóng lên cao mặc dù chuyển động tốc độ không tay cầm nhanh nhưng không ngăn được số lượng nhiều lá gió dày đặc mua chuyển động một vòng là có thể chuyển vận số lớn không khí a càng mấu chốt là tiết kiệm sức lực còn giải phóng hàn nguyên trước rèn sắt tan đồng lúc hắn yêu cầu một mực ngồi ở bây giờ không cần nấu chạy thiết khoảng thời gian này hắn hoàn toàn có thể không cần phải để ý đến thấy hiệu quả lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem rối rít gửi đi đạn mạc tán dương cùng cảm thán ngưỡng bức sữa chết tay cầm máy q có gió tiến hóa sức nước máy q có gió ta lúc trước với sở trệ a mẹ ở cùng một cái giả bộ hoa hoa nhà máy đi làm ta là giả bộ tư chi mà sở trệ a mẹ là đặc biệt giả bộ bức n à y suy nghĩ ta thật chụp táo cũng không đội kịp học giỏi toán lý hóa người nguyên thủy cũng có thể đi vào khoa học kỹ thuật thời đại các vị khán giả bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành hôm nay ngày m ư ơ i hai tháng chín hoan nên thưởng thức tin tức không phải hoan nghênh mọi người thưởng thức hoang dã lai sở trệ ảm nguyên thủy giã nhân là như thế nào tiến vào công nghiệp hóa thời đại trên lầu tin tức r a đi ố yêu cầu loại người như người mới lịch sử ký lục biểu thứ ba mươi bảy hạng máy thổi thủy lực n h i ề u ống chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t ắ t tay chắc chuyến hay ba chương một trăm m ư ơ i chín sức nước rèn sát máy theo bánh xe nước chuyển động dọc theo người ra ngoài là gió không ngừng hướng nấu chạy trong n a o chuyển vận không khí nấu chạy trong ngao than củi kịch liệt bốc cháy nhiệt độ cũng ở không ngừng tăng lên Đùa đùa tỷ là như thô tục kém sát tên sát đao đại thiết chủ y tấm thép đợi những thứ này như là đã bắt đầu luyện thiết tia chỉ một lần tính tạo nhiều ít đồ đi ra tránh cho phía sau phải dùng thời điểm không có những thứ này khuôn dùng phổ thông đất xét liền có thể chế tạo độ chính xác cũng không cao lắm đủ dùng là được dù sao những đồ chơi này không giống phía sau máy phát điện yêu cầu kia tinh chuẩn có sai lệch lời nói tiếp theo xảy ra vấn đề nấu chạy trong ao tranh hoàng minh phát sáng l ử a than nóng r ự c thiếu đốt chờ đến khuôn làm xong hàn nguyên mặc vào d a châu hộ cụ chịu được nhiệt độ cao cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra nồi nấu quặng đắp lên từ l h ứ c nhịn bên trong gang đã bắt đầu dung hóa bất quá muốn toàn bộ nấu chạy thành nước sắt còn phải chờ một đoạn thời gian lại đợi một hồi cảm giác không sai biệt lắm thời điểm hàn nguyên dùng hai cây gậy gỗ dài đem nồi nấu lần này chế tạo n ồ i nấu quặng hai bên là có công tính cũng là vì thuận lợi sử dụng dù sao nấu chạy chỉ nhiệt độ thật sự quá cao coi như là mặc ra châu hộ cụ đứng ở hai xa ba mét địa phương cũng cảm giác nóng bỏng may lực lượng của hắn thuộc tính lật gấp ba nếu không thế nào đem nấu chạy trong ao n ồ i nấu q u ạ n g lấy ra cũng là cái vấn đề hai cây con gỗ tiếp xúc được n ồ i nấu q u ạ n g t í n h không bao lâu liền bắt đầu cháy rừng rực hàn nguyên gánh n ồ i nấu q u ạ n g t í n h dùng kem sắt phụ trợ nhanh chóng đem n ồ i nấu quặng bên trong thiết nước đổ vào trước đảo ngược tốt trong hơn thứ nhất đảo chế là bệ đỡ chọn hai nổi nấu quặng nước sắt sau chờ đợi trong khuôn nước sắt hơi chút ngồi xuống lại đem nấu chạy trong ao đốt đỏ bừng gang đĩnh kẹp đi ra bỏ vào khuôn bên trong vậy đỡ nói trắng ra là chính là một tảng lớn thiết nhưng toàn bộ dùng nước sắt đảo chế lời nói quá hao tổn mất thì giờ rồi cho nên hàn nguyên lựa chọn thiên về một bên nước sắt một bên hướng bên trong tăng thêm thiết đĩnh như vậy có thể đại đại tiết kiệm thời gian bốn lò nước sắt cộng thêm một ít găng đĩnh đây chính là b ệ y đỡ tài liệu thuần gang vậy đỡ đảo chế xong nấu chạy trong ao lửa than còn đang cháy hàn nguyên tiếp lấy hướng nấu chạy trong ao bổ than tủi chế tạo còn lại công cụ t hao phí ngay ngắn một cái ngày cháy rủi rồi hai ngày trước luyện chế được t h á n g t u ổ i cuối cùng đem yêu cầu một ít gì đó cũng đảo chế ra qua một đêm trong khuôn đồ sắt ngồi xuống nặng mấy trăm cân thiết bậy đỡ cùng lồi thiết bánh lái bị gắn cố định ở đuôi cái bên trên hết thể chuẩn bị ổn thỏa x ô n g ba bên trên hai cái bê tông bản mở ra bánh xe nước chậm rãi bắt đầu chuyển động vai ư u thịt bắp chọn cái nâng lên đuôi cái vượt qua một trăm năm mươi cân lồi thiết bánh lái truy bị khơi mào đến sau đó đập ẩm ẩm ở bằng sắt b ậ đỡ bên trên nấu chạy trong ao nung đỏ gang đĩnh bị hàn nguyên dùng kèm sắt vững vàng kẹ lối thiết chủ y theo bánh xe nước chuyển động nâng lên lại hạ xuống mỗi đ ậ p một chút gang đĩnh liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thay đổi mỏng thay đổi làm thịt một chút kèm sắc cố định thiết đ ỉ n h bốn phía xung quanh chuyển động không thời gian bao nhiêu lâu một khối gang đĩnh liền bị gia công thành một khối hẹp dài miếng sắt trên tay gang đĩnh rèn thành mỏng miếng sắt ném vào trong sông ngội xuống sau hàn nguyên sốc lên hẹp dài mỏng miếng sắt ở dưới ống kính phô b à y một chút nói tiến bộ khoa học kỹ thuật có thể cực lớn hiệu suất đề cao sinh sản mười phút thời gian không tới một khối nặng nề thiết đĩnh ngay tại sức nước rèn máy ch như vậy một khối miếng sắt không có một ngày căn bản là truy không ra không biết mọi người đối với sức nước lợi dụng có còn hay không hoài nghi mặc dù biết hàn nguyên là đang trăng bức nhưng lai、like、sở trệ ả m lúc đó phần lớn người xem nhưng là dối rít đáng khen hất lên bởi vì từ tài liệu đến thành phẩm từ hoang dã cầu sinh đến sức nước cơ giới hóa bọn họ là nhìn từng bước từng bước đi tới 999, lục lợi hiệu quả này thật tiêu chuẩn nhất định tích dựa vào nhân lực phải đem một khối gan gõ g thành miếng sắt ít nhất phải bảy tám tiếng mà dùng loại nước này lực ta vừa mới tính giờ trừ đi lần nữa đun nóng thời gian tổng cộng đập rồi tám phân bốn mươi hai giây hiệu thật hán thì hán thép chỉ gia triều loại cái triều suất Quốc sưởng sắt mấy tăng ta vật trước lên lớn. này, còn gì là lúc của có có đồ ề u xuất có cơ tiếc bánh đáng răng thanh không tốt ta đại hoa hạ văn minh. thổ, hoa hạ xe giới đại đại tốt đ ta chơi này căn bản là so ra kém dịch ghép chế tạo máy cái kia là có thể duy nhất chế tạo được tấm thép đồ chơi này không được còn phải truy nhiều như vậy h ạ trên lầu người đi bên trên không cút từng bước từng bước tới chứ muốn tạo dịch ghép chế tạo máy cũng cần tài liệu a đem trước dùng nước sắt đảo chế một ít đồ sắt ra công lắp ráp được hàn nguyên bông xuống bê tông bản ngăn chở nước chạy bánh xe nước ngừng chuyển động đối với mình hao phí đại khí lực xây dựng đứng lên đập nước cùng bánh xe nước dọc hắn vẫn rất hài lòng nhưng nếu như nói còn có gì thiếu sót lời nói đó chính là ở một cái ân huệ hướng hạ không có phương tiện k h ô n g chế hắn mở rừng k h ô n g chế bất quá hậu kỳ còn phải sửa đổi trừ lần đó ra hai bên bờ sông cũng sẽ còn dựng kiến công làm phòng đứng lên một là thuận lợi âm vũ thiên thời sau khi cũng có thể làm việc một người khác có thể để phòng ngừa bại lộ đồ sắt dị xét hư hại chế tạo được một cái mỏng miếng sắt phô bày một chút sức nước chế tạo máy vi lực thời gian vậy lấy tới chạm v à tối phía sau công việc hàn nguyên đã an bài cùng kế hoạch được rồi hắn một bên thu thập công cụ cùng tài liệu vừa nói sức nước máy quạt gió cùng sức nước chế tạo máy chế tạo hoàn thành tin tưởng mọi người đối sức nước lợi dụng cũng có nhất định giải bất quá đây vẫn chỉ là trụ cột nhất ứng dụng tiếp theo thời gian ta đem lợi dụng máy quạt gió cùng chế tạo máy chế tạo một cái giản dịch máy tiện đi ra ở công nghiệp hóa chung máy tiện tác dụng tính cũng không cần ta nhiều lời nếu như đem văn minh hiện đại so sánh làm một người lời nói đủ loại nguyên liệu chính là thức ăn mà máy tiện chính là dạ giả dày chỉ có thông qua đủ loại máy tiện gia công đủ loại nguyên liệu mới có thể biến thành tương ứng dinh dưỡng bị vận chuyển đến thân thể con người các nơi cơ cấu tạo thành đứng lên thân thể con người bất quá máy tiện chế tạo so với máy quạt gió cùng chế tạo máy chế tạo muốn khó hơn nhiều cho dù là một cái giản dịch phức tạp độ cũng hoàn toàn không phải là một cấp bậc bánh xe răng ống thép khởi động mang dường yên đẩy tới chủ còn có trọng yếu nhất đa cụ những thứ này đều là dị thường chuyện p h i ệ n thoái ta đã làm xong tiếp theo một tháng thậm chí là hai tháng cũng tốn phí ở trên mặt này chuẩn bị chuyện hót ngự thú làm mưa làm gió các bạn xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắc tay chắc chuyện hay ba t r ư ớ c 120, sức nước rèn s ắ t máy theo bánh xe nước chuyển động dọc theo người ra ngoài là gió không ngừng hướng nấu chạy trong a o chuyển vận không khí nấu chạy trong a o than tủi kịch liệt bốc cháy nhiệt độ cũng ở không ngừng tăng lên vốn là còn ở bên cạnh chơi đùa đùa dỡn báo một cùng báo hai cũng chạy ra thật sự quá nóng nếu không chạy thì trở thành thịt nướng tiểu báo t ừ rồi n ồ i nấu quặng trung thiết đ ỉ n h ở đu nóng hàn nguyên lại đi nấu chạy trong a o đặt một ít thiết đ ỉ n h sau đó bắt đầu cùng nhuyễn bột chế tạo k h u ô n dùng cho đảo chế lồi thiết bánh lái truy cùng b ậ đỡ quân đã chế tạo được rồi bây giờ hắn làm là còn lại công cục hơn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 sau đó thả vào bệ đỡ bên trên bắt đầu nện lối thiết chú y theo bánh xe nước chuyển động nâng lên lại hạ xuống mỗi đập một chút gang đ ĩ n h liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thay đổi mỏng thay đổi làm thịt một chút kèm sắt cố định thiết đỉnh bốn phía xung quanh chuyển động không thời gian bao nhiêu lâu một khối gang đ ĩ n h liền bị gia công thành một khối hẹp dài miếng sắt trên tay gang đ ĩ n h rèn thành mỏng miếng sắt ném vào trong sông ngội xuống sau hàn nguyên sốc lên hẹp dài mỏng miếng sắt ở dưới ống kính phô bảy một chút nói tiến bộ khoa học kỹ thuật có thể cực lớn hiệu xuất đề cao sinh sản m ư ơ i phút thời gian không tới một khối nặng nề thiết đ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 tắt tay chắc c h u y ể n hai ba chương một trăm hai mươi mốt định nghĩa tiêu chuẩn chiều dài xuống lai sở chệ ả m trở lại thực tế ngủ qua một cảm giác sau hàn nguyên chức liên lạc trung gian xử lý song phòng thí nghiệm mua sự t ì n h sau khi về nhà hắn tìm tới một cái tiêu chuẩn t h ấ c t h ư ớ c chính xác tại chính mình trên khố cước vẽ lên hát tuyến ký hiệu điều tra thể cặn kẽ chiều dài bất kỳ công cụ tinh vi chế tạo tối không thể rời bỏ chủ cấp nhất chính là tiêu chuẩn mà tinh vi đơn vị chiều dài rồi khoa học kỹ thuật càng phát triển tinh vi cơ giới nghề chế tạo cùng đo lường học phát triển yêu cầu độ chính xác thì cũng càng cao Trước h o a nhân g dã cầu s i n cùng công cụ tài liệu chế tạo cũng không cần quá tinh chuẩn síc cho có cái cầu không tinh nên không có quá nhiều cái nhu cầu này. Nhưng tài tạo liệu quá quá độ, b y giờ h ắ đã điện đường, đơn định định đi đơn đi đồ định tại tạo phát trên tiêu nhất tạo vật nhất trinh chiều dài phải chiều dài kia chuẩn chế công cụ cùng máy phát điện trên đường. Như vậy, tiêu chuẩn mà chính xác chính xác chế có như nghĩa không xuống, bị vị vị máy máy mà vậy ra ra sẽ loại ệ n Nhân h l đối với đơn vị chiều dài tức h định nghĩa phân tốt mấy cái giai đoạn t ừ vừa mới bắt đầu định nghĩa lúc ban đầu một thức đợi vu địa cầu t ử n g ọ tuyến một bốn chiều dài một một phần ngàn vạn đến phía sau định nghĩa một thức vì quăng ở trong chân không ở một hai trăm chín mươi chín bảy trăm chín mươi hai bốn trăm năm mươi tám giây thời gian cách nhau bên trong sở hành vào đường tắt chiều dài mà đối với như thế nào đi ở bắt t r ư ớ c trong không gian định nghĩa đi ra tiêu chuẩn một thước hàn nguyên đã sớm nghĩ tới rồi biện pháp giải quyết có không ít tối giản đáp biện pháp tốt nhất chính là ở thực tế bên này trực tiếp lượng tốt tiêu chuẩn chiều dài sau khi đi qua phục khắc là được chỉ là không biết hệ thống chuẩn không cho phép loại này hành vi ở trên khố cước ngọn khắc song tinh chuẩn xích độ sau hàn nguyên tiến vào hệ thống trong không gian sau khi đi vào hắn túi đầu nhìn một cái vừa mới còn khắc ở trên khố c ư ớ c đánh dấu tuyến đã không thấy thấy biến mất đánh dấu tuyến h ắ n nguyên thở dài hệ thống không đồng ý loại này hành vi hắn chỉ có thể dùng những biện pháp khác tới định nghĩa rồi mở ra tin tức cá nhân bảng thân cao thuộc tính hạng mục trên có hắn cụ thể thân cao thông qua phục khắc thân cao hắn thuận lợi lấy được một cây một trăm bảy mươi bảy cm nhánh trúc sau đó thông qua nhiều lần giảm năm mươi sách phân gây dựng lại cuối cùng vẫn lấy được một cây dài một thước miếng trúc như vậy chế tạo ra một thước khẳng định cùng tiêu chuẩn một thức còn có chút sai lệch nhưng trước mắt mà nói đủ dùng lai sở trệ ám lúc đó người xem nhìn hàn nguyên mang mang lục lục gần nửa n g à y cuối cùng lấy một cây ngắn miếng trúc đi ra có chút không hiểu cho đến thấy hắn bắt đầu hướng miếng trúc bên trên ngọn khắc ô về sau mới bừng tỉnh công khai nguyên lai、like、là ở tạo thước đây là đang định nghĩa chiều dài chứ một thước thông qua lượng chính mình thân cao tới định nghĩa dài một thước sở trệ ạ mẹ ngươi cũng là một tiểu thiên tài thật leo lên khoa học kỹ thuật liền đơn vị chiều dài đều phải chính mình lần nữa một chút xíu chuẩn bị đáng sợ trở lại đi trở về nước đi sở trệ ạ mẹ tổ quốc yêu cầu loại người như ngươi mới đầu chó này lấy ra một thước h ẳ n không tiêu chuẩn chứ thấy đạn、mạng. hà nguyên n g nắm tân tạo ra thước cười hh t cười nói xem ra mọi người đã biết ta đang làm gì không sai ta đang dùng thân ta đi tới định nghĩa chế tạo một thước mặc dù không phải như vậy tiêu chuẩn nhưng đơn vị chiều dài là á t không thể thiếu sai một ly đi nghìn dặm ở chế tạo máy công cụ cùng phía sau đủ loại tinh vi máy móc thời điểm một khi có chế tạo ra linh kiện có c h í c h l ệ n h sẽ xuất hiện vấn đề ngoài ra ngoại trừ đơn vị chiều dài muốn định nghĩa đi ra ngoại còn có sức nặng đơn vị nhiệt độ đơn vị thể tích áp lực những thứ này đều cần ta trầm trọng tân định nghĩa đi ra còn lại chúng ta có thể sau này từ từ đi chuẩn bị bây giờ trước định nghĩa đi ra đơn vị chiều dài dùng để chế tạo máy công cụ là được bất quá ở chế tạo máy công cụ trước ta còn có một việc tình phải làm đó chính là tạo giấy tạo giấy tạo giấy làm gì lại một cái xuyên việt cần thiết kiến thức cái này ta sẽ ta chính là tạo giấy chuyên nghiệp mặc dù là ít lưu ý chuyên nghiệp nhưng nhìn nguyên liệu tại chính mình dưới thao tác trở thành giấy vẫn rất có cảm giác thành tựu này chủ bá lai、like, sở chệ ảm hấp dẫn người không cũng đang là thế này phải không nhìn toàn bộ thiên nhiên nguyên liệu từng điểm từng điểm biến thành tài liệu cùng công cụ ta cảm thấy được lý tử thất có thể gả cho hoạt náo viên hai người tụ tập với nhau trời đất tạo nên một đôi lý tử thất cái kia ngoại trừ tài giấy ngoại cái gì cũng biết tiểu tiên nữ đầu chó thấy đạn mạc trêu chọc hàn g nguyên cũng nở nụ cười kia đồng thời vi d e o hắn cũng xem qua tạo giấy thuật là cổ đại tứ đại phát minh một trong ở nhân loại văn hóa truyền bá cùng khoa học kỹ thuật phát triển bên trên làm ra công hiến to lớn đối cả thế giới đều có ảnh hưởng cực lớn có liên quan tạo giấy thuật vi hoàng lịch sử ta cũng không cần phải nói nhiều chúng ta tiếp theo trực tiếp tiến vào chính đề mang theo dịu sắt hàn nguyên tiến vào g i n g rậm một bên tìm thích hợp tài liệu một bên giản giải ở tại trong rừng tìm một hồi hàn nguyên thuận lợi tìm được hắn yêu cầu mục tiêu một loại tang họ cấu thuộc đại diệp tiểu mục cấu loại cây cối trên vỏ cây sợi phi thường nhỏ dài bền bỉ có hình lưới kết cấu giải rác so với còn lại cây cối mà nói thích hợp hơn tân thủ dùng để chế tạo tờ giấy dịu sắt trực tiếp chém tới cây cối sau đó đem vỏ cây kéo xuống đến vỏ cây rất trắng kéo xuống tới giống như thiên nhiên dây thừng như thế mang theo một đại bó cấu vỏ cây trở lại bờ sông trực tiếp ném tới trước moi ra vôi sống trong hố ngâm mặc dù sử dụng cấu t h ụ loại cây cối vỏ cây chế giấy miễn đi lên men quá trình nhưng bể tan c à n h trước cần phải ngâm cùng t h à n h tẩy hay lại là không tránh được vôi thủy là tính tẩy dựa có thể có hiệu n h ư ợ c hóa cấu vỏ cây sợi này là sơ cấp sinh vật ứng dụng kiến thức trong tin tức đồ vật thông qua loại phương thức này có thể tăng nhanh ngâm quá trình mặc dù như vậy thời gian này ít nhất cũng phải hai ba ngày khoảng đó đây là không có biện pháp sự tình Ở chế thừa ạ dịp ngâm cấu vỏ cây hai ngày này hàn nguyên bắt đầu lần nữa gom vật liệu gỗ nấu thang thủy chưng nấu vỏ cây thùng gỗ móc một giấy dùng giấy liêm lợi công cụ rất nhanh thì thời gian ba ngày đi qua tạo giấy trước công tác chuẩn bị hết thể chuẩn bị thỏa đáng hàn nguyên đem vôi trong hố c ấ i vỏ cây vớt đi ra ở trong tầng rửa ngoài sông sạch, sẽ một à màu u nâu vào cây, chỉ để lại tầng bên trong màu trắng、sợ. Như vậy, tạo ra tờ giấy sẽ trắng hơn, đẹp hơn cây, vỏ vậy, chỉ giấy để đẹp lại tạo sợi. tờ ra xem. m sẽ bên khác đống lửa cũng nhắc lên một cái bê tông cùng hòn đá lăn lộn mệch mọi đục đá bên trên có một cái nồi sắt nồi sắt là dùng mấy ngày trước chế tạo tôn sửa đổi chế thành xử lý song cấu v ỏ cây bỏ vào trong nồi sắt cộng thêm hôi sống đổ lên bằng gô nắp nồi chưng nấu m ộ ư ơ i hai giờ c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba có tiêu chuẩn đơn vị chiều dài định nghĩa đi ra tiêu chuẩn sức nặng cũng không phải là cái gì rất chuyện khó mặc dù cũng không phải hoàn mỹ tiêu chuẩn đơn vị nhưng chỉ cần tương đối định nghĩa tiêu chuẩn là được định nghĩa sức nặng tiêu chuẩn không khó, khó khăn ó k h là thế nào dùng thế nào chế tạo cân hiện đại cân điện tử cái gì liền không cần suy nghĩ ở điện không lấy ra trước loại này hoàn toàn không cần cân nhắc có thể sử dụng chỉ có bân quốc cổ đại cân đòn cùng cổ đại tây phương cân bằng cân hàn nguyên suy nghĩ một chút quyết định trước chế tạo một bộ cân đòn đi ra so với cân bằng cân mà nói cân đòn hắn càng quen thuộc hơn nữa cũng biết rõ làm sao chế tạo một bên chế tạo cân đòn. h à cân cân. Cân đòn. Cân đòn cân, cân những g g n u tài liệu này rất tốt chuẩn bị quả cân dùng trước định nghĩa đi ra tiêu chuẩn một ngán khắc là được ta trước tiên có thể chế tạo ra một cán kg cân sau đó sẽ dùng kg cân phạm vi khắc chế tạo ra khắc cân là được một cây ống dài một liên quan loại trừ vào ngoài lộ ra bên trong thịt trắng dùng cái bào dọn dẹp khéo đưa đ ẩ y chính là cán cân rồi sau đó ở cái trước n h ấ t đầu tìm k ỹ điểm tựa p h ủ lên sợi dây biên chế ra nhấc tay nơi này có một cái chú ý một chút là chính xác điểm tựa vị trí hẳn là nhấc lên nhấc tay thời điểm cán cân phải nối kết một bên cân đầu phải chìm xuống cân đuôi phải nhét lên tới chỉ có như vậy mới có thể ở p h ủ lên quả cân thời điểm ngọn khắc ra không độ khác nhưng nhấc tay chỗ vị trí là ở cân đầu hai bên chiều dài không nhất trí dưới tình huống bình thường chìm xuống chuyện cân đuôi cho nên treo đồ vật nhấc câu nhất định phải cung cấp nhất định sức nặng cán cân cùng nhấc tay chế tạo được hàn g nguyên nhắc lên tiêu chuẩn kg chế thành quả cân treo ở cân đôi u bên trên sau đó một chút xíu na di đến quả cân cho đến cán cân thăng bằng thăng bằng sau quả cân vị trí phương chính là không độ khắc chỗ sau đó mới hướng móc cân bên trên phủ lên một ngàn khắc trọng đồ vật lui về phía sau na di quả cân ký hiệu bên trên cái thứ n h ị khía chính là một ngàn khắc đại biểu lại đem không độ khắc khía đến một ngàn khắc độ khắc giữa khoảng cách chia đều thành m ộ ư ơ i đoạn liền có thể được 0.1 kg nguyên lý thực ra rất đơn giản nhưng m u ố n từ không tới có một chút xíu lây ra một bộ cân đòn vẫn đủ khó khăn h ắ n có thể thuận lợi như vậy tạo ra một cân đòn c、like、đây là cân dùng như thế nào lúc trước có một lần mua trái cây có một lao nhân ra sẽ dùng vật này ta căn bản cũng không biết thế nào nhận sức nặng chỉ có thể làm bộ làm tịch đụng lên đi liếp mắt nhìn trên lầu cười chết ta rồi bất quá ta cũng có trải nghiệm như thế này vật này ta biết kêu tư mã cân cái gì cân trong thành thị nhân phòng chừng không mấy cái nhận biết nông thôn ngược lại là hẳn biết làm sao phân biệt xa cách ta nông thôn ta cũng không biết thế nào nhận thức sức nặng cân đòn tạo được hàn nguyên đầu tiên đo một một khối kế hệ thống cung cấp thiết định sức nặng quả cân vị trí cuối cùng dừng ở một mươi khắc khía ô vạch bên trên nói cách khác một khối thiết định đúng như trước hắn dự đoán như thế là một mươi khắc mà cán cân phần đôi u hơi có chút n í t lên điều này đại biểu trên thực tế móc cân bên trên treo thiết định là vượt qua một mươi khắc cái này sức nặng bất quá hàn n g u biết thiết định hẳn là tiêu chuẩn một mươi khắc là hắn tạo ra cân có chút không cho phép dù sao tiêu chuẩn chiều d à i thức cùng tiêu chuẩn sức nặng quả cân cũng ở một mức độ nào đó hơi có chút sai lệch xuất hiện không cho phép là rất tình huống bình thường bây giờ chỉ là l ệ c h thiếu chút x í u nữa hắn đã rất hài lòng một buổi xế chiều định nghĩa đi ra sức nặng đơn vị cùng với chế tạo ra một bộ cân đòn hiệu suất này đã rất cao cái này cần nhờ có hệ thống khen thưởng gen cường hóa dược tề trước hắn nghĩ rằng gen cường hóa dược tề có thể đem kinh nghiệm khắc vào gen hình thành bản năng nhưng này mấy ngày kế tiếp hắn lại phát hiện một chút mới mẻ đồ vật đó chính là chế tạo năng lực thật giống như tăng cường không ít nói đúng ra là khi hắn bắt được tài liệu muốn chế tạo một vật thời điểm, cũng cảm giác loại vật này lúc trước tựa hồ chế tạo quá như thế mà nhiều lần chế tạo cùng một loại đồ vật sẽ ra tốc loại bản năng này khắc họa hắn chi kiếp trước họa cũng là như vậy giống như là gen dược tề tỉnh lại trong cơ thể bản năng có lẽ miêu tả như vậy càng thích hợp hơn một ít đối với mình trích gen dược tề h ắ n nguyên còn là cảm thấy hứng thú vô cùng từ lần trước nổi l ử a suy nghĩ ra được một chút vật sau những ngày qua hắn một mực ở lưu ý cùng quan sát lần này phát hiện để cho hắn càng cảm thấy hứng thú hơn hắn muốn nhìn một chút sau này loại năng lực này có thể tăng cường hoặc là tiến hóa tới trình độ nào một đêm thời gian đi qua rất nhanh sáng sớ ngày thứ hai lúc hàn nguyên thường ngày mở ra lai、like、sở trệ ảm người xem tràn vào lai、like、sở trệ ảm gian số người tăng lên không ngừng tung tích giả tượng đạn mạc bên trên vô số sẹp đạn mạc hiện lên đây là một loại bầu không khí mấy ngày gần đây tại hắn lai、like、sở trệ ảm lúc đó lưu hành rất nhiều người xem bởi vì chính khi làm việc đang chăm chú đến hắn lai、like、sở trệ ảm mở ra sau sẽ đi vào đánh thẻ sau đó thối lui ra hàn nguyên cười cùng lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem chào hỏi hướng cất giữ tờ giấy vị trí đi tới ngày hôm qua ta chế tạo ra một ít giấy lớn trải qua một ngày phơi nắng bây giờ hẳn liên quan không sai biệt lắm chúng ta bây giờ đi qua nhìn một chút dòng sông một bên một tấm ván bên trên đặt vào mấy khối đá lớn phía dưới đè một chồng tờ giấy mang ra đá cùng tấm ván vừa ví hoa tờ giấy liền phơi bày ở lai sở chệ ả m gian trong mắt mọi người hàn nguyên đưa tay sờ một cái tối thượng tầng ở tờ giấy cảm nhận được tờ giấy đã hoàn toàn khô r á o sau t u é t miệng cười một tiếng nói xem ra chế tạo ra tờ giấy đã hoàn toàn khô hơn nữa giấy phẩm chất còn rất không tồi bây giờ ta chỉ cần từng tờ từng tờ cho hắn lột xuống làm cho vừa nói hàn nguyên cũng đậu thủ tìm tới một vạch nhỏ như sợi lông sau cẩn thận đem tờ giấy thứ nhất từ phía trên xé kéo xuống chế tạo ra tờ giấy rất mỏng nhưng tính dẻo dai là đủ chỉ phải cẩn thận một chút cũng sẽ không đem tờ giấy xe rách chỉ chốc lát một tấm thật mỏng tờ giấy liền hoàn chỉnh từ giấy lên tới xe xuống hoàn chỉnh giấy trắng trưởng ước một m năm rộng cũng có đến gần một thước khiến cho lai、like、sở t r ệ ám lúc đó mọi người thán phục hoàng gia giấy lớn làm được như vậy giấy ta xấu xí、si、chữ viết ở phía trên đều là ô nhục g a g này quá một thấy sở t r ệ a mẹ tạo giấy ta mới phát hiện trung quốc không thiếu công tượng tinh thần chỉ là thiếu đóng gói cùng tiền truyền thôi bước không đủ tỉ mỉ như vậy ta xuyên việt đến dị thế giới hay lại là không làm được đầu chó mặc dù không nhiều hơn nữa có chút tờ giấy sẽ thời điểm còn phá nhưng hàn nguyên vẫn là rất hài lòng duy nhất có thể chế tạo ra nhiều như vậy giấy đủ hắn phung phí hơn nữa gần đó là phá những thứ kia cũng cũng không phải hư thành bã vụn không thể dùng cái loại này phần lớn tờ giấy thu cất lưu lại mấy tờ hàn nguyên bắt đầu dùng trúc chế bút dính lên than tủi mài mặc thủy ở tờ giấy màu trắng bên trên bếp vẽ hắn đang vẽ chế lần đầu tiên cách mạng công nghiệp thời kỳ chế tạo ra chân đạp thức máy tiện cùng máy đục lỗ đơn giản b ả n vẽ trên bản vẽ mỗi một cái đường cong ở thức thẳng phụ trợ cũng chính xác vô cùng khác biệt công cụ dụng cụ bản vẽ hội chế sau hàn nguyên ngồi dưới đất nhìn hai tờ bản vẽ cao mày tự hỏi nghĩ một lát sau hắn cầm lên miếng trúc chế tạo bút dính lên nước sơn h một than tủi thủy nhanh chóng ở ngoài ra một tấm trên bản vẽ lần nữa hội chế đứng lên tiểu nửa giờ trôi qua một tấm mới tinh hai không tượng đổ giấy liền vẽ chế ra là chân đạp thức máy công cụ cùng máy đục lỗ đơn giản dung hợp thể ngoại trừ hoàn chỉnh biết vẽ ngoại mặt trên còn có ký hiệu đi ra đủ loại trị số tham số giàn dịch nhiều chức năng máy công cụ bản vẽ hội chế được hàn nguyên cũng thở phào một cái cầm trong tay bản vẽ toàn phương vị ở dưới ống kính biểu diễn cũng giải thích một chút mặc dù tạm thời cải tạo một chút nhưng bản vẽ hiệu quả nhìn qua vẫn là rất không tệ rõ ràng sáng tỏ nếu như hắn không đem máy công cụ biết vẽ lấy ra kia ở đảo chế linh kiện cùng khôn thời điểm thì nhiều phiền t o á i hàn nguyên cũng không quan tâm chính mình vẽ chế ra những bản vẽ này sẽ lưu lạc đi ra ngoài. ngược lại những thứ này cũng không phải là cái gì cơ mật đồ vật hơn nữa cũng niên đại gì gần đó là ở phi châu cũng sẽ không dùng cổ xưa như vậy máy thúng chi là bật quốc thấy vay chế ra bản vẽ nghe hàn nguyên g i ả n giải lai sở chệ ảm lúc đó nhìn từ đầu tới đôi u xem chúng cả người đều ngu nếu như nói trước vạch ra tới khác biệt công việc dụng cụ bản vẽ còn có thể là đã sớm nhớ nhưng phía sau tờ này hai không giống d u n g hợp bản vẽ lại là hắn ở tạm thời suy nghĩ quá hậu tiến hành sửa đổi thời gian ngắn như vậy bên trong đem khác biệt hoàn toàn bất đồng chức năng công việc dụng cụ tổ hợp hội chế thành một món nhiều chức năng công việc dụng cụ đây hoàn toàn liền không phải là người có thể làm được sự tình được không ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo phía sau cùng kia tấm bản đồ là tạm thời vẽ chế ra tổ hợp trước mặt mấy tờ đồ không dám tin chúng ta đã tê dần nay chủ bán một lần lại một lần ở đổi mới ta nhận thức học cờ a rờ công nghiệp thiết kế ta biểu thị ta tiến sĩ lập tức tốt nghiệp nhưng muốn ta dùng v ẽ đi ra như vậy bản vẽ ít nhất cũng cần một hai ngày nhưng mà sợ trẻ a mẹ chỉ dùng vài chục phút đây hoàn toàn không phải một người bình thường có thể làm được được không Lần sợ chệ hạ mẹ là、si、ngươi không biết sau lưng ta đoàn đội cho có nhiều phong phú đầu chó buổi sáng đem giản dịch máy công cụ bản vẽ hội chế được buổi chiều liền là dựa theo bản vẽ chế tạo đủ loại khôn rồi khôn như cũng dùng đất xét chế tạo nhưng vì tăng lên độ chính xác hàn g nguyên dùng chiếc một đầu đem máy công cụ bộ phận chế tạo ra sau đó sẽ dùng đất xét tiến hành n p chế chờ đợi đất xét khô giáo sau lại lấy ra bằng gỗ linh kiện gần có tiêu chuẩn tinh chuẩn khuôn như vậy chế tạo ra khuôn đảo chế ra đồ sắt ở độ chính xác phương diện có thể so với đơn thuần lấy tay giả tạo chính xác hơn chỉ là sẽ tiêu hao hết số lớn thời gian bất quá ở đủ loại đồ sắt cụ đầy đủ hết cộng thêm gen dược t ề cường hóa dưới tác dụng hàn nguyên chế tạo đủ loại khuôn cũng là càng ngày càng thuật tay chỉ dùng một buổi xế chiều liền đem hội chế tốt trong bản v ẽ đủ loại linh kiện dựa theo thiết lập tốt cách thức toàn bộ chế tạo ra hiệu suất cao để cho lai、like、sở chạy m lúc đó người xem chết lặng một lần lại một lần sáng sớ ngày thứ hai hàn nguyên sáng sớm liền mở ra、like sở người xem lúc đi vào sau khi hắn đã đang bận rộn dùng đất xét chế tạo khuôn rồi mà trước luyện thiết nấu chạy trong ao than tủi cũng đã đang cháy rồi bánh xe nước dọc v ù v ù chuyển động hàn g nguyên h ò a hảo bùn ư ớ c sau đó đem lần lượt bằng gỗ linh kiện nhớ nước bùn lòng c h u n g sau đó lau sạch c h ì n h thời gian từng điểm từng điểm đi qua chờ đợi nhóm đầu tiên chế tạo khuôn nửa khô khô có thể lấy đi ra bằng gỗ linh kiện lúc nấu chạy trong ao thiết đ ỉ n h cũng đã nấu chạy hóa thành nước sắt vạch c h â n lò luyện bên trên nhuyễn một cái hàn nguyên hướng bên trong gia nhập một ít tỏi đồng bởi vì yêu cầu tinh chuẩn phối bị hợp kim xuống truyền ba sau hàn mà cái chính là dùng tối ngày hôm qua tân chế tạo ra cân đòn cân tốt bao gồm đã n ồ i nấu quặng trung đã nấu chạy thành nước sắt thiết đ ỉ n h còn có bên bờ sông chất đống nguyên liệu đều là đã phối bị được rồi chỉ cần lấy dùng loại này hợp kim cũng không phải cờ f p a hợp kim mà là đồng thiết hợp kim kiến thức trong tin tức dị trùng hợp kim dựa theo thiết đồng so với một mươi chín ba một bảy phương thức lại dùng đặc định phương thức nấu chạy chế chế thành đồng thiết hợp kim có thể tăng cường gang chịu ăn mòn năng lực cùng tính bền dẻo dù sao một cái giản dịch tổ hợp máy công cụ bên trong nhiều nhất là lớn, lớn nhỏ nhỏ bánh xe răng bởi vì cần số lớn bánh xe răng tới thay đổi mô men xoắn chuyển tốc cùng chuyển vận động lực mà sống thiết tính bền d ẻ o không đủ lời nói rất dễ dàng dạn nứt hoặc là bật không tốt mặc dù dựa vào nấu chạy chỉ cùng thủ công tăng thêm phương thức không đạt tới tiêu chuẩn nhưng chế tạo ra đồng thiết hợp kim linh kiện so với đơn thuần gang linh kiện ở phương diện tính năng muốn ưu dị rất nhiều về phần những thứ này toàn bộ hành trình lai、like、sở chạy ảm đi ra ngoài hàn g nguyên cũng không phải quá để ý loại tài liệu này ưu dị tính cùng giá trị không chỉ có còn kém rất rất xa cờ ép á hợp kim thậm chí còn so với không thượng nhân loại chính mình tạo ra tài liệu mặc dù là một loại tân hình hợp kim nhưng một loại người xem cũng sẽ không liên tưởng đến phía trên đi gần đó là bị người bắt chước chế tạo ra cũng chỉ là một thấp kém phẩm dù sao hắn bây giờ mình bồi dưỡng là thấp kém phẩm thậm chí cũng không cần chính hắn giải thích hắn ném thỏi đồng đến n ồ i nấu quặng trung hành vi trực tiếp liền bị lai、like、sợ chệ ám lúc đó người xem chính mình nhớ lại thành là vì thêm đồng chống ghì đồng điểm nóng chạy so với sắt thấp không ít hơn nữa hắn ném đều là to bằng móng tay thỏi đồng không bao lâu n ồ i nấu quặng trung đồng liền hoàn thành hòa tan vấn mạch nhớ đại khái hai phần bốn mươi giây thời gian sau đó đúng giờ đem nổi nấu q ặ n trung thiết nước đổ vào đã tạo tốt trong khuôn sau đó ngay ng hàn g nguyên đều tại nấu chạy chế hợp kim gần đó là tân tạo ra nấu chạy chỉ có thể duy nhất nấu chạy đi ra bốn năm qua hợp kim nhưng tương đối so với toàn bộ máy công cụ mà nói hay lại là nhỏ nhặt không đáng kể cũng may than tủi số lượng đủ có thể chống đỡ lên lần này l ư ợ n thiết chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t h ắ t tay chắc chuyến hai ba chương một trăm hai mươi bốn lắp ráp máy công cụ ngay ngắn một cái thiên thời gian đi qua lại một lần nữa đem toàn bộ than tủi hao hết sau g i n dịch tổ hợp máy công cụ linh kiện cùng đồng bộ tổ hợp dụng cụ cuối cùng đào chế ra lạnh lại linh kiện bởi vì sen lẫn đồng nguyên nhân màu nâu xám gang trên cơ phận sặc sỡ màu trắng bạc trung sen lẫn điểm một cái loang lộ từ kim sắc hà nguyên đem toàn bộ linh kiện cũng từ trong khuôn lấy ra ngoài sau đó ở trong sông rửa sạch dùng trước một đầu chế thành bằng gỗ linh kiện rót n ữ a chế kim loại linh kiện là một cái rất lựa chọn tốt như vậy chế tạo ra khuôn rất ổn định đào chế ra kim loại linh kiện cũng chưa từng xuất hiện biến hình thành gai loại tình huống toàn bộ linh kiện rửa sạch sau rời đến sông đối diện lại thoa lên một tầng mỡ trâu có thể hữu hiệu tăng giảm bôi chân cùng chống k ỉ công tác chuẩn bị cũng làm xong hà nguyên lại trở về nhà gỗ lấy ra b chuẩn bị dựa theo trên bản vẽ biết vẽ bắt đầu lắp ráp máy công cụ đáng tiếc ông trời không tốt mới sáng sớm thái dương cũng còn không thăng lên trên bầu trời cũng đã hiện đầy mây đen lại trời muốn mưa tiếng sấm v a n g rền mưa to như thác hàn nguyên cũng chỉ có thể lùi về trong nhà gỗ bất quá đảo cũng không thể không chuyện làm phòng làm việc đã dựng xây hắn có thể làm một ít công việc dụng cụ đi ra thì như ghe gỗ cái bàn gỗ sợi dây loại vật kiện tài liệu công việc bên trong nhà đều có vừa vặn phía sau những thứ này cũng đều cần dùng đến lần này mưa hạ phá lại lâu từ sáng sớm năm sáu điểm liền bắt đầu hạ một mực xuống năm sáu tiếng bên ngoài nhà gỗ mặt trên mặt đất khắp nơi đều là v ù n g nước tốt trong công việc gian dưới đất là dùng bê tông phô thành không chịu ảnh hưởng gì nhưng theo mưa càng rơi xuống càng lâu hàn nguyên bắt đầu lo lắng cũng không biết bê tông bờ đập có thể hay không gánh nổi dù sao hắn chế tạo ra bê tông chất lượng vào buổi trưa mưa lớn rốt cục cũng đã ngừng thái dương một lần nữa xuất hiện mưa dừng lại hàn nguyên lập tức rời đi nhà gỗ đi bờ sông nhỏ hắn phải đi bờ sông nhìn một chút bánh xe nước dọc thế nào xuống tốt mấy giờ mưa to đập nước cùng bánh xe nước chớ bị sông nát rồi đi tới bờ sông thấy bánh xe nước dọc gan ổn đầu ở chỗ đó hắn mới th không xảy ra vấn đề liền có thể xem ra hao p h í chừng mấy ngày xây cất nặng nghề đập nước hay lại là hiệu quả không tệ cứ việc nước sông đều nhanh cùng đập nước đỉnh n ă n g bằng nhưng vẫn là ngăn cản hàng đầu nước sông chỉ còn lại tiểu hai bờ sông kiếm lưu lượng câu chính vui sướng khơi thông hơn nữa trời mưa trước hắn dùng bê tông bản đem lưỡng đạo tiết thủy khẩu ngăn lên tới chọn là đúng h ắ n chế tạo bê tông cường độ thấp hơn nhiều hiện đại xi măng tiết thủy khẩu mở ra ở áp lực quá lớn dưới tình huống khả năng không hai giờ liền bị sông nắt rồi một trận mưa to đi qua bây giờ hàng đầu mực nước so với trước kia mực nước đều nhanh vọt lên gấp đôi áp lực lớn cũng không chỉ gấp đôi. bất quá đập nước chống được là được vượt qua sông nhỏ hàn nguyên tử trong rừng cây rời ra ngoài linh kiện bắt đầu ở sông nhỏ đầu này gắn giàn dịch máy công cụ trước nhất gắn là t r ụ p cái nâng lên cung động lực bánh xe răng ngoài tròn trong bông biên giới bên trên là d à y đặc bánh răng lượng tốt tiêu chuẩn t r ụ p cái dựa theo bánh xe răng trung tâm khoảng thời gian trẻ thành thích hợp lớn nhỏ sau đó sẽ thật chặt quấn lên một t ầ n g tôn như vậy có thể hữu hiệu phòng ngừa áp lực quá lớn lúc bánh xe răng trực tiếp tan vỡ bằng gỗ c h ụ cái c h ụ cái bên trên bánh xe răng gắn được tiếp theo là một người khác chuyển hướng bánh xe răng sau đó chuyển động c h ụ cuối cùng là g à n dịch nhiều chức năng máy công cụ lai sở chệ ám lúc đó người xem cách màn ảnh nhìn hàn nguyên không ngừng bận rộn thỉnh thoảng gửi đi đôi câu đạn m ạ c cùng còn lại người xem nói chuyện phiếm trong tay có hoàn chỉnh quá bản vẽ máy móc gắn vẫn là rất nhanh chóng toàn bộ máy công cụ do thuần túy đồng thiết hợp kim chế tạo không có đ i n h ố c dùng là chặt chẽ phù hợp nấm hình gậy sắt thay thế loại này máy công cụ rất cổ xưa lượng công việc cũng không coi là quá lớn nhưng duy nhất ưu điểm là nó không cần ổ trục toàn thể do bánh xe răng cùng thật tâm vật liệu thép tới tiến hành động lập truyền tương tự với lần đầu tiên cách mạng công nghiệp thời kỳ chế tạo ra chân đạm máy công cụ đây cũng là hàn nguyên, nguyên nhân chủ y bởi vì lấy bây giờ hắn công nghiệp tiêu chuẩn căn bản là chuẩn bị không ra ổ trục chỉ có chờ đến máy công cụ chuẩn bị x o n g sau mới có thể thông qua giao tiện tiến hành g ọ t ra tới không có máy công cụ chỉ bằng vào khuôn đào chế là chuẩn bị không ra ổ trục loại này phức tạp lại tình mật độ cao đồ vật hơn một tiếng đi qua một cái hoàn chỉnh giàn dịch máy công cụ liền gắn rồi một cái cơ phận cuối cùng lắp ráp gắn được hàn g nguyên ngồi dậy thở phào một cái rối người cười nói lần thứ hai lai、like、sở chệ ạ mở ra đến bây giờ đã qua sắp hai mươi ngày này hai mươi ngày trải qua vô số khổ cực rốt cuộc ta lắp ráp đi ra một máy sức nước máy công cụ thành công hướng công nghiệp hóa vượt gần một bước dài bây giờ chính là để cho bánh xe nước dọc kéo theo vật này chuyển rồi kiểm nghiệm thành q u ả lúc ngay vậy lai sở chệ ảm lúc đó người xem nhất thời liền kích động một lần nữa làm chứng kỳ tích thời điểm đến n g ư ờ i có thể vĩnh viễn tin tưởng quang chỉ cần đem sở t r ệ ả mẹ nấu thành thang máy công cụ à đời ta nằm mơ cũng không nghĩ tới lại thực sự có người có thể từ nguyên liệu bắt đầu từng điểm từng điểm xoa tay ra tới một máy công cụ hay lại là nhiều chức năng nướng mặt lệnh thêm đ ả n đưa ra thịt nướng tám mươi tám những chỗ này là yếu ớt nhất địa phương một khi xảy ra vấn đề sẽ đưa đến công g ạ á tràng nhưng hữu kinh vô hiểm mô men xóa nơi Bánh chuyển hướng nơi bao gồm chuyển vận sức nước thật tâm bóng thép cũng đang nhanh chóng chuyển động cứ việc bánh xe nước chuyển động không thích nhưng trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ bánh xe r ă n g phối hợp điều chỉnh chuyển tốc sau máy công cụ bên trên cố định nguyên liệu dùng đĩa quay đã chuyển bay lên chuyển tốc nhìn còn không thấp kiểm tra một chút máy tiện trạng thái xác nhận không có vấn đề sau hàng nguyên chức dừng lại bánh xe nước sau đó tại chuyển trên khay cố định một khối mục đầu mở lại bánh xe nước bánh xe r ă n g kéo theo mục đầu nhanh chóng chuyển động tay hắn cầm chế tạo tốt hợp kim lao cắt vào mục đầu chính trung ương hai người va chạm mặt gỗ văng khắp nơi mục đầu trung ương nhanh chóng bị cắt ra tới một em dịu cửa hang theo lưới đao vị trí di động em dịu cửa hang nhanh chóng m cuối cùng cả khối trong đầu gỗ bị trực tiếp m ó c sạch lại lột bỏ bên ngoài dư thừa bộ phận một tảng lớn một đầu cuối cùng ở hàn nguyên trong tay biến thành một cái chén gỗ lai sở t r ệ ám lúc đó xem tất cả mọi người nhìn trong váng nhìn hàn nguyên tay cầm chén gỗ khoét k h o a n g r ồ i d í t lên tiếng nổ nước bọn m ọ t tàu ngươi rằng có hơn nửa tháng liền v ì chế tạo một cái ăn cơm chén chúng ta cũng nhìn trong váng ta còn tưởng rằng muốn x e thứ gì đây phí của trời a có máy công cụ không ra công kim loại cơ phận lại xem ộ t cái chén bể xoa tay máy công cụ là thật ngưỡ bức nhưng cuối cùng xe chỉ chén đi ra ngoài là ta vạn, vạn không nghĩ tới dùng cái chén này xin cơm mới có thể một ngày thu đ ấ u vàng đầu chó đây là chu nguyên trường xin cơm dùng cái kia sao c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắt tay chắc c h u y ệ n hay ba chương một trăm hai mươi lăm tìm hạch tâm quán vật nhìn t r e o chọc chính mình đạn m ạ c hàn g nguyên sắc mặt có chút đỏ hửng không biết là hưng phấn hay là lúng túng hắn xác thực không biết mình tại sao thuận tay liền xe cái chén gỗ đi ra bất quá người xem nổ nước bọt cùng t r e o chọc cũng không thể làm tắt đi hắn kích động trong lòng cùng hưng phấn giỡ chén gỗ hắn mặt đầy nụ cười rực rỡ giọng nói càng là sụt x lịch thì vượt qua hai mươi ngày rốt cuộc ta đem công nghiệp hóa đồ trọng yếu nhất máy công cụ chế tạo ra cứ việc bây giờ cái này máy công cụ còn chỉ có một chút đơn giản chức năng nhưng giống như trẻ sơ sinh như thế nó trung quy sẽ trưởng thành ta cũng sẽ từng bước một tiến hành sửa đổi vạn sự chỉ sợ mở đầu khó khăn mà bây giờ ta đã vượt qua bước khó khăn nhất có máy công cụ ta liền có thể ra công chế tạo ra đủ loại kim loại linh kiện có thể cho kim loại linh kiện h o t hình có máy công cụ ta liền có thể bắt đầu chế tạo máy phát điện h ạ c tâm linh kiện có thể chế tạo ống thép liền có máy công cụ hết thể liền đều có khả năng một phen sụp sôi lời nói khơi dậy lai、like、sở trệ ảm lúc đó không ít người xem tâm trạng lên lên lên cố gắng lên áo lợi cấp ống thép liền này một lớp rất hình a đầu chó sở trệ ả mẹ muốn là hôm nay dám dạy chúng ta thế nào chế tạo ống thép liền phỏng chừng ngày mai lai、like、sở trệ ảm răn sẽ không có nói so với hát đều tốt nghe là một cái như vậy đơn sơ cực kỳ máy tiện còn muốn tạo máy phát điện n g ư ờ i ngay cả có thể cắt kim loại giao tiện cũng không có trên lầu nói có đạo lý sở trệ ạ mẹ liền có thể cắt kim loại g a o tiện cũng không có tạo cái cầu cầu nói không chừng sở trệ ạ mẹ ngày mai sẽ có thể tìm được cái cắt mỏ đây hoặc là tìm được cái mỏ kim cương cắt tài liệu này không thì có rồi chứ sao trên lầu coi như sở trệ á mẹ tìm được các mỏ cùng mỏ kim cương hắn cũng không cách nào r a công chỉ bằng tháng tuổi không có cách nào r a công đồ chơi này giao tiện giao tiện đồ chơi này có thể khó khăn làm chủng loại nhiều hơn nữa còn là vật tiêu hao phải dựa vào này thứ đồ hư muốn tiến vào điện khí thời đại ta vẫn là câu nói kia thành công ngược lại ta đứng thẳng ăn phân nhìn đạn m ạ n hàn nguyên cười một tiếng nói có chút bằng h ư u nói xác thực không sai mặc dù bây giờ ta đã đem đơn sơ máy công cụ chế tạo ra hơn nữa cũng có thể vật tác nhưng giao tiện vấn đề đúng là cái đại phiền thoái đơn thuần thiết hoặc đồng hoặc là đồng thiết hợp kim đúng là không có dùng tới chế tạo giao tiện như vậy giao tiện dùng để xem một chút mộc đầu còn có thể nhưng ở gia công giống vậy kim loại thời điểm khuyết điểm sẽ bị bại lộ đi ra độ cứng không đủ hồng cứng nhắc không đủ chịu mai tính giã không đủ giao tiện ở tốc độ cao va chạm tình hình đặc biệt lúc ấy dung hóa hoặc là bẻ gãy cho nên ta tiếp theo một đại trong đoạn thời gian sẽ lần nữa mở ra đối xa xa rừng rậm tìm tòi đi tìm thích hợp quán vật tài nguyên bao gồm chế tạo g a o tiện dùng ngọ phở ảm cắt cô ban titan những tài liệu này đều là ta mục tiêu mặc dù ta có thể căn cứ thực vật địa hình cùng với một ít khoáng thạch cùng m ỏ m đá thay đổi tới đại khái nghĩ rằng những địa phương nào có những thứ này quá vật nhưng phần lớn dưới tình huống vẫn là phải thử vật khí dĩ nhiên ở nơi này trong lúc ta đoàn đội cũng sẽ cấp cho ta một ít trợ giúp dù sao dựa vào một người đi tìm mò cũng đúng là có chút quá khó khăn đã có người xem đưa ra giao tiện vấn đề hàn nguyên cũng liền theo để tài nói tiếp những thứ này người xem nói đúng là hắn cần muốn lập tức cần muốn giải quyết vấn đề gần đó là những thứ này người xem không nói hắn cũng sẽ chủ động nói ra v ề phần đoàn đội cho hắn cung cấp trợ giúp cũng chỉ là một mượn cớ mà thôi khiến cho ở phía sau hắn tìm tới quán vật thời điểm lộ ra không phải như vậy đột ngột dù sao vốn có mỏ kim loại vật tham chắc nghi dưới tình huống trừ phi hắn vận khí lương tới cực điểm nếu không kể trên những kim loại này quán vật ít nhất hẳn là có thể tìm được một lượng dạng mà chỉ cần tìm một lượng dạng là đủ rồi thông qua trong đầu tài liệu tinh luyện kiến thức giao tiện dù sao đồng thiết hợp kim tài liệu như thế nào đi nữa hữu dị gần đó là cờ ép thá hợp kim cũng không cách nào đối thiết tiến hành cắt đúng là sự thật lần trước hoang dã cầu sinh nhiệm vụ lấy được mỏ kim loại vật tham ch hàn nguyên cũng có lúc sẽ đi ra một mặt là lấy được tài nguyên mặt khác chính là sử dụng một chút máy d ò kim loại tìm tìm một cái có hay không tài nguyên khoáng sản rồi bất quá đến nay mới thôi ở chính tây phương vị cùng hướng tây bắc vị ít nhất mười km phương vị bên trong cũng không có tìm được họ phở ảm cắt cốp ăn t i tan những kim loại này mỏ mặc dù tìm được một ít còn lại mỏ kim loại có mỏ vàng có tích mỏ có mangan mỏ các loại đáng tiếc là phía sau tìm tới những thứ này tài nguyên khoáng sản cơ bản cũng trôn dưới đất là có hơn mười thước thâm cảng là trôn vào dồi lòng đất một hai cây số giống như lúc ban đầu tìm tới xích thiết khoáng cùng chặn có xịt hai cái này phơi bẩy trên mặt đất không có cho nên khi tìm được yêu cầu tài nguyên khoáng sản sau nếu như tài nguyên khoáng sản là trôn trong lòng đất như thế nào đi moi ra cũng là cần phải đối mặt một nan đề xuống truyền bá hàn nguyên trở lại thực tế hôm nay là trước đây định xong thời gian phòng thí nghiệm lần trước đã thu mua xong xong rồi phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học phần lớn cũng giữ lại nhưng quản lý cao tầng người nhưng lại yêu cầu lần nữa tuyển mộ đặc biệt là phụ trách toàn bộ phòng thí nghiệm chủ quản hàn nguyên không cần hắn rất cao thâm nghiên cứu khoa học trình độ nhưng nhân phẩm phương diện nhất định phải đủ r ấ trên hiển nhiên, một ngày tỉnh không những hàn phí khảo hạch chung định việc tiêu mới người ngày xong này, nguyên ngày một một đám từ đủ đủ xử xác lý õ phòng thí nghiệm chủ quản. t r thực tế sự tình xử lý xong nhưng ở bắt chước trong không gian hắn lại gặp phải lấy được hệ thống tới nay tối vấn đề khó khăn không nhỏ cứ việc máy dò kim loại nơi tay nhưng liên tục năm sáu ngày tiêu phí xuống trên trăm khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hắn cũng không có tìm được các họ phở ảm ti tan những kim loại này quán vật bốn năm ngày đảo cũng không phải là không có thu hoạch mặc dù không có tìm tới các họ p h ảm ti tan những kim loại này quán vật nhưng còn lại một ít tài nguyên ngược lại là tìm tới không ít nhưng hạch tâm quán vật không tìm được thủy t r u n g là một vấn đề khó khăn chiều hôm đó h à n nguyên tạc qua ở trong rừng mưa hướng hướng đông bắc vị tìm tòi mà lại mục đích vẫn là tìm họ phở ảm cắt ti tan những thứ này hạch tâm quán vật đến bây giờ nhất cấp nhiệm vụ mở ra thời gian đã qua suốt một tháng gần đây mười ngày hắn vẫn luôn ở trong rừng mưa lợi dụng mỏ kim loại vật tham c h ắ c nghi tìm hạch tâm quán vật hạch tâm quán vật một mực không tìm được hắn cũng không có cách nào liên đối nhân đều có chút phiền não liên đối hơn mười ngày một mực ở tìm tòi lai sở chạy ảm lúc đó nhân khí cũng đê mê đến đáy cốc lại vừa là không thu hoạch gì một ngày Bây giờ h ắ nhưng k o c đến bây giờ vẫn không có phát hiện hạch tâm quán g vật vết tích mặc dù đã sớm dự liệu được loại tình huống này nhưng vẫn như cũ có chút lời còn chưa nói hết hàn nguyên chợt thấy được trên bầu trời đám mây khắc thường chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t ắ c t a y chắc chuyến h a i ba chương một trăm hai mươi sáu địa chấn bây giờ chính là t r ạ n g vạng thái dương đem lạc không lạc không chung vốn phải là sán lạn mà sáng lạc kim sắc chiều tà nhưng bây giờ trên bầu trời lại đắp lên một tầng nhàn n h ạ t hoàng vụ vốn là sáng ngời chiều tà mang theo một tầng mông lung cảm giác trên đỉnh đầu càng là không biết khi nào xuất hiện diện tích lớn h u y ể n như sóng một loại đám mây màu sắc hiện ra quỷ dị màu vỏ quýt lại, lại có chút t h ả đạm hà nguyên lăng nhìn trên bầu trời u y ệ n như sóng một loại màu vỏ quýt đám mây đột nhiên tỉnh lộ lại khẩn trương từ dưới đất đứng lên nhìn bốn phía đến lai sở c h ạ ám lúc đó người xem hiếu kỳ nhìn hắn cử động khắc t h ư ờ n g r ồ i rít gửi đi đạn m ạ c hỏi thế nào hàn nguyên kiểm tra cẩn thận chung quanh một cái tình huống lắng nghe một chút trong rừng rầm động tĩnh lại tìm một chỗ trúng vũng nước t r a nhìn một hồi đang xác định trong lòng mình suy đoán sau hắn vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía ô n g kính nói các bằng hữu ta chỗ vị trí có thể phải phát sinh động đất hàn nguyên vừa nói như vậy lai sở c h ạ ám lúc đó liền sôi sùng sục địa chấn cái gì đồ chơi muốn phát sinh động đất không phải đâu a sơ làm sao ngươi biết địa chấn cũng có thể đoán được chắc chắn ngươi không đang làm cười mục đích tiền nhân công việc dự đoán địa chấn cơ hồ là cái chuyện không có khả năng không nghi ngờ chút nào s ở chệ ạm ẹ ở t á n gấu vậy ngươi còn không chạy lai s ở chệ ạm lúc đó nghị luận ở bỉ hữu chất nghi có để cho hắn chạy mau hàn nguyên tạm thời không để ý đạn mạc hắn tin tưởng chính mình nghĩ rằng tấn nhanh rời đi tại chỗ tìm tới một nơi chống trải vùng sau đó mới mở miệng giải thích ống kính chỉ hướng thiên không quỷ dị ảm đạm màu vỏ quýt sóng vân cùng chân trời bên trên mù mịt hoàng vụ dọi vào lai sợ chệ ạm gian trong mắt mọi người trừ p h í trước còn có vô số hỗn loạn tung toé loài chim chính ở trên trời mọi người xem không chung các người có cảm giác hay không đến quỷ dị bây giờ chính là t r ạ m vạng mặt trời chưa lặn vốn là không chung hẳn là không chút tạp chất sán l ặ n triệu tả nhưng bây giờ những thứ này ảm đạm quất sắc sóng vân cùng hoàng vụ đều tại nhắc nhở dị thường đây là địa chấn trước biểu hiện một trong nếu như nói đơn thuần khí trời dị thường không cách nào chứng minh như vậy những thứ kê hôn loạn phi hành chim đồng dạng là biểu hiện một trong động vật năng lực cảm ứng so với nhân loại bén nhảy rất nhiều rất nhiều lúc ở địa chấn đến trước đ ộ n vật là có thể cảm ứng được một ít dị thường làm ra vượt quá bình thường cử chỉ trừ lần đó ra mọi người nếu như còn cảm thấy không tin lời nói Các người nhìn này hoa nước động vừa nói hàn nguyên đem chỉ hướng thiên không ống kính kéo trở về đối trên mặt đất một hoa nước động trên mặt đất có nước động rất bình thường nhưng nước động ở không người n h i u động tình huống hạ rất nhanh sẽ biết trong suốt đi xuống mà trên đất này hoa nước động hiện ra rõ ràng đục ngầu trạng thái giống như là có người cầm cây gậy khóe như thế không chỉ như vậy n à y hoa nước động chung còn đang không ngừng t o á t ra lớn nhỏ không đều bọc khí cái này cùng trước mặt không chung cùng với động vật dị thường như thế đồng dạng là địa chấn tới trước biểu hàn nguyên lời còn chưa nói hết bỗng nhiên cũng cảm giác được trên mặt đất chuyển đến nhỏ nhẹ chấn động sắc mặt hắn trong nháy mắt thì trở nên không nói nữa trực tiếp liền ngồi trồn h ồ n xuống nhỏ nhẹ đung đưa kéo dài đại khái ba bốn giây liền ngừng nhưng hàn nguyên cũng chưa thức dậy từ trong đầu kiến thức tin tức biết đây chỉ là khúc nhạc dạo hạch tâm sóng địa chấn sẽ lập tức chuyển tới không để cho hắn chờ bao lâu hơn mười giây k h o ả n g đó hạch tâm sóng địa chấn đến mạnh liệt hạch tâm sóng địa chấn chuyển tới trong màn ảnh hình ảnh nhất thời lay động lai sở chạy m lúc đó yên lặng như thờ người sở hữu tâm cũng nói lên đúng như hàn nguyên nói như thế địa chấn thật tới ngoại tạo thật động đất sở chạy mẹ chạy mau a chạy mau chạy người chạy đi đâu tiểu giao động không cần chạy đại trấn chạy không thoát đầu chó địa chấn chung sở chạy hạ mẹ cái cách làm này đã là chính xác nhất rồi tìm một trống trải địa phương ôm đầu ngồi xuống ngươi chạy chạy nhanh cũng liền từ nhanh ta lão ra trước hai thiên tài phát sinh địa chấn nhìn cái lai、like、sở chạy hạm không nghĩ tới lại thấy được địa chấn thật là bóng ma trong lòng đều có h ạ c h tâm sóng địa chấn tới nhanh đi vậy nhanh nửa phút không đến lúc đó gian chấn động tiểu đỉnh chỉ rồi hàn nguyên ngồi t r ồ n hổm dưới đất chờ đợi địa chấn đi qua mới đứng lên kiểm tra một chút hoàn cảnh c u n g quanh từ trong đầu kiến thức tin tức để phán đoán hạnh tâm địa chấn hẳn là đã đi qua về phần tiếp theo có còn hay không dư chấn cái này không có cách nào nghĩ rằng bất quá từ mới vừa rồi cảm thụ nghĩ rằng lần này địa chấn cường độ cũng không lớn hẳn ở ngũ cấp đến lục cấp giữa sẽ không vượt qua lục cấp nếu không t r u n g quanh sơn lâm cùng cây cối cũng sẽ xuất hiện một ít hư hại tình huống nhưng bây giờ cũng không có mặt đất cũng chưa từng xuất hiện kẽ hở cái gì đối với cái này loại cấp bậc địa chấn hàn nguyên cũng không có gì lo lắng ở vùng hoang dã chỉ muốn không phải gặp phải bát c ử u cấp trở lên cái loại này hủy thiên d i ệ t địa đại động đất nếu không tìm một chống trại địa phương ngồi xuống cơ bản không vấn đề gì trừ phi ngươi xui xẻo tới cực điểm vừa vặn dưới chân sinh thành một cái khe chờ đợi một hai giờ sau đó lại xảy ra một lần có rất nhỏ cảm giác dư chân sau liền không có lại xuất hiện động đất đứng ở trống trải địa phương hàn nguyên cùng người xem trò chuyện mượn cơ hội lần này dạy lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem một ít nghĩ rằng địa chấn tới trước sẽ xuất hiện dị tượng cùng đ ộ n g tính cùng với một ít ở gặp phải địa chấn sau đội xử lý như thế nào phương thức thái dương hạ xuống dừng dầm tối mở một đêm trôi qua sáng sớm ngày thứ hai hàn nguyên bình thường mở ra lai、like、sở trệ ảm nhận được đ ặ t tin tức người xem tràn vào vẫn còn có chút kinh ngạc ổ hôm nay lại còn lai、like、sở trệ ảm rồi hạ ngày hôm qua gặp gỡ địa chấn hôm nay tiếp tục lai、like、sở trệ ảm dũ k h này ta p h ủ sợ t r ệ ạ mẹ không sợ sao lại còn dám lai sợ t r ệ ảm cái này có gì hai ngày trước ta ở quán internet chơi game lúc phát sinh địa chấn ta mí mắt đều không nhấc xuống người tốt không bán đồng đội đầu chó thấy kinh ngạc hỏi đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng nói ngày hôm qua địa chấn cũng không có ảnh hưởng cái gì hơn nữa giới bình thường tình huống cũng sẽ không liên tục phát sinh hai lần địa chấn cho nên cũng không cần quá lo lắng được rồi hôm nay chúng ta mục tiêu vẫn như cũ tìm hạch tâm quá vật hy vọng địa chấn có thể mang đi một ít vật xui vừa nói hắn hướng xa xa sơn lâm tiếp tục đi tới chờ đợi không sai biệt lắm thoát khỏi lần trước sử dụng kim loại dò xét quáng vật nghi phạm vi dò xét lúc hắn lần nữa bắt đầu dò xét một đạo không thể nhận ra sóng gợn lấy hắn làm trung tâm giống như bốn phía hối hạ khuyết t á n đi trong đầu âm thanh gợi ý của hệ thống cũng vang lên keng tin tức gom xong trước mặt quét xem kết quả đã gom phát hiện d i n g thiết khoáng mỏ một lân ất mỏ một s ố n một mình thạch mỏ một âm thanh của hệ thống chuyển tới hàn nguyên tim nhất thời đập nhanh nhân cũng kích động hắn vừa vặn giống như nghe được g i n thiết khoáng trưng bảy cả nghĩ xác định trưa mai trưng bảy hết hạn đến Tháng, phiếu cử ủng hộ. chỉ í n là y tiếp a t r nối là c bởi vì phía sau một vài vấn đề cuối cùng không có thể bên trên tam giang liên quan tới gần đây một ít bình luận ta đều thấy viết lên cái thứ nhì nhiệm vụ đi ra thời điểm s á c thực xuất hiện một vài vấn đề tỷ như thương thành nhân vật chính có thể tự do trở lại thực tế không gian cờ ép a hợp kim một ít phương thức xử lý các loại những thứ này s á c thực suy yếu một ít xoa tay cảm giác một ít thiết lập s á c thực ra nhiều chút vấn đề nhưng mấy ngày nay ta cũng một mực ở sửa đổi nếu không sẽ không một ngày chỉ có hai canh nay chủng loại hình thư thực ra tương đối nhỏ chúng cũng không đoán rất tốt viết trên căn bản tất cả mọi thứ được tra tài liệu chỉ là từa t ự đề nhìn lên mọi người cũng biết ta sẽ ở bao nhiêu tài liệu mặc dù viết không được nhưng ta ở hết sức đi viết phía trước có độc điểm địa phương Ta ở hết ở sửa ứ sức c cho tất cả thích cho sách càng còn chút chỉnh trước đi đổi, đuổi đều đuổi điều mọi người hơi hồi, tiểu tu theo tất ta theo đuổi hết sức làm cho quyển sách này hợp lý một ít, suy luận càng thuận một ít. Trưng ta còn sẽ hơi chút điều chỉnh một ít trước mặt quyển suy luận sau, không hoàn nhưng hợp này chương làm làm lý mỹ, sẽ s bày một cái thiết cái lại ậ lập p bất quá trung quy thiết lập đã quyết quá quy cách định, không có cách nào nữa. đổi l đã có Sửa lại lời nói thời điểm ta đến sẽ cùng mọi người nói rõ ràng cái này không cần lo lắng đón thêm phía nói một chút trưng bày sau đi thù đặt vượt ngàn thêm một canh dù sao hai chục ngàn không có bể một ngàn ta ta cảm giác khả năng thật lạnh bất quá từ gần đây truy số ghi theo đến xem khả năng thật không đã tới mỗi nhiều một trăm quá mức thêm một canh thủ đặt phá hai ngàn quá mức thêm m ư ờ i cảng để cho ta huyện nghĩ một hồi đi bất quá bất kể bao nhiêu chữ ngược lại miêu t ổ n không xuống bản thảo vừa có ta liền cũng phát vừa có ta chỉ muốn đổi đổi tới đổi bỏ tới phế tối ngày hôm qua cứ như vậy có hai tờ tổn cảo đều bị ta đổi phế thiếu chút nữa không có canh hai ngày mai trưng bày ta còn phải dựa vào tối nay cây số tối nay suốt đêm g õ chữ ngày mai tối thiếu bảo chứng ngũ canh là có trưng bày sau bảo đảm mỗi ngày canh ba như đã nói qua từ viết quyển sách này hai tháng tới nay ta đánh liền quá hai lần hồi lò bây giờ ngày ngày đều ở nhà liền nữ phiếu cũng không có đơn âm thanh cầu một cái ngay cả tóc bắt đầu thật giống như bắt đầu lui về phía sau ai sau này tìm nữ phiếu có thể hay không g h é t bỏ không nhiều bi bi rồi bây giờ tiếp tục gõ chữ yêu cầu t h ủ đặt yêu cầu t h ủ đặt yêu cầu t h ủ đặt chuyện trọng yếu nói ba lần cảm tạ cảm tạ cảm tạ các ả m tạm c vị độc giả đại đại ủng hộ c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các b ả n g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t h t tay chắc chuyến hay ba chương một trăm hai mươi bảy tuần tiết khoáng rs yêu cầu mọi người thù đặt ủng hộ cảm ơn mọi người thủ đặt đối với một cái mà nói thật rất trọng yếu trước đưa bên trên chín nghìn năm trăm tự buổi tối còn nữa tối ngày hôm qua tám giờ đến bây giờ suất nhịn một đêm viết đến gần m ộ ư ơ i hai giờ yêu cầu ủng hộ gom hết quán vật tin tức giả tưởng bảng mở ra phía trên bất ngờ có ba cái tán phát quang mang đốm nhỏ đây chính là trước thu thập được ba cái mỏ kim loại vật tin tức hà nguyên nhanh chóng mở ra chấm tròn tra nhìn ở đến ba cái mỏ kim loại trong tin tức phút phò ỉ trị ùn mỏ cách hắn xa nhất dồn mỏ thiết và mỏ cách hắn xa nhất dồn mỏ thiết và mỏ cách hắn khá gần cách hắn bây giờ vị trí đều không vượt qua hai cây số trừ lần đó từ tin tức phía trên ký hiệu số liệu đến xem cái này dùng thiết khoáng độ sâu là không một mươi bảy km tham khảo trước chặn cỏ xịt cùng xích thiết khoáng đến xem cái này độ sâu q u có vật trên mặt đất chắc có trần lộ ra khoáng thạch đóng tin tức bảng hàn nguyên hướng dùng thiết khoáng phương vị đi tới không bao lâu hắn liền tìm được dùng thiết khoáng cụ thể vị trí cùng xích thiết khoáng chặn cỏ xịt địa hình cũng không giống nhau lần này xích thiết khoáng chỗ vị trí nhìn hình như là hình một vòng tròn lồng trào diện tích khá lớn trung gian lom xuống bên trong đã xanh u n tươi tốt mọc đầy đủ loại cây tối hàn nguyên đứng ở lồng trào biên giới vị trí thấy loại này lom xuống địa hình đại khái cũng biết tại sao nơi này sẽ xuất hiện dùng thiết khoáng rồi vòng quanh lồng trào biên giới hàn nguyên vừa đi bên tìm bốn phía đến tìm một hồi ở lồng trào biên giới đi xuống vị trí hắn tìm được khối thứ nhất dùng quảng sắt thấy khối quáng thạch này hàn nguyên nhanh chóng đi tới nhật lên này là một khối thép màu sáng khoáng thạch ống kính hạ khối quáng thạch này cũng không lớn liền phổ thông nam tử trưởng thành quả đấm lớn nhỏ nhưng hiện ra quy tắc hình đá g i á c bắt được ánh mặt trời bên dưới lập tức ngược lại bắn ra trói mắt ngân bạch sắt quang mang sức nặng so với đồng thể tích quảng sắt nặng hơn không nghi ngờ chút nào từ màu sắc hình dáng sức nặ gần đó là đã thông qua mỏ kim loại vật tham chắc nghi biết nơi này có g ồ n g thiết khoáng nhưng biết có cùng tìm tới hoàn toàn là hai chuyện khác nhau trong tay bưng dồn quạng sắt chậm ở trong lòng bên trên m ộ ư ơ i ngày mây đen rốt cuộc tàn đi hàn nguyên mặt tươi c ư ờ i hướng lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem biểu diễn trong tay dồn quạng sắt trải qua suốt m ộ ư ơ i hai ngày gặp qua bốn lần mưa to một lần địa chấn công phu không phụ hữu tâm nhân ta rốt cuộc tìm được g ồ n g thiết khoáng mà trong tay của ta khối này chính là đ i ệ n hình dồn quạng sắt đây chính là dồn quạng sắt sao lần đầu tiên thấy dáng dấp nhìn thật giống như nam chân mỏ cảm giác có đồ chơi này có phải hay không là liền có thể chế tạo giao tiện rồi hả sau đó tiến một bước chế tạo động cơ bước tấm chim vũ trụ phi thuyền bay ra thái dương hệ thiết khoáng mỏ đồng dồn mỏ vì sao sở chế a mẹ liền may mắn như vậy à luôn có thể tại g i ã ngoại tìm tới đủ loại quán vật sở chế a mẹ có thể một người tại g i ã ngoại tiến hóa đến thời đại đồ sát ngươi có thể sao trên lầu ngươi nên nói không có v ậ n khí người cũng đã không cầm quyền thật xuống thấy c a i vã đạm mạc hàn nguyên cười nói vật khí là một mặt đồ vật nhưng càng mấu chốt là ngươi phải biết những thứ này quán vật căn nguyên cùng như thế nào đi tìm vừa nói hắn thao túng quay t r ụ p quả cầu hơi chút leo lên m ộ t ít, sau đó đem chỗ chúng lồng trào cùng địa hình chung quanh quay t r ụ p đi vào mọi người xem phía dưới lồng trào có giống hay không một cái hỏa sơn khẩu hình dáng hàn nguyên vừa nói như thế lai、like、sở t r ạ y m lúc đó nhất thời liền đáp lại thật đúng là diện tích mặc dù thật lớn nhưng nhìn chính là một cái hình tròn hỏa sơn khẩu núi lửa không phải là viên truy hình trạng thái sao nhưng cái này chính là trực tiếp lom xuống trên mặt đất đà tại sao có thể là núi lửa tuần mỏ thiết và hỏa dạ mạ gạ tạ thành có quan hệ sao chắc có chứ nếu như một dây kế tiếp cái này núi lửa phun trào rồi sẽ như thế nào trên lầu ngươi nha lại không thể phán điểm tốt toàn kịch trung c h ứ sao tìm tới khối thứ nhất dùng bạc sắt hàn nguyên cũng không thỏa mãn theo lồng trào biên giới đi xuống giống như c h ậ u địa trung ương đi tới hắn một bên hạ đi tìm càng nhiều dùng bạc sắt vừa cùng người xem nói chuyện phiếm thực ra không chỉ dùng thiết khoáng trên thực tế rất nhiều quán vật tạo thành nguyên nhân đều cùng nham tương có liên quan không có nham tương chúng ta có thể sử dụng mỏ có thể phải thiếu hơn phân n ữ a có lẽ là rất sớm thời điểm đã từng có một thời kỳ bị gọi là khoáng hoa kỳ bây giờ phần lớn quán vật đều là ở thời kỳ đó tạo thành phía sau có có thể sinh sản ra dưỡng khí thực vật khoáng hóa hoạt động liền bị cực lớn suy yếu nếu như ta không nghĩ rằng nói vậy chính là bởi vì ta dưới chân này ngọn núi lửa mới tạo thành cái này dùng thiết khoáng cái này dùng thiết khoáng h ẳ n không lớn bất quá với ta mà nói đủ dùng dọc theo lồng trào biên giới hàn nguyên một đường đi xuống tìm cùng thu thập dùng quạng sắt tân chế tạo ra d i ỏ trúc rất lớn có thể lắp vào càng nhiều đồ mà mỗi gom một khối dùng thiết khoáng hàn nguyên liền cao hơn một phần từ thu thập được dùng quạng sắt nhìn lên tuy nhưng cái này d ù n thiết khoáng rất nhỏ nhưng dùng quạng sắt phẩm chất lại tương đối khá khoáng thạch trung ngậm d ù n lượng rất cao đi tới chậu d dùng khoáng t ạ chất số lượng rõ ràng so sần giống lượng như ràng trên đồi càng nhiều. Hàng Nguyên n rõ với đồi hái nấm tiểu cô đương, một m i ể u sau cô cong c đương, đường một lấy lưng dò hắn c chọn, chọn Chật, không h ngừng trọng trọng. lựa tỏa sáng hai mắt thấy được một mảng lớn dùng quạng sắt chính đứng sừng sững ở chùm lâm trung ương huyện như san sát quái thạch đi tới nơi này khiến dùng khoáng thạch trước mặt sau khi thấy rõ hàn nguyên trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười rực rỡ thật vận khí mới là vương đạo t o à này mỏ tuy nhỏ nhưng phẩm chất là vượt quá tưởng tượng cao ở nơi này một mảnh d ù n quạng sắt chùm trên mặt đất thậm chí có lâm tấm tám hướng thể d ù n thiết t i n h hắn liền vội vàng tiến lên cẩn thận đem toàn bộ g i n thiết tinh thể toàn bộ thu t ậ p những thứ này tinh thể rất nhiều lớn chừng n g ó n cái vật nhỏ có tạm trừng hạt độ có chút hiện ra c h â n hình có chút hiện ra tạm hướng là tiêu chuẩn hình chót thể kết cấu tựa như hai cái tiểu hình kim tự tháp chắp ghép hợp lại cùng nhau số lượng cũng không phải rất nhiều hết này một mảnh khu vực khai thác mỏ cũng tìm được hai ba chục khối có thể tìm được những thứ này hàn g nguyên rất là cao hứng bưng trong tay tinh thể cùng lai、like、sở trệ ả m lúc đó người xem giới thiệu những thứ này là siêu tinh thể khoáng thạch t h u ầ n độ rất cao thành phần chủ yếu chính là cờ dô mì ba ổ xe cùng g h sắt tạo thành trong đó cờ dô mì ba ổ xe hàm lượng chiếm cao hơn cực có thể đi đến bảy mươi phần trăm trở lên ở thiên nhiên cùng với hiếm thấy chỉ có ngậm dùng lượng cực cao d u n g nham ở ngội xuống sau có dùng thiết dưỡng ba người dưỡng hóa cộng sinh kết hợp mới có thể tạo thành tạo thành sau tinh thể bị đóng chặt ở dùng quãng sắt chung trải qua thường xuyên gió thổi mưa rơi m ò n khoáng thạch sau sẽ rơi xuống đất có thể nói là thiên nhiên dùng thiết hợp k i m ở một trình độ nào đó thậm chí so với đơn chất dùng càng hiếm hoi so với tìm tới dùng thiết khoáng yêu cầu tinh luyện loại này tinh thể mỏ không cần bởi vì nó tạo thành thành phần cực kỳ tinh khiết chỉ cần thông qua đun nóng hậu tiến hành rèn sau đó liền có thể sử dụng chỉ cần ở đ u n nóng rèn thời điểm lại tiến vào trong trộn lẫn vào một ít than là có thể chế tạo thành cứng rắn dùng thiết học kim dùng cho ta công nghiệp hóa giai đoạn trước giao tiện vậy là đủ rồi thu thập được đại bán chúc lâu dùng quãng sắt cộng thêm một ít dùng thiết tinh thể hàn nguyên đã hài lòng mang theo những thứ này bắt đầu đường về chỉ là đường về hắn lại không biết chút nào nói trên thực tế một trận gió bao đang ở đánh tới c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắt tay chắc chuyến hay ba chương một trăm hai mươi tám bại lộ bắt trước trong không gian hàn nguyên chính có lấy sau lưng dùng thiết k h o á n g bắt đầu trở lại nhà gỗ chuẩn bị chế tạo dùng hợp kim d a o tiện địa cầu mado điều tập đoàn văn phòng cao ú c trung ở một gian phòng tiếp khách chung bốn gã nam tử đang ngồi ở trên ghế salon nhìn đối diện trên tường hình chiếu lai、like、sở trệ ảm điều ép tổng tài trần thiếu kiệt là ngồi tại đối diện nhìn ngồi tại đối diện mấy người trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ hôm nay đến tìm hắn mấy người kia mặc dù không phải rất quen nhưng tất cả đều là cùng hắn ở về buôn bán có hợp tác mục đích tới chính treo ở khắc trên một mặt tường mà phòng tiếp khách một bên kia trên tường có một bộ hình chiếu phát ra hình ảnh chính là hàn nguyên lai、like、sở trệ ảm gần đó là hợp tác trần tổng cũng không nguyện ý sao nhìn một hồi lai、like、sở trệ ảm trầm mặc một hồi sau ngồi ở trần thiếu kiệt đối diện một người nam tử lên tiếng lần nữa hỏi không phải ta không muốn là trong tay của ta thật không có cái này sở trệ ả mẹ bất kỳ tài liệu trần thiếu kiệt bất đắc dĩ c ư ờ i khổ nói tiếp thực ra không chỉ là các ngươi tháng trước ta liền tìm người này nhưng đến bây giờ cũng không có tìm được đối diện mấy người rối rít ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m trần thiếu kiệt tất cả là một bộ ngươi đang ở đây lừa gạt quỷ biểu tình một cái ở lũ ép lai、like, sở trệ ảm sở trệ ả mẹ lũ ép trong tay không có bất kỳ đối phương tài liệu điều này có thể sao hoàn toàn không thể nào được không khi bọn hắn là người ngu sao trần thiếu kiệt lắc đầu một cái nhìn chằm chằm hàn nguyên lai、like、sở trệ ảm g i a n đạo không tin rất bình thường thực ra ngay cả chính ta cũng không thể tin được ngay từ lúc bên trên hai tháng thời điểm lưu đi ép bên kia ký hợp đồng tổ người phụ trách hãy cùng ta bí thư phản hồi quá tin tức này khi đó cái này sở trệ h mẹ vẫn còn ở làm lần đầu tiên hoang dã cầu sinh ký hợp đồng tổ nhân liền muốn ký tới đây danh sở trệ h mẹ kết quả các loại phương thức cũng dùng hết ở ép cùng trong kho số liệu mặt cũng không tìm được tên này sở trệ h mẹ tin tức liên quan lúc ấy kho số liệu tổ nhân còn tưởng rằng công ty kho số liệu bị công kích hoặc là bị lầm xóa bỏ rồi nhưng phía sau kiểm tra qua hai người cũng không có dứt lời trần thiếu kiệt suy nghĩ một chút lại bồi thêm một câu người này giống như là trống rông xuất hiện như thế n g h e xong trần thiếu kiệt lời nói đối diện cũng có người rơi vào trầm tư nhưng cũng có người ngay lập tức sẽ tiếp lấy hỏi liệu ban đầu không phải cùng đối phương có liên lạc sao ngay vậy trần thiếu kiệt nhất thời liền lắc đầu một cái nói đúng nhưng từ một lần kia liên lạc qua sau cho đối phương phát quá tin nhắn sẽ thấy cũng chưa lấy được quá hồi phục đặt câu hỏi nhân chân mày nhất thời liền nhữ lại nếu như không có biện pháp từ điệu bên này tìm tới tên này sở chệ ạ mẹ tin tức liên quan lời nói kia nếu muốn tìm được người này phiền thoái còn không nhỏ đối phương rất cẩn thận ở lai sở chệ ảm thấy bên trong để lộ ra tới đồ vật cũng không nhiều hơn nữa amazon rừng mưa nhiệt đới thật sự quá lớn tìm ra được vẫn là rất khó khăn nhưng không nhanh chóng tìm tới cụ thể vị trí cho dù là trễ một bước đ ặ t ở lai sở chệ ảm lúc đó cây gỗ từ đàn đồng thiết mỏ còn có hôm nay phát hiện dồn mỏ khả năng sẽ không có tìm cái này sở chệ ạ mẹ cụ thể lai sở chệ ảm vị trí có thể không chỉ đám bọn hắn một đội này nhân thậm chí phía trên cũng có động tính v ề phần trần thiếu kiệt nói chuyện bọn họ là không tin liệu có thể có liên lạc đối phương một lần nhất định có thể liên lạc với lần thứ hai chỉ là không muốn nói mà thôi q u â n quận sóng ẩm lợi ích động lòng người dù sao chỉ là xuất hiện qua cái tia cây gỗ tử đàn giá trị cũng đã hơn trăm triệu chớ đừng nhắc tới còn có ba cái mỏ kim loại rồi phải biết những kim loại này mỏ cũng đều là lộ tiền cơ hồ không có cái gì quá lớn khai thác thành phẩm giá trị không cách nào cân nhắc đ ổ i vị trí suy nghĩ hắn khẳng định cũng sẽ không nói gần đó là như vậy bọn họ một đội này tiểu tổ cũng sẽ không bỏ rơi phân chén canh cũng tốt chỉ là đáng tiếc lâu như vậy một mực không liên lạc được đối phương cũng không tìm được cụ thể vị trí vốn là cái này sở trệ a mẹ ở núp rất tốt tin tức hữu dụng gần như đều không để lộ ra đến bọn họ thậm chí ngay cả tên cũng không biết nhưng may mắn là ngày hôm qua cái này sở trệ a mẹ ở lai sở trệ ả m thời điểm lộ ra một ít sơ hở bại lộ một cái mấu chốt nhất tin tức tới ở hiện tại thì nhìn ai động tác nhanh hơn đưa mắt nhìn những người này rời đi trần thiếu kiệt hướng sau lưng trên ghế s a lon nằm một cái thật sâu thở dài hơn một tháng qua này Tìm chính mình hỏi cái này, dành sở trẻ mẹ tin tức thông trẻ mẹ người hợp tác tự mình mẹ mấy muốn mẹ chính cái chỉ lạc cái hỏi dành nhân, hợp nhanh phiền từ hắn. này người liên người kia, điệu với kia sở sở ạ đâu qua đều ép bắt trước trong không gian mặc dù hàn nguyên đã sớm đoán được trên thực tế một nhóm nhân đang đánh mình chú ý nhưng còn không nghĩ tới đã sắp muốn bại lộ ra hắn khả năng không trên địa cầu điểm này bây giờ hắn còn không nghĩ tới giải địa chấn tới hậu quả cùng ảnh hưởng chỉ là có lấy sau l ư n g trang bị đầy đủ dòng thiết khoáng giỏ c h ú c đang tiếp tục đi đường dòng thiết khoáng phát hiện hưng p ấ n tạm thời để lại một ít có liên quan những chuyện khác suy nghĩ có lẽ phải đợi đến tỉnh táo lại sau hắn mới sẽ nghĩ tới cái này phía trên đi từ buổi sáng đến trạm vào tối con lấy sau lưng giỏ trúc tốn thời gian cả ngày hàn nguyên mới chạy về nhà gỗ may là thân thể các hạng thuộc tính cũng lật gấp ba không nhưng quá trình này sợ rằng phải tăng thêm nữa một hai ngày rồi thấy hắn chạy về báo một cùng báo hai nhất thời liền kích động nên đón đi lên rất nhiều ngày không thấy hai tiểu gia hỏa hưng phấn không ai sánh bằng nhảy nhót liên hồi dính vào chân hắn bên chuyển không ngừng không ngừng phát ra thấp giọng ô minh hàn nguyên trên mặt lộ ra cái nụ cười bung xuống giỏ trúc túi người gãi gai hai vật nhỏ đầu cùng cằm ra ngoài rất nhiều ngày trở lại một cái đã có người nên đón loại cảm giác này hay lại là làm hắn cảm thấy thật ấm áp mặc dù nên đón hắn là hai cái động vật nhưng hai tiểu khả là mình tự tay nuôi lớn nói là mình dưỡng thằng bé lớn không hề có một chút vấn đề một tiên thời gian đi qua xuống truyền bá hàn g nguyên cũng cho mình lấy điểm cơm tối lại cho hai tiểu ra hỏa nấu điểm đồ ăn chín coi như là khen thưởng mặc dù báo một báo hai ăn thì sống đã hơn một tháng nhưng thỉnh thoảng khen thưởng ăn chút đồ ăn chín vẫn là không có vấn đề một đêm yên lặng sáng sớm ngày thứ hai hàn g nguyên theo thường lệ mở ra lai、like、sở trệ ảm người xem rối rít tràn vào lai、like、sở trệ ảm gian vô số đạn mạc vạch qua màn ảnh giả tưởng số một hôm nay dùng dùng khoáng thạch chế tạo g a o tiện sao khi nào thì bắt đầu tạo máy phát điện a nhanh lên một chút chuẩn bị có được hay không ạ lại nói sở chệ h mẹ ngươi rốt cuộc ở nơi nào làm lai、like、sở chệ h mẹ ta muốn cho ngươi đưa chút đặc sản địa phương trên lầu muốn đưa lưới r a o sao so sánh tạo đ i ệ n cơ ta càng tò mò hơn sở chệ h mẹ thế nào dung h o ạ t r ộ n g dùng điểm nóng c h ả y đến gần hai ngàn độ thăng t u ổ i thế nào cũng không cách nào dung hoặc chứ đạn mạc vậy qua hà nguyên n cười một tiếng nói liên quan tới giao tiện chế tạo còn phải lại đợi hai ngày vốn là khi tìm được dùng thiết khoáng sau đó ta còn cần lấy ra một loại có thể dung luyện dùng nhiên liệu đi ra nhưng ta ngày hôm qua ở g i n g thiết khoáng bên kia tìm tới một ít g i n g thiết tinh thể để cho ta tạm thời miễn đi bước này chế tạo một cái g i n g thiết hợp kim giao tiện cũng không cần quá nhiều g i n g thiết kim loại cho nên bây giờ ta như cũ có thể lợi dụng rèn phương thức tới trước tiến hành đại khái xử lý g i n g thiết tinh thể sau đó thông qua dung hóa thiết tới miễn cưỡng chế tạo một cái không phải như vậy tiêu chuẩn giao tiện cái giai đoạn này than t h ủ i thiêu đốt nhiệt độ đủ dùng rồi cho nên ta hôm nay phải làm vẫn là luyện chế than thủy vừa nghe đến lại vừa là đốt than thủy lai sở chạy ảm lúc đó số người nhất thời liền té xuống một mảng lớn hà nguyên đảo cũng không quan tâm cái này hôm nay luyện tốt than thủy bắt đầu ngày mai chế tạo giao tiện những người này lại sẽ trở về hắn lai、like、sở chệ ả m lúc đó nhân khí lưu động so với nhịp tim tuyến vẫn chưa ổn định mấy ngày trước hắn tìm hạch tâm quán vật thời điểm số người so với cái này còn thấp sau khi ăn điểm tâm xong hàn g nguyên sách đ ú a liền tiến vào trong rừng rậm đang thu thập đi một tí vật liệu gỗ sau lai、like、sở chệ ả m lúc đó một cái đạn mạc đưa tới hắn chú ý sở chệ ạ mẹ người thật ở amazon rừng mưa nhiệt đới lai、like、sở chệ ả m sao nhưng nam mỹ châu trước trời cũng không có phát sinh địa trần ạ thấy điều này đạn mạc hàn nguyên cả người nhất thời liền mượn ra chuyện hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắc tay chắc chuyện hay ba chương một trăm hai mươi chín lai sở chệ ám địa chỉ vấn đề trong lúc vô tình thấy đạn m ạ c tựa như một đạo t h i ề m điện để cho hàng nguyên nhất thời như bị xét đánh trong lòng đột nhiên dung một cái địa chấn ngày hôm trước địa chấn đáng chết hắn làm sao lại quên cái chuyện này đây bây giờ hắn nhưng là ở bắt trước bên trong không gian a bắt trước bên trong không gian xảy ra động đất nhưng thực tế trong không gian không nhất định cũng xảy ra a nếu như bắt trước bên trong không gian xảy ra động đất mà thực tế trong không gian không có cái này thì hoàn toàn đúng ứng k n g hơn vậy hắn không trên địa cầu sự t ì n h trực tiếp liền lộ ra ngoài g ầ n ra nhưng hoang dã cầu sinh mấy chục tiên luyện thành cường đại tâm lý tư chất để cho hàn nguyên ngay lập tức sẽ tinh thần phục hồi lại rồi làm bộ chính mình cũng không nhìn thấy điều này đạn mạc đối với bại lộ sự t ì n h hắn lúc trước cũng có nghĩ tới thậm chí đối với ứng lý do hắn đều đã nghĩ xong nhưng hắn vốn cho là ít nhất phải chờ đợi cái thứ ba hoặc là cái thứ tư lai sở chệ hàm nhiệm vụ lúc mới có thể bại lộ ra lại không nghĩ rằng một trận đột nhiên xuất hiện địa chân trực tiếp sẽ để cho hắn ở cái thứ nhì trong nhiệm vụ nổ banh mặc dù hắn vừa mới làm bộ chính mình không nhìn thấy đạn mạc nhưng rất hiển nhiên gửi đi điều này đạn mạc nhân cũng không tính bỏ qua cho hắn ngàn vạn mê cung ta tới tìm xuất khẩu đưa ra siêu cấp tên lửa một sở trệ hạ mẹ thật ở amazon r ừ n g mưa nhiệt đới lai sở trệ hạm sao nhưng ta tra xét quốc gia địa chấn lưới trước tiên nam mỹ châu cũng không có phát sinh địa chấn hạ theo siêu cấp tên lửa vừa ra lai sở trệ hạm lúc đó nhất thời liền sôi không ít người xem khi nhìn đến điều này to thêm đưa lên cao nhất đạn mạc sau rối rít bắt đầu lên tiếng thật sao trước tiên nam mỹ châu không có phát sinh địa chấn hình như là thật ta vừa mới cũng đi quốc gia địa chấn của quan vong tra xét xác thực không có nam mỹ châu địa chấn ghi chép không thể nào đâu ngày hôm trước lai sở chệ ảm c h u n g rõ ràng liền xảy ra động đất đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy a lai sở chệ ảm còn có thể làm giả sao còn là nói sở chệ ả mẹ cũng không tại amazon r ừ n g mưa nhiệt đới sở chệ ả mẹ đây trả lời một chút cái vấn đề này à người rốt cuộc có ở đó hay không amazon r ừ n g mưa nhiệt đới à tình huống gì ạ lai sở chệ ảm không thể làm giả cho nên đây là lục bá lục ba không thể nào đâu lục ba thế nào chuyển động cùng nhau bị người này một phát siêu hỏa khu vực tiết ấu đạn mạc trong nháy mắt liền lên trời rồi lần này mãn bình màn đạn mạc tất cả đều là đủ loại nghi ngờ hàn nguyên cũng không cách nào làm bộ như không thấy rồi không có kiểm tra đến địa chấn hắn không có giải thích nguyên nhân trực tiếp mặt lộ kinh ngạc hỏi ngược lại lai、like, s ở chệ ám lúc đó người xem một câu không có không có ta mới vừa đi quốc gia địa chấn cục quan vong tra xét thật không thấy trước t i ê n nam mỹ châu có địa chấn tin tức ta cũng đi thăm dò thật không có cha được ta mới vừa cho quốc gia địa chấn cục gọi điện thoại hỏi bọn họ nói chưa lấy được nam mỹ châu bên kia phản hồi có địa chấn xuất hiện đạn m ạ c trước nhất phiến không có gần đó là trước không có đi cha người xuất hiện ở chỉ sợ cũng, cũng đi thăm dò một lần trước chốc lát hốt hoàng sau bây giờ hàn nguyên đã ổn định tâm thần lộ ra hơi kinh ngạc tiếp tục hỏi cái này không thể nào ta cùng ta đoàn đội cũng cảm nhận được địa chấn hơn nữa trước lai、like、s ở trệ h m các ngươi cũng đều thấy ngày hôm trước địa chấn không sai biệt lắm có năm lục cấp k h o ả n g đó c h ấ n cảm đã tương đối rõ ràng trên mặt đất hoàn toàn có thể cảm nhận được nếu như ta chỗ này một mảnh mang theo địa chấn theo dõi cục bố trí theo dõi trang bị lời nói tuyệt đối có thể theo dõi đ ả o những lời này hàn nguyên cũng là vận dụng trọn đời diễn kỹ biểu hiện trên mặt nhìn kinh ngạc kinh ngạc chân thực làm cho người ta một loại lời thề son sắc tin phục cảm hơn nữa ở cuối cùng hắn còn lại cho ra một cái tương đối giải thích hợp lý đi dẫn dắt lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem không chỉ có như thế hắn trả lại cho mình phía sau cuối cùng bại lộ trôn xuống một cái tiểu phục bút và giải thích đến thời điểm hắn còn có thể theo con đường này tiếp tục giải thích tại sao mình không trên địa cầu bất quá bây giờ không phải muốn lúc này hắn này vừa nói lai、like、sở trệ ảm lúc đó không ít người quả nhiên bị mang lại rồi sở trệ ả mẹ nói có đạo lý khu không người không gắn địa chấn theo dõi trang bị cũng bình thường chó má chúng ta quốc gia toàn bộ tỉnh cũng cài đặt được không khu không người phát sinh địa chấn cũng có thể theo dõi đến trên lầu ngươi cũng nói là chúng ta quốc gia đừng quên sợ trệ ạ mẹ bây giờ là ở nam mỹ châu nơi đó tất cả đều là phát triển trung quốc gia phát triển kinh tế xây dựng lớn cũng không đủ nơi nào đến tiền đi không người bên trong rừng mưa thiết t r í địa chấn theo dõi trang bị ạ bờ gia diêu a bờ gia diêu là phát đạt quốc gia a trên lầu hai internet người tin tức đã sớm quá hạn bờ gia diêu đã sớm thoái hóa thành phát triển trung quốc gia kinh tế kém một bút mặc dù là ở rừng mưa nhiệt đới nhưng năm lục cấp khoảng đó địa chấn như thế nào đi nữa hẳn cũng có thể theo dõi đến chứ trời mới biết đây toàn thế giới hàng năm muốn phát sinh năm triệu lên địa chấn tương đương với mỗi ngày hơn mười ngàn lên có thể theo dõi l ắ c đ ắ c không có mấy bọn s ấ t cũng bình thường thấy đạn mạc thay đổi trong lòng hàn nguyên cũng là t h ở phào nhẹ nhõm mặc dù mình cho lý do để cho phần lớn người xem chính mình nhớ lại xong rồi nhưng hắn biết khẳng định còn có một bộ phận nhân sẽ không như vậy mà đơn giản tin tưởng về phần những thứ này vậy thì liền tùy tiện bọn họ đi phòng đ o á n rồi ngược lại không thể nào tất cả mọi người đều chạy đến amazon bên trong rừng mưa đi tìm hắn chỉ cần không có ngũ thường cấp bậc tầng thứ quốc gia xuất thủ cái này tìm nhất định không có câu trả lời đương nhiên nếu quả thật đến phía sau mức này rồi trước hắn chuẩn bị lý do cũng có thể ra sân v ề phần có tin hay không vậy cùng hắn không được len sợi quan hệ chỉ muốn ở trong hiện thực không tìm được chính mình là được xử lý xong một cái ngắn ngủi đến nguy cơ hàn nguyên tiếp tục chính mình công việc tiến vào đ i ệ n khí thời đại mới là hắn lần này mục tiêu bận rộn chính mình sống điều quan trọng nhất một thiên thời gian đi qua than t h ủ i cũng nâu không sai bị ệ lắm trải qua này mấy lần nấu than t h ủ i chặt nhà gỗ chung quanh cổ tay lớn bằng cánh tay cây cối đã bị hắn chém không sai bị ệ lắm vốn là dày đặc rừng mưa nhiệt đới bây giờ có lúc ánh mặt trời cũng có thể bắn thẳng đến tới mặt đất tới than t ủ y nấu xong hàn nguyên liền xuống lai sở trệ ảm lần này hắn trở lại trên thực tế ba ngày n sự tình hay là để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi hôm nay trở lại lên mạng nhìn một chút trên mạng có liên quan hắn tin tức rốt cuộc lên men thành hình dáng ra sao thuận mang trở lại nơi này một chút phòng thí nghiệm sự tình phòng thí nghiệm mua v ề vốn chính là đặc biệt cho hắn giải quyết trong đầu ứng dụng kiến thức tin tức vấn đề bây giờ nhân viên cái gì cơ bản cũng tuyển mộ được rồi trong tay mình tài liệu tin tức cũng nên lấy ra không thể tốn đại bút tiền mua về cái phòng thí nghiệm lại bỏ trống ở nơi nào không cần đi nhân viên nghiên cứu khoa học tiền lương cũng không phải một số lượng nhỏ được không mặc dù hắn có quán net có thể liên tục không ngừng thu hoạch tiền mặt nhưng cũng không phải như vậy lãng phí trong phòng ngủ hàn g nguyên mở ra máy tính bí l ì bí l ì bài viết 9 1 í vi xí tiktok l i u cũng mở ra nhìn một chút lục soát một chút tin tức có liên quan một ngày ngược lại cũng đủ chuyện này đưa tới nóng này trào dâng thảo luận từ đủ loại bình luận cùng n ô n ngữ xem ra chắc hắn nói những lời đó hay lại là nổi lên không nhỏ tác dụng phần lớn bạn trên mạng đều cho rằng chỉ là không có theo dõi đến mà thôi dù sao cái này sở chế a mẹ là đang ở amazon rừng mưa nhiệt đới khu không người nam mỹ châu lại vừa là rơi ở phía sau địa khu không thể nào giống như bân quốc khắp nơi đều có địa chấn máy theo dõi về phần hoài âm mưu cũng xác thực có không ít có vài người thấy phải là lục bá cũng có chút nhân cảm thấy sợ t r ệ ạ mẹ lừa lai sợ t r ệ ảm gian người sở h ư u cũng không tại amazon rừng mưa nhiệt đới lai sợ t r ệ ảm cũng có chút n a o động lớn một chút cảm thấy cái này sợ t r ệ ạ mẹ có hệ thống còn có suy đoán đây là đan g ngoại tinh cầu hoặc là thế giới song song lai sợ t r ệ ảm về phần những thứ này hoang đường lời bản phù hợp nhân cũng cũng không ít bất quá mọi người cũng chỉ là làm một chuyện tiếu lâm đến xem mặc dù tất cả mọi người muốn xuyên việt muốn điên rồi nhưng chân chính cô ý dám đi mạng địa tuyến đi nhảy lầu đi bị kẹp xe đụng vẫn là không có chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyến hay ba chương một trăm ba mươi tổng hợp kim giao tiện v u ồ n ngủ một chút buổi t r ư a tỉnh tới xử lý xuống phòng thí nghiệm một ít c h u y ệ n sau hàn g nguyên liền tiến vào rồi bắt trước không gian ngày hôm qua live sở trệ h m lúc d ù m lên sự kiện trải qua ở trên internet l ê n m e n nhiệt độ không nói phá vòng cũng mau không sai bịt lắm này đưa đến hôm nay live sở trệ h m mở ra không tới ba mươi giây thời gian thì có vượt qua ba vạn người tràn vào may là hệ thống live sở trệ h m gian đổi thành h i u đã sớm kẹt chết rồi số một hàng trước một nhóm người ta nói sở chệ ạ mẹ là đang ở thế giới song song lai sở c r ệ ảm xin hỏi sở chệ ạ mẹ là thực sự sao không phải một trận địa chấn không theo dõi đến sao có cái gì miêu bánh bột các ngươi vì toàn thế giới đều là ta đại hoa hạ khắp nơi đều có địa chấn theo dõi trang bị chúng ta sinh ở hồng kỳ hạ lớn lên ở trong xuân phòng nhân dân có tín ngưỡng quốc gia có sức mạnh ánh mắt sở t r í đều vì hoa điều ngũ tinh lừng lánh đều vì tín ngưỡng ánh mắt sở t r í đều vì hoa điều nói như vậy toàn thế giới cũng là chúng ta đầu chó trên lầu xa cách chúng ta còn không tưởng tượng một cái vũ trụ cũng là bọn hắn quốc gia tiến hóa thấy đại thể đã khôi phục bình thường đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng cùng lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem lên tiếng c h à o nói ngày hôm qua ta nấu rồi số lớn tháng tuổi hôm nay có thể chính là mở ra chế tạo dùng hợp kim giao tiện quá trình rồi mặc dù dùng hợp kim tài liệu cũng không chế tạo g a o tiện tài liệu tốt nhưng với ta mà nói trước mắt có thể dùng để cắt mải đồng thiết hợp kim là đủ rồi vừa nói hắn mở ra đốt lò than cái lò từ bên trong lấy ra một lò lại một lò than tuổi sau đó dùng cái sọ chuyên trở đến bờ sông trước nấu chạy trong ao cho than trải qua quá nhiều lần trời mưa đã sớm ngưng k ế t thành than tuổi cả bà cũng may nấu chạy chỉ cũng không có sụp đổ hàn g nguyên phế không nhỏ tinh thần sức lực mới đưa nấu chạy trong ao dọn dẹp sạch sẽ lại kiểm tra một chút đường ống thông gió cùng bánh xe nước dọc xác nhận hết thể bình thường sau mới đưa trở tới đây than tuổi rót vào nấu chạy trong ao nấu chạy đ á y a o bộ than tuổi đốt đập nước bên trên bê tông bản đầy ra bánh xe nước bắt đầu chuyển động t lần này hôm qua cần pha trộn cho cân đối một loại cao than thiết hợp kim ở gia nhập than sau có đầy đủ cứng nhắc lại nóng chạy đồng gia tăng dẻo dai và kháng chấn chống chấn động tính mặc dù tinh luyện kiến thức tin tức cung cấp cặn kẽ cách điều chế cùng bước nhưng hắn điều kiện có hạn chỉ có thể làm ra giản dịch bước phiên bản luyện ra hợp kim tính có thể xác định sẽ thấp không ít bất quá cũng không có biện pháp lai sở t r ệ ạ lúc đó người xem hiếu kỳ nhìn hắn không ngừng dùng lớn nhỏ bất đồng cân đòn ước lượng bất đồng tài liệu rồi rít hỏi hắn đang làm gì sở t r ệ ạ mẹ ngươi đây là đang làm gì vậy pha trộn cho cân đối hợp kim sao không phải hợp kim dễ dàng như vậy phối trí đi ra không tùy ý xưng điểm đồng a thiết a hướng bên trong ném một cái là được không có phòng thí nghiệm cứ như vậy chơi của hợp kim sở chệ ạ mẹ không hổ là a li như đã nói qua cũng lai sở chệ ạm rồi hơn hai tháng sở chệ ạ mẹ còn chưa nói quá chính mình tên gọi là gì vậy sau này liền kêu ngoại tính sở chệ ạ mẹ liền điều kiện này muốn muốn chế tạo hợp kim này chủ bá đơn giản là ở ý nghĩ ngu ngốc nằm mộng b a n n g à y lao hán đẩy xe bò không biết dùng thành ngữ cũng đừng l o dùng chờ đợi trong tay hợp kim pha trộn cho cân đối hoàn thành hàn nguyên n g mở đầu nhìn một chút màn ảnh giả tưởng cười nói so với đơn sơ phối trí một ít hợp kim ở tổng thể tính năng đi lên nói vẫn là phải ưu dị với đơn chất kim loại văn minh hiện đại trong xã hội vừa nói hắn đem pha trộn cho cân đối tốt thiết cùng than tủi phan ra nhập nồi nấu tập trung sau đó bỏ vào nấu chạy trong ao đun nóng nóng chạy được rồi hợp kim tỷ lệ phối chuẩn bị xong tiếp theo ta muốn bắt đầu chế tạo sửa đổi hái được giống thiết tinh thể mặc dù lấy than tủi nhiệt độ không đạt tới giống thiết hợp kim điểm nóng chạy nhưng thêm hâm lại sau thông qua sức nước rèn vẫn có thể đi đến ta nghĩ muốn hình dáng một đoạn thời gian đi qua Đặt găng chế n tạo truy bắt đầu vận hành kèm sắt kẹp lại nồi nấu quặng trùng giống thiết hợp kim thả vào bệ đỡ bên trên gó lên giống thiết hợp kim so với đồng thiết hợp kim cứng rắn rất nhiều từ chế tạo truy mỗi một lần gó biến hình trình độ là có thể nhìn ra vẹn vẹn đại lớn bằng ngón cái tiểu bắt mặt thể giống thiết hợp kim chế tạo truy ước chừng gó hơn nửa canh giờ trong lúc đun nóng mấy lần mới thành công đem bưng gó thành một mảnh hình thoi lưới dao ban đầu ra công thành hình sau lại kiên nhẫn đem biên giới bất bình phương dùng cái ruốc cùng máy công cụ cố định đồng thiết hợp kim m ả i bằng thẳng nếu như là hiện đại hóa giao tiện hình thoi lưới dao c h ú n g còn phải khoan lỗ mới phải cố định lưới dao nhưng cũng may hắn bên này cố định lưới dao không khoan lỗ trực tiếp sử dụng tương tự với hàn thức giao tiện phương thức tới cố định trực tiếp dùng khuôn đảo chế cán đ à o sau sẽ lưới dao lún vào bên trong ngược lại hắn tạo ra những thứ này nguyên thủy đồ chơi tuổi thọ đã lâu không đi nơi nào không cần phiền t o á i như vậy thứ nhất lưới dao chế tạo được nấu chạy trong ao nước sắt cũng hòa tan không sai bịt lắm vạch chân nồi nấu cặn qua cái, đem ước lượng tốt đồng biên bỏ vào. chờ chốc lát sau lại lựa ra rót vào đã sơm chế xong trong khuôn đổ ra nước sắt đang nhanh chóng n g ộ i xuống thật chặt đem đặt ở trong khuôn các củ hấu đi lưới dao bao vây lại chờ đợi trong khuôn lưới dao lạnh lại bắt đầu đông đặc hắn trực tiếp dùng kèm sắt gấp đi ra thả vào trong sông tiến hành đúng vào nước lạnh một trận hơi nước l ư ợ lờ chế tạo đao tốt phiến hoàn toàn lạnh lại hình sợi dài cán đao một đầu trung gian nghiêng thất thức nặng một quả dùng hợp kim d a o tiện chỉ lộ ra nhọn một góc cái này chính là g a o tiện cảm giác cùng ta ở trên mạng thấy qua khác nhau hoàn toàn cảm giác loại này đã rất giống hiện đại g a o tiện rồi trên lầu ngươi thấy cái loại trực tiếp đem lưới dao rót vào cán đao bên trong cố định ý tưởng này thật không tệ công nghiệp mười thời đại ta xong rồi rồi hơn mười năm t i ệ n rồi từ hình dáng đến xem đây cũng là một bên ngoài tròn d a o tiện chỉ là không biết dùng hiệu quả như thế nào ta còn chưa dùng q u a dùng hợp kim d a o tiện đây đến đây đi xem một cái cho trên lầu nhìn một chút hiệu quả sơ c h ệ à mẹ thấy đạn mạc bình luận khóe miệng của hàn nguyên nâng lên một vệt nụ cười tự tin thuận tay từ dưới đất nhặt lên một cây thật tâm đồng thiết hợp kim côn này là trước kia đảo chế ra chính tốt có thể dùng đến làm làm thí nghiệm tài liệu máy công cụ bên trên luân b à n cùng đuôi trụ vững vàng cố định lại hợp kim côn bánh xe răng chân nhắn trên kệ trên giá để đ à o cố định trụ đ à o cụ bánh xe nước khởi động máy tiện bên trên hợp kim đồng côn nhanh chóng chuyển động hàn nguyên mặc tốt ra châu hộ c ụ khống chế đao tốt chiếc chậm chạp hướng lăn lộn hợp kim cho vào cũng không do hắn không cẩn thận máy tiện là một kiện vô cùng nguy hiểm đồ vật một cái không chút nào chú ý thì có thể cắt đứt ngón tay hoặc là cánh tay hơn nữa cắt ra tới vụn sắt cũng cực kỳ sắp bén rất dễ dàng liền cắt vỡ ra thịt đao chiếc một chút xíuẩy tới làm cắt xéo đi dùng thi t ừ n g tiên hợp kim nhanh chóng bị cắt đi cuốn thành hình xoắn ú c vụ n sắt sau đó nhanh chóng rơi xuống cùng lúc đó trói hai lại dợn người tí tách cách thử âm thanh không ngừng vang lên mà theo cố định ở trên thành giường đao chiếc không ngừng cho vào cùng xa quỹ bên trên di động vị trí đồng thiết hợp kim mặt ngoài khó coi dưỡng hóa màng nhanh chóng bị xe đi ngay ngắn hợp kim tài liệu lộ ra chính nó chân thực màu sắc màu trắng bạc t r u n g chêm vào điểm một cái t ừ kim nhìn từ bề ngoài bóng loáng vô cùng rất là tinh mỹ đợi đến xe chế hoàn thành hàn nguyên dừng xe giường kéo ra đao chiếc đem còn mang theo nhiều chút hơi ấm còn dư lại đồng thiết hợp kim lấy xuống, mặc dù hao phi ước chừng hơn một tháng thời gian nhưng khi ta cầm vào tay này căn xe chế ra hợp k i m lúc ta cảm thấy hết t hệ các thứ này đều là đáng giá đối với một người nam nhân mà nói quả nhiên cơ giới mới là lãng mạn nhất không có cái gì có thể so sánh với tự tay xe ra tới một tinh mỹ linh kiện chủ chốt rồi nếu như có đó chính là xe đi ra hai cái tinh mỹ linh kiện chủ chốt thấy hàn nguyên tự tay lợi dụng chính mình chế tạo ra tài liệu gia công đi ra một cây tinh mỹ ống thép lai、like、s ở t r ệ ảm lúc đó cũng sôi trào lên s ở t r ệ ạ mẹ ngư bức phá âm không hiểu nổi nhưng chỉ có thể nói một câu tại hạ long n ạ o thiên phục rồi tâm phục khẩu Nhìn tận mắt phục phục. khẩu Nhìn sợ chệ ế tạo tinh vi linh i k n trình này, thật là quá hưởng quá quá thật thụ. là Sở ạ mẹ trên tay đồ chơi này cảm giác lại m à i dũa một chút đều có thể coi là gấp dùng d r n g hợp kim giao tiện lại cũng có tốt như vậy hiệu quả không thể tin được lần sau mua một khối thử một chút triệu dương đường phố cục công an nhắc nhở ngài ngài trước mặt nắm giữ vật phẩm vì quản chế vật phẩm mời tốc tốc về b â n quốc tiến hành lập hồ sơ ta đột nhiên ta cảm giác cũng được rồi này đi mua ngay tài liệu chuẩn bị dựa theo sợ chệ ạ mẹ bước từng bước một lặp lại ra tới một máy tiện vui vừa một chút t r ầ m công tinh cơ cờ nờ cờ mẹ chị tồn đưa ra siêu cấp tên lửa một mua máy công cụ đến t r ầ m công không muốn một mươi n g h n không muốn chín nghìn chỉ cần hai n g h n khối cờ nờ cờ mẹ chị tồn mang về nhà chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc c h u y ệ n hay ba c h ư ơ n một trăm ba mươi một máy tiện sửa đổi vạn sự khởi đầu nan ở thuận lợi đem đệ nhất chuôi dùng hợp kim giao tiện chế tạo ra cũng kiểm nghiệm hiệu quả sau hàn nguyên tiếp lấy chế tạo những chủng loại khác g a o tiện g a o tiện chủng loại đa dạng mặt phẳng ở hai đầu hình trụ giao tiện đợi đủ loại cho dù trong tay có tương đối thích hợp dùng hợp kim tài liệu nhưng những thứ này đao cụ chế tạo có thể nói tương đương phức tạp ở không có cách nào đem dùng thiết hợp kim hòa tan dưới điều kiện hàn nguyên cũng chỉ có thể chọn đơn giản một chút lại cần phải giao tiện tới chế tạo hao phí hai thời gian ba ngày mới miễn cưỡng lấy ra mấy chuôi hơi chút ra dáng một chút giao tiện nhưng hàn nguyên vừa nghĩ tới phía sau phát triển sau còn có máy công cụ đủ loại lưỡi g a o phay cũng muốn chế tạo nhất thời cả người liền tê cả ra đầu đứng lên máy công cụ dùng lưỡi g a o phay chế tạo công nghệ có thể so với máy tiện dùng g a o tiện phức tạp nhiều. Những thứ không nói, chỉ là lưỡi dao phay bên trên những thứ kia đao răng hắn tạm thời liền chuẩn bị không ra nếu như nói hình thoi dao tiện loại này còn có thể thông qua rèn công nghệ tới chế tạo đơn giản một chút kia lưỡi dao phay liền trực tiếp loại bỏ xuống rèn phương thức người muốn thông qua chế tạo phương thức tạo một cái lưỡi dao phay đi ra nằm mộng ban ngày khả năng càng nhanh một chút suy nghĩ một chút hàn nguyên dùng sức lắc đầu đem trong đầu ý tưởng ném ra những thứ này còn không phải bây giờ hắn nên cân nhắc sự tình bây giờ có đầy đủ nhiều loại loại dao tiện đủ hắn dùng là được về phần còn lại đi một bước, nhìn một bước từ từ đi chuẩn bị là được có giao t hàn lai trệ nguyên cười một dối tiếng nói chuyện thứ nhất chính là muốn đối cái này đơn sơ máy tiện tiến hành sửa đổi lần nữa thiết kế n g h y vậy lai sở chệ ả m lúc đó không ít người cũng bối rối xuống dù sao dưới cái nhìn của bọn họ máy tiện cùng giao tiện đều đã chế tạo được rồi cũng có thể dùng tại sao lại muốn sửa đổi thiết kế chứ ố n g thép không phải xe thật tốt sao nhìn rất không tội ạ sợ chệ hạ mẹ ngươi có phải hay không là làm không được máy phát điện à, cho nên một mực đang kéo dài thời gian hẳn là độ chính xác không đủ dù sao máy phát điện linh kiện yêu cầu độ chính xác vẫn đủ cao sợ chệ hạ mẹ cái này nguyên thủy máy tiện không có cách nào khống chế độ chính xác mười năm tiện lần nữa đi ngang qua có thể tay không tạo ra loại này đơn sơ máy công cụ s á t thực rất tốt nhưng muốn xe chế tinh vi linh kiện s á t thực không đủ bên ngoài tròn còn dễ nói bên trong củ cùng con cánh tay hắn tự vô pháp lấy vậy thì từ từ chuẩn bị đi không đội một ngày hay hai ngày thả ra trong tay giao tiện hàn nguyên hướng nhà gỗ đi tới nói không sai linh kiện độ chính xác vấn đề là một cái rất lớn đến mức vấn đề mục đích của ta trước chế tạo ra mặc dù đơn sơ máy tiện cài đặt đao chiếc có thể ở một mức độ nào đó chủ động k h ô n g chế cho vào nhưng này còn thiếu rất nhiều không chỉ tinh độ không đủ loại này đơn sơ máy công cụ ta cũng không có biện pháp chế tạo ở t r ụ bị đũa m à ổ trục ở máy phát điện chung là vô cùng trọng yếu cơ phận loại này mặc dù đồ vật nhỏ nhìn tướng mạo xấu xí nhưng yêu cầu tinh độ cao vô cùng cho nên ta muốn đối với ta máy tiện tiến hành tiến hơn một bước sửa đổi không chỉ cần muốn gia tăng độ chính xác cũng cần gia tăng nhất định máy chức năng trở lại nhà gỗ hàn nguyên lấy ra tờ giấy cửa hàng trong công việc gian trên bàn gỗ đem trước v ẽ chế ra máy tiện bản vẽ cũng lấy ra vừa hướng so với một bên lần nữa ý tưởng cùng mô tả bản vẽ sơ bộ thiết lập cơ phận lớn nhỏ linh kiện số lượng tổng thể cơ cấu này một ít hàng đồ vật quay t r ụ quả cầu là trôi lơ lửng ở một bên đưa hắn như thế nào mô tả bản vẽ quá trình tất cả đều cẩn thận quay t r ụ đi xuống một ngày thoáng qua rồi biến mất thái dương bắt đầu xuống núi hàn nguyên cũng sắp xe mới dường bản vẽ từng điểm từng điểm vẽ chế ra so sánh lần trước dùng hai tờ giấy liền hội chế hết cơ sở máy tiện lần này mô tả đi ra bản vẽ trình độ phức tạp lật gấp mấy lần nước chừng dùng hết bảy cái dài một thước rộng nửa mét b ả n vẽ bản vẽ hội chế hoàn thành hàn nguyên cũng rốt cuộc đứng lên rỗi người một n h ì n bầu trời mới phát hiện này trong lúc vô tình hắn lại ngồi đã hơn nửa ngày rồi thật nếu là trước kia lúc học tập sau khi có loại này chuyên chú độ, lần o gì mỗi l thứ i hai đạt sau, bày, nhìn vật sở chế ạ mẹ hội chế máy công cụ bản vẽ thật muốn cắt ra hắn suy nghĩ nhìn xem rốt cục là thế nào làm ta biểu thị ta thật nhìn không hiểu này trên giấy bít vẽ trình độ phức tạp thật là rồi đây là xong chục máy tiện bản vẽ điều này sao có thể thủ công hội họa xong t r ụ c máy tiện b ả n vẽ máy tiện lao tổm dịch ván quan tài cũng không đè ép được xong t r ụ c lại thêm ba cái t r ụ c có phải hay không là chính là năm chục máy công cụ rồi hả n à y chủ bá chẳng lẽ thật là ả l y ả n chứ nhìn đạn mạng hà nguyên cười một tiếng nói không sai ta tân vẽ chế ra máy tiện chính là hai chục máy tiện so với trước đơn sơ máy tiện loại này hai chục máy tiện hẳn là mục đích của ta trước có thể chế tạo ra cực hạn máy tiện cấu tạo càng phức tạp nhưng chức năng cũng càng thêm nhiều bất quá có loại xe này dường ta mới có thể chế tạo ra máy phát điện hạch tâm linh kiện cho nên những công việc này đều là nhất định không thể thiếu thực ra thả vào lúc trước đừng nói vẽ chế ra hắn và lai sở chệ ám lúc đó phần lớn người xem như thế nhìn cũng không hiểu những thứ này bản vẽ cấu trúc nhưng từ trích chi kia gen cường hóa dược tề sau hắn phát hiện mình lúc trước không hiểu rõ không nghĩ ra chế tạo không ra đồ vật đều đang có thể từ từ suy nghĩ thông suốt một tấm hai chục máy tiện có thể làm việc tình không ít nhưng linh kiện cũng không ít đồng thiết hợp kim đảo chế linh kiện gia công lại dùng tiểu cũ máy tiện chế tạo giản dịch vân tay eku công cụ giá cho vào trang bị động lực chuyển trang bị chờ đến toàn bộ linh kiện cũng dựa theo bản vách chế tạo hoàn thành lúc thời gian lại qua rồi suốt năm ngày trừ lần đó ra hàn nguyên lại hao tốn một tiểu chu thiên thời gian ở sông đối diện xây cất một cái tọa bê tông nhà cũng mệnh danh là máy tiện phòng làm việc phòng làm việc vách tường cùng mặt đất do bê tông xây nóc nhà vẫn là vật liệu gỗ cùng cây cọ lá xây dựng h u cùng cây cọ lá xây d ự hắn không đi thiêu chế ngói nhà dù sao cái kia cũng quá hao tổn mất thì giờ rồi hiện giai đoạn có thể che gió che mưa là được hắn lấy ra phòng làm việc chỉ là vì tránh cho tân chế tạo ra hai chục máy tiện lâu dài lộ thiên đặt vào mà sống gỉ dưỡng hóa đưa đến linh kiện hư hại. dù sao tân tạo ra hai mươi máy tiện so với trước kia đơn sơ máy tiện muốn tinh vi rất nhiều tân c h u y ể n động trục cùng động lực chuyển trang bị cũng đã sửa đổi hoàn thành máy tiện trong phòng làm việc hàn nguyên từng điểm từng điểm đem hai chục xe giả bộ dựa theo bản vẽ lắp ráp đi ra cũng thử một chút hiệu quả tân chế tạo ra hai chục máy tiện đã có thể thực hiện đem hình tròn hợp kim trung gian c ắ t không cũng mài đi ra bên trong vùi lấp nói cách khác hắn có thể thông qua hai chục máy công cụ chế tạo ra ổ trục ngoại vòng kết cấu đây là cách mạng tính một bước dài kích động hàn nguyên buổi tối hôm đó trực tiếp liền ăn quá no có thể chế tạo ra ổ t r ụ h ắ n có thể chế tạo ra máy phát điện không có ổ tr hết thể đều là không tưởng c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t ắ t tay chắc c h u y ệ n hay ba chương một trăm ba mươi hai như thế nào chế tạo ổ trục hai mươi máy tiện chế tạo hoàn thành linh kiện độ chính xác lấy được bước đầu bảo đảm chế tạo máy phát điện phần lớn khó khăn đã bị càng đi qua còn lại khó khăn chung khó khăn nhất chính là ổ trục rồi ổ trục là cơ giới chuyển động trục chi thừa là thực hiện tính năng chức năng cùng hiệu suất trọng phải bảo đảm nếu như nói đem một cái máy so sánh nhân kia ổ trục liền là cơ thể con người khớp xương không có khớp xương nhân loại căn bản là không cách nào bình thường hoạt động nhưng loại này ở trong hiện thực sinh hoạt cực kỳ thường gặp đồ vật lại là cả máy phát điện chung khó khăn nhất bộ phận hơn nữa còn là không thể thay thế một bộ phận nếu như thiếu ổ trục máy phát điện chung rổ tỏ không cách nào ở sở tạ tô chung ổn định hữu hiệu tốc độ cao chuyển động t i ế n tới cắt từ trường sinh ra dòng điện hạ truyền bá sau hàn nguyên suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ đến cái gì thay thế đồ vật xem ra chỉ có thể kiên trì đến cùng chế tạo n g u y ệ t quang minh phát sáng chiếu sáng đại đ i ệ hàn nguyên ở trong nhà gỗ ngủ mà báo một cùng báo hai hai cái tiểu gia hỏa là lẫn nhau tụ tập với nhau nằm ở nhà gỗ cạnh vừa làm việc gian lăn lộn ngưng thổ địa trên mặt từ nhặt được bọn họ đến bây giờ đã qua hơn ba tháng hai tiểu gia hỏa cũng đã từ lúc ban đầu con chó nhỏ lớn nhỏ tăng đến t r ư ở n g thành hờ sợi m ư lớn nhỏ tốc độ phát triển sắp đến để cho người ta cảm thấy có chút khoa trương từ hàn nguyên bất kể sau bây giờ hai tiểu gia hỏa cũng không trở về núi l ộ n g ngủ lúc trước nhà gỗ phòng làm việc không xây thời điểm ở trong nhà gỗ ngủ phía sau phòng làm việc xây sau khả năng cho là cảm thấy ở trong nhà gỗ quá nhỏ mà rồi hai tiểu liền chuyển tới trong phòng làm việc rồi hơn ba tháng đi xuống h à n một đoạn thời gian giáo huấn luyện tập hàn nguyên luôn cảm giác báo một cùng báo hai trong ánh mắt tràn đầy nhân loại như thế linh tính có lúc căn bản không yêu cầu hắn nói cái gì chỉ cần một cái ánh mắt báo một báo hai sẽ đưa hắn muốn công cụ ngậm lên tới đưa cho hắn lúc trước báo một lần đầu tiên tặng đồ cho hắn thời điểm vẫn còn ở lai、like、sở trệ ảm lúc đó đưa tới quá m à n h động ngày hôm đó khen thưởng thu hoạch liền vượt qua bình thường một tuần lễ chỉ là phía sau từ từ xem nhiều báo một báo hai thay hàn nguyên làm việc người xem cũng sẽ không lại ngạc nhiên bất quá mỗi lần cũng sẽ nổ nước b ọ t cùng hâm mộ mắng lên đôi câu ánh trăng chiếu xuống thời gian trôi qua một đêm thời gian đi qua rất nhanh lúc sáng sớm hàn nguyên theo thường lệ mở ra lai、like、sở trệ ảm người xem tràn vào lai、like、sở trệ ảm gian r ồ i rít gửi đi đạn m ạ c cùng hắn chào hỏi hàn nguyên nhìn ông kính cười nói mọi người buổi sáng khỏe a từ chúng ta lần thứ hai lai、like、sở trệ ảm bắt đầu đến bây giờ đã qua ước chừng đã hơn hai tháng. mọi người cũng chứng kiến ta là như thế nào từng bước từng bước chế tạo mình muốn công cụ mà ở ngày hôm qua rốt cuộc ta đem có thể dùng với chế tạo máy phát điện hai chục máy tiện chế tạo ra tới nói cách khác tiếp theo một đoạn thời gian ta đem chính là mở ra chế tạo máy phát điện lộ trình đây là một đạo con hải cũng là một thời đại vượt qua để cho chúng ta cùng đi làm chứng lai sở chệ ả m gian t r u n g mấy chục ngàn người xem nghe xong hàn nguyên nói chuyện trong lòng nhiệt huyết sôi trào thận không được mình cũng ở amazon bên trong rừng mưa thần khí tiểu khoai tây đưa ra máy bay một lên lên trùng trùng một câu tao lời nói cũng không có mọi người đem như bức đánh trên màn ảnh là được rồi ngư bức ngư mười ba ngư b ê toàn bộ hành trình xoa tay siêu hạt cỏ mặc dù ta xem không hiểu xem hiểu cũng sẽ không tạo tạo ra rồi cũng sẽ không dùng nhưng ta đại được rung động vốn tưởng rằng xoa tay máy công cụ liền là nhân loại cực hạn không nghĩ tới sở chệ a mẹ lại một lần nữa muốn đánh phá cực giới h ạ n rồi không biết lúc nào mới có thể trả sát cái đầu đạn hạt nhân đi ra không khỏi cảm giác sở chệ a mẹ thật giống như bán hàng đa cấp con buôn ta có thể đánh một trăm mười sao nhìn trên màn ảnh giả tưởng nói mình giống như bán hàng đa cấp đạn mạc hàn nguyên nhất thời vẻ mặt hát tuyến không để ý điều này đ ạ n m ạ c hắn nói tiếp đúng như chế tạo hai chục máy tiện như thế khi tiến vào đến công nghiệp hóa thời đại sau này chế tạo bất kỳ phức tạp máy đều cần chức vẽ chế ra bản vẽ mà chế tạo máy phát điện cũng giống vậy ta yêu cầu chức đem phát điện bản vẽ cùng linh kiện vẽ chế ra sau đó sẽ căn cứ bản vẽ tới chế tạo linh kiện cuối cùng lắp ráp như vậy mới có thể bảo đảm mỗi một cái cơ phận độ chính xác cùng độ chuẩn xác vừa nói hắn lại lần nữa từ trong nhà gỗ lấy ra một ít tờ giấy cửa hàng ở phòng làm việc trên bản gỗ mà buổi tối ở chỗ này hai vật nhỏ cũng không biết đi nơi nào chơi đùa chung quanh cũng không thấy báo ảnh Rộng xuyên thấu vừa nói g làm c hắn dùng chúc bút dính vào đen nhánh than tủi thủy ở trên tờ giấy trắng vạch ra tới một máy phát điện giản dịch mặt cắt đồ ngọn bên trên linh kiện tên sau đó vừa chỉ mặt cắt đồ bên trên linh kiện một bên giản giải Cho dù là một cái tiểu hình giản dịch máy phát điện kỳ nội bộ tạo thành kết cấu cũng tương đương phức tạp mà trong đó trọng yếu nhất hai bộ phân là dồ tỏ cùng sở tạ tô dồ tỏ mọi người có thể lý giải là một cái chế tạo tốc độ cao xoay tròn từ trường linh kiện mà định ra tử là có thể lý giải vì cắt từ trường có dây nó có thể thông qua cắt từ trường sinh ra dòng điện chỉ bất quá nó là không chuyển mà thôi chuyển đổi thành từ trường dồ tỏ cùng sở tạ tô hai cái này linh kiện là máy phát điện chung tối bộ phận trọng yếu thứ yếu còn có vòng trượt bàn trại điện khởi động t r ụ vòng thu thập ổ t r ụ hợp kim ngoại h ộ cách điện nước sơn dẫn điện tuyến này một ít hàng đồ vật tại chỗ có lẽ cái chung bằng vào ta trước mắt điều kiện mà nói chế tạo khó khăn nhất là tối mạo tầm thường cách điện nước sơn cùng ổ trục cách điện nước sơn bởi vì không có thích hợp tài liệu cũng không có thích hợp ra c ô n g máy cho nên bây giờ ta căn bản là không có biện pháp chuẩn bị hơn nữa cách điện nước sơn cũng không phải là vật tất yếu vật này ta tạm thời để trước hạn bất quá ổ trục không được chế tạo không ra ổ trục như vậy máy phát điện rổ tỏ đem không cách nào ở sở tạ tô chung ổn định tốc độ cao xoay tròn căn bản là không cách nào sinh ra dòng điện cho nên ta tiếp theo ở chế tạo máy phát điện linh kỹ lúc muốn trước nhất phải đem ổ t r ụ cái vấn đề khó khăn này để giải quyết xuống n g h e xong hắn g i ả n giải g lai sở chệ ảm lúc đó cũng nóng nảy trào dâng thảo luận ổ trục vật này chớ nhìn hắn nhưng cũng không tốt chuẩn bị một loại thiết căn bản là không có cách dùng để tạo ổ trục yêu cầu đặc định hợp kim ổ trục bốn đại cái vòng bên trong ngoại vòng giữ chiếc cầu thép mỗi một dạng cũng không tốt chuẩn bị cái này thật đúng là là đặc biệt là bên trong bi một mặt phải lặp đi lặp lại chịu đựng cao tiếp xúc áp lực mặt khác còn phải kèm theo có hoạt động tiến hành lăn lộn tiếp xúc sở chệ ạ mẹ không phải có cơm ạ dùng thiết hợp kim hoàn toàn có thể dùng đến chế tạo ổ t r ụ rồi ta lần đầu tiên tiếp xúc ổ trục hẳng có người chơi đùa du du cầu chỉ có thể thẻ bành cùng thu cầu sao nói đến chỗ này ta chỉ muốn lên ta thời đại học sửa đổi qua ý ho ý ho mấy chục khối ý ho ý ho đổi lại mấy trăm khối ổ trục sau đó đùa bỡn bay lên hỏa lực thiếu niên vương cũng không sánh nổi ta sợ c h ệ hạ mẹ nếu không chức làm một ý ho ý ho đi ra vui đùa một chút c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc c h u y ệ n hay ba chương một trăm ba mươi ba tăng lên tiêu đốt nhiệt độ tinh luyện d ù n hợp kim biện pháp từ sáng sớm đến giữa trưa suốt cho tới trưa thời gian hàn nguyên cũng b ò lổm lổm ở cái bàn gỗ trước hội chế này máy phát điện bản vẽ cấu trúc mỗi một chỗ linh kiện lớn nhỏ thiết kế cần dùng tài liệu gì tới tổ hợp cuộn dây quấn quanh số lần lớn nhỏ những thứ này đều là cần phải cân nhắc đồ vật một ngày tịnh không đủ để để cho hắn đem toàn bộ linh kiện đồ cùng trình thể cơ cấu vẽ chế ra dừng lại bút hàn nguyên đứng lên hoạt động một chút cân cốt nhất thời đùng đùng một m ả n h vang chật hắn cánh mũi giật giật ngửi một cái không khí nghe thấy được đến một cổ rượu còn mùi không kìm lòng được bật thốt lên nơi nào đến mùi rượu ngay vậy lai sở chệ h m lúc đó người xem cũng tò mò nhìn lại gở đạn m hàn nguyên đứng dậy bốn phía xem nhìn một cái tìm mùi rượu mượn hắn vừa mới đúng là n g ư ờ i thấy một cổ rượu c ò n mùi vị mặc dù không phải rất đ ồ n g nhưng thật có quay đầu một kiểm tra hắn liền nhanh chóng phong tỏa mục tiêu báo một cùng báo hai buổi sáng sau khi rời giường cũng không biết đi nơi nào chơi đùa hai cái bây giờ tiểu ra hỏa trở lại liền nằm ở cách đó không xa mùi rượu chính là từ trên người chúng tản mắt ra hắn đi tới ngồi t r ồ m h ồ n xuống nhìn một chút hai tiểu ngược lại là không bị thương nhưng nằm trên đất lại là một bộ h ư n g say bộ dáng báo vừa nhìn thấy hàn nguyên tới còn giật giật thân thể lảo đảo hướng hắn đi tới đáng tiếc lại tìm nhầm phương、hướng. rõ ràng hàn nguyên ngay tại ngay phía trước nó lại chạy thẳng tới phía bên phải một tảng đá leo đến đá bên sau còn dùng đầu cọ r ồ i cọ béo mập đầu lưới liêm liếm sau đó lại một đầu mới ngã xuống đất khò khò ngủ say đứng lên nay ngẩn ngơ đang yêu biểu hiện nhất thời để cho hàn nguyên cùng lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem nợ đủ cười biểu hiện này hơn nữa nồng nặc mùi rượu hàn nguyên nơi nào còn có thể không biết là chuyện gì xảy ra nhưng hắn vẫn có chút kỳ quái phụ cận đây chu vi tối thiểu một mươi thước địa phương hắn đều tìm t ò qua không có những người khác nơi nào đến, đến rượu hơn nữa hắn cũng không có cất quá rượu này hai tiểu ra hỏa ở nơi nào n g say lai sở trệ ảm l ú chệ đó cũng n g là i hai tiểu gia hỏa, thế nào cảm giác bối ngờ mảnh này nào uống ráng Nhìn say còn không nhẹ.、Tốt、đáng yêu à?、Oh, thật sự muốn ôm bảo đây là thế nào nhỉ?、Ta、nhớ một cảm ôm thế Tốt thật hút thế Ta Bảo hỏa, à. là say say yêu đây ra ốc. được sự sở vẻ. Ô, ạ mẹ không cất quá quầy rượu nơi nào đến rượu có phải hay không là ăn cái gì có độc đồ v à o t a thì như nấm cũng sẽ xuất hiện ảo giác tuế nguyệt như đao trảm thiên k i ê u đưa ra thịt nướng tám mươi tám vừa mới một bảo bộ dáng thật là đáng yêu s ở t r ệ ạ mẹ hay lại là kiểm tra một chút chứ khác ăn lầm thứ gì s ờ trệ ạ mẹ không cất quá rượu nhưng thiên nhiên sẽ sản xuất ra đừng quên phụ cận đây có một bầy khỉ con khỉ nhưng là sẽ trưng cất rượu trong truyền thuyết hầu nhi t i ể u hắn nguyên vốn là còn hơi nghi hoặc một chút nhưng thấy đạn mạc sau bất ngờ phản ứng lại mặc dù hắn không cất quá rượu nhưng khỉ mũ mặt trắng đúng là sẽ trưng cất rượu mà phụ cận đây đúng là có một cái khỉ mũ mặt trắng bẫy bất quá để bảo đảm không thành vấn đề hắn vẫn kiểm tra cẩn thận một chút hai cái tiểu ra hỏa tình huống thân thể chắc chắn hai tiểu chân chỉ là uống say sau một tay một cái đem ôm trở về phòng làm việc h ắ n là lấy ăn chút gì đó sau kế tục hội chế máy phát điện uống say báo một báo hai rốt cuộc tình thấy hàn nguyên vui vẻ đụng lên tới tại hắn bên chân vòng tới vòng lui hàn nguyên túi người xoa sai đầu báo cười t r e o kẹo nói còn chưa trưởng thành liền uống rượu này cũng không tốt hai tiểu gia hỏa tựa hồ cũng biết hôm nay chính mình đã làm gì có chút ngượng ngùng nhăn nhăn nhó nhó đụng lên tới làm lũng định lừa dối vượt qua kiểm tra hàn nguyên cười một tiếng quay đầu chuẩn bị tiếp tục hội chế b ả n vẽ lại liếc thấy đạn mạc sửng sốt một chút trên màn ảnh giả tưởng đạn mạc tất cả đều là để cho hắn đi theo báo một báo hai đi tìm hầu nhi tựa báo một báo hai thông minh như vậy hắn sẽ dẫn đường đi đi xem một chút hoang dại đầu khỉ rượu là dạng gì chứ sở c h ệ à mẹ ta cũng muốn nhìn ta đây cũng giống vậy thấy đạn mạc nhất trí hàn nguyên suy nghĩ một chút lại nhìn mắt sắt trời để tay xuống chung bàn vẽ đồng ý một mặt là thuần thiên nhiên đầu khỉ rượu hắn thật đúng là chưa hôm qua lúc trước bỏ tiền mua đến cũng đều là hàng giả thử một chút mùi vị cũng không tệ một mặt khác là dù sao nhân dù sao phải hưu nhàn một chút ngày ngày bận rộn sớm m u ộ n m ệ t m ỏ i suy sụp thân thể hơn nữa đem may phát điện bản vẽ hội chế cũng không kém mấy canh giờ này hàn nguyên đứng vậy vỗ một cái báo một sau đó đưa tay ở báo một trên lưng sờ một cái trên tay mang theo một tia yếu ớt mùi rượu để cho báo một người một cái nói đôi câu sau đó sẽ không sau đó thông minh báo một lập tức ngao âu kêu hai tiếng mang theo hắn chui vào sân lâm hàn nguyên trên lưng dọa trúc mang theo đồ đựng cùng rượu s á t đi theo hai tiểu gia hỏa vào núi đường núi dốc báo một báo hai ở phía trước hàn nguyên ở phía sau đi hơn nửa c a n h giờ hai tiểu gia hỏa đồng thời ngừng lại sau đó đồng thời quay đầu hướng đầu gào khóc lấy được hắn đáp lại sau nhất thời nhanh chóng chạy dưới một cây đại thụ mặt hàn nguyên đi tới một cổ đậm đà mùi rượu nhất thời nào tới trước mặt đây là một viên trăm năm đại thụ đến nay hai ba người cũng hợp bao không tới cách mặt cao hơn hai mét địa phương c ó một cái l ô t h ù n g to mùi rượu chính là từ cửa hàng chuyển tới cửa hàng khá cao hàng nguyên đưa đến mấy tảng đá đệm ở thêm hạ sau đó thỏ đầu hướng bên trong nhìn một cái trong cây khô không bên trong thật đúng là động lại đến một ít chất lỏng nhìn số lượng còn không ít cảm giác bất quá trong hốc cây quá tối tăm không nhìn rõ từ trong giỏ trúc lấy ra chén kiểu từ trong hốc cây chứa đi một tí hầu nhi tựu i đi ra vẽ ngoài nhìn chưa ra hình dáng gì mùi rượu có chút và hố ngược lại cũng coi như trong vắt bất quá trong chén răn lại nổi lơ lửng hai cây lông không cần suy nghĩ nhìn một cái cũng biết là báo một cùng báo hai đây chính là hầu nhi tiểu nhìn thật giống như không lớn địa cảm giác cái này rất chân quý được không trên thị trường đều không được bán động vật hoang dã ủ ra tới rượu ngươi muốn rất dễ nhìn sợ chệ hạ mẹ nhanh thử một chút mùi vị như thế nào thật sự muốn hơi a trong chén còn có hai cây cọ n g lông hai tiểu da h ỏ a chứ vương hiệu t r ư ở n g đưa ra siêu cấp tên lửa một hầu nhi tiểu bán không sợ chệ hạ mẹ giá tiền tùy ngươi mở ông hiệu trường bắt đ u i xin hỏi hiệu trưởng nhà ngươi còn thiếu cầu sao bưng chén tiểu hà nguyên ghét bỏ đem bên trong báo cọ lông chọn đi ra này hai đồ vật nhỏ uống coi như xong rồi vẫn không quên chửa cho hắn điểm đặc sản chọn đi lông hắn thử một hớp nhỏ nhất thời kinh ngạc ở nói m ù i này lại còn rất không tồi khẩu vị mịn màng thuần hương mấu chốt nhất là lại không có rượu của những cái loại này kích thích cảm ta lúc trước vẫn cho là hầu nhi tiểu chỉ là một truyền thuyết gần dù thật sự có mùi vị cũng không có gì đặc biệt hôm nay coi như là kiến thức rộng dứt tiếng nói hàn nguyên nhìn trong tay hầu nhi tiểu tựa hầu nghĩ tới điều gì nhưng lại không hoàn toàn nghĩ rõ ràng không nhịn được tao mày hí mắt suy tư rượu hầu nhi tiểu đông nhiên hàn nguyên xương sở sau đó hưng phấn v u a tay một cái ánh mắt sáng lên trước hắn lâm vào một cái suy nghĩ lỗi lầm lúc trước tìm tòi thời điểm ngoại trừ tìm đủ loại quán g vật ngoại hắn còn tìm than đá và dầu mỏ dùng với đề cao tiêu đốt nhiệt độ nhưng một mực chưa từng nghĩ thực vật nhiên liệu loại vật này rượu ngoại trừ có thể dùng đến uống bên ngoài cũng là loại rất ưu tú nhiên liệu mặc dù thường gặp rượu tiêu đốt nhiệt độ cũng không cao nhưng hắn có thể tinh luyện sau đó chế tạo rượu cồn đ e n xì vẫn luôn là dùng cho đúng nóng nếu như độ cồn đủ thuần chế tạo ra rượu cồn đèn xì nhiệt độ có thể đột phá một một một trăm độ mặc dù như cũng không đạt tới giống điểm nóng chảy nhưng này cho hắn cung cấp ngoài ra một con đường đó chính là sinh vật nhiên liệu sinh vật nhiên liệu định nghĩa là do sinh vật chất tạo thành hoặc chất lọc c ố thể chất lỏng hoặc chất khí nhiên liệu dùng cho thay thế do dầu mỏ chế lấy sang cùng dầu ma rút cũng không chỉ rượu cồn này một loại bên trong rừng mưa không bao giờ thiếu chính là thực vật giống như cây cọ dầu hạt bắp cây cải dầu những thứ này cũng có thể lấy ra ra dầu thực vật tới càng m ẫ u chốt là hắn còn trong tay một loại không cần lấy ra chế tạo là có thể dùng dầu dịch có thể so với nhân tạo chế tạo dầu ma rút chỉ là không biết đạo cụ thể thiêu đốt nhiệt độ bất quá sử dụng dầu thực vật tới nóng chạy dùm là một cái đáng giá thử biện pháp đem dầu thực vật bốc hơi để cho cùng dưỡng khí đầy đủ phản ứng thiêu đốt có thể đạt được c à n g nhiệt độ cao độ giống như rượu cồn đèn xì như thế hắn giống vậy có thể chế tạo dầu cháy đèn xì sau đó dùng tới nóng chạy dùm hắn mơ hồ nhớ dầu thực vật thiêu đốt nhiệt độ có thể đi đến 1 4 t 0 độ k h o ả n g đ ó về phần cụ thể thì không rõ lắm nghĩ tới cái này hà nguyên không nhịn được ôm lấy báo một báo hai hôn một cái hung hăng dày xéo một phen đây là thật lã phúc báo nếu như là chính bản thân hắn nhất thời bán hội còn thật không nghĩ tới cái này phía trên đi bây giờ hắn tìm tới tăng lên thiêu đốt nhiệt độ nóng chạy dùng thiết hợp kim biện pháp chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyến hay ba chương một trăm ba mươi bốn chế tạo dùng hợp kim ổ c h ụ tìm được tăng lên thiêu đốt nhiệt độ biện pháp lại thu hoạch một ít mùi vị cực tốt hầu nhi t i ể u hàn nguyên tâm tình cũng là vui thích vô cùng muốn không phải bắt chước trong không gian vật phẩm không có cách nào mang đi ra ngoài hắn sẽ đem nhiều chút hầu nhi t i ể u rút số cho l a e、like、sở chế ám lúc đó người xem ở có đủ thiêu đốt nhiệt độ sau hắn liền có thể hòa tan dùng thiết tinh thể chế tạo dùng thiết ổ trục thép rồi có ổ trục thép liền có thể vứt bỏ trước dự định đồng thiết hợp kim chế tạo ổ trục ý nghĩ dù sao ổ trục hoàn cảnh làm việc thật sự quá hà khắc máy phát điện chuyển tốc quá nhanh nếu như dùng đồng thiết hợp kim chế tạo phòng chừng không dùng được một hai ngày máy phát điện bên trong ổ trục liền trực tiếp đổi xấu rồi đồng thiết hợp kim độ cứng cùng vác mệnh ngọc tính căn bản là không đạt tới yêu cầu mà cao than d ù n thiết ổ t r ụ thép mới có thể giải quyết triệt để ổ trục v trong n g a y mắt thời gian lại qua m ộ ư ơ i ngày máy phát điện bản vẽ đã sớm tạo hội chế hoàn thành cổ h à i b ạ thụ thụ dầu cũng thu thập được không ít trừ đi cổ h à i b ạ thụ dầu ngoại hàn nguyên còn gom cùng lạnh ép đi một tí còn lại dầu thực vật tỉ như cây cọ dầu loại đáng tiếc không có tìm được càng nhiều hạt bắp cùng đậu phộng nếu không dầu đậu phộng cùng hạt bắp dầu đều là cái lựa chọn tốt gom hết những thực vật này dầu hỗn hợp chứa ở dùng đồng thiết hợp kim chế tạo ra trong thùng giả bộ dầu đồ đựng bị hàn nguyên mệnh danh là khí đốt đèn xì tương tự với rượu cồn đèn xì bất quá thể tích muốn lớn không ít khí đốt đè nhưng mấu chốt nhất bình phung như ống là dùng dùng thiết tinh thể quyền đánh giá tới dùng miếng sắt nếu không ở vượt qua một nghìn năm trăm độ dưới nhiệt độ đồng thiết hợp kim sẽ trực tiếp hòa tan đi dùng miếng sắt vượt qua cái này điểm nóng chạy hơn nữa chịu lửa lò luyện b á c h t ư ở n g cũng có thể hạ thấp một bộ phận nhiệt độ có thể miễn gắn n g ư ợ n về phần chịu lửa lò luyện chính là dùng quạng sắt cặn bã hơn hợp một ít mài nhỏ dùng quạng sắt cùng với đất xét chế tạo lai sở chế ám lúc đó đối với hắn tân tạo ra hình thù kỳ quái khí đốt đèn xì rất là tò mò đủ loại hỏi này xấu xí không s u t mấy là thứ gì h làm gì dùng đồ chơi này là dùng để đốt vấn đề là bình nước không dài như vậy a mấy tháng đi xuống bây giờ này chủ bá tạo đồ vật ta là càng ngày càng xem không hiểu bên trong chứa hẳn là chiếc gom dầu chứ dùng tới chiếu sáng có điểm giống thời đại học rượu cồn đèn xì nhưng lại khác nhau hoàn toàn hàn nguyên cười híp mắt trả lời này có thể là độ tốt mọi người đều biết tôn điểm nóng chạy ở 1900 độ k h o ả n g đ ó gần đó là trộn lẫn vào tạp chất điểm nóng chạy cũng sớm 1500 độ k h o ả n g đ ó mà ta nghĩ muốn h ò a tan dùng chế ổ trục lời nói than thủy thiêu đốt nhiệt độ đã không đạt tới yêu cầu nhưng bây giờ ta lại không tìm được than đá không cách nào tinh luyện than đi ra cho nên muốn phải đem tiêu đốt nhiệt độ đi đến một n g h n năm trăm độ ta nhất định phải mở ra lối riêng m à ít ngày trước báo một cùng báo hai tìm tới hầu nhi t i ể u cho ta dẫn dắt toàn bộ những ngày qua ta góp nhặt không ít dầu thực vật dầu thực vật tiêu đốt nhiệt độ có thể đi đến một n g h n năm trăm độ đậu nành dầu mỏ đốt nhiệt độ ở một nghìn một trăm độ còn đó dầu đậu phộng hơi chút cao hơn một chút một nghìn hai trăm nhưng là cũng không đạt tới một n g h n năm trăm trở lên cái này cũng không được vậy cũng không được vậy làm sao làm nhìn sở t r ệ a mẹ trang b ứ c chứ nếu sở t r ệ a mẹ đã bắt đầu lấy nhất định là có biện pháp hà nguyên nhìn nghi ngờ đ ạ m ạ n Cầm trong tay khí đốt đèn xì biểu diễn cho người xem nhìn cười nói đang bình thường dưới tình huống dầu thực vật tiêu đốt nhiệt độ s á c thực không đạt tới một năm trăm độ trở lên cho nên trong tay của ta cái này này tân chế tạo ra khí đốt đèn xì chính là mấu chốt khí đốt đèn xì nguyên lý và đại học thời kỳ trong phòng thí nghiệm rượu cồn đèn xì như thế cũng là thông qua đ u n nóng đem bên trong nhiên liệu tiến hành bốc hơi sau đó ra áp cuối cùng ra áp sau bốc hơi du liêu thông qua bình phun quản lao r a cùng không khí hỗn hợp đốt sau có thể tiến hành đầy đủ tiêu đốt để cao không ít nhiệt độ đây chính là ta có năm chắc hòa tan dùng thiết hợp kim chế tạo ổ chục nguyên nhân toàn bộ công tác chuẩn bị cũng hoàn thành sau đó hàn nguyên bắt đầu lần đầu tiên nấu chạy rộng khí đốt đèn xì gác ở giá sắt bên trên giá sắt phía dưới là t h a n g tuổi bình phun quản là liên tiếp là chịu lửa lò luyện ở không tiến hành số lớn bọc gió bình thường thiêu đốt dưới tình huống than tuổi thiêu đốt nhiệt độ đại khái ở ba trăm độ nhiều độ mà dầu thực vật bốc hơi nhiệt độ một loại ở hai trăm độ đến ba trăm độ còn đó than tuổi thiêu đốt cái này nhiệt độ mới vừa dễ dàng đem khí đốt đèn xì bên trong dầu thực vật bốc hơi hơn nữa ở bịt kín đèn xì bên trong tạo thành nhất định khí ép thông qua nữa bình phun quản bên trên điều chỉnh cái tới trong khống chế bốc hơi dầu thực vật phun ra lượng thực hiện khống chế hỏa lực lớn nhỏ ở lai sở trệ ám lúc đó vô số người xem nhìn soi mói hàn nguyên dùng minh h ỏ a đốt từ khí đốt đèn xì bình phun trong khu vực quản lý phun ra ngoài bốc hơi dầu trong nháy mắt một đạo hẹp dài tranh hồng sắc ngọn lửa chịu l ử a trong lò luyện dâng lên tựa như phun lửa thương hỏa diễm như thế này từ ngọn lửa hình dáng đến xem thật đúng là r a áp rồi như vậy thì có thể để cho nhiệt độ đi đến một n g h n năm trăm độ sao ta mới vừa bách độ một chút dầu thực vật đi ngang qua bút hơi hậu tiến hành đầy đủ thiêu đốt thực sự có thể đi đến một nghìn năm trăm độ trở lên nói cách khác sở t r ẻ ạ mẹ đúng là đúng sở t r ẻ ạ mẹ nhìn một cái chính là học qua đại học nhân đại học sợ là tại gây cười nghiên cứu sinh cũng không nhất định có chủ truyền bá như vậy huyên b ắ c trình độ học vấn sở t r ẻ ạ mẹ tiết lộ một chút chính mình trình độ học vấn chứ còn ngươi nữa đều tên gì ạ cũng l i sở t r ẻ ảm hơn mấy tháng rồi ngươi ngay cả mình bất kỳ tin tức gì đều không tiết lộ qua trên lầu vừa nói như thế ta mới phát hiện chúng ta một mực cũng không biết đạo chủ truyền bá thêm tên gì tới nói một chút、chứ. hàn nguyên đem pha trộn cho cân đối tài liệu tốt bỏ vào gốm xứ n ồ i nấu cặp chúng sau đó đổ lên lò luyện nắp chịu l ử a trong lò luyện nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng tăng lên xử lý xong những thứ này ngầm đầu lên đúng dịp thấy đạn m ạ c ở tuần hỏi tên mình hàn nguyên nhỏ ngẩn người một chút ngay sau đó cười nói lúc trước chưa nói qua sao ta nhớ được lúc trước nói qua a tên cũng không phải là cái gì bí mật ta tên là hàn thu bất quá mọi người sau này vẫn là để cho sở trệ hạ mẹ là được nếu không ta sợ các ngươi bị ta đẹp trai bề ngoại cùng năng lực cường hãn m ớ đạo sau đó sinh con trai theo ta cùng tên ngay vậy, lai sở trệ ả m lúc đó nhất thời dối rít nổ nước bọt đứng lên tai nổ vào thật không biết xấu hổ ai cho ngươi lòng tin cho ngươi cảm giác mình rất tuấn tú á không biết xấu hổ nếu như ta có con như vậy đã sớm đánh chết ta nghĩ nghĩ là m ba ba của ngươi vẫn không tệ sau này con của ta liền kêu hàn thu rồi người tốt trên lầu ngươi thật là đi không tệ ý tưởng này không tệ ta cũng tiếp nhận hh hàn nguyên thuận miệng biên cái tên thỏa mãn đại chúng lòng hiếu kỳ hắn biết trên thực tế một nhóm nhân đang tìm hắn những thứ này mang tiết tấu muốn tên hắn trình độ học vấn đạn mạc rất đại khả năng chính là chỗ này những người này lấy ra dù sao trước kia cũng xuất hiện qua loại này đạn m ạ c h à n g thu danh tự này vừa ra không ít tìm hẳn nguyên tin tức cá nhân cùng lai、like, sở t r ệ ả m vị trí nhân cũng cười h ỏ i tên trình độ học vấn vị trí mang tiết tấu những thứ này đạn m ạ c cơ bản cũng là bọn hắn mang tiết tấu cùng ăn bài bọn họ không tìm được lai、like, sở t r ệ ả m cụ thể vị trí không có cách nào từ đĩu i bên kia lấy được đến tin tức hơn nữa đối với phương cũng chưa bao giờ hồi tin nhắn chỉ có thể tìm một ít còn lại thủ đoạn tới lấy được tin tức trước đ i ệ u chấn tiết tấu cùng lần này tên tin tức tiết tấu cũng là bọn hắn lấy ra mặc dù không biết tên là hay không thật giả nhưng tóm lại có một cái tìm phương hướng không phải sao chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bạn xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyến hay ba c h ư n một trăm ba mươi lăm chế tạo máy phát điện không cái lai sở chệ ảm trong phòng hàng nguyên thuận miệng biên cái tên sau liền không xen vào nữa đạn mặt rồi hắn biết rõ mình nói ra tên nhất định sẽ bị người thuận đằng sờ dưa thế nhưng lại có thể thế nào thượng tầng không ra tay bọn họ liền chắc chắn chính mình có phải hay không là trên địa cầu đều làm không được đến có đôi lời nói thật có ý tứ ngũ thường đem vệ tinh đóng một cái còn lại quốc gia cũng chỉ có thể cầm kim chỉ nam phân biệt phương hướng khắc nói tìm được ngũ thường ở nơi nào ngay cả máy bay cũng không cách nào trời cao về phần phần lớn ăn dưa c ủ n chúng đối với hắn tên cũng chỉ là hiếu k ỷ hắn nói những người này cũng liền không hỏi tới nữa rồi ngược lại thì từng cái đủ loại thu ra thu ca loại đạn mà quét không ngừng muốn hắn cây gỗ tử đàn cùng hầu nhi tiểu ổ t r ụ c linh kiện khuân đã chế tạo được rồi bây giờ chỉ cần chờ đợi nồi nấu quặng chúng cao than dùng thiết hợp kim hòa tan thành nước sắt liền có thể đáng giá nói một câu là ổ t r ụ c t r u n g bi khuân hắn phế không ít tinh thần sức lực mới lấy ra so với ổ chục n g i trong vòng quân bi k u â n càng k ó hơn nhưng không chế tạo khuôn trực tiếp dùng máy tiện xe lời nói có thể sẽ chuẩn bị phế bỏ vô số dùng thiết hợp kim giao tiện mới có thể tạo ra một cái còn chưa nhất định tiêu chuẩn cho nên hàn nguyên hay lại là lựa chọn chế tạo khuôn đảo chế bi đi ra lại tiến hành mãi dùng trước máy tiện dựa theo thiết lập tốt đường kính xe đi ra m ộ t châu tử sau đó sẽ dùng m ộ t châu t ử chế tạo nửa vòng t r ò n khuôn lại trải lên một tầng thật mỏng tờ giấy vải lên một ít cho than làm tầng ngăn cách trên trang giấy lại bao trùm khuôn thổ cắm vào t ă n trúc lưu lại một cái rót vào thiết thủy viên hình cái khoan lỗ nhỏ như vậy chờ đợi khuôn khô giáo sau, lại đem trên hai tầng mở ra lấy ra bên trong mộc châu phế bỏ hơn một ư ơ i tờ giấy hắn mới lấy ra một ít b i k h u ô n qua nửa giờ k h o ả n g đó hắn nguyên vạch chần chịu lửa lò luyến nóc xa xa dùng nhỏ d i ả i kèm sắt đem bên trong nồi nấu quặng gắp đi ra bên trong nguyên liệu đã nóng chạy thành nước sắt rồi dầu thực vật ở đầy đủ thiêu đốt sau thực sự có thể đi đến một năm trăm độ trở lên nhiệt độ cao chỉ là không biết hạn mức tối đa là bao nhiêu đáng tiếc loại phương thức này tạm thời chỉ thích hợp tiểu quy mô nóng chạy dùng thiết bởi vì hắn không có số lớn dầu thực vật muốn thông qua dùng q ặ n sắt tinh luyện r u ộ hắn vẫn được giải quyết nhiên liệu vấn đề bất quá bây giờ trước đem máy phát điện l hàn nguyên nhanh chóng đem bên trong dòng thiết nước đổ vào trong khuôn biến thành bi cùng ổ trục trong ngoài vòng để bảo đảm tỷ lệ thành công một qua lại một qua dòng nước sắt biến thành ổ trục viên b ù i cây trong khuôn ổ trục linh kiện lạnh lại hàn nguyên từng cái hóa giải mở t r ố n g chất vào ống tính hạ đảo chế ra ổ trục viên b ù i cây dưới ánh mặt trời lừng lánh ngân bạch ánh sáng màu đầm sâu nhưng mỗi một viên bi bên trên cũng kể cận một cái tiểu tiểu viên t r ụ y hình cái đuôi cùng một vòng lòi ra đồng tâm hoàn những thứ này là khuôn không đủ tinh vi đưa đến hàn nguyên nhặt lên một viên bi đem cái đuôi nhỏ trực tiếp cho bài xuống sau đó cẩn thận nghiên cứu một chút l mặc dù còn có chút thô giáp nhưng ít ra đạt tới trong nội tâm của ta dự chủ t h ế bi nghe được hàn nguyên nói như vậy lai、like、sở t r ảm lúc đó người xem nhưng là kinh ngạc đứng lên sở trệ ả mẹ người sẽ không tính toán sẽ dùng cái này yếu nhân thừa bên trong bi chứ có phải hay không là tiêu chuẩn hình tròn trước không thảo luận nhưng phía trên này lòi ra một cái viên và cùng cái đôi vết nhìn một cái t i ể u vô pháp dùng để yếu nhân thừa bi được không còn phải mài được không gấp cái gì mặc dù coi như t h ậ t viên nhưng c ố t trục độ chính xác ước chừng phải yêu cầu cực cao à đảo chế ra đồ chơi này không có cách nào sử dụng tốt sao t ổ n g chục tạo bi, bi, bi độ chính xác yêu cầu rất cao hơn nữa yêu cầu cùng chị ổ chục bên trong bi cũng cùng kích cỡ hai chục máy tiện mặc dù có thể khống chế vào cho xe chế bi nhưng độ chính xác không chiếm được bảo đảm v ề phần như thế nào mài k i a liền cần dùng đến ta ít ngày trước đặc biệt chế tạo bi máy cơ vừa nói hắn mang theo những thứ này bi vượt qua sông nhỏ đi tới máy công cụ phòng làm việc này phòng trong ngoại trừ một máy hai m ư ụ c máy t i ệ n còn còn có một đài tiểu hình hình tròn m á i máy h ắ n nguyên vô một cái này đài máy móc đem mang tới bi cũng bỏ vào trên máy móc hình tròn trong thùng nói ít ngày trước đang hoàn thành máy phát điện bản vẽ hội chế sau ta phía sau không phải lại hội chế cùng chế tạo một ít bản vẽ sao cái này chính là thế kỷ m ư máy máy bóng máy nghiền nói xong hắn đem mải máy nắp mở ra để cho lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem chú ý quan sát viên trong ống kết cấu các ngươi nhìn ở nơi này ống đồng phần đáy cùng s ử a c h ữ a nóc có phải hay không là đều riêng có một khối mài thạch đây chính là ta vũ khí bí mật rồi các ngươi mấy ngày trước không phải một mực ở hỏi ta đốt cái lò làm gì sao đốt chính là chỗ này nhiều chút mài thạch nguyên liệu là thiên nhiên cắt mịn mỏm đá cùng đất xét thông qua hôn hợp gia công sau đó nấu thành gốm s ứ đá mài loại này gốm s ứ đá mài đá mại tương đương mịn lại mang theo rất cứng rắn độ mặt ngoài đánh bóng ở mài độn sau sẽ tự động đứt gãy lộ ra tân sắc bén mài viên không ngừng tân trang mài chế nguyên liệu gần đó là thấy được máy nghiền bên trong đá mài lai sợ t r ệ ảm lúc đó phần lớn người xem cũng không tin loại này đơn giản đồ vật có thể mài chế ra bi dùng này thứ đồ hư mại là có thể đi đến ổ trục bi yêu cầu tinh độ ta không tin đồ chơi này t r ư ở n g thật giống như t i p tóc bên trên thường thường quét đến cái loại này dùng trứng gà hát bắp gậy chế tạo heo thức ăn ra xúc máy lại v ừ a là không nghe rõ một lần quỳ hoa tiểu khóa đường ta cũng nghe không hiểu chỉ biết là sợ t r ệ ạ mẹ nói đồ chơi này có thể mài bi nguyên lý là cái gì có điều đại giải thích một chút chưa nói trắng ra là chính là đá mài đao chỉ bất quá sợ chệ ạ mẹ lấy nó tới mài bi rồi ta còn có một cái vấn đề coi như cái này mài thạch năng mài bóng làm bi nhưng ngươi thế nào khống chế mỗi một viên bi tinh độ cũng nhất trí thấy đặt câu hỏi hàn nguyên cười một tiếng trước đem sửa chữa hợp mà bắt đầu sau đó tiếp nối chuyển động chủ, khởi động máy nghiền máy nghiền một vừa làm việc hàn ở một bên nguyên tắc giải thích ta sửa chữa ngoại trừ mài thạch ngoại mặt trên còn có một t ầ n g nặng n ề gang ở t ầ n g dưới chót đá mài chuyển động thời điểm gang sức nặng sẽ cho bi một cái xuống phía dưới lực cái này lực sẽ không quá lớn nhưng cũng sẽ không quá nhỏ mới vừa dễ dàng để cho bi giữ nhất định áp lực lại có thể ở mài trên đá bốn bề lan lộn nếu bây giờ mọi người đều không tin lời nói vậy đợi lát nữa dùng sự thực mà nói chuyện đi đại khái hai ba giờ k h o ả n g đó hàn nguyên đem chuyển động c h ủ cắt ra dừng lại máy nghiền sau đó mở ra sửa chữa đem bên trong đã mài đến tương đương e m dịu bi lấy ra ống kính hạ nằm g n ở hàn nguyên trong tay bi đã không thấy t r ư ớ c lòi r a đồng tâm hoàn cùng đôi l ỗ vết màu trắng bạc bi nằm ở trong tay mặc dù còn phải lại gia công nhưng bóng loáng trình độ nhìn tương đối khá để cho lai、like、sở trệ ám lúc đó kinh ngạc là thông qua máy nghiền m à i một lần sau hàn nguyên trong tay mỗi một viên bi lớn nhỏ nhìn lại đều không khác mấy đại chuyện hót ngự thú làm mưa làm do các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự th chuyến hai ba c h ư ơ n một trăm ba mươi sáu lắp ráp máy phát điện màu trắng bạc ổ trục bi rơi vào hàn nguyên trong tay l ờ n lánh màu trắng bạc kim loại s á n g bóng cứ việc mặt ngoài như cũng nhìn có chút thô r á p nhưng đó là đá mải mải sau lưu lại vết tích nay đã đến máy nghiền có thể đánh mải đến cực hạn lại ra c ô n g mải k i a liền cần thay đổi còn lại mải tài liệu hàn nguyên kiểm tra cẩn thận trong tay mỗi một viên cúc trục dùng đồng thiết hợp kim chế tạo ra t h ư ớ c cặp bốn phương tám hướng cân nhắc đường kính sau đó từ trung gian lựa ra không hợp uy thông qua máy nghiền một lần mải đi ra sáu viên bi cuối cùng có hai k h ỏ bi đường kính cùng còn lại sai lệnh vượt qua không năm li chỉ có thể trước lựa r a dự bị rồi thấy vậy lai sở t r ệ ả m lúc đó ngược lại kinh ngạc đứng lên cái này thì phế hai quả này hai quả vô dụng sao sở t r ệ ạ mẹ nhìn thật viên à. lục ra hai hiệu suất này thật thấp chúng ta nhà máy một ngày có thể tạo ra mấy chục ngàn viên bi cái này đã rất tốt được không ngươi dùng là thiết bị gì sở t r ệ ạ mẹ dùng là thiết bị gì không muốn bi đưa cho ta làm bi ve chơi đùa đi khi còn bé chơi đùa thủy tinh hạt châu trưởng thành chơi đùa bồ đảo an đảo bóp dưa hấu hà nguyên n g vừa đem ngoài ra một nhóm chưa trải qua mài bi bỏ vào máy nghiền bên trong gia công một bên nhặt lên lựa ra đặt ở ở một bên hai khoả bi nói này hai khoả bi phế cũng không hề phế chỉ là cùng cùng một nhóm còn lại bốn viên bi ở đường kính trên có vượt qua không không năm ly sai lệch cho nên bọn họ không có cách nào an trí đến cùng một cái ổ trục đi vào bên trong chỉ có thể trước chọn lựa ra dự bị chờ đến toàn bộ bi cũng m à i sau khi ra ngoài nhìn một chút có hay không cùng này hai khoả đường kính nhất trí liền có thể lần nữa lắp ráp máy nghiền bên trong gốm xứ đá m à i thay mấy lần ba mươi viên bi cuối cùng bước đầu mải xong rồi n ả y n ó t chọn chọn Cuối c vòng vòng So với bi trình độ ổ trục ngoại vòng bên trong là đơn giản hơn nhiều đào chế hoàn thành sau đó dùng máy tiện tiến hành mài gia công hai chục máy tiện phối hợp đối ứng giao tiện cùng dụng cụ để mài trở lên ra châu liền có thể mài đánh bóng mặc dù xa so ra kém hiện đại công nghiệp hóa chế tạo ra ổ trục nhưng đây đã là hàn nguyên trước mắt có thể chế tạo ra cao nhất công nghiệp tiêu chuẩn đồ ổ trục bi cùng trong ngoài vòng cũng chế tạo hoàn thành còn lại chính là lắp ráp ống kính hạn g hàn nguyên đem đã mài chế cùng đánh bóng hoàn thành ổ trục cầm ở trên tay hướng người xem biểu diễn trải qua ra châu đánh bóng ổ trục bi sáng đến có thể soi gương khéo đưa đầy vô cùng vì mức độ lớn nhất bảo đảm ổ trục ổn định tính cùng dùng bền tính một tổ ổ trục tám viên bi trừ lần đó ra hàn nguyên còn chế tạo kim loại giữ khí cùng chống bụi cái hai thứ đồ này tác dụng đồng dạng là tăng giảm ổ t r ụ sử dụng tuổi thọ giữ khí có thể mang bi cố định ở một chỗ lăn lộn tránh cho càng nhiều va chạm mà chống đ u ổ i cái chính là chống đ u ổ i phòng tạm chất tiến và hộ trục bên trong hàn nguyên vừa đem trong tay c ú t trục đặt vào và ổ trục ngoại trong vòng một bên giàn giải ổ trục gắn thực ra rất đơn giản trước đem bi bỏ vào h trục bên trong khép lại t r ù n g một chỗ sau đó sẽ đem vòng bên trong dùng sức ép vào liền có thể đi vừa nói trên tay hắn vừa dùng lực vòng bên trong liền thích hợp đập vào bên ngoài t r ò n t r u n g một tay treo vòng bên trong một tay tại vòng ngoài bên trên vừa dùng lực ổ t r ụ ngoại vòng cùng bên trong bi liền còn động mỹ tiếng ông ông sen lẫn một k i a tiếng kim loại va chạm truyền vào lai sở trệ ả m gian trung hoa tảo tơ lụa tơ tằm chân nhắn t h ư ợ n như đức hoa sen ngưu bất n này mới thật sự thủ công người phong khoáng lạc quan từ không tới có chế tạo ra cao tinh ổ trục thật như sở trệ ả mẹ cái này kỹ thuật trên thế giới tám mươi trở lên quốc gia phòng trừng cũng không có Có thể chế tạo ra cao cấp ổ trục chỉ mấy cái như vậy quốc gia đừng nói cao cấp rồi hơn hai trăm quốc gia có một trăm sáu mươi một trăm bảy mươi cái làm không được ổ trục một người đỉnh một cái cuốc bảy tám giây trôi qua trong tay ổ t r ụ ngừng lại chuyển động loại tiêu chuẩn này ổ trục đã có thể so với bân quốc bảy mươi tám mươi niên đại lúc tạo ra cái loại này đây là đang không có bên trên dầu bôi chân dưới tình huống lên dầu bôi c h â n giảm bớt va chạm ổ trục có thể chuyển lâu hơn ổ trục dừng lại chuyển động hàn nguyên lại cho bên trong bi chứa cố định khí sau đó đánh lên một ít mỡ trâu dùng làm bôi c h â n không có cách nào mỡ trâu cũng là dầu trên tay hắn vừa không có chuyên dụng ổ trục dầu chỉ có thể trước thay thế dùng một chút rồi ổ trục thuận lợi cột động hàn nguyên trên mặt cũng lộ ra nụ cười rực rỡ chế tạo máy phát điện khó khăn nhất đóng một cái đã xông qua còn lại còn lại linh kiện tương đối mà nói liền dễ dàng chế tạo rất nhiều trung tâm rổ tỏ trục dùng trung than dùng thiết đồng hợp kim chế tạo máy phát điện rổ tỏ cùng sở tạ tô cũng trực tiếp dùng các n ú c sau đó lên hai mươi máy tiện tiến hành xe chế hòa tan sau đồng thông qua kéo máy sức nước phóng thành sợi đồng sau đó dựa theo đặc định phương hướng xuyên qua sở tạ tô t r u n g đón o t r ư ớ c chạy ra lô và tạo thành ổn định tiếp tuyến lại có thể phát ra dòng điện vỏ ngoài phát ra tiếp tuyến bàn chạy điện chỉnh lưu quay chân đế phần ứng đợi toàn bộ linh kiện đều có thể thông qua đào chế hoặc là hai xe máy tiện gia công đi ra trải qua gần phân nửa nguyện hàn nguyên cuối cùng đem thiết kế ra được máy phát điện toàn bộ linh kiện toàn bộ lấy ra c nhưng g i đại tiểu điện cái điện, đi điều điện cái ệ n hình nhất nhau hắn này chỉnh phận này. n tạo hóa kích phát khác chế phát h từ ít duy cơ máy máy máy áp là, đây là trước mắt không có bất kỳ biện pháp nào sự tình bởi vì hắn bây giờ làm không được bóng bán dẫn cũng không có vật thay thế ít đi máy điều chỉnh điện áp cái cơ phận này hậu quả cũng thật nghiêm trọng mặc dù có thể phát ra điện nhưng phát ra điện áp bất ổn định dù sao máy phát điện trung tâm r ổ tỏ chuyển tốc càng nhanh phát ra điện thế lại càng cao chuyển tốc càng chậm phát ra điện thế lại càng thấp điện áp bất ổn định rất dễ dàng tiêu hủy đồ điện duy nhất bổ tốc đường tắt chính là gửi hy vọng vào đập nước nước chạy tốc độ không chế tương đối mà nói có thể giữ ở một cái ổn định lưu tốc hạng như vậy có thể ở một mức độ nào đó hơi chút khống chế một chút phát ra ngoài đ i ệ n thế máy phát điện linh kiện lắp ráp được nhưng không có cách nào ngay lập tức sẽ tiến hành sử dụng còn cần một loại có thể chứng minh cũng tiêu hao dòng điện đồ vật đơn giản nhất dĩ nhiên chính là đèn điện rồi so với còn lại đồ điện mà nói bóng đèn thủy tinh đợi dễ dàng chế tạo cũng dễ dàng hơn nhìn ra hiệu quả mặc dù bây giờ hắn cũng không có tìm được họ phở ăn bỏ nhưng dây tóc có thể dùng dị trùng tài liệu tới tiến hành thay thế đó chính là trúc than tuổi kia loại liệu này là h đi rồng phát minh đèn đ i ệ n trong quáo thông qua bịt kín nhiệt độ cao lò đốt trọi sau đó sẽ tiến hành gia công có thể được than hóa chúc kia chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyến hay ba c h ư n một trăm ba mươi bảy thứ một lần phát điện t r ú c than tuổi k i a chế tạo so với hàn nguyên tưởng tượng còn khó hơn không ít liên tiếp mấy ngày cũng không có nấu thành công cũng không biết là cây trúc nguyên nhân còn là nguyên nhân gì nhiệt độ quá cao trực tiếp liền đốt thành cho than rồi nhiệt độ quá thấp lại không đạt tới tiêu hóa hiệu quả hơn nữa bây giờ hắn không có cách nào đem trong lò nung không khí rút sạch chúc tia rất dễ dàng bốc cháy Than mà thủy n i tinh bại chế tạo thật không có quá nhiều khoa học kỹ thuật hàm lượng đối ở hiện tại hắn mà nói thật không có quá nhiều độ khó đơn giản chính là chọn thích hợp nguyên liệu mà sau nấu hòa tan lại lợi dụng chống giông ông sắt đem thủy tinh trung ương thổi vào không khí tạo thành hình tròn chờ lợi ngội xuống thành hình sau thông qua sàng lọc sông xa đi tạp tinh luyện hòa tan hàn nguyên chế tạo ra một ít bóng đèn cùng với nói là bóng đèn còn không bằng nói là một ít bình thủy tinh tử trên thực tế h à n cũng căn bản là không có đi thổi thủy tinh trực tiếp dùng khuôn đảo đi một tí bình thủy tinh đi ra bình thủy tinh nấu tốt sau hàn nguyên tiếp tục làm việc lục đến thông qua cái khoan sắt cùng đục sắt ở mộc đầu chế thành bẫy đỡ bên trên tạp da lỗ thủng cùng cái m a n tuyến tú hoa châm lớn nhỏ đồng tiết hợp kim cố định ở bệ đỡ bên trên cong thành một cái y hình chữ kim loại chiếc t r ư ớ c nấu tốt trúc than tuổi tia liền khoác lên hai cái y tự kim loại chiếc trung ương rất nhanh tại hắn bận r ộ n hạ một cái có bình thủy tinh y tự đồng c h i ế c cùng với trúc than tuổi tia tạo thành bóng đèn liền chế tạo hoàn thành lai sở c h ạ ả m lúc đó người xem cũng biết hàn nguyên đây là đang chế tạo bóng đèn nhưng không ngăn được trong lòng hiếu kỳ a dù sao phần lớn nhân là lần đầu tiên thấy như vậy lai sở chạy m thủy tinh bên trong không khí không hút làm sao không hút lời nói dây tóc sẽ, sẽ không trực tiếp bốc cháy sử thượng sữa nhất bóng đèn loại này cùng với đơn sơ đồ vật ta hoài nghi nó thật có thể phát quang chứ đi bề ngoài nhìn không giống ngoại nhưng đúng là một cái bóng đèn hẹ đi rộng phát minh cái loại này bên trong t r ú c kia không biết nấu rồi chứ t r ú c than tuổi k i a bóng đèn yêu cầu dành thời gian bóng đèn bên trong không khí chứ nếu không nhiệt độ quá cao hộ i trực tiếp đốt gậy cảm giác còn không bằng dùng trì trong bút than trì đâu rồi than trì ít nhất có thể chịu nhiệt độ cao t r ú c than tuổi sẽ bốc cháy giờ phút này hàn nguyên cũng không để ý tới người xem đạm m ạ n hắn đang ở đem b ậ đỡ bên trên đồng châm kết nối với dây đồng sau đó sẽ đem dây đồng một mực dọc theo liên tiếp đến máy phát điện phát ra tiếp tuyến bên trên làm xong hết thể các thứ này hắn tâm đã đập bịch bịch đứng lên ngay cả tay đều tại có chút hơi run toàn bộ đường dây liên tiếp hoàn thành sau đó hàn nguyên không có gấp khởi động máy phát điện mà là chịu nhịn tính tình lại đem toàn bộ đường dây toàn bộ kiểm tra cẩn thận một lần bảo đảm máy phát điện cùng toàn bộ liên tuyến cũng không có bất cứ vấn đề gì chắc chắn đường dây không có vấn đề sau hàn nguyên hít thở sâu miệng không khí kéo qua quay chụp ống kính thanh â m có chút kích động lại có chút run dậy nói trải qua ước chừng hơn ba tháng thời gian từ mất tất cả đến bây giờ máy phát điện đi ngang qua tới gặp rất nhiều vấn đề khó khăn nhưng may mắn là ta đều nhất nhất xứng qua hết hạn đến tối nay để cho nhân mong đợi máy phát điện cùng đèn điện cũng đều đã chế tạo đi ra là thất bại hay lại là chinh phục đêm tối ngay một khắc này nói xong hàn nguyên cắn răng một cái cầm trong tay chuyển động trục chốt mở điện ấn đi xuống bánh xe nước dọc chuyển động nhanh chóng thông qua chặt chẽ phù hợp bánh xe răng đem động lực chuyển đến phòng làm việc chung thông qua một đạo lại một đạo bánh xe răng tổ hợp điều chỉnh mô men xoắn tăng nhanh chuyển tốc tiểu hình kích từ máy phát điện sau động lực bánh xe răng bắt đầu nhanh c h u n t c t u hình kích từ phát n sau động lực n h xe răng bắt đầu n h a c động g ờ phút n à n g n c n g l ở chăm chú nhìn ăn chị ở trên bản gỗ thủy tinh trục p h ả ngoa tạo thể n có, có. sơ chệ ạ mẹ ngư bức so với bắt đốt thật so với bắt đốt cùng chín năm người tại sao tú nhiều ba án khiến cho ta vui vẻ đưa ra siêu cấp tên lửa một điện tới ta lúc trước dùng bút trì tâm thử qua kết quả thủy tinh trực tiếp nổ nay thứ đồ hư lại thật phát điện thành công bất khả tư nghị nhất là lại còn có thể để cho bóng đèn sáng lên đông s ư ở n g s ư ở n g hoa đưa ra siêu cấp tên lửa một mắt thấy hết thệ các thứ này ta lại không nghĩ ra được cái gì tao lời nói chờ ta đây đi mua ngay tài liệu không thể cắm loạn đưa ra máy bay một chỉ có một mình ta lo lắng đồ chơi này sẽ đổ sao ngoa tạo trên lầu vị này suy thần lại nói rồi chỉ một mình ngươi cảm thấy mau ngậm miệng đi quản lý đâu rồi quản lý mau ra đây đem người này cấm đ ô u rồi nhìn thủy tinh trong suốt trong lồng đã dần dần do hồng thay đổi bạch trúc than tủi tia chiếu sáng cả tầm mắt hàn nguyên kia cứng ngắc lo lắng trên mặt rốt cuộc lộ ra sán lạn vô cùng nụ cười đã bóp thông hồng quyền đầu chậm rãi lọc ra các huynh đệ thành công trải qua suốt hơn ba tháng thời gian rốt cuộc ta đem điện phát ra ngoài thứ này về sau rốt cuộc không cần sợ hát đám hàn nguyên thanh â m có chút kích động cùng run r ậ y không chỉ là bởi vì có thể thuận lợi hoàn thành nhất cấp nhiệm vụ mà là bởi vì trong lòng cảm giác thành tựu cùng cảm giác tự hào mặc dù có hệ thống trợ giúp nhưng loại này một người từ không tới có dần dần phát triển khoa học kỹ thuật chế tạo tài liệu cùng công cụ từ từ từ mất tất cả nguyên thủy thời đại tiến hóa đến thời kỳ đồ đá lại tới thời đại đồ sắt cùng cho tới bây giờ điện khí thời đại loại này cảm giác thành i ệ u tựa như dưỡng thành loại trò chơi như thế nhìn nhà trọc trời từ trong tay xây lên nhìn kho lương thực dần dần chất đầy nhìn trong trò chơi nhà mình dưỡng lò lì từng điểm từng điểm không có đích thân t r ả i quan h â n là vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được trên bàn gỗ lồng pha lê bên trong trúc than t u ổ i tia từ vừa mới bắt đầu đỏ nhạt biến sáng h ồ n g lại đến bây giờ nóng sáng ánh đèn độ sáng theo thời gian đưa đầy còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ quá mức tới đã đến mơ hồ có chút viết nhức mắt phần đấy rồi sự phát hiện này để cho hà nguyên rất là hưng phấn điều này nói rõ cái này máy phát điện phát ra ngoài dòng điện cùng điện thế cường độ đã rất tốt khi mắt hà nguyên nhìn chằm chằm đèn điện qua n g mang muốn nhìn một chút độ sáng nhiều nhất có thể đi đến rất cao ở dây tóc cố định dưới tình huống điện thế cùng cường độ dòng điện cùng ánh đèn độ sáng là thành có quan hệ trực tiếp điện thế cường độ dòng điện càng lớn đèn điện phát ra ngoài quang mang cũng liền phát sáng theo thời gian từng điểm từng điểm đi qua chúc than t u ổ i tia quang mang vẫn ở chỗ cũ biên sáng cái này cũng hà nguyên vốn là tâm tình kích động mang theo một vẻ lo âu không có hắn bây giờ ánh đèn thật sự quá sáng đã đến không cách nào nhìn thẳng không thể không nhắm mắt quay đầu đi độ sắn rồi hắn lo lắng chúc than tuổi tia sẽ gánh không được loại trình độ này cường độ dòng điện đông nhiên hàn nguyên cảm giác mắt tối sầm lại trong lòng nhất thời cả kinh bị đến con mắt nhanh chóng mở ra nhìn về phía đèn điện mà nơi đó vốn là nhức mắt vô cùng ánh đèn chợt biến mất c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắc tay chắc c h u y ệ n h a i ba chương một trăm ba mươi tám trở ngại sáng ngời ánh đèn chợt biến mất hàn nguyên trên mặt nụ cười rực rỡ cứng ngắc cố định hình ảnh nhìn về phía đèn đ i ệ n chồng con ngươi mang theo một tia kinh ngạc. Lai sở trệ ảm vốn là mánh liệt đạn mạc cũng hoàn toàn mạc thôi nhưng sau đó lại càng mánh liệt chiếm cứ toàn bộ màn ảnh giả tưởng thế nào thế nào thế nào diệt không thể cắm loạn ngươi một cái miệng quả đen quả nhiên xảy ra vấn đề có phải hay không là bên trong dây tóc đốt rủi hẳn là dây tóc đốt hoặc là máy phát điện xảy ra vấn đề xem đi ta khi trước nói rồi như vậy không được quả nhiên không có chứ l i ê n này lúc này mới sáng mấy giây sẽ không có quả nhiên rát r ư i âm dương quái khí mẹ của ngươi lâu rồi ném ngươi đi hoang dã các ngươi loại rác dưới này phòng chừng không sống qua ba ngày kinh ngạc mấy giây hà nguyên tinh thần phục hồi lại không để ý lai、like、sở trệ ám lúc đó đ ạ n mạc nhanh chóng đem chuyển động trục động, động lực chốt mở điện cắt đứt bất kể là bóng đèn bên trong trúc than thủy tia cắt kim loại rồi cũng tốt hay lại là máy phát điện ra trở ngại rồi cũng tốt đều cần trước dừng lại máy phát điện vận hành lại tới kiểm tra bây giờ hắn lấy ra dây đồng nhưng là không có bên ngoài cắt điện quăng ngốc ngốc liền một cây dây đồng vạn nhất chạm được rồi có điện dây đồng vậy thì b ấ y tra rồi lấy đèn điện độ sáng đến xem kích từ máy phát điện phát ra ngoài dòng điện tuyệt đối có thể thả vào hắn chuyển động trục bị dừng lại hắn nguyên đợi máy phát điện dừng lại hoàn toàn ngừng chuyển động sau mới lên kiểm tra trước tình huống. dựng n g ư ợ c lồng pha lên nóng bỏng vô cùng đừng xem bên trong trúc than tuổi kia chỉ sáng mười mấy giây nhưng tản mát ra nhiệt lượng lại không một chút nào thấp hàn nguyên tiến lên trước đem lồng pha lên dùng cái kìm kèm mở lộ ra bên trong y d ì tự đồng c h i ế c cùng trúc than tuổi dây tóc y d ì tự đồng c h i ế c hoàn hảo không chỗ nào nhưng trước chiếc ở phía trên trúc than tuổi kia đã g ã y thành hai tiết xuống rơi xuống bằng gỗ b ệ đỡ bên trên h n tự tay nhặt một dài một ngắn hai cây trúc than tuổi kia cẩn thận nhìn một chút các kim loại địa phương cũng không phải chính trung ương mà là ở một phần ba khoảng đó địa phương còn mang theo một chút k h á c mùi xác định là bởi vì trúc than tuổi tia cắt kim loại mà đưa đến ánh đèn sau khi lửa tắt trong lòng hàn nguyên cũng là thở phào nhẹ nhõm nắm trúc than tuổi tia đưa tới ống kính trước chụp cho người xem nhìn nói có thể là bởi vì bóng đèn bên trong không khí không có rút sạch hay hoặc giả là điện thế cường độ dòng điện quá lớn cùng không ổn định đưa đến bóng đèn bên trong trúc than tuổi tia đốt đức đây chính là ánh đèn tắt nguyên ta trước thay ngoài ra một cây dây tóc thử một chút bảo đảm máy phát điện không thành vấn đề về phần dây tóc vấn đề nếu như trúc than tuổi tia không được lời nói ta lại nghĩ biện pháp vừa nói hắn từ một bên lấy tới ngoài ra một cây trúc than tụi kia đem lần nữa gắn ở y tự động t r ê n kệ sau đó đổ lên lồng pha lê lần nữa khép lại chuyển động trụ máy phát điện lần nữa vận hành hàn nguyên cục xương ở cổ họng động đông khẩn trương nuốt nước miếng một cái nhìn chằm chằm trên b à n gô bóng đèn hy vọng máy phát điện không có cháy hỏng không bao lâu bóng đèn lại lần nữa sáng lên hàn nguyên cùng lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem đều thở phào nhẹ nhõm máy phát điện không việc gì được dây tóc có thể lại nghĩ biện pháp vấn đề là sợi chệ ạ m ẹ bây giờ cũng không cách nào dành thời gian tức á đổi sợi vôn phở ảm đi gần đó là không hút không khí sợi vôn phở ảm cũng có thể đốt lâu hơn một chút vấn đề là không có họ phở ảm họ a nơi nào đến sợi vôn phở ảm có cái gì không tài liệu có thể thay thế sợi đồng có thể không t u ầ n t i a đây dừng lại đ i ệ n cơ bóng đèn tắt hàn nguyên tìm đến một chữ lên đem máy phát điện v à o ngoài mở ra nhìn một chút bên trong kết cấu cùng linh kiện có hay không xảy ra vấn đề gì dỗ tỏ sợ tà tô tuyến tổ bàn trại điện tổ trụ toàn bộ linh kiện cũng kiểm tra một chút có thể xác nhận là ít nhất ở vừa mới chuyển động hai ba phút bên trong máy phát điện cũng chưa từng xuất hiện vấn đề các cơ phận cũng bình thường ổn định vận hành bây giờ đau đầu hơn chính là bóng đèn dây tóc rồi mặc dù vừa mới chứng minh trúc than t u ổ i tia đúng là một loại có thể dùng đến chiếu sáng tài liệu nhưng cực độ không ổn định đặc biệt là ở trong bình thủy tinh mặt không khí không có cách nào rút sạch dưới tình huống cho dù là tầng ngoài than hóa rồi cũng như cũng dễ dàng ở dưới nhiệt độ trực tiếp cắt kim loại xuống đây là một vấn đề khó khăn hơn nữa nhất thời bán hội hàn nguyên cũng không có biện pháp giải quyết hắn không có rút da khí cơ cũng không có ạt gọn khí cùng khí ni tơ đợi khí c h ư có thể b Cứ việc ở chế ở đã tạo ra một á phát y tình hướng nghịch hướng chế tạo điện đ dưới n điện cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Nhưng g gì cơ đề phải quá i chỗ người c ù n rút ra khí cơ cần dùng đến cao su cùng với một ít nilon linh kiện. Những thứ cao khí kiện. linh Những cơ cần cùng dùng đến quản nilon này g su với mới là làm là đang u đầu sự t ì h Một n ư ờ i đang không có những người khác cùng xã hội văn minh dưới sự giúp đỡ hắn có thể một người va va chạm chạm đi đến một b ư ớ c này thực ra đã rất tốt chớ nhìn hắn bây giờ thành công lấy ra điện nhưng rất nhiều thứ cùng tài liệu thực ra đều là không lành lặn hắn chỉ là muốn biện pháp thay thế hoặc là dứt h o á t trực tiếp tiết kiệm không cần mà thôi đứng ở cái bàn gỗ trước hàn nguyên cao mày suy nghĩ giải quyết như thế nào dây tóc vấn đề tài liệu ngoại trừ vấn đề tài liệu cần phải giải quyết ngoại hắn còn cần giải quyết hết điện thế cao thấp vấn đề bây giờ máy phát điện tuy nhưng đã có thể thành công phát điện rồi nhưng phát ra ngoài dòng điện cũng không ổn định nếu như cái vấn đề này không giải quyết dòng điện nhất thời mạnh nhất thời yếu cũng giống vậy cực độ dễ dàng thiêu hủy dây tóc thậm chí đưa tới hỏa hoặc là chạm điện loại vấn đề đèn điện trước h ắ n nguyên chính suy tính nên như thế nào giải quyết dây tóc vấn đề trong đầu âm thanh của hệ thống lại đột nhiên văng lên h o bù, bù đắp nhiệm vụ yêu cầu ở làm tiền nhiệm nhất định sẽ gian chế tạo ra năm loại công dụng bất đồng quang điện dụng cụ bù đắp cơ tưởng h căn cứ ký chủ trước mặt bù đắp nhiệm vụ độ hoàn thành phát ra bù đắp nhiệm vụ nhắc nhở trước mặt bù đắp nhiệm vụ liên quan đến hạ một giai đoạn văn minh khoa học kỹ thuật tin tức phát ra mời ký chủ cố gắng bù đắp nhiệm vụ độ hoàn thành càng cao hạ một giai đoạn khoa học kỹ thuật tin tức khen thưởng càng cao trong đầu liên tiếp nhiệm vụ tiếng nhắc nhở vang lên để cho đứng ở đèn điện trước hàng nguyên trực tiếp liền n g â y n g mẩn công nghiệp hóa nhiệm vụ cơ sở bộ phận hoàn thành bù đắp nhiệm vụ một lần nữa kích phát chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắc tay chắc chuyển công h ế t ạ nghiệp hóa nhiệm vụ hoàn thành điều kiện đã đạt đến yêu cầu thấp nhất còn vượt ra khỏi một ít đối với cái này cái hắn cũng không nghĩ là máy công cụ là công nghiệp hóa cơ sở khi hắn đem hai mươi máy công cụ thiết kế chế tạo ra thời điểm nhiệm vụ này không sai biệt lắm hẳn là đủ rồi húng chi hắn còn chế tạo kèm máy sức nước chế tạo máy sức nước máy quạt gió đợi rất nhiều công cụ Cũng k hàn ô n nhận khen thưởng, g gấp h nguyên trong n đầu h lập tức trở về nói công nghiệp nhiệm vụ đi đến tiêu chuẩn thấp nhất liền có thể lấy được khen thưởng nhưng lĩnh khen thưởng cùng thời điểm đại biểu nhiệm vụ này liền kết thúc nếu như hắn muốn đạt được càng nhiều khai thưởng như vậy thì cần cao hơn nữa độ hoàn thành v u n g xuống công nghiệp hóa nhiệm vụ hắn nhìn về phía cái thứ nhì nhiệm vụ tân tài liệu nhiệm vụ nhiệm vụ yêu cầu ở làm tiền nhiệm nhất định sẽ gian ít nhất chế tạo ra năm loại công dụng bất đồng điện dụng cụ cũng gom tài liệu tương quan từ tên đến xem đây cũng là một loại từ không bái kiến toàn bộ nhiệm vụ mới ngoại trừ cần muốn chế tạo ra điện dụng cụ ngoại còn cần gom những thứ này điện dụng cụ các hạng tài liệu cũng không biết hệ thống yêu cầu những điện khí này dụng cụ tài liệu làm gì lấy hệ thống cường đại năng lực mà nói đừng nói đồ điện dụng cụ tài liệu chỉ sợ sẽ là khả không phản ứng nhiệt hạch máy tính lượng tử những thứ này hắc khoa k ỹ tài liệu cũng không có ý nghĩa gì chứ về phần các thưởng cung bù đắp nhiệm vụ không sai bịt lắm căn cứ độ hoàn thành tình huống tới phát thưởng cho thực ra hắn vẫn thật thích này chủng loại hình nhiệm vụ so với chủ nhiệm vụ không làm được hệ thống sẽ rời đi ở chủ nhiệm vụ thời gian ngừng bên trong kích động nhiệm vụ cũng không có bất kỳ trừng phạt gần đó là không làm được cũng không có vấn đề mà hoàn thành lại có khen thường cầm bất quá hà nguyên lại biết những nhiệm vụ này mặc dù coi như không có trừng phạt nhưng trong này thực ra có một cái trần chuồng tập ấy thì nhìn nắm giữ cái này hệ thống ký chủ có thể không thể nhìn thấy rồi đây là hắn ở bù đắp nhiệm vụ kích động sau nghĩ đến theo hàn nguyên nếu như muốn hoàn thành cái nhiệm vụ kế tiếp lời nói nhất định phải ở trước mặt một cái nhiệm vụ chúng kích động tương tự bù đắp nhiệm vụ công nghiệp hóa nhiệm vụ tân tài liệu nhiệm vụ loại nhiệm vụ này hơn nữa còn phải tận lực sớm kích động cũng đem hoàn thành bắt được đủ khai thưởng nếu không lời nói chín mươi chín phần trăm trở lên có thể sẽ trực tiếp không làm được cái thứ nhì nhiệm vụ lấy lực lượng cá nhân gần chính là có thể trở lại thực tế cha tìm tài liệu cũng không làm nên chuyện gì dù sao lại yêu nhiệt thiên tài cũng không khả năng mọi phương diện kiến thức cùng khoa học kỹ thuật toàn bộ đều có thể nhớ cũng khắc lại thực hiện ngoại trừ hệ thống ngoại nếu như ở cái trước nhiệm vụ tân thủ chung hắn không có kích động bù đắp nhiệm vụ lấy được đến tài liệu tinh luyện kiến thức tin tức cùng mỏ kim loại vật tham c h ắ c nghi sợ rằng hắn hiện tại còn mở ở chế tạo máy phát điện tài liệu cửa ải khó vô kế khả thi có lẽ vận khí tốt có thể phát hiện nữa một cái mỏ đồng chỉ mỏ thế nhưng lại có thể thế nào như cũng không làm nên chuyện gì nhiệm vụ hệ thống chung kích động nhiệm vụ vừa là một loại khen thưởng cũng là một cái bẫy nếu như nhìn không thấu bản chất mà lựa chọn thư thích lời nói có thể chống nổi thứ nhất cũng tuyệt đối không chống nổi cái thứ nhì nhiệm vụ nhiệm vụ thứ ba cho nên ở nghĩ tới cái này điểm sau vô luận là nhiệm vụ t â n thủ hay lại là nhất cấp nhiệm vụ ngoại trừ nhất định cần nghỉ ngơi ngoại cùng sự tỉnh xử lý ngoại hàn nguyên trên căn bản một mực đều đang bận rộn nếu không cũng không khả năng ở nhất cấp nhiệm vụ bắt đầu sau lấy tam t h á n g chỉ làm ra máy phát điện dù sao nhân đều là lười biếng không có áp lực nằm ở trên giường không thoải mái sao dưới ánh trăng hàn nguyên lấy nhiều trực ăn tựa vào đống lựa chạy bên cạnh lật xem cùng trong đầu tin tức nhưng bây giờ lấy hắn nắm giữ những kim loại này tài liệu không quá có thể chế tạo ra có thể trường kỳ ở dưỡng khí chúng tiêu đốt dây tóc lật nhìn một hồi sơ cấp tài liệu tinh luyện kiến thức tin tức hàn nguyên thở dài xoa xoa con mắt xem ra chỉ có thể bưng tha loại phương thức này rồi nếu như vậy vậy cũng chỉ có thể chế tạo bóng đèn cũng nghĩ biện pháp đem bên trong không khí rút ra hoặc là bổ túc một loại khí chơi rồi nhắm hai mắt hàn nguyên suy nghĩ dùng loại nào phương thức đơn giản hơn một ít rút ra không khí cần dùng đến rút ra khí cơ rút ra khí cơ mặc dù chế tạo khó khăn nhưng cũng không phải là không r a nhưng vậy cần ni lon hoặc là cao su tới chế tạo đường ống mà hai người này đều là trên tay hắn không có vậy p h ầ n lấp chỗ c h ố n g khí chơi đối với trước mắt hắn mà nói thật giống như cũng không phải một món đơn giản sự tỉnh chỉ là chế tạo hoặc là tách ra khí chơi chính là cái rất chuyện khó cho dù là trong không khí hàm lượng nhiều nhất khí chơ là g ò n kia cũng cần trưng cất không khí mới được mà cái cái gọi là trưng cất cũng không phải đem không khí đ u n nóng mà là ngội u xuống trước mắt ở công nghiệp lên đến đạt g ò n phương pháp chính là đem không khí trưng cất dùng lạnh ngưng khí trước tiên có thể đem điểm sôi ở chín mươi hai ca dưỡng dịch hóa xuống sau đó rời trừ dịch dưỡng chi sau kế tục ngội u xuống ở đem dịch hóa điểm sôi vì tám mươi bảy ba ca ạt g ò n khi tiến hành dịch hóa cuối cùng lưu lại điểm sôi bảy mươi bảy ba mươi năm ca khí ni tơ đây là sử dụng phổ biến nhất cũng là đơn giản nhất các hạng chất khí chế tạo phương thức nhưng cái này phổ biến cùng đơn giản là so với thực tế văn minh nhân loại mà nói đối với hắn mà nói đồng dạng cũng là coi như là nhánh tuyệt lộ trong thời gian ngắn hắn chuẩn bị không ra lệnh ngưng khí cũng không cách nào chính xác khống chế nhiệt độ chín mươi hai k đây là độ kẹo vìn nếu như đổi thành cờ lời nói cũng chính là một trăm tám mươi chín hai dưới một trăm tám mươi chín điểm hai độ cái này cực thấp nhiệt độ hắn không làm được bên đống lửa h ắ n nguyên mở mắt ra trong ánh mắt tràn đầy m ệ t m ỏ i bất đắc dĩ không nhịn được lần nữa thở dài hai loại phương pháp suy nghĩ hồi lâu đều phải chết đường là muốn buông tha bóng đèn chế tạo sao hay lại là lựa chọn ra đi tìm cao su bên trong rừng mưa nhiệt đới là có cây cao su nhưng mấy tháng qua này ở phụ cận hắn cũng không nhìn thấy nếu không loại này trọng yếu tài liệu hắn không thể nào không đi xuống nhìn như vậy nếu như muốn tìm lời nói ít nhất cần muốn chạy ra hai mươi km trở lên hàn g nguyên cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới cũng không có nghĩ qua một cái bóng đèn chế tạo lại so với ổ trục chế tạo còn phải khó khăn chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t ắ t tay chắc chuyến hay ba chương một trăm bốn mươi lóng lánh ở đêm tối ánh sáng trong rừng rậm hàn nguyên như cũng dựa vào đống lửa ngồi mặc dù bây giờ đã đến đêm khuya nhưng hắn cũng chẳng có bao nhiêu b u ồ n ngủ trăng sáng leo lên băng không ánh trăng lạnh lùng chiếu xuống ở trên vùng đất đêm đã khuya hắn vẫn như c ũ không nghĩ tới tốt biện pháp gì tốt chỉ có thể trước tắt đống lửa đi ngủ một cái có thể trưởng đèn sáng thao lại thành trước mắt lớn nhất lan lộ hồ dựa hết vào máy phát điện rất hiển nhiên hệ thống là không đồng ý hắn đã tiến vào điện khí hóa thời đại trừ phi hắn buông tha đèn điện chế tạo còn lại đồ điện thử một chút dùng còn lại đồ điện để thay thế đèn điện hoàn thành nhiệm vụ mặc dù đây cũng là một cái có thể được biện vấn đề t r u n g quy phải giải quyết sáng sớm ở tại trong rừng chim tiếng k ê u h ạ c h hàn nguyên từ trên giường gỗ tỉnh lại dựa mặt điểm tâm làm xong sau hắn theo thường lệ mở ra lai、like、sở trệ h m người xem chẳng vào rồi rít hỏi hôm nay có phải hay không là tiếp tục thí nghiệm chế tạo bóng đèn dù sao ngày hôm qua lấy mấy cái cũng đốt rủi hàn nguyên nhìn đạn mạc trên mặt bình tĩnh lắc đầu một cái nói ta chuẩn bị tạm thời trước bỏ qua chế tạo đèn điện rồi hắn cũng không phải một cái suy nghĩ thiếu gân nhân nếu trước mặt giai đoạn không cách nào chế tạo ra hợp cách đèn điện như vậy thì trước vòng qua nó chế tạo còn lại đồ điện hoàn thành tiến vào điện khí hóa thời đại hắn tối hôm qua đã cùng hệ thống tháo qua rồi nhất cấp nhiệm vụ hoàn thành điều kiện có hai cái một là lai sở t r ệ ảm mãn ba trăm sáu mươi năm một cái khác là thành công tiến vào điện khí thời đại hai người thiếu một thứ cũng không được nói cách khác gần đó là hắn thành công tiến vào điện khí thời đại cũng không cần lo lắng phía sau thời gian không cách nào tiến vào bắt chước không gian nếu là như vậy hàn g nguyên lúc này liền quyết định tiến vào trước điện khí thời đại lấy được đến điện khí thời đại liên quan khoa học kỹ thuật lại tới xử lý công nghiệp hóa nhiệm vụ cùng tân tài liệu bất kỳ hai người cũng không mâu thuẫn hơn nữa tại hắn tiến vào điện khí thời đại lấy được đến điện khí thời đại liên quan khoa học kỹ thuật sau còn có thể cho phía sau hắn nhiệm vụ cung cấp trợ giúp rất lớn đây cũng tính là hợp lý chui hệ thống không tử trước nhiệm vụ tân thủ hàn nguyên liền làm qua như vậy ở tiến vào trước thời kỳ đồ đá lấy được đến thời kỳ đồ đá khoa học kỹ thuật sau ngược lại lợi dụng thời kỳ đồ đá khoa học kỹ thuật hoàn thành bù đắp trong nhiệm vụ thạch khí mài chi nhánh nhiệm vụ đương nhiên cũng có thể này cũng không phải lợi dụng sơ hở mà là hợp lý quy tắc lợi dụng hàn nguyên vẻ mặt bình tĩnh nhưng lai s ở chệ ảm lúc đó lại náo nhiệt không làm đèn điện rồi hả tại sao ạ ngày hôm qua không phải đều tốt sao thế nào đột nhiên liền quyết định không làm không làm đèn điện làm gì đây chính là cặn bã năm sao đeo đổi u nữ sinh đuổi kịp một loại không theo đuổi bảo vệ t á n h mạng hẳn là không có cách nào giải quyết dây tóc vấn đề ngày hôm qua cũng đốt tận mấy cái đi bóng đèn bên trong không khí không hút liên quan h ẹ đi rồng tới cũng không có biện pháp hàn nguyên nhìn đạn mạc thấy không ít người đoán được nguyên nhân toại gật đầu một cái nói không sai ta chuẩn bị tạm thời để trước hạ đèn điện chế tạo bởi vì bóng đèn bên trong không khí nếu như không hút liên quan hoặc là viết vào khí t r ơ b ằ n g vào ta hiện nay đang hữu dụng tài liệu mà nói là không có cách nào giải quyết dây tóc không bị nóng chạy vấn đề nói cho cùng này thực ra cũng là một người chỗ thiếu hụt đúng như mấy tháng trước ta nói rồi như thế ở sau cuộc chiến phế tích thế giới không thể nào toàn bộ vật liệu cũng đầy đủ hết chờ đợi ở nơi nào cho người đi nhặt có lúc thiếu linh kiện cùng tài liệu thường thường cần muốn đích thân đi chế tạo hoặc là nghĩ biện pháp thay đổi cho nên ta quyết định trước chế tạo một cái động cơ điện cùng chân không hít hơi cô đi ra trở lại lần nữa chế tạo bóng đèn vừa nói hàn nguyên cũng một đường đi tới bờ sông t r ư ớ c nấu chạy c h ỉ cùng chịu l ử a l o luyện đều còn ở ở chế tạo động cơ điện trước hắn còn cần lại chế tạo một ít ổ trục đi ra dù sao lần trước chỉ chế tạo ba tổ máy phát điện bên trong đã dùng hết hai tổ đi không chỉ có động cơ điện bên trong yêu cầu hắn cũng còn muốn chế tạo một ít dự bị. dù sao ổ trục là dịch vật tiêu hao đặc biệt là bây giờ hắn chế tạo ra loại này phòng trường sử không dùng được một hai tháng liền cần thay trong lò luyện khí đốt bình phun đèn diễm dâng lên chiếu sáng toàn bộ v á c h lô nồi nấu quặng trung pha trộn cho cân đối thật là cao than dùng thiết hợp kim chính theo nhiệt độ lên cao mà dần dần hòa tan mấy giờ trôi qua cảm giác không sai biệt lắm sau hàn nguyên mở ra lò luyện nắp liếc nhìn v á c h lô đang chuẩn bị đem cuối cùng một dạng tài liệu gia nhập nồi nấu q ặ n trung lúc cả người chợn n ê ngẩn thiêu đốt trong tay kèm sắc kẹp tài liệu hàn nguyên nhìn trong lăng đứng sừng sững ở đó lai sở t r ệ ám lúc đó người xem nhìn hàn nguyên đứng ở lò luyện trước không n ú c đích rồi rít gửi đi đạn m ạ c hỏi thế nào t h i ê u đốt t h i ê u đốt t h i ê u đốt theo trong miệng không tự chủ nhắc tới hàn nguyên nhìn về phía lò luyện ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng ngời đến cuối cùng hắn trực tiếp cầm trong tay nồi nấu càng ném mặt đầy hưng phấn la lớn ta tìm tới biện pháp ta tìm tới thế nào để cho bóng đèn thường phát sáng biện pháp lai sở t r ệ ám lúc đó người xem vẻ mặt dấu hỏi đều bị hàn nguyên nhất kinh nhất xạ cử động chuẩn bị mê hoặc nghe được hắn nói như vậy lòng hiếu kỳ quấy nhớ một chút liền lên tới rồi rít hỏi thế nào sửa đổi h chỉ là cười thần bị nói mọi người tiếp theo nhìn sẽ biết vừa nói hắn động thủ đem nổi nấu quặng bên trong giống thiết kim loại nguyên liệu đổ ra bắt đầu lần nữa chế tạo thủy tinh bóng đèn đáng tiếc lần trước chế tạo bóng đèn vốn là không có chuẩn bị bao nhiêu nguyên liệu đã toàn bộ dùng hết rồi lần này lần nữa chế tạo yêu cầu lần nữa đem toàn bộ chương trình đi một lần rất hao tổn mất thì giờ bất quá tới gần chặt vạn hàn g nguyên hay lại là lần nữa đem thủy tinh hỏa tan chế tạo đi ra lần này chế tạo thủy tinh cùng lần trước chế tạo bình thủy tinh bất đồng nhìn càng không giống một cái bóng đèn cùng bình thường bóng đèn so sánh hôm nay tân chế t hoàn toàn chính là một cái hình lập phương bộ dáng không chỉ có thể tích cũng hơi lớn một ít bóng đèn thủy tinh vách tường độ dày cũng càng dày một chút bóng đèn nơi miệng còn có một cái chặt chẽ phù hợp một nút ngoại trừ hình dáng ngoại liền liền bên trong dây tóc cũng vô cùng quái dị bên trong chừng năm cái dây tóc mỗi cái dây tóc dàn cũng xa cách một khoảng cách hơn nữa mỗi một cái dây tóc đều có đơn độc nguồn điện liên tuyến mà nhiều chút độc lập nguồn điện liên tuyến là lại độc lập xuyên qua thủy tinh bóng đèn nơi miệng một nút để lại tiếp tuyến miệng thấy như vậy một cái hình thù kỳ quái bóng đèn đèn lai sợ trệ ảm l làm xong này tên kỳ quái bóng đèn sau hắn đem máy phát điện dọc theo người ra ngoài dây điện kết nối với tổ thứ nhất dây tóc tiếp tuyến sau đó khởi động máy phát điện không ngoài dữ liệu đệ nhất cây trúc than tuổi chất tơ thành dây tóc không bao lâu liền trực tiếp cắt kim loại rồi thế vậy hắn nguyên dừng lại điện thiệt sau đó đem dây điện nguồn tiếp theo bên trên tổ thứ hai dây tóc tiếp tuyến khép lại điện thiệt tổ thứ hai dây tóc bắt đầu phát quang tỏa sáng nhưng không lâu lắm trúc than tuổi tia như cũng bị cắt kim loại rồi liên tục đốt gậy hai cây trúc than t u i tia sau lai sở chệ h m lúc đó người xem có chút bắt đầu không nhịn được đứng lên không khí không hút liên quan ngươi dây tóc nhiều hơn nữa như thế sẽ thiêu hủy lãng phí thời gian còn không bằng t r ư ớ c đem chân không rút ra khí cơ tạo ra trở lại chuẩn bị khả năng đốt gậy năm cái trúc than tuổi k i a sau sở t r ế hạ mẹ liền bông u tha rồi có lẽ ta đại khái hiểu sở t r ế hạ mẹ là nghĩ như thế nào không thể không nói đây thật là một tốt chú ý trên lầu nói một chút chứ thấy đệ nhị cây dây tóc như cũng bị cắt kim loại hàn nguyên cũng không có nổi giận ngược lại ánh mắt càng sáng một ít hắn vừa mới tính toán thời gian đệ nhị cây dây tóc chiếu sáng thời gian so với đệ nhất cây phải nhiều mấy giây dừng lại điện thiệt tiếp theo bên trên tổ ba tổ h í thứ tư ánh đèn thời gian kéo dài lấy bao nhiêu thức tăng lên từ trước một phút trực tiếp lên tới đến gần một giờ giờ phút này thái dương đã xuống núi sắt trời đã ảm đạm cùng trước kích động hưng phấn tâm tình hoàn toàn bất đ ộ n g giờ phút này hàn nguyên đã dần dần bình tĩnh lại kết quả đang ở trước mắt chỉ cần hắn kết nối với cuối cùng một tổ đạo tuyến liền có thể đem tối gần sắp đến mà hắn đem chinh phục đêm tối cuối cùng một tổ đạo tuyến kết nối với điện thiệt khép lại máy phát điện không ngừng phát ra dòng điện đem liên tục không ngừng đưa vào dây đồng thủy tinh bóng đèn chung còn sót lại cuối cùng một tổ dây tóc chậm dài sáng lên quang mang nòng sáng tựa như thái dương một loại chiếu sáng toàn bộ nhà gỗ một phút hai phút một giờ hai giờ ba giờ năm giờ dần dần đi qua đêm đã khuya nhưng thủy tinh bóng đèn bên trong trúc than g tuổi kia vẫn ở chỗ cũ không ngừng phát ra người qua n mang chiếu sáng yên t ĩ n h đêm tối lai sở t r ệ ám lúc đó tràn đầy không tưởng tượng nổi đạn m ạ c bên trên tràn đầy ồn ào rồi rít hỏi hàn nguyên đây rốt cuộc là chuyện gì chuyện hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t h ắ t tay chắc chuyện hay ba chương một trăm bốn mươi mốt tiến vào điện khí thời đại nhìn tràn đầy nghi ngờ đạn mạc hàn nguyên trên mặt lộ ra cái nụ cười hỏi mọi người còn nhớ thiêu đốt tam yếu tố sao ngay vậy lai sở chệ ám lúc đó nhanh chóng có người trả lời có thể đ chất dẫn cháy vật mồi lửa đi có mồi lửa bất hữu thiêu đốt ấ y ư thế nào mồi lửa lại vừa là tam yếu tố một tròng tán g â u đây thiêu đốt tam yếu tố va chạm va chạm lại va chạm đây là trung hộ cơ sở hóa học kiến thức điểm theo thứ tự là có thể đốt vật chất dẫn cháy vật đến mồi lửa không có dưỡng khí sao không dưỡng khí thế nào tiêu h đốt có chút thiêu đốt không cần dưỡng khí được không thì như ma dê ở khí ni tơ trung thiêu đốt nói muốn yêu cầu dưỡng khí mới có thể tiêu đốt trên thái dương cũng không có dưỡng khí không như thường cũng đang chạy sao người tốt một cái vấn đề nổ ra một nhóm chín năm giáo dục bắt buộc cá l ọ lưới hàng nguyên nhìn ly kỳ cổ quái đạn mạc lắc đầu cười một tiếng nói tiếp thiêu đốt tam yếu tố là có thể đốt vật chất dẫn cháy vật cùng m ù i lửa nay tam điều kiện thiếu một thứ cũng không được mà mới vừa rồi thông qua quan sát trong lò nung khí đốt thiêu đốt lúc ta nghĩ tới rồi giải quyết như thế nào xuống dây tóc đang ở bóng đèn bên trong thiêu đốt vấn đề loại phương pháp này vừa không cần rút ra khí cơ cũng không cần bổ túc khí trơ chỉ cần đơn giản sửa đổi một chút bóng đèn kết cấu là được rồi ở một cái bịt kín trong hoàn cảnh giữa khí hoặc là chất dẫn cháy vật số lượng là có giới hạn hoặc là có thể lý giải vì ở trước mặt ta cái này bị kín bóng đèn chúng Dưỡng dẫn lượng hạn trong khí hoặc là chất dẫn cháy chế. có là là Mà vật số đây è n điện d t ó cũng sở sẽ s dĩ tỏa là trước bốn tổ dây tóc sẽ đứt rời nguyên nhân mà tổ năm dây tóc sở dĩ sẽ không cắt kim loại đó là bởi vì trước mặt bốn tổ dây tóc đang cháy trong quá trình đã đem bóng đèn bên trong dưỡng khí cùng còn lại có thể phản ứng chất dẫn cháy vật tiêu hao không sai bị lắm hiện ở nơi này bóng đèn bên trong còn lại chất khí cơ bản liền cũng thì sẽ không cùng dây tóc phản ứng chất khí cái biện pháp này nguyên lý và hướng bóng đèn bên trong bổ túc khí trơn là như thế chẳng qua là ta là t r ư ớ c g i à n kín lại tiêu hao hết bên trong có thể đốt vật chỉ cần chất dẫn cháy vật không có dây tóc dĩ nhiên là sẽ không lại thiếu đốt như vậy thì có thể dài lâu ổn định lại trước ta l i ề người n h pháp này hay、à? thật là hay hay hay ĩ đến. ếp Biện này con mẩm ngống ăn hay giòn rác, à, là vào mặt mẩm khu ợ rượu u ư phòng, hay đến nhà. đến n g tốt này công chuyện ta thoáng cái chưa từng nghĩ đến ta vẫn cho là bóng đèn chỉ có tiền phế chân không mới có thể làm cho dây tóc không thiếu đốt tam yếu tố biến mất một cái dĩ nhiên là sẽ không lại thiếu đốt chẳng lẽ theo ta vừa mới đoán được s ở trệ ạ mẹ biết dùng loại biện pháp này giải quyết mặc dù nguyên lý và hướng bóng đèn bên trong sung mãn khí c h ơ như thế nhưng người bình thường còn thật không nghĩ tới loại này lợi dụng mấy tổ đèn điện tia hao hết sạch có thể đốt vật loại biện pháp này phía trên đi một gùn mạ hậu pháo trước liền thiêu đốt tam yếu tố cũng không trả lời được còn đoán được các người đoán được c ẹ p đi nhìn đạn mạng hàn nguyên cười một tiếng cũng không hề để ý những thứ này h à n thực ra cũng là buổi sáng thời điểm trong lúc vô tình vừa nghĩ đến loại biện pháp này dành thời gian bóng đèn bên trong không khí cùng hướng bên trong bộ túc khí c h ơ đều là để cho chất dẫn cháy vật biến mất mặc dù hắn không làm được này hai loại nhưng một cái đèn b á i loại này b ị kín bên trong không gian chất khí tổng số lượng là có hạn chế làm chất dẫn cháy vật toàn bộ phản ứng xuống sau dĩ nhiên là sẽ không lại phản ứng từ trạng vạn tối đến đêm khuya tổ năm dây tóc đã chiếu sáng h tám mươi nhưng này còn không phải cực hạn bởi vì nó như cũ trói mắt nhìn xua tan h ắ t cám quan mang hàn nguyên kéo ra điện thiệt dừng lại máy phát điện vận hành ánh đèn tắt bất quá hắn trên mặt như cũ mang theo nụ cười nói làm dòng điện bắt đầu vận động làm quan g mang chiếu sáng h ắ t cám chúng ta văn minh cũng bắt đầu thoát khỏi nguyên thủy đi về phía không biết hôm nay lai、like、sở t r ệ ảm không sai biệt lắm liền tới đây mọi người có thể chỉ chờ mong một chút ở sau đó lai、like、sở t r ệ ảm chúng ta có thể đi tới một bước nào đi lai、like、sở chệ ảm dừng lại hàn nguyên cũng chuẩn bị trở lại nhà gỗ nghỉ ngơi trong đầu âm thanh của hệ thống lại văng lên keng kiểm tra đến tin tức biến hóa k e n chúc mừng ký chủ thành công chế tạo ra tiểu hình kích từ máy phát điện đèn điện cũng thực hiện ứng dụng văn minh khoa học kỹ thuật bước đầu tiến vào điện khí thời đại k e n đã giải khóa sơ cấp điện khí thời đại liên quan khoa học kỹ thuật khen thưởng đã phát ra mời ký chủ tiếp tục cố gắng nghe được trong đầu âm thanh của hệ thống hàn nguyên bước chân dừng lại có chút xá lăng chừng lớn mắt liền vội vàng mở ra nhiệm vụ tin tức bảng nhất cấp nhiệm vụ yêu cầu với ba trăm sáu mươi năm ngày bên trong hoàn thành một lần cách mạng công nghiệp văn minh khoa học kỹ thuật tiến vào sơ cấp điện khí thời đại mỗi ngày lai、like、sở trệ h m thời gian không nhỏ hơn ba g ờ nhìn ấ cấp t thưởng, điện khí thời đại liên quan khoa học kỹ thuật, thân thể thuộc tính t cơ học Cái khí khoa h điện liên quan này đại kỹ h o à t h à nhiệm Nhìn n h vụ tin tức bên trên thực tế bến i hóa hàn nguyên có chút không dám tin nghỉ non một cái câu ngay sau đó lòng tràn đầy mừng rỡ đứng lên mặc dù hắn biết rõ mình tiến vào điện khí thời đại hẳn là vững vững vàng vàng nhưng hệ thống không nhắc nhở trước cuối cùng là vẫn chưa xong trước hắn dự đoán là tiến vào điện khí thời đại còn cần đợi thêm một đoạn thời gian tối thiểu cũng phải đợi động cơ điện chế tạo ra của ứng dụng bên trên sau nhưng không nghĩ tới máy phát điện cùng đèn điện ổn định đưa vào sử dụng là đủ rồi bây giờ còn không tới bốn tháng đây chủ nhiệm vụ hai điều kiện cũng đã hoàn thành một cái đây chính là chủ nhiệm vụ a quan hệ hắn là hay không có thể sống được cùng tiếp tục nắm giữ hệ thống nhiệm vụ chính tuyến thật là quá tuyệt vời tràn đầy mừng rỡ hàn nguyên trước bay về rồi nhà gỗ sau đó mở ra tin tức bảng kiểm tra lên tin tức cá nhân cùng nhiệm vụ tin tức đứng lên ký chủ hàn nguyên tuổi tác hai mươi ba tuổi thân cao một trăm bảy mươi bảy cờ mở tờ giờ họ lở g lượng cơ thể bảy mươi bác trước mặt thân thể trạng thái trước mặt nắm giữ điểm tích lũy số lượng sáu trăm chín mươi sáu một trước mặt văn minh khoa học kỹ thuật trình độ trước mặt hệ thống thương thành trạng thái sơ cấp thương thành trước mặt thân thể thuộc tính lực lượng 27, tốc độ 24, thể chất 24, sức chịu đựng 27, b ù n g nổ 27, phản ứng 39. thấy khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hàn nguyên tỏa sáng hai mắt khoa học kỹ thuật điểm tích lũy nhiều rất nhiều rồi văn minh khoa học kỹ thuật trình độ cũng thăng cấp đến rồi sơ cấp điện khí thời đại quả nhiên thăng cấp văn minh khoa học kỹ thuật mới là lấy được điểm tích lũy số lượng phương thức mở ra chính x á c c ả một chút nhiều năm nghìn điểm nhiều một chút ngược lại thì nhiệm vụ tin tức không có thay đổi gì công nghiệp hóa nhiệm vụ độ hoàn thành vẫn là phần trăm chi 26, tất tài liệu nhiệm vụ cũng không biến hóa độ hoàn thành vẫn là 05. xem ra chỉ là chế tạo ra đèn điện còn không được còn cần gom đèn điện tài liệu tương quan mới tính chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyến hai ba chương một r ư ơ i hai chế tạo cách điện tài liệu một đêm hảo ngộng sáng sớm trong rừng rậm hàn nguyên chính hoạt động thân thể mặc dù phụ cận điều kiện không thích hợp chạy bộ nhưng mấy tháng đã dưỡng thành thói quen Máy phát đ i ệ ngày c ù n đèn đ i hôm qua chạm ế t vào l ạ i đ tối ta thành công chế tạo ra có thể thường phát sáng đèn điện như vậy mấy ngày kế tiếp ta sẽ đem lợi dụng chế tạo dây điện đèn điện chiếu sáng ban đêm bất quá trước đó ta phải trước giải quyết cách điện vấn đề tài liệu dù sao nếu như trực tiếp đem dây đồng xuyên qua sông nhỏ kéo đến ta ở nhà gỗ lời nói trung gian dài như vậy khoảng cách cách điện không giải quyết tùy thời có thể thai họa đến chính ta hoặc là còn lại động vật nghe được hắn nói như vậy lai sở t r ạ ảm thời gian cũng thảo luận đứng lên cách điện yêu cầu ni lo chứ ta nhớ được đồ xài trong nhà dây điện cách điện tài liệu là tờ v ở cờ bất quá muốn yêu cầu một bộ đầy đủ hóa công thể hệ mới có thể lấy ra sở t r ạ ả mẹ này là chuẩn bị tấn công chất hóa học rồi không muốn cái gì cách điện tài liệu dao bầu chém dây điện một đường tia lửa mang kiểm điện có hay không thiên nhiên cách điện tài liệu giấy có thể không trước sở chệ ạ mẹ không phải tạo ra quá giấy sao giấy sợ rằng không được mưa một chút liền toàn bộ làm ướp được nilon nhưng nilon nguyên liệu là dầu mỏ sở chệ ạ mẹ nơi này vừa không có dầu mỏ khó khăn làm hóa học hệ cao phân tử tài liệu chuyên nghiệp sinh viên năm thứ ba đại học loại đi ngang qua ngoại trừ dầu mỏ ngoại còn có thiên nhiên nửa cây cái này là thiên nhiên nilon hơi chút gia công một chút liền có thể coi là nilon tới sử dụng nhìn đạn mạc bên trên đã đã có người nghĩ tới nửa cây loại tài liệu này hàn nguyên cười một tiếng nói có bạn nói đúng đang không có dầu mỏ tinh n u y ệ n dưới tình huống vẫn có những tài liệu khác có thể thay thế t hàn i n g u i ê n miều c đột nhiên truyền n g đề tài kéo tới rồi đôi ngắn bảy vợn trên người lai sở chệ ám lúc đó người xem nghe vậy xưng sở một lúc sau có người phản ứng kịp hắn đánh cái gì chú ý nhất thời dối rít nổ nước bọt đứng lên người tốt nhân lực không đủ hầu lực tới tiếp cận trước đoạt nhân ra trái cây cùng hầu nhi tựu coi như xong rồi lần này chú ý lại đánh tới nhân ra nhục thân lên rồi khi mũ mắt trắng ngươi là con người đi ta hắn sao không ngừng têu người tốt d u n g bậy vượn tới gom nhược cây còn làm miễn phí không cần trả tiền lương cái loại này mã ba ba đều không ngươi tối như vậy lễ phép hầu ngươi sao van cầu ngươi là con người đi khát chó hàn nguyên cười một tiếng không tiếp tục nói nữa ngay từ lúc lần đầu tiên h o a n g dã cầu sinh nhiệm vụ tân thủ thời điểm hắn liền nghị song sức lao động không đủ giải quyết như thế nào rồi chỉ là phía sau sơ cấp thương thành xuất hiện miễn luôn chuyện này Khỉ mũ、so、m ặ trải t ắ n qua huấn luyện sau có thể làm rất nhiều chuyện gom nhựa thông nhựa cây loại đồ vật tự nhiên không thành vấn đề chuẩn bị một ít công cụ trên lưng giỏ trúc hàn nguyên một con chui vào rừng rậm trước chút thời gian hắn tìm tòi hạch tâm quán vật thời điểm chạy không ít địa phương mặc dù chỉ là sơ lược trải qua nhưng vẫn là phát hiện không ít có dùng thực vật trong đó có không ít có thể sinh ra nhựa cây thực vật thậm chí ngay tại nhà gỗ phụ cận cách đó không xa thì có một đường về phía tây đi không tới mười phút một cái xanh ung tươi tốt đại thụ liền xuất hiện trước mắt mọi người hàn nguyên buông xuống giỏ trúc từ bên trong lấy ra tựa như lưới hái như thế lonao bắt đầu ở cách mặt đất cao hơn một mét trên thân cây khắc đứng lên giống như là cây tùng hái nhựa thông như thế cắt ra tới đa dạng phong phú bên câu tạo thành y lìa tự hình mà chạy ra tới bán trong suốt hơi vàng sắc nhựa cây từ vỏ cây vết cắt nơi chảy ra theo y tự cắt cái máng chảy xuống hội tụ đến một cây hai ngón tay lớn b sau đó sẽ nhỏ xuống đến phía dưới an trí gom công cụ chung lai sở t r ệ á m lúc đó người xem thấy hắn cho cây cối dành trượt rồi rít thảo luận ta lão ra còn lưu hành loại phương pháp này gom n h ự a thông thiên nhiên nhờ cây có chút rất đắt có thể làm thuốc chế tạo cao cấp độ trang điểm cái gì n h ự a cây chảy ra quá nhiều đối cây cối là có hại nghiêm trọng thậm chí khả năng dẫn đến cái chết sở t r ệ ạ mẹ ngươi cũng quá không lương tâm đây chính là một cây vài chục năm thậm chí là trăm năm đại thụ à trên lầu thánh mẫu sai lầm rồi là thánh mẫu kỹ nữ lâu cuối bên trên thánh mẫu kỹ nữ liền đường đi ra rồi an thì ngươi mặc quần áo cũng là sinh mệnh thậm chí ngay cả hô hấp đều có vi khuẩn vi sinh vật tiến vào n g ư ờ i trong phổi mà chết sớm một chút đi chết đi hòa táng còn ô nhiễm đại khí trực tiếp ném hải lý làm mồi trò cá đi yếu ớt hỏi một chút như vậy đạo viên này thụ sẽ chết sao có chút biết có chút không biết hàn nguyên thấy được đạn mạc nhưng căn bản cũng không muốn để ý tới đang làm tốt ký hiệu sau hắn ở sâm đứng thẳng bên trong tiếp tục tìm kiếm còn lại có thể dùng nhựa cây gom nhựa cây yêu cầu không thiếu thời gian một cây thụ cũng lưu không ra hắn cần muốn số lượng chạm vạn trở lại đệ nhất cây gom nhựa cây cây cối bên cạnh sáng sớm ngày thứ hai thiên tài tờ mờ sáng hàn nguyên liền đã tỉnh hắn nhớ sớm một chút đem dây điện bóng đèn tiếp hời nhà gỗ sáng sớm lai sở chệ á mở ra hắn ngay tại đốt thủy tinh chế tạo đủ loại ly thủy tinh cùng thủy tinh đồ đựng hiện đại hóa không thể hệ chung nếu như nói muốn chọn một món tối không thể rời bỏ đồ vật kia mấu、si、chốt nhất là tinh khiết thủy tinh có phi thường rất tốt đẹp thấu thị chế thành đồ đựng có thể thấy bên trong phản ứng tình trạng đây là những tài liệu khác không cách nào thay thế ưu điểm nếu như hàn nguyên muốn ở phía sau tiếp theo trong cuộc sống chế tạo ra đủ loại tài liệu để luyện ra vô sắc thủy tinh trong suốt tuyệt đối là vô cùng trọng yếu một chuyện chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắc tay chắc chuyến hay ba c h ư ơ n một trăm bốn mươi ba cách điện nhựa cây khuyết điểm cho tới chưa thời gian hàn nguyên đều tại chế tạo thủy tinh đồ đựng lớn lớn nhỏ nhỏ thủy tinh đồ đựng chế tạo chừng hai ba chục cái đủ phía sau cơ sở hóa chất sử dụng những thứ này thủy tinh đồ đựng màu sắc cũng không phải là tinh khiết trong suốt mà là mang theo một tia nhàn nhạt xanh biết đây là bởi vì bên trong thiết nguyên tố cùng một ít còn lại tạp chất không có trừ không chút tạp chất đưa đến bất quá trước mắt hàn nguyên yêu cầu không cao mang một ít lục sắc cũng không buổi chiều đến lượt thử chế tạo cách điện tài liệu ăn cơm chưa nghỉ ngơi một hồi hàn nguyên đem ngày hôm qua c h ạ m vạng tối gom trở lại một ít cây mỡ lấy ra nhìn những thứ này nhược cây hắn không khỏi nghĩ tới trước tìm tới kia một cây cây sơn đáng tiếc bây giờ đã không cách nào nữa tiến hành lần thứ hai hái nước sơn rồi lần đầu tiên hái được vẹt n h một bộ phận dùng ở rồi chế giấy trên m à n trúc một phần khác tăng thêm một ít tài liệu dùng ở rồi máy phát điện bên trên mà trong thời gian ngắn lại tiến hành lần thứ hai thu thập vẹt n h lời nói sẽ làm bị thương đến cây sơn rất có thể sẽ trực tiếp đưa đến cây sơn k ô chết hay không tắc thiên nhưng vẹt n h tinh luyện sau đó mới ch hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn nhựa cây cùng những vật phẩm khác tới chế tạo cách điện tài liệu trải qua một đêm tính đưa gom trở lại nhựa cây có chút đã kết tinh màu sắc khác nhau có chút nhựa cây là hơi vàng sắc có chút là hạt hồng sắc còn có một ít là nhũ bạch sắc lai sở chệ ám lúc đó người xem rất lớn một phần là không có bái kiến những thứ này kỳ quái màu sắc nhựa cây rồi rít cảm thấy hứng thú lên tiếng đây chính là nhựa cây sao ta bắt đầu còn tưởng rằng là nhựa cây ta bái kiến mủ đào thụ mẹ ta thường ngâm đồ chơi này uống nói là có thể thẩm mỹ dưỡng nhan thiên nhan n n h ự a cây còn có nhiều như vậy loại màu sắc sao. ta vẫn cho là nhựa cây đều là tăng thêm thuốc màu sau mới có màu sắc khắc cái gì đều hỏi ta môn đ i ề u đại chúng ta đ i ề u đại bề bộn nhiều việc mà đ i ề u tập thể cũng không bái kiến nhựa cây trên lầu đây là cái gì hổ lang nói như vậy nói ra ngươi nhiều đến bao nhiêu năm cm bái kiến cây tùng khai thác dầu bán trong suốt hơi vàng kết tinh quay ngược lại đúng là màu trắng không biết có phải hay không là nhựa cây nhựa cây không có cách nào trực tiếp dùng để coi là cách điện tài liệu phần lớn nhựa cây đều là chất lỏng phải hoàn toàn cứng đờ cần thời gian phải rất lâu hàn nguyên quét mắt đạn vừa đem gom tới đây nhiều chút nhựa cây từ trong ống trúc moi ra bỏ vào một cái trong ly thủy tinh một bên trả lời người xem vấn đề quảng nghĩa mà nói nhựa cây là chỉ làm ni lon cơ chất bất kỳ tụ hợp vật ở hiện đại hóa ni lon công nghiệp chung bất luận hành động gì ni lon nguyên liệu không thêm phối hợp dược tể tụ hợp vật dự tụ vật đều có thể bị gọi là nhựa cây nhựa cây phân hai loại một loại là thiên nhiên nhựa cây tỉ như hộp h á c h chính là tung bách họ loại thực vật thiên nhiên bài tiết nhựa cây tạo thành một loại khác chính là nhân tạo hợp thành nhựa cây mà hai loại tài liệu thông qua hỏa tan sau gia nhập tố hóa tề hoặc là tăng tố dược tề sau đều có thể biến thành ni lon cho nên thiên nhiên nhựa cây ở tố hóa sau là có thể coi là cách điện tài liệu tới sử dụng nhưng thiên nhiên nhựa cây đặc biệt là giống ta loại phương thức này khai thác ra nhựa cây bên trong đầy nước lượng cùng tạp chất cũng rất nhiều cho nên còn cần đối với mấy cái này nhựa cây tiến một bước xử lý mới có thể đem đem biến chuyển thành cố thể dùng để cắt điện đem mấy cái trong ống trúc màu sắc khác nhau nhựa cây cũng ngoi ra sau hàn nguyên từ bên cạnh trên đất tìm tới nhìn một cái thủy tinh nắm tay cùng nắp nắp trung ương còn có một cái lỗ nhỏ nay là sáng hôm nay mới vừa chế tạo ra ly thủy tinh đương nhiên tác dụng cũng không phải dùng tới ống trả Là là sợi sợi hàn nguyên cũng không có cách nào dù sao dầu hỏa đèn khuôn kết cấu tương đối ly thủy tinh mà nói rất phức tạp ly thủy tinh thì đơn giản tiết kiệm nhiều việc đốt ngọn đèn dầu chứa nhựa cây ly thủy tinh thả vào lưới sát bên trên bắt đầu tiến hành đun nóng vốn làm màu sắc khác nhau kết tinh nhựa cây theo nhiệt độ lên cao mới bắt đầu hòa tan thừa dịp hòa tan nhựa cây công phu hàn nguyên bắt đầu chế tạo hơn không bao lâu trong ly thủy tinh nhựa cây liền bắt đầu nổi b ọ t không ít người xem vẫn là lần đầu tiên thấy nhựa cây hòa tan r a công thấy trong ly thủy tinh nổi b ọ t rồi i í t hiếu kỳ hỏi là chuyện gì xảy ra khuôn chế xong hàn nguyên thấy vấn đề hậu khởi thân nhìn một cái trong ly thủy tinh đang ở hòa tan cùng nổi b ọ t nhựa cây nói đây là nhựa cây không tinh khiết biểu hiện cũng cùng ta khai thác nhựa cây phương thức có quan hệ những thứ này nhựa cây bên trong chứa tạp chất lượng nước cùng không khí cho nên ở đun nóng trong quá trình một ít lượng nước sẽ bốc hơi bên trong bao hàm không khí cũng sẽ gạt bỏ sạch một ít mới phải xuất hiện loại này nổi bọn hiện tượng là hiện tượng bình thường lần đầu tiên nấu chảy chế, cũng không p h ả i đ ể cổ h nhựa cây biến chuyển tính chất biến thành hỏa o lon, biến biến ni tan cây mà là đem đ so i xuống nhựa cây bên trên một những t c n không đất cho c khá h bên trong tỉ trọng khá lớn tỉ tạp chất chìm tới đáy. Như tới ta có thể được một ít tương đối đáy. được chúng tương tinh vậy có kia h lại đầy nước lượng hơi ít nhựa cây. Đồng trên h t quán t h nhựa cây chung này, cây một ít phỉ thúy hổ phách ngọc thạch chín mươi chín h trở lên đều là dùng nhựa cây làm các ngươi cho là mình tốn mấy trăm khối lượng lậu thực ra nhân ra thành phẩm liền mấy đồng tiền không tới hơn nữa còn không phải thiên nhiên nhựa cây là nhân tạo hợp thành chờ đợi trong ly thủy tinh nhựa cây toàn bộ hòa tan hàn g nguyên nắm buổi sáng tân chế thủy tinh tốt khói đều một chút phủ lên một ít cây mỡ kiểm tra trạng thái một chút sau đó dập tắt đèn chờ đợi ly thủy tinh lạnh lại hàn g nguyên đem kẹp xuống dưới lại đem thượng tầng trong s u ố t bán trong s u ố t nhựa cây dung dịch rót vào một người khác trong ly thủy tinh sau đó bắt đầu lại đu nóng lần thứ hai đu nóng nhựa cây trung khí phao liền thiếu rất nhiều bất quá như cũ còn có. giá sát hạ đèn vẫn ở chỗ cũ chậm chắn đốt thẳng đến nhựa cây trung khí phao không hề toát ra hà nguyên n g nhanh chóng dùng cột lên một tầng mẹo gấm ra kèm sắt đem ly thủy tinh kẹp xuống dưới sau đó rót vào trong khuôn khuôn là dùng nữ sinh ngón tay út lớn bằng cây trúc chế thành bên trong trúc cách đã không có một cây thẳng tắp dây đồng chính huyền không chết ở bên trong theo trong ly thủy tinh nhiệt độ cao n h ự cây chậm rãi rót vào trong khuôn dây đồng nhanh chóng bị n h ự cây bao vây lại chờ đợi khuôn bên trong dây đồng toàn bộ bị n h ự cây bọc lại hà nguyên nhanh chóng gông xuống ly thủy tinh sau đó dùng vững vàng kẹp ông trúc đem bên trong nhựa cây nhanh chóng chìm vào trong nước lạnh nhất thời một trận tí tách hơi nóng toát ra mặt nước tạo thành hơi nước bước này chính là đông lạnh cố hóa tương tự với đồ sắt đ ú n g vào nước lạnh trực tiếp nhiệt độ cao thấp tương phản tiến hành cứng đờ tiết kiệm nhựa cây tự nhiên cứng đờ yêu cầu tràn đầy thời gian dài mà cứng đờ sau nhựa cây chỉ cần không một lần nữa đun nóng đến điểm nóng chảy cũng sẽ không lại nóng chảy ngội xuống sau khuôn lấy ra c ư ớ p bên ngoài miếng trúc nhựa cây bán trong suốt bên trong dây đồng bị băng bó khỏa nghiêm nghiêm thật, thật. nhưng ngội xuống sau nhựa cây cầm ở trên tay lại để cho hàn nguyên thở dài không kìm lòng được lắc đầu một cái. mặc dù lạnh lại sau n h ự cây cứng đờ là thành công nhưng khuyết điểm cũng quá rõ ràng rồi cứng như vậy hóa sau n h ự cây không có cách nào cùng đồ xài trong nhà dây điện như thế con c ú c c h ế t t hơi hơi dùng lực một chút sẽ để cho bên ngoài n h ự cây đứt gãy mà lộ ra bên trong dây đồng chờ với nói nếu như hắn muốn dùng loại cây này mở chế tạo cách điện tài liệu nhất định phải bảo đảm đường dây ổn định không sẽ gặp phải va chạm cái gì nếu không một khi bên ngoài n h ự cây đứt ra như thế sẽ dò điện chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bạn xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba hóa chất tài liệu tìm tòi nhiệm vụ bên cạnh cái h a o hàn nguyên nắm đã hoàn toàn cứng đờ rồi n h ự cây tài liệu xem đi xem lại còn thử một cái cường độ thấp còng trong tay dây điện nhưng kết quả đúng như mới vừa rồi muốn như thế hoàn toàn cứng đờ đi xuống n h ự cây căn bản là không có cách cong liền ba mươi độ khúc gãy đều làm không được đến c o n quá độ liền sẽ trực tiếp giảm nứt nhìn trong tay cứng rắn vô cùng cứng đờ n h ự cây hàn nguyên không nhịn được thẳng to mày không có tố hóa tề vật này căn bản là không có cách mềm mại đi xuống xem ra hắn còn phải chế tạo tố, hóa thể hoặc là tăng tố dược tề những thứ này hóa chất nguyên liệu k e n kiểm tra đến tin tức biến hóa keng tin tức kiểm tra hoàn thành hóa chất tài liệu tìm tòi nhiệm vụ kích động nhiệm vụ yêu cầu thông qua ứng dụng hóa học phương pháp tiến hành thay đổi vật chất tạo thành kết cấu hoặc hợp thành tân vật chất cũng ghi chép quá trình hoàn chỉnh tài liệu cơ thường sơ cấp hóa chất ứng dụng kiến thức tin tức trong đầu hệ thống phát hành nhiệm vụ mới tiếng nhắc nhở vang lên để cho chính nắm dây điện hàn nguyên đ ố n g nhiên cả kinh hơi kinh ngạc liền vội vàng trong đầu điều tra nhiệm vụ mới cha nhìn tài liệu tìm tòi nhiệm vụ trước hắn không phải đã, đã làm sao tại sao lại nô ra một cái nhìn xong nhiệm vụ mới hàn nguyên hơi nghi hoặc một chút lần này nhiệm vụ mới Thật suy nghĩ một chút hà nguyên cảm giác thật giống như nơi nào có vấn đề gì nhưng lại không nói ra được vì vậy trong đầu tài liệu tinh luyện kiến thức trong tin tức đến có liên quan thiên nhiên nhựa cây tinh luyện kiến thức cái này không lục soát không sao lục soát một chút sắp mặt hắn cũng có chút thay đổi ở sơ cấp tài liệu tinh luyện kiến thức trong tin tức hắn lại không có tìm được như thế nào đem nhựa cây tinh luyện thành ni lon cùng cách điện tài liệu cụ thể tin tức lần đầu tiên không tìm được hàn g nguyên còn tưởng rằng là phương thức của mình không chính xác mở ra lại lần nữa qua một lần lần thứ hai như cũng không tìm được hắn liền kịp phản ứng không phải bọn h ắ n thức có vấn đề mà là tài liệu tinh luyện kiến thức trong tin tức thật cũng chưa có hóa chất phương diện kiến thức hắn ngược lại thì từ sơ cấp sinh vật ứng dụng kiến thức trong tin tức tìm được có liên quan nhựa thông ứng dụng tin tức nhưng cũng chỉ là viết ra một ít sơ lược giới thiệu cũng không có cả n kẽ bước kiểm tra một chút trong đầu tin tức hàn g nguyên coi như là biết trước cảm giác có cái gì không đúng là nơi nào tới hóa chất sinh sản đồng dạng cũng là tài liệu tinh luyện chứ hàn nguyên trong đầu hướng hệ thống hỏi nhân tài vật liệu tinh luyện cùng hóa chất sinh sản định nghĩa bất đồng sơ cấp tài liệu tinh luyện kiến thức trong tin tức cũng không bao hàm hóa chất sinh sản kiến thức tin tức hệ thống hiện tự trả lời dừng một chút lại vừa là hai hàng tự ở hàn nguyên trong đầu hiện lên tài liệu tinh luyện là chỉ thông q u a đ u n g dung luyện đ i ệ n phân cùng với sử dụng hóa học các loại chất thuốc phương pháp đem khoáng thạch chung nguyên liệu lấy ra phương thức hóa chất sinh sản chỉ thông qua phương pháp hóa học thay đổi vật chất tạo thành kết cấu hoặc hợp thành tân vật chất thấy những tin tức này khóe miệm của hàn nguyên vừa kéo có liên quan tinh luyện cùng hóa chất định nghĩa khác nhau bất đồng hắn dù sao tại hắn loại này trong mắt người bình thường vô luận là kim loại tài liệu cũng tốt sinh vật tài liệu cũng tốt hay lại là chất hóa học cũng tốt những thứ này thuộc về tài liệu một loại hắn chuyện đương nhiên cảm thấy tài liệu tinh luyện trong tin tức có toàn diện tin tức không nghĩ tới có chỉ là tinh luyện p h ư ơ n g diện mà chi hắn bởi vì biết rõ làm sao dạng gia công có thể để cho gom nhựa cây tinh luyện cứng đ ờ cho nên cũng không có cố ý đi trong đầu nhựa cây hóa học gia công phương thức lúc này mới náo cái hiểu lầm tinh thần phục hồi lại thấy đạn mạc trước nhất phiến nghi ngờ hàn nguyên nắm nhựa cây dây điện ở dưới ống kính phô bảy một chút sau đó dụng lực đem xếp thành chín dây đồng bên ngoài phụ bán trong suốt cứng rắn nhựa cây biến thành màu trắng con gãy nơi nhựa cây trung tràn đầy vô số vết nước cùng mảnh vụn cũng không thiếu mảnh vụn rơi xuống hoặc là bật bay ra ngoài chỗ lô hổng lộ ra bên trong dây đồng hà nguyên con gãy sau nhựa cây dây điện đưa tới ống kính trước nói mọi người xem mặc dù cứng đờ nhựa cây chế tạo s á t thực thành công dây đồng bên ngoài cũng bổ sung một cái tầng cùng thời điểm có cách điện hiệu quả nhưng những thứ này cứng đờ sau nhựa cây không có một chút tính dẻo dai tựa như thủy tinh hoặc hổ phách như thế khẽ con khúc liền nát thấy cong sau liền b ể tan c ả n h cùng n ứ t ra nhựa cây lai sở chệ ả m lúc đó người xem cũng hơi kinh ngạc cùng đáng tiếc lời như vậy nhựa cây t i ệ u vô pháp coi là dây điện rồi dùng cũng còn là có thể dùng chỉ là cảm giác rất không có phương tiện dán v ẽ không thể cong dây điện trực tiếp l i ê n phế dùng khuôn đảo chế chứ hãy cùng này căn như thế chỉ là phiền thoái một chút mà thôi đáng tiếc sở chệ ám ẹ trong tay không có tố hoa tề không có biện pháp đem nhựa cây biến thành ni lon nhựa cây đặc tính cùng ni lon hoàn toàn bất đồng có thể dùng để cách điện là được gây m cùng trên tay này căn như thế duy nhất đảo chế ra cầm trong tay nhựa cây dây、điện. hàn nguyên trở lại gas densy trước mặt cầm trong tay nhựa cây dây điện cong thành một đoạn sau đó bỏ vào trong ly thủy tinh lần nữa đun nóng hòa tan đi nhựa cây cùng ni lon đặc tính vẫn có không ít khác biệt đặc biệt là ở tính dẻo dai bên trên ni lon có thể vẫy nhựa cây tám cái đường phố nhưng nhựa cây cũng không phải là không có ưu điểm so với gần như không có cách nào lần nữa thu về lợi dụng phần lớn ni lon mà nói nhựa cây có thể thu trở về hòa tan trọng chế cứ việc nhựa cây cứng đờ sau không có cách nào c ò n nhưng ta vẫn là có ý định lợi dụng nhựa cây chế tạo một cái dây điện đi ra từ máy phát điện kéo dài đến nhà gỗ ma là phiền t o á i một chút nhưng ban đêm có đè ta có thể làm không ít chuyện không đến nổi cùng hiện tại như thế trời tối liền muốn lên giường ngủ mặc dù cứng đờ sau n h ở cây cũng không thích hợp dùng để coi là dây điện tầng ngoài cách điện tài liệu nhưng hàn g nguyên vẫn như c ũ lựa chọn chiếc một cái dây điện đi ra ban đêm có đèn có thể thuận lợi rất nhiều cứng đờ sau n h ở cây dùng để cách điện vẫn là không có vấn đề chủ yếu nhất là trong tay hắn cũng không có những tài liệu khác có thể dùng về p h ầ n phương thức cùng vừa mới như thế đ ả o chế là được n h ở cây hữu dụng k i a trong rừng rậm đuôi ngắn bầy vượt liền gặp nạn rồi bởi xế chiều hàn nguyên dùng sợi dây chế tạo mấy chục dây thừng tạm b y sau đó an b à i ở chuối tiêu lâm cùng với khỉ mũ mặt trắng rừng trùng đặt vào trước nhất nhiều chút mùi nhử còn lại liền giao cho thời gian mặc dù trải qua qua một lần thăng cấp sau khoa học kỹ thuật điểm tích lũy đều có mấy ngàn rồi nhưng hàn nguyên vẫn luôn không thế nào động tới khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hắn luôn cảm thấy vật này ở phía sau còn có tác dụng lớn không thể cứ như vậy lãng phí hết có thể sử dụng động vật giải quyết sự tình cũng không cần phải vận dụng hiếm thấy khoa học kỹ thuật điểm tích lũy trong đầu động vật thuần dưỡng kiến thức cũng không thể h ư n g công để chỗ nào ăn đất có thể lợi dụng tự nhiên tốt hơn chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu Tắt hai ắ c chuyện Trước chết h ngày hàn g nguyên cũng từ trước cây t ố i bên trên thu tập được đủ nhựa cây tinh luyện sau sẽ dây điện từ máy phát điện nhận được trong nhà gỗ dùng thân cây làm cột dây điện đường dây hơn không như vậy có thể có hạn tránh cho động vật hoang dã phá hư cũng có thể tránh cho báo một báo hai đạp phải dây điện làm ánh đèn ở bên trong nhà gỗ cùng phòng làm việc bên trong sáng lên thời điểm gần đó là này đã không phải lần thứ nhất thấy hàn g nguyên như cũ kích động hưng phấn không thôi có thể phát điện cùng có thể đem điện lực ứng dụng đến trong cuộc sống đến đây hoàn toàn là hai cái không giống nhau khái niệm nhân loại chế tạo ra bộ thứ nhất va chạm gây ra dòng điện máy là 1660 năm tới 1881 năm thứ nhất nhà máy nhiệt điện mới thành lập lúc này điện lực mới thật sự đi vào nhân loại xã hội ước c h ừ n g dùng hơn 200 n ă m có thể thấy điện lực ứng dụng khó khăn nhưng điện phát minh cùng sử dụng khiến nhân loại ta công nghiệp xã hội lấy bay lên tốc độ tiến vào một cái tốt thời đại mới thế kỷ 20 trước nhân loại trải qua mấy ngàn năm phát triển mới từ nguyên thủy thời đại đi tới hơi nước thời đại thế kỷ 20 điện ứng dụng sau đó hơn một năm thời gian nhân loại liền từ điện khí thời đại đi tới tin tức thời đại càng mơ hồ có ý hướng đến thời đại tiếp theo phát triển khuynh hướng đối với cái này nhiều chút hàn nguyên cũng chỉ là than thở xuống bây giờ hắn chỉ muốn mau sớm tận lực nhiều hoàn thành tân tài liệu nhiệm vụ cùng hóa chất tài liệu tìm tòi nhiệm vụ bởi vì trong đầu hắn kiến thức nhanh dùng hết rồi dùng đến gần bốn tháng hắn thành công chế tạo ra một máy sức nước kích từ máy phát điện cũng thành công nghiên chế ra được đèn điện mà cái này không sai biệt lắm đã hao hết sạch trong đầu của hắn toàn bộ kiến thức nhưng mà này còn là đang ở hắn não vực lấy được thanh toán năng lực học tập đại hoạch tăng cường dưới tình huống thả vào lúc trước coi như là cho h cho tài liệu khác quen thuộc nguyên lý hắn cũng làm không được máy phát điện đến bây giờ trong đầu của hắn tin tức cùng kiến thức dự trữ đã hoàn toàn không chống đỡ nổi tới cái nhiệm vụ kế tiếp rồi nếu như cái nhiệm vụ kế tiếp không tệ ngoài ý muốn lời nói rất có thể là tiến vào tin tức thời đại mà cái thời đại này chủ yếu nhất đồ vật chính là máy tính cùng đủ loại liên lạc dụng cụ những thứ này chế tạo so với bây giờ điện khí thời đại mà nói thật là phức tạp hơn vô số lần những thứ không nói một đài trong máy vi tính liền có vô số phức tạp lại chặt chẽ linh kiện cần dùng đến đủ loại tài liệu đến không hết CPU, các âm thanh màn ảnh đủ loại linh kiện phức tạp độ chính xác cao cần dùng đến nguyên liệu nhiều chỉ là suy nghĩ một chút cựu làm hàn nguyên tê cả ra đầu nếu như nói tiến vào điện khí thời đại là cấp khó khăn nhiệm vụ kia tiến vào tin tức thời đại chính là ác mộng cấp đừng ở nhiệm vụ này chung nếu như hắn không có biện pháp từ nơi này hệ thống lấy được đến đủ kiến thức tin tức kia cái nhiệm vụ kế tiếp qua hết chính là cái này hệ thống đi tìm hạ nhất đảm nhiệm ký chủ lúc. hàn nguyên không muốn trở thành tiên nhiệm chỉ có thể lựa chọn ở nhiệm vụ này chung đi đụng một cái cho nên gần đó là xuống truyền bá hắn cũng ở đây ánh đèn chiếu sáng hạ biên soạn đến đèn điện vận hành nguyên lý cùng tài liệu tương quan. những tài liệu này làm hết sức cặn kẽ vẽ viết ra k i a lấy được đến khen thưởng khả năng thì càng nhiều n g u y ệ t minh tinh hy từ d ư ớ i truyền bá đến bây giờ không kém quá đã qua ba bốn tiếng rồi hàn nguyên cuối cùng sắp có quan đèn điện tài liệu cặn kẽ tin tức toàn bộ lục viết xuống dưới ít nhất trong đầu hắn biết cùng giải tin tức đã toàn bộ lục viết xuống rồi bao gồm lịch sử tương lai lại lần nữa nhìn lướt qua trước mặt thật giấy tài liệu xác nhận đại khái không có lầm sau hàn nguyên mở miệng nói hệ thống điện dụng cụ đèn điện tài liệu đã gom hoàn thành vừa dứt lời bày trên bàn thật g i y một sắp giấy trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa đèn đèn đè hàn nguyên mở ra nhiệm vụ tin tức bảng tìm tới tân tài liệu nhiệm vụ tân tài liệu nhiệm vụ yêu cầu làm dòng điện bắt đầu vận động đây là văn minh thoát khỏi nguyên thủy đi về phía không biết bước đầu tiên ở làm tiền nhiệm nhất định sẽ gian ít nhất chế tạo ra năm loại công dụng bất đồng điện dụng cụ cũng gom tài liệu tương quan Quả liệu liệu biểu điều Nguyên nhiên, tân nhiệm trạng hiện hắn đã hoàn thành điều kiện căn bản một phần năm. Thấy nhiệm vụ tin tức biến hóa, Hàng、nguyên、trên mặt cũng thái Thấy hóa, tài đổi, tức mặt l vụ vụ đã đã sửa số tránh cho máy phát điện mài mòn quá độ còn lại linh kiện hàn nguyên cũng không lo lắng hắn lo lắng là ổ trục mặc dù ổ trục là sử dụng cao than dùng thiết hợp kim chế tạo nhưng đúng là vẫn còn so ra kém hiện đại ổ trục thời gian dài vận chuyển hạ sẽ mài mòn quá độ nghiêm trọng hạ xuống sử dụng t u i thọ sáng sớm hàn nguyên từ trên giường bỏ dậy r ử a mặt s o ngăn cái điểm tâm sau mở ra lai、like、sở trệ ảm mới vừa cùng lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem lên tiếng c h à o còn chưa kịp nói hôm nay an bài công việc liền thấy một mảnh dị thường đạn mặc sở trệ ả mẹ mau nhìn phía sau mau nhìn phía sau phía sau xảnh giả tưởng mãn bình màn đều là để cho hắn sau khi nhìn mặt cái này làm cho hàn nguyên tâm lý không tự chủ được hơi có chút sợ hãi quay đầu hàn nguyên cả người nhất thời liền lăng loạn báo một báo hai các ngươi đang làm gì nhìn chính bỏ tới trên cột dây điện cắn xé dây điện hai vật nhỏ hàn nguyên một tiếng giống to hù dọa chính bỏ tới trên cột dây điện báo một báo hai thiếu chút nữa rứt xuống đồng thời nghiêng đầu nhìn lại có thể còn không chờ bọn họ có hành động hàn nguyên liền chạy vội tới một tay một cái từ trên cây s á c h xuống dưới đã choay choay hai t i ể u từng cái đều có nặng bốn mươi năm mươi cân nhưng đối mặt lực lượng thuộc tính nhanh đi đến ba mươi điểm hàn nguyên mà nói như cũng không coi vào đâu các ngươi chúc cầu sao hờ s ầ m báo sao lúc trước cắn ta dép coi như xong rồi bây giờ thậm chí ngay cả dây điện cũng dám cắn ai dạy các ngươi cắn dây điện à ngứa răng nữa à các ngươi là ăn hùng tâm giải gan báo sao quên hai ngày trước thế nào ta nói với các ngươi sao cái này không thể cắn không thể cắn muốn chết phải không một tay một cái hàn nguyên sách báo một báo hai không ngừng dạy dỗ cũng còn khá hắn tối ngày hôm qua ngưng phát điện nếu không lúc này hai tiểu đều lạnh báo một báo hai bị hàn nguyên một hồi phun tung tóe mắng run lời bậy bị sốc lên tới cũng không quan tâm rồi móng luất bưng bít đến con mắt định bán manh lăn lộn vượt qua kiểm tra dạy dỗ một trận hai cái tiểu ra hòa sau hàn nguyên như cũ không bồng xuống hai tiểu x á c h bọn họ đi tới dây điện trước mặt đem hai tiểu để đến cùng dây điện ngang hàng vị trí khiến chúng nó nhìn ở trong ống trúc dây điện nói nói lại lần nữa cái này sau này không thể cắn biết không lần sau lại cắn ta liền đánh các ngươi thấy hàn nguyên dừng lại đem chính mình để xuống báo một báo hai nhanh chóng thông minh cơ linh một chút đầu nhưng sau xoay người chạy đáng sợ thật là đáng sợ hà nguyên nhìn hai tiểu bóng lưng ly khai bất đắc dĩ lắc đầu một cái cứng đầu n h ờ cây mang theo một ít tiên nhiên mùi thơm cái này hấp dẫn hai tiểu ra hỏa lúc trước thời điểm hai tiểu liền cắn qua một lần làm xong dây điện bị mắng cho một trận bất quá có thể là trước nói thời điểm không mắng không gõ m õ cầm canh không lớn tiếng cho nên hai tiểu khả có thể không có để ý cho là không có gì ghê v ớ m kết quả hôm nay lại phạm bất quá hôm nay bị dạy dỗ một trận sau lần sau hẳn là không dám chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t ắ c tay chắc chuyến hai ba chương một trăm bốn mươi sáu chế tạo động cơ điện báo một báo hai chạy đi hàn nguyên bất đắc di thở dài lắc đầu một cái bắt đầu kiểm tra trước mặt bị hai tiểu gia hỏa cắn không tốt dây điện cũng còn khá cắn không tính là rất nặng hơn nữa nhựa cây độ cứng t ạ m được dây điện không có cắn nước cũng không có cắn rất nhiều nhựa cây không đến nổi dò điện chỉ cần bổ khuyết thêm một ít cây mỡ là được bất quá lý do an toàn hắn vẫn theo nhà gỗ đem dây điện một đường tất cả đều kiểm tra một lần phòng ngừa còn có những địa phương khác bị cắn kiểm tra xong bị cắn địa phương liền vừa mới kia một nơi những địa phương khác cũng không việc gì hòa tan một ít tây mỡ đem chỗ lỗ h ổ n g b ộ túc hàn nguyên kéo qua ống kính nói kế hoạch không bằng biến hóa trước ta vốn là dự định trước lấy ra động cơ điện chế tạo ra chân không rút ra khí cơ trở lại chế tạo bóng đèn nhưng phía sau bởi vì nghĩ tới những biện pháp khác cho nên vẫn là trước đem đèn điện lấy ra hai ngày này đem cơ sở dây điện chuẩn bị xong sau động cơ điện chế tạo công việc liền có thể an bài lên thực ra từ tình huống nào đó mà nói máy phát điện cùng động cơ điện tạo thành linh kiện cũng không có gì khác nhau hai người đều do c u ộ dây nam châm đổi hắn ư Trước người người ơ cơ cơ n bàn điện, những phận này tạo thành. điện nên động cơ điện chế tạo, với ta mà nói hẳn không có vấn đề quá lớn. Này hai ngày thì có thể giải quyết. Ngoài ra, mọi người muốn nhìn trong nói, căn tình huống an cùng mãn nhu g giải gì, khí, chế phát cho chế hai thì thể thể thực thỏa h bại mà trải trục tạo ta tạo tạo, ta quyết. tay ta trả sát ta tế tới ra rồi, ra với mọi cái mọi đó, đã đề đều ổ có có có cứ cầu. máy quá quá sẽ vừa nói như vậy lai sở trệ ả m lúc đó liền hưng phấn lên tủ lạnh máy điều hòa không khí quạt máy nước nắng ấm tạo cái máy tính đi lại làm một hai đi ra sau đó sẽ tạo cái người máy trực tiếp tạo vũ trụ phi thuyền đi Các người nói đều là đồ xài trong nhà đồ điện ta đề nghị sở trệ ạ mẹ trước làm một máy biến thế đi ra cái này là phải đồ xài trong nhà đồ điện bây giờ cũng biết không ra công nghiệp cơ sở không đánh xuống đồ xài trong nhà đồ điện sở trệ ạ mẹ cũng làm không được nói như vậy ta coi như không mệt l ư u đạn máy bay ly tiêu g i a o ghế đều có thể à dù sao thời gian một năm không có m ộ i tử không thể trung quy kìm nén hoặc là ngày ngày đánh tự đi hỏa pháo chứ lầu cuối bên trên tiêu g i a o ghế là cái gì ngồi thoải mái không không hiểu liên hỏi ta cảm thấy được hay là trước tạo cô lập gia quan thiết bị ngắt điện bỏ túi thiết bị n g ắ t điện m á y biến thế bộ phận tiếp xúc nhiệt cầu giao điện động cơ điện tổng hợp bảo vệ khí trung gian cầu giao điện thời gian cầu giao điện quá lưu cầu giao điện phần c u ố i bộ phận đổi tần số df df mềm mại khải đ ộ n g khí nút tấn đèn tín hiệu điện trở cắt kim loại khí đợi những thứ này đi nhìn trên màn ảnh giả tưởng vạch qua đạn mạng hàn nguyên tâm niệm vừa động trong đầu đứng lên cũng còn khá hắn mấy ngày trước hoàn thành văn minh khoa học kỹ thuật tiến vào sơ cấp điện khí thời đại nhiệm vụ nếu không nhiều như vậy công nghiệp đô điện hắn có thể lấy ra không mấy cái đặc biệt là trọng yếu nhất máy biến thế cùng điện trở linh kiện hắn thật đúng là không giải quyết được. trong đầu không có liên quan kiến thức tin tức không hiểu nguyên lý thật làm không được bất quá những thứ này từ từ đi chuẩn bị đi bây giờ hắn yêu cầu là trước đem động cơ điện lấy ra lấy ra động cơ điện sau hắn có thể căn cứ động cơ điện tới diễn sinh ra đủ loại công nghiệp đồ điện tỉ như xe điện giường máy công cụ máy nào trộn bê tông những thứ này đều có thể từ từ lấy ra dù sao hắn nhà cũng phải lần nữa sửa qua rồi còn có hóa học phòng thí nghiệm cũng phải chuẩn bị bắt tay thành lập rất nhiều tài liệu tinh luyện cùng hóa chất đối với nhiệt độ môi trường cùng điều kiện đều có tương đương hà khắc yêu cầu nghĩ tới cái này hà nguyên nhất thời cũng nhớ tới ngoài ra một vật nhiệt luận kế. Vô xem gia l hạ truyền i n h bá sau là thời điểm cho phía sau cần muốn an bài công việc lần nữa làm một cái quy hoạch không thể giống như bây giờ đông một lan đầu tây một bữa tử chủ yếu là hắn chỉ có một người tất cả mọi chuyện cũng muốn hắn làm toàn bộ chi tiết cũng đều cần hắn lo lắng thật sự quá phiền thoái trở lại nhà gỗ hàn nguyên đem t r ư ớ c chế tạo máy phát điện lúc hội chế bản vẽ lấy ra ngồi trong công việc gian hơi sửa đổi một chút mang theo bản vẽ hàn nguyên trở lại bờ sông bánh xe nước dọc chuyển động đem không khí thông qua máy quạt gió đưa vào nấu chạy trì than t h ủ i thiêu đốt nồi nấu quặng bên trong kim loại chính nóng chảy mặc dù lần t r ư ớ c chế tạo máy phát điện lúc dùng khuôn đã hư hại không có cách nào lần nữa dùng để đ ả o chế linh kiện nhưng bằng gỗ linh kiện chính ở chỗ này chỉ cần dùng khuôn thổ lần nữa đào chế một lần liền có thể thuận lợi nhanh còn có chịu lần ử a cao than ra linh kiện thông qua hai ra trong thiết thành từng một thông tiện đơn giản gia công máy bóng loáng một chút liền có thể đảo loáng luyện dùng cũng biến viên cùng linh kiện đơn giản công bóng liền dụng. lò máy máy chục chế chục hợp kim, bi p Về ổ có sử cuối cùng c mấu ố h trước tài t liệu, cách điện Lần cách nước sơn. Lần trước tạo máy phát điện thời điểm hắn liền lấy ra quá cái này ở sơ cấp sinh vật ứng dụng kiến thức trong tin tức có thế nào đem v ẹ t nhì tinh luyện thay đổi tính chất để cho cách điện biện pháp mà vẫn nhì hàn g nguyên là thông qua hệ thống hao tốn năm giờ khoa học kỹ thuật điểm tích lũy đổi một đơn vị vẹn n h đi ra không có cách nào chung quanh mặc dù tìm được một cây cây sơn nhưng cây sơn khai thác không thể quá thường xuyên đặc biệt lúc hắn l ầ n t r ư ớ c vì cắt lấy đến đủ vẹn nghi dùng nhiều tiết nửa hoàn c ắ t phương thức như vậy c ắ t hái phương thức đối cây cối tổn thương rất lớn hà nguyên cũng không muốn áp dụng lâm trạch mà ngư phương thức đi mở mang viên này cây sơn đã bắt đầu kết mầm móng hắn muốn giữ lại sinh sôi vẹn nghỉ công dụng vẫn là rất nhiều nếu như có thể căn cứ sơ cấp thực vật vun trồng kiến thức trong tin tức phương pháp chế tạo ra châm trích phân bón cùng lựa chọn thích hợp vun trồng thổ nưỡng g i e xuống cây trồng thu hoạch trên lệch thời gian không nhiều có thể rút ngắn một nhiều hơn thời gian hai năm là có thể thu hoạch một nhóm lớn văn nhi tiết, tiết kiệm nữa đa dạng phong phú khoa học kỹ thuật điểm tích lũy vẫn là rất không tệ hai thiên thời gian đi qua hàn nguyên đem động cơ điện toàn bộ linh kiện tất cả đều mài rồi đi ra cũng lắp ráp tốt ở bề ngoài nhìn qua gần như cùng máy phát điện s ở một cái như thế nếu như không dán lên nhãn hiệu lời nói không giả bộ luân bàn đợi công cụ lời nói chính hắn đều có thể không phân rõ cái nào mới là động cơ điện dù sao dùng khuôn là giống nhau như lúc bên trong phòng làm việc từ máy phát điện dọc theo người ra ngoài dây điện dựa vào tường bên mà đi một mực kéo dài đến bên ngoài phía trên giống vậy bao phủ cách điện được cây hàn nguyên tì một con nhận được để dành đi ra dây điện lỗ bên trên một đầu khác nhận được động cơ điện dây điện nguồn bên trên nhìn qua mặc dù đơn sơ vô cùng nhưng trên thực tế cùng phổ thông động cơ điện đã không có khác nhau lớn bao nhiêu rồi liên tiếp máy phát điện chuyển động trục khép lại bánh xe nước động lực chuyển vào máy phát điện lại chuyển biến thành điện năng chuyển vận đến dây điện chung c h u y ể n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t ắ t tay chắc c h u y ể n hay ba c h ư một trăm bốn mươi bảy chưa từng có trong lịch sử đặc đại tai n ạ bên trong phòng làm việc theo máy phát điện vận chuyển trên bàn gỗ đèn chân không sáng lên mà sắp xếp để ở một bên động cơ điện cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển động nhìn nhanh chóng chuyển động chục cái hàn nguyên cũng lộ ra cao hứng nụ cười thỏa mãn chỉ là không có làm ra máy phát điện như vậy kích động mà thôi dù sao hai người này kết cấu gần như hoàn toàn giống nhau cho dù là người bình thường chỉ cần giải nguyên lý có thể làm ra máy phát điện vậy khẳng định là có thể đem động cơ điện nghiên cứu ra được thấy máy phát điện chuyển động lai sở trệ y m lúc đó cũng náo nhiệt n h ư ớ i bức bài đầu t r à sát máy phát điện lại xoa tay động cơ điện máy phát điện động cơ điện điện ký thời đại hai đại cơ sở đồ điện a có hai cái này mới có vô hạn tương lai động cơ điện đều có sở chệ hạ mẹ nếu không lại là một m tin đi ra như vậy thì có thể lấy ra chạy điện xe hơi rồi thấy sở chệ hạ mẹ cái này ta đột nhiên có một ý tưởng nếu máy phát điện có thể phát điện như vậy phát ra ngoài điện dùng cho động cơ điện chuyển động mà động cơ điện mang nữa máy phát điện chuyển cứ như vậy này hai cá biệt có thể cũng một mực vòng vo vinh động cơ không phải ra sao người tốt trên lầu mới là thật n g ư ỡ bức ta nghĩ nghĩ lại không tìm được phản bác điểm ở nơi nào ý nghĩ tốt này hạng mục ta vương đa ngư đầu nói đi muốn bao nhiêu cái trăm triệu kế cho trường thành rán mảnh xứ vỡ cho đỉnh nghệ vơ rét giả bộ thang mai sau lại một cái vũ trụ vô địch đại hạng mục xuất hiện nhìn l i ề n vĩnh động cơ cũng muốn chỉnh ra tới xa điều đám bạn trên mạng hàn g nguyên cũng là vẻ mặt hát tuyến những người này thật cái cũng là nhân tài sẽ đủ loại kỳ tư diệu tưởng không nói nói chuyện cũng còn kháng h e không để ý lai、like、sở trệ ám lúc đó những thứ này bạn trên mạng hàn g nguyên ngồi trồn hồn xuống kiểm tra động cơ điện vận hành tình trạng mắt thường có thể thấy chụp cái bên trên luân bàn c h u y ể n động mơ hồ vết tích điều này nói rõ c h u y ể n tốc cũng không cao lắm bởi vì mắt người đôi tám mươi lăm hết trở lên luôn chớp tần số là không phát hiện được lóe lên cảm nói cách khác nếu như có một vật ở tháng một n ă m t á m năm dây bên trong từ ngươi trong tầm nhìn thoáng qua ngươi mới có thể bắt được nó nếu như thấp hơn thời gian này vậy ngươi liền không thấy được vật này căn cứ cái nguyên lý này mắt thường giống vậy có thể đối với một vật chuyển tốc làm một cái đại khái nghĩ rằng giống như có lúc mắt người nhìn máy bay trực thăng cánh quạt như thế có lúc sẽ cảm thấy nó căn bản sẽ không động lại huyền phụ tại không trung nhưng trên thực tế chỉ là cánh quạt chuyển tốc đã vượt ra khỏi con mắt quan sát cực hạn mà thôi nhìn một hồi xác nhận động cơ điện ngoại trừ chuyển tốc chưa ra hình dáng gì ngoại cũng không có những vấn đề khác sau hàn nguyên đứng dậy đem van điện kéo xuống ngưng động cơ điện vận hành sau đó đem động cơ điện dây điện nguồn trao đổi một chút tiếp t u y ế n miệng lần nữa kéo theo văn điện sau đó sẽ không sau đó hắn gặp hoang dã cầu sinh tới nay lớn nhất nguy cơ văn điện kéo lên đi động cơ điện trục cái ngay từ đầu sát thực hướng ngược lại chuyển ra mình sau đó không hai giây liền nhô ra một cổ khói đen theo sát còn không chờ hàn nguyên cùng lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem phản ứng kịp động cơ điện trực tiếp liền nấu cơm mang theo khói dày đặc ngọn lửa từ động cơ điện lên cao lên lúc hàn nguyên trong nháy mắt liền kinh tỉnh lại nhưng hắn phản ứng đầu tiên không phải đưa tay đi phóng điện áp hoặc là dừng lại máy phát điện vận hành mà là đứng dậy xoay người chạy chạy ra nhà gỗ sau hàn nguyên tính táo hai giây mới phản ứng được nhanh chóng trở lại nhà gỗ muốn cắt cắt nguồn điện nhưng đã muộn bởi vì động cơ điện chạm điện nhưng máy phát điện vẫn còn ở liên tục không ngừng vận hành nguyên nhân động cơ điện con đường này đường đã bế hợp tạo thành một cái hoàn chỉnh mạch điện hơn nữa bên trong phòng làm việc cũng không có cầu trì phản ứng dây c h u y ể n đưa đến con đường này đường trong nháy mắt biến thành điện hạt máy không chỉ máy phát điện bên trong linh kiện trực tiếp bởi vì nhiệt độ cao hòa tan đi trải tại bên tường dây điện ngoại cứng đờ nhựa cây cũng bởi vì nhiệt độ cao trực tiếp bắt đầu cháy r ừ n rực toàn bộ phòng làm việc mười giây ngắn n g ủ i không đến lúc đó g Lai sở trệ lúc sở ám tuyến tuyến động cơ điện linh hỏa tuyến thay đổi là không thành vấn đề nếu không các ngươi cho là động cơ điện là thế nào ngược chuyển hẳn là động cơ điện có vấn đề lúc này mới chạm điện nấu cơm tiểu hai từ không muốn chơi đùa điện nha rất nguy hiểm nhìn nấu cơm chúng ta cũng nhìn t r ò n váng vừa mới không phải còn rất tốt sao đây là nơi nào nhân không việc gì liền có thể nhanh cắt cắt nguồn điện cứu hỏa a xong rồi liền tất cả đều đốt không rồi mới vừa trở lại ngoài cửa thấy bên trong nhà tình huống này hàn nguyên không xác định máy phát điện có phải hay không là vẫn còn ở vận hành cũng không dám tiến vào nữa chỉ có thể tìm được bên ngoài chuyển động trục trước đem chuyển vận động lực chuyển động trục chặt đứt sau đó mới đi vào cứu hỏa chờ đến sức nước bên trong phòng làm việc ngọn lửa bị dập tắt có thể đốt ngoại trừ nóc nhà ngoại cơ bản đều đã đốt qua nhìn bên trong nhà một mảnh nắm đen hàn nguyên một trận ảo não tức chính mình một câu cuốc mắng liền tiêu đi ra cam nếu như hắn khi nhìn đến khói đen hoặc là ngọn lửa thời điểm trước tiên đi cắt cắt nguồn điện vấn đề gì cũng không có nhiều lắm là chính là hư hại một máy động cơ điện mà thôi nhưng bây giờ động cơ điện đốt dây điện đốt bóng đèn chất đốt ngay cả dây điện rìa ngoài cách điện nửa cây cũng đều hòa tan cái gì đều phải lần nữa chuẩn bị còn không bao gồm dọn dẹp thật là ngay chó duy nhất vui mừng là người khác không chạm điện không bị thương tổn không khóc không khóc nhân công việc gì lần nữa chuẩn bị là được mấy tháng tân khổ cực khổ thành quả kết quả một cây đốt sẽ không có động cơ điện cùng bóng đèn khẳng định không có không biết máy phát điện có sao không mặc dù rất thảm nhưng ta tại sao nghĩ như vậy cười ha ha ha ha ha ha ta cũng là mặc dù sở trệ a mẹ rất thảm nhưng ta không khỏi b u ồ n cười e d e n u minh đưa ra siêu cấp tên lửa một thật thê thảm một sở trệ a mẹ tân tân khổ khổ m ấ y tháng một buổi sáng trở lại trước giải phóng trăng sáng rất sáng đưa ra thịt nướng tám mươi tám chú ý an toàn sở trệ a mẹ điện đồ chơi này có thể không phải đồ dỡn hàn nguyên không thấy đạn m ạ c bây giờ hắn cũng không nói hoài tới đạn m ạ c lửa dập tắt sau hắn lập tức bắt đầu kiểm tra tổn thất động cơ điện tạm thời không cần nhìn bên trong khẳng định đốt xảy ra vấn đề một phen thống kê đi xuống hà nguyên là khóc không ra nước mắt thật sự tân tân khổ khổ bận làm việc hơn mấy tháng trong nháy mắt trở lại trước giải phóng một trận n g o à i ý m ớ n hãn tổn thất động cơ điện một máy phát điện một bóng đèn một cái bàn gỗ một c á c điện cứng đờ n h ự cây nn tước có thể đốt cơ bản cũng đốt vui mừng phòng làm việc vách tường là bê tông đổ bê tông mà không phải vật liệu gỗ xây dựng nóc nhà cây cọ là không x u ấ t đến nếu không tổn thất còn phải coi là nhà gỗ một thật sự thảm liền một chữ không nói lần thứ hai chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bạn xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t h ắ tay chắc chuyến hay Trước 148, những ấ u nì c ạ t t h ngày qua đang nghiên cứu máy phát điện cùng động cơ điện thời điểm hắn vẫn luôn rất cảnh giác cho nên khi nhìn đến động cơ điện chạm điện bút cháy sau hắn phản ứng đầu tiên không phải đi cắt cắt nguồn điện mà là trước trốn tuy nhưng hành động này khác hắn tổn thất hai bệ địa cơ nhưng hàn nguyên cũng không phải rất hối hận lưu được thanh sơn có ở đây không buồn không tủi đốt đốt liền đốt nhưng vẫn còn không xảy ra vấn đề tái tạo là được húng chi cũng không phải tất cả đều đốt không có mặc dù động cơ điện tồn thất tương đối thảm bên trong rất nhiều linh kiện cũng nấu chạy thành một đoàn nhưng máy phát điện cũng còn khá bên trong phần lớn linh kiện cũng còn có thể sử dụng chỉ là dây điện cùng bàn trải điện loại linh kiện cần muốn tạo một cái mới mà thôi mở ra hai bẫy điện cơ chung hư hại linh kiện đều bị dọn dẹp ra đến còn lại hoàn hảo linh kiện là chước bỏ qua một bên dự bị nhặt lên động cơ điện linh kiện hàn nguyên kiểm tra cẩn thận đến từng cái m u ố nếu nhìn chút một rốt c lần à chỗ có đó v đầu tiên chính diện chuyển động thời điểm không có xảy ra vấn đề như vậy có thể nhất định là bên trong linh kiện hẳn là không có vấn đề gì linh kiện xảy ra vấn đề lần đầu tiên khởi động thời điểm sẽ chậm điện cho dù linh kiện không thành vấn đề hàn nguyên đưa mắt nhìn dây điện bàn trải điện cùng điện hoàn bên trên này ba cái tài liệu là dễ dàng nhất hư hại cùng d o điện chạm điện đáng t i ế c là này ba loại tài liệu bởi vì chạm điện cũng đốt không còn hình dáng phía trên cách điện nước sơn đều đã đốt rủi không có cách nào phân biệt ra được rốt cuộc là kia cơ phận trước nhất xảy ra vấn đề bất quá từ hòa tan trong trình độ n g ư ợ n trong đầu kiến thức tin tức hàn nguyên hay lại là miễn cưỡng phân biệt ra được đi một tí chi tiết so sánh lên sở tạ tô cùng rổ t o bên trên dây điện mà nói nấu chạy thảm nhất là bàn trải điện cùng điện hoàn dây điện chỉ là đốt rủi phía trên cách điện nước sơn nhưng bàn trải điện cùng điện hoàn hai thứ này linh kiện có thể nói đã nấu chạy hoàn toàn biến hình nghiên cứu một chú một chú hàn nguyên nắm hư hại bàn trải điện cùng điện hoàn hướng về phía ống kính nói vấn đề ứng nên xuất hiện trong tay của ta trên cơ p h ậ n mặt hai cái này linh kiện là đem dẫn ra ngoài nguồn điện tiếp vào máy phát điện hạch tâm sinh ra xoay tròn từ trường chỗ mấu chốt cũng là dễ dàng nhất hư hại bộ phận hẳn là có địa phương không gắn tốt hoặc chỗ đó có vấn đề này mới đưa đến động cơ điện chạm điện nấu cơm về phần nguyên nhân cụ thể bởi vì này hai số không cái đã gần như hoàn toàn hư hại không có cách nào tố nguyên cho nên chỉ có thể đoán được những thứ này ngoại trừ tổn thất hai b ậ điện cơ ngoại vấn đề không phải rất lớn bất quá lần sau phải nhiều chú ý một chút rồi thay sở t r ệ ạ mẹ cảm thấy thương tiếc thật cái gì cũng bị mất sự tính rất bình thường lần sau chú ý là tốt ta khi còn bé bị điện quá hai trăm hai mươi v đổ xài trong nhà điện điện ta miệng s ù i bấm mép nửa ngày đều không lấy lại tinh thần thực ra ở động cơ điện bốc cháy thời điểm phóng v ă n điện mới là sở t r ệ ạ mẹ hẳn làm chuyện thứ nhất mà không phải chạy trước tiên cúp điện lời nói không nói máy phát điện động cơ điện chắc có thể đi xuống phần lớn linh kiện bất quá nhân không việc gì liền có thể dựa vào thống kê không trọn vẹn quốc gia của ta nhân chạm điện người chết hàng năm vượt qua năm vị số nhìn đạn mạng hà nguyên lắc đầu một cái cũng không nói nhiều cái gì lần này hắn xác thực làm một không thế nào chính xác làm mẫu m á y điện chạm điện bốc cháy loại sự t ì n h phát sinh trước tiên hẳn làm đúng là đóng lại van điện để tránh cho tổn thất lớn hơn tốn hai ngày hàn nguyên lần nữa đem máy phát điện cùng động cơ điện tạo đi ra có lần đầu tiên kinh nghiệm hơn nữa còn có một bộ phận rất lớn linh kiện có thể sử dụng lần thứ hai liền dễ dàng rất nhiều một lần nữa tạo ra động cơ điện đang hấp thụ rồi lần trước giao hơn sau trải qua mấy lần thí nghiệm sau đã có thể thuận lợi lại ổn định tiến hành chính phản chuyển động lần nữa chế tạo tốt máy phát điện động cơ điện cùng bóng đèn sau hàn nguyên liền đem nhiệt kế chế tạo đưa lên rồi chương trình trong ngày vì thế hắn chuẩn bị một cái nồi lớn cùng một cái siêu thùng gỗ lớn sau đó ở lai sở chệ ảm lúc đó mấy vạn người nhìn soi mói hắn che mùi đem phía trước liền dùng nhà cầu phá hủy n g o ạ tạo sở chệ ả mẹ ngươi muốn làm gì tìm phân sao không phải nói chế tạo nhiệt kế sao ngươi hủy đi nhà cầu làm gì ồ thật là ghê tởm ta chạy trước m ộ sở chệ ả mẹ lai sở chệ ảm tìm thu nhập một tháng triệu cam mấy sức đang ở ăn đồ ăn a u ú t không kịp đề phòng ngoan nhân a nguyên thủy hầm cầu mùi này có thể tưởng tượng được sở chệ ạ mẹ lại còn có thể mặt không đổi xác rơi ạ s ở chệ ạ mẹ ngươi sẽ không thật muốn thử một chút đồ chơi này làm ù i vị gì chứ ta không phản đối bất quá thử hết hậu ký được nói cho chúng ta biết thực phân rồi ngươi nhìn ngột ngang đạn mạc hàn nguyên vẻ mặt không nói gì các ngươi đều muốn gì chứ ta là tìm ni chặt ni chặt mà đồ chơi ni chặt lưu than tuổi hắc hỏa dược cơ sở ba cái s ở chệ ạ mẹ ngươi sẽ không muốn tạo thuốc nổ chứ ta khuyên ngươi hiền lành trên lầu ta khuyên ngươi hiền lành tim ni c h t ì m ni c h chứ ngươi h ủ đi nhà cầu làm gì hàn nguyên vừa đem nhà cầu tường đất mở ra một bên giải thích ni c h loại vật này đâu rồi ngoại trừ thiên nhiên nhì chặt bỏ ngoại thực ra trong nhà cầu cũng có bởi vì nhân loại cùng động vật phân và nước tiểu cùng nước tiểu trung chứa số lớn tiêu toan giáp mới nếu như là từ nhỏ sinh hoạt tại nông thôn bằng h ữ u h ẳ n biết ở đồng thiên thời sau khi nhà cầu thổ bên ngoài tường có lúc sẽ mọc ra tới một tầng màu trắng nung m a u tinh thể cái k i a chính là nhì chặt rồi bất quá ta bây giờ là ở nhiệt đới trong nhà cầu nhì chặt không có cách nào ngưng tụ thành tinh thể cho nên chỉ có thể thông qua tinh luyện chế tạo nhà cầu nhì chặt thổ nhắc tới thuần nhì chặt rồi dưng một chút hàn nguyên nói tiếp mà cho nên ta tinh luyện nhì chặt cũng không phải dùng để chế tạo h h h h h a dược mà là dùng để chế tạo khối băng sau đó tiến hành định nghĩa nhiệt độ cho nên ngươi là muốn nấu phân không cần giải thích ngươi muốn ăn lời nói liền ăn đi ni h chát có thể dùng đến tạo băng sao sơ c h ệ ạ mẹ nếu như ngươi thật thèm buổi tối bản thân một người lén lén lút lút ăn chút chúng ta không biết bây giờ được rồi toàn thế giới đều biết ngươi yêu thích nhìn vẫn ở chỗ cũ t r e o chọc cùng nổ nước bọn đạn m ạ n g hàn nguyên vẻ mặt hạt tuyến không để ý tới nữa những thứ này xa đ i ê u người xem nắm l ô m ũ i hắn nhanh chóng đem thổ bên ngoài tường một tầng đất xét cắt xuống tầng ngoài những thứ này đất xét chứa số lớn acid n ì chịt mỏ ố i tương đương với thiên nhiên acid n ì c h ị t mỏ mối là tinh luyện n ì chặt tốt đẹp h o n thạch chỉ là cái này mùi quả thực có chút khó ngửi bất quá cũng không có biện pháp hắn không có tìm được n ì chặt mỏ điện lực chế băng đ ố i trước mắt hắn mà nói cũng không thực tế cho nên chỉ có thể thông qua loại phương thức này tới chế tạo chuyến h ó t ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t h ắ t tay chắc chuyến hay ba c h ư n một trăm bốn mươi chín cái gì cũng là bọn hắn bên trong nhà cầu tường ngoài bên trên đất xét cùng biên giới một ít đất xét đều gom lại sau hà nguyên n g nhanh chóng đem chọn được rồi cách đó không xa một cái từ bên cạnh cái ao cái này nước đọng chỉ là hắn trước chút thời gian xây cất bên trong có số lớn nước đọng bên cạnh còn có một cái tương tự với nấu chạy chỉ như thế thổ chỉ, chỉ bất quá bên trong dùng bê tông rán một tầng n à y là dùng để bước đầu tinh luyện nghỉ chặt ni chặt hố ni chặt hố có một cái cửa ra tương tự với nấu chạy chỉ đường ống thông t h ụ gió vất quá muốn mảnh nhỏ nhỏ rất nhiều cửa ra phía dưới còn đào có một cái hố to mấy ngày trước chế tạo siêu thùng gỗ lớn để cho ở bên trong từ trong cầu tiêu gom tới đất xét toàn bộ chất đến trong hồ gây mũi mùi đem vốn là còn đi theo hàn nguyên chạy hai t i ể u trực tiếp liền hơn đi nha liên cầu cũng không chịu nổi mùi này hàn nguyên nắm lỗ mũi dùng một chế thùng nước đem t ừ trong ao thủy đánh ra đều đều tới vào trong ao chất đống tiêu toan giáp thổ n h ư n g bên trên lai sở chạy ám lúc đó người xem nhìn hàn nguyên sử dụng nước động rồi rít hiếu kỳ hỏi nhà gỗ bên không phải có ống nước sao tại sao không đi nơi nào trong vòi nước mặt thủy còn làm sạch nhiều chút phiền t h i như vậy còn phải một thùng một thùng nấu nước tiếp với ống trúc tới không được sao hẳn lại yêu cầu nước động chứ nước động cùng nước chạy có cái gì khác nhau、sao? không đều là thủy sao một cái có thể uống một cái không thể uống quyết định ngươi uống có thể hay không bên trên tây thiên thấy đà ạ mạc hàn g nguyên vừa đem trong ao nước nước động đánh sử dụng sau này bầu nước đều đều thêm đến acid ni m thổ bên trên. Một bên giải í chặt Ở hiện đại công nghiệp hóa chế h đại công nỉ c không đi ra trước nguyên thủy chế nỉ chặt một loại đều là dùng trong sơn động nước động đây là bởi vì trong hang động trong nước rất nhiều quán vật chất hàm lượng cũng so với bề mặt quả đất thủy cao hơn nữa hòa tan cắt bỏ a c i d canxi cũng nhiều hơn một chút mà loại nước này có thể tốt hơn hòa tan nỉ chặt trong đất ni chặt ta không có trong sơn động nước động toàn bộ liền đào cái ao nước tồn đi một tí nước đ ọ n g mặc dù đang về hiệu quả muốn yếu một ít nhưng so với nước c h ả y tốt hơn nguyên lai、like、là như vậy hiểu lại nói liền n ỉ chặt cũng lấy ra sở t r ệ ạ mẹ có muốn hay không chuẩn bị điểm h ắ c hỏa dược đi ra dù sao chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn n ổ mạnh trên lầu ngươi thật muốn cái này lai、like、sở t r ệ ảm gian không có sao ngươi tốt n ó cũng không thể có một cái quốc gia ngươi để cho sở t r ệ ạ mẹ ở trên mạng lai、like、sở t r ệ ảm như thế nào tạo thuốc nổ ngươi sẽ không sợ ra trường khiếu nại dám lai、like、sở chệ ảm tạo hát hỏa dược cái này quả thực quá nguy hiểm tiểu hai t ử làm sao có thể học nguy hiểm như vậy đồ vật cấm phải cấm lập tức cấm hàn nguyên liếc mắt đạn mạc không để ý những thứ này chỉ là bận rộn chuyện mình đạn mạc đã nói những thứ kia các gia t r ư ở n g hắn lại không phải là cái gì hai dê thời đại nhân đã sớm nghe nói qua những thứ này l à m dụng cất cho đối với cái này nhiều chút hắn chỉ có thể nói một câu lại ngu xuẩn lại không tốt về phấn hắc hỏa dược loại vật này hắn nhất định là muốn tạo bất quá còn bây giờ không phải đến khi đó nhất định sẽ có người nhàn cực buồn chán hoặc là tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp hắn lai、like、sở trệ h m gian có thể hay không cấm cái này liền không cần suy nghĩ người liệu ép toàn tuyến ngưng vận hành Hắn đều có trên h ể thực n g lai tế ảm. n acid t ni chịt muối cũng đúng là chế tạo phân hóa học nguyên liệu trọng yếu bởi vì acid ni t r ị t muối dịch hóa tan thủy rất dễ dàng bị thực vật hấp thu ở sơ cấp cây trồng vun trồng trong tin tức có không ít ưu tú phân bón đều cần acid ni t r ị t muối một gáo lại một gáo nước động tưới vào mang theo gây mũi mùi thổ nhượng bên trên p h ầ nếu ấy lôi nhỏ nổi nhỏ trên mặt nước cũng do nhỏ xuống mặt do b n thành đường nước. Bất q á h à như nguyên từ đầu đến đầu cuối từ k ô n n g chế tới ớ chế tốc c độ, để o chảy cố thủy định. ra dữ n u như tạo ố mối số c chỉ acid chịp cũng nước, cứ như vậy, phía sau sẽ yêu cầu càng nhiều lọc cùng độ đất nhanh nói, không trong ni tan nhưỡng lớn tan trong như nhiều thanh khâu. Nếu như hòa thủy, thổ phía khâu. chế sau lời tẩy t vào sẽ sẽ sẽ vậy, yêu cái bình tới ư đi ra giặt rửa hiệu quả sẽ khá hơn một chút nhưng hắn không ni lon nhựa cây lại quá giòn kim loại lại quá phiền thoái liền dứt khoát dùng bầu nước liền như vậy một buổi xế chiều hôm à nay lai sở chệ ảm trước hết tới đây ngày mai ta đem biểu diễn như thế nào lợi dụng nhì chặt tới chế tạo khối băng đã như thế nào định nghĩa tiêu chuẩn nhiệt độ cùng chế tạo như thế hạ truyền bá rồi hàn nguyên trực tiếp trở lại thực tế hôm nay hạ truyền bá thật sớm bất quá ra luật văn xin độc quyền những thứ này cũng phải cần một khoảng thời gian gần đó là hàn nguyên vận dụng sao năng lực cũng ít nhất yêu cầu tam thám mới có thể xử lý xong về đến nhà tắm điểm cái thức ăn ngoài ngồi ở gaming trên ghế móc điện thoại di động ra nhìn một cái quả nhiên phòng thí nghiệm phụ trách chủ quản cho hắn đánh mấy điện thoại cũng có hay không kiểm tra tin nhắn ngắn đánh mở máy tính trong email cũng có một chút email phần lớn đều là phòng thí nghiệm bên kia có thành quả nghiên cứu báo cáo cũng có độc quyền xin hạ tới báo cáo chọn đi một tí nhất định muốn nơi sửa lại một chút ăn rồi thức ăn ngoài sau hàn nguyên liền ngủ một thức tỉnh lại mười giờ sáng không tới ngủ sáu giờ còn đó bất quá này đã đầy đủ hắn giữ một ngày tinh thần rồi cho phòng thí nghiệm chủ quản gọi điện thoại hàn nguyên liền lái xe đến phòng thí nghiệm nhận được hàn nguyên điện thoại sau phòng thí nghiệm chủ quản tự mình chờ ở cửa hàn đến ông chủ ngài rốt cuộc trở lại thấy hàn nguyên chờ ở phòng thí nghiệm cửa một tên nước chừng ba mươi bốn ba mươi lăm tuổi nam t ử liền nội vàng n ê n đón trên mặt căng thẳng biểu tình cũng vông lòng xuống khoảng thời gian này khổ cực n g ư ờ i lao chu luận văn cùng độc quyền chuẩn bị xong rồi không hàn nguyên cười nói trước mặt cái này kêu chu văn bác người đàn ông trung niên là hắn tự mình chọn lựa ra tốt nghiệp bác sĩ nông thôn ra đời trong nhà bốn c h ế c nhân còn có một mội mội đang ở đ ộ c nghiên cứu sinh làm người biết điều không có tâm cơ nhưng cần cụ chăm chỉ phục tùng tính cao đối phương tài liệu hắn rõ ràng hàn nguyên thậm chí biết hắn tốt nghiệp bác sĩ luận văn viết là cái gì đều đã làm xong ngài tùy thời có thể kiểm tra chu văn b á c trả lời t r â n trờ một chút nói tiếp bất quá còn có một việc cần ngài xử lý thế nào hàn nguyên nghi ngờ nhìn chu văn bác nam hàn bên kêu bà sao tài liệu khởi tố chúng ta đối phương nói đây là bọn hắn phòng thí nghiệm tối tân khoa mài thành quả chúng ta trộm bọn họ thành quả chu văn b á c thành thật mà nói nói hàn nguyên c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các b ả n g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t ắ p tay chắc chuyện hay ba chương một trăm năm mươi chế tạo n h i ệ t kế biết một chút phòng thí nghiệm tình huống sau khi ra ngoài hàn nguyên móc điện thoại di động ra cho cha mình gọi điện thoại nói một lần tình huống lao hẳn là biết con trai mình rằng c ó một cái phòng thí nghiệm chỉ có phải hay không là rất rõ bên t r o n g cũng đang chơi đùa cái gì trước hắn cũng không để ý dù sao một cái tổng giá trị vẫn chưa tới ngàn vạn tiểu hình phòng thí nghiệm có thể d à y vò ra thứ gì tới hôm nay nhận được điện thoại sau mới coi trọng phòng thí nghiệm sự tình giao cho nhà mình lao cha sau hàn nguyên xoay người về nhà vào bắt trước không gian hắn làm một phòng thí nghiệm cũng chỉ là danh chính ngôn thuận đem trong đầu những tài liệu kia lấy ra mà thôi muốn hắn tự mình xử lý hắn căn bản là không có nhiều thời gian như vậy bắt trước bên trong không gian thiên tài tờ mờ sáng hàn nguyên mở ra lai、like、sở trệ ảm Cùng đi, đi hàn nguyên nắm bầu nước đem phủ ở phía trên tạp chất dọn dẹp sạch sau đó tìm tới một thùng gỗ nhỏ từng điểm từng điểm đem trong suốt acid ni chịt muối dung dịch chuyển tới bên cạnh đã sớm gài hào lăn lộn ngưng thổ thạch trên lò bếp đá bên trong cái lồng lửa cháy lên chậm chậm bắt đầu tăng lên trên lò dung dịch nhiệt độ hàn nguyên một bên bất hỏa vừa nói loại này chưng nấu chế nhì chặt biện pháp có lẽ là thời điểm liền xuất hiện phi thường cổ xưa trong nồi lý và n h luyện mối ăn như thế, đều là trước đem thế, trước dung dịch chế từng điểm từng điểm thiếu vốn là trong suốt dung dịch bắt đầu lại trở nên đục ngầu cùng sành sạch đứng lên tàn mát da mùi vị cũng càng phát ra nồng nặc kích thích đến cuối cùng hàn g nguyên đều có điểm gánh không được cái này mùi che mùi trốn phía trên gió nói không phải ta nói người bình thường thật đúng là liên quan không tới đây chuyện mùi này so với nướng sầu riêng đều phải kích thích hơn nước mắt của ta cũng mau ra đây ngay vậy lai sở chệ ảm lúc đó người xem rồi rít nổ nước bọt đứng lên nhân ra là nướng sầu riêng ngươi là nấu phân mùi vị sao có thể so sánh ta cảm thấy được nướng sầu riêng thật ăn ngon mềm mại n u nhắn nhụi khẩu vị thật rất tốt chỉ là mùi thật có điểm trên lầu cùng sở chệ ạ mẹ là làm sao biết nướng sầu riêng làm mùi vị gì đây đều là người có cố sự a nướng sầu riêng mùi vị gì không hiểu liền hỏi trên lầu nếu không ngơi ư lai sở chệ ảm thử một chút ta có thể trúng tiền đặt cuộc một khối tiền đầu chó nhìn lai、like、sở chệ ảm lúc đó đạn m ạ c hàn nguyên cười một tiếng nướng sầu riêng chuyện này hắn lúc trước thật đúng là liên quan qua một lần nhưng lúc đó niên thiếu không biết gì cho là nướng sầu riêng với khoai lang nướng không có gì khác nhau kết quả là bẫy cha rồi một lát sau hàn nguyên lần nữa kiểm tra một chút quốc nội hầm acid n ì chịt muối dung dịch ở đang không ngừng đun nóng hạ trong n ồ i lượng nước đã bốc hơi không sai bịt lắm còn lại dung dịch tựa như xào nước màu nước đường như thế s ề n s ạ c vô cùng không ngừng mạo hiểm bậ khí cách nôi còn có màu trắng vàng tinh thể phân ra h à n g nguyên đem bếp bên trong tủi lửa toàn bộ rút ra để cho còn lại tương dịch tự nhiên ngưng kết n g ồ i xuống sau hắn đem phân ra tới acid ni chỉ muối tinh thể xúc một khối đi ra ống kính hạ khối này acid ni chỉ muối tinh thể hiện ra bất quy tắc khối dạng màu sắc đục ngầu mang theo hôn hoàng sắc cái này chính là để luyện ra acid ni chỉ muối tinh thể rồi bên trong thành phần chủ yếu chính là kali ni c h a t cũng chính là cái gọi là thổ ni c h a t bất quá còn không tinh k h i ế t bên trong chứa ni c h a t na chi lợi tạc chất yêu cầu tiến thêm một bước tiến hành gia công phô bày một chút trong tay đục n ầ u tinh thể hàn g nguyên tìm tới một gốm xứ đem trong nồi acid ni trịt muối toàn bộ xúc đi ra bỏ vào gốm xứ chung miền nát sau đó cộng thêm liên quan tinh thủy lần nữa hòa tan hòa tan lại làm dùng vải thưa lọc một lần lọc hoàn thành dung dịch liền trong suốt rất nhiều lọc ra dung dịch rất sạch sẽ chỉ lại như cũ tản ra một cổ gây mũi m ù i vị hàn g nguyên tử cũ đóng l ử a chạy cho tàn bên trong sàn một cái đem nhắn nhủi cho than đi ra sau đó rắc vào đồ gốm chung lại dùng nhờ cây tốt khuấy động một bên khuấy động hắn một bên mở miệng giải thích lần đầu tiên hòa tan hầm đi ra acid ni t r ị muối tinh thể mặc dù trung phần lớn đều là kali ni ch cho nên cần phải tiến hành tinh luyện bỏ đi tạp chất mà tinh luyện kali ni chặt điểm mấu chốt chính là ở chỗ ta vừa mới xuất ra đi vào cho than cho than thành phần lần trước liền nói qua thông qua khuấy hôn h ợ p sau lại tiến hành lọc tinh luyện hầm liền có thể được độ tinh khiết tương đối cao mỹ dạ b ì lít rồi mỹ dạ b ì lít cũng chính là ni chát kali hóa học thành phần chính là kali ni chát ở cổ đại mỹ dạ b ì lít chính là chế biến h ắ c h ỏ a dược thành phần chủ yếu bởi vì so với q u ạ n g nhi chát kali mỹ dạ bị lít ở trên không, không dễ dàng hút thủy chiều dài bất quá ta tinh luyện mỹ dạ bị lít tác dụng là dùng với chế tạo khối băng mà không phải dùng để chế tạo hòa dược mọi người xem nhìn là tốt biết đều hiểu ngàn vạn lần chớ chính mình l o tạo bởi vì ca liên h ỉ chặt là có độc hút vào quá nhiều có thể đến mức chết người hiểu ta cũng hiểu người tốt ta không ngừng têu người tốt tạo khối băng có cọng lông ý tứ hay lại là hắc hỏa dược kích thích sở trệ ạ mẹ nhanh biểu diễn một chút nhìn một chút nguy hiểm như vậy còn có độc sẽ còn nổ mạnh rồi trên lầu mẹ của ngươi cũng đi không trả lại được viếng mồ m à. chớ nói bậy bạn ca liên h ỉ chặt chỉ là phân bón biết đều hiểu cái gì tạo hỏa d ư ợ ca ta lại không biết còn cần gì mọi người nói là đi lợi dụng cho than tiến hành tinh luyện sau acid ni chịt muối dung dịch lần nữa tiến hành chứng đấu cuối cùng lấy được đại khái ba trăm l khoảng đó tinh khiết kali ni chát hà nguyên n g dự đoán một cái hạ đem trong thùng gỗ to toàn bộ acid ni chịt muối dung dịch toàn bộ tinh luyện đi ra lời nói đại khái có thể được rồi chừng mười cân kali ni chát xuất hàng xuất tương đối thiên nhiên tạo thành ni chặt thổ mò cũng không cao lắm thậm chí ngay cả mười phần trăm cũng không đạt tới bất quá chừng mười cân kali ni chát ngược lại cũng đủ hắn dùng rồi vận điệu cả ngày hà nguyên đem toàn bộ kali ni chặt toàn bộ đề luyện ra cuối cùng hợp một chút vừa vặn mười một cân khoảng đó kali ni chặt chế t còn lại chính là đem n h i ệ t kế lấy ra thủy ngân n h i ệ t kế hàn nguyên tạm thời không có biện pháp chế tạo bất quá vẫn là có đồ thay thế dùng hông sắc thực vật mài đi ra một ít sắc tố sau đó thêm vào trong nước lại có thể thay thế thay thủy ngân nguyên lý thực ra rất đơn giản chính là phổ thông nóng nợ lạnh có điểm khó khăn ở chỗ như thế nào đem thủy tinh chế thành nhỏ dài c h ố n g g ô n g ống thủy tinh bởi vì n h i ệ t kế nói trắng ra là liền một cây trang bị dung dịch bên trong kính rất nhỏ ống thủy tinh bên trong kính càng tỉ mỉ đ ú n nóng trong thời gian dung dịch lên cao tốc độ lại càng nhanh cho nên đo lường lại càng chính xác bên trong kính càng lớn bên trong dung dịch lên cao tốc độ cùng khoảng cách lại càng chậm đo lường kết quả dĩ nhiên là không chính xác rồi chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại nhi ba nhiệt ống tinh、so、sánh hắn mà nói cũng không phải rất khó, nhưng muốn làm ra mảnh nhỏ tiểu mau mảnh nhỏ ống tinh vẫn có không nhỏ ống tinh bên trong chế thủy phải khó, thủy khó. Chủ thủy h tiểu tạo rất tề độ. độ Mặc mà làm mau mau có dù yếu so là kẻ ra lợi dụng khuôn chức thổi chế ra một cây hơi lớn hơn dày vách tường ống thủy tinh sau đó dùng gas đèn xì một bên đun nóng để cho thủy tinh côn giữ ở nhiệt độ cao nửa hòa tan trạng thái cuối cùng lại trong tay đem đem phóng thành càng thêm mảnh nhỏ tiểu pha lê quản đây là hà nguyên đã thử nhiều loại biện pháp sau trước mắt duy nhất có thể chế tạo m a u tê ống thủy tinh thủ đoạn giang có tốt m ấ y giờ hắn cuối cùng chế tạo ra mấy cây ống dài ống thủy tinh mặc dù đối với so với hiện đại thủy ngân nhiệt kế mà nói những thứ này ống thủy tinh hay lại là hiện rất lớn nhưng cái này đã rất tốt tuân thủ công chế tạo len sợi ống thủy tinh đây là thế kỷ mười chín nhỏ dài thủy tinh quản chế tạo ra sau còn lại thì dễ làm thông qua gas đèn xì đun nóng ống thủy tinh trung ương vừa xoay tròn một bên t u ổ i như không thức như vậy đun nóng bộ phận sẽ theo thủy tinh yếu dần mà tạo thành một cái bọc khí bọc khí chính là dùng để cất giữ trong nhiệt kế mặt chất lòng địa phương so với hiện đại nhiệt kế hắn lấy ra cái này thực ra cùng mười lục thế kỷ gạ lầy ổ lấy ra nhiệt kế càng giống như chỉ bất quá hàn nguyên lấy ra cái này bao tế ống thủy tinh muốn mảnh nhỏ nhỏ rất nhiều ở độ chính xác phương diện muốn tốt hơn nhiệt kế thủy tinh quản chế tạo được còn lại chính là đem mang theo màu sắc dầu thực vật rót bỏ và rồi Lai lúc người sở trệ ám xem đó n hàn ì n h nguyên nhìn xuống thảo luận chính vui mừng đạn mạc lại phát hiện căn bản không có mấy cái đạn mạc có thể nói đến phương pháp chính xác đi lên thấy vậy hắn không khỏi có chút lắc đầu một cái nói thực ra trong nhiệt kế mặt chất lòng phương pháp rất đơn giản căn bản là chưa dùng tới các ngươi nói cái gì rót giả bộ pháp thổi pháp đâm t h ì m pháp loại ta nói một cái danh từ mọi người cơ bản liền cũng có thể phản ứng kịp chỉ là các ngươi ngay từ đầu không nghĩ tới mà thôi ngay vậy lai sở t r ệ ả m lúc đó nhất thời đánh ra một mảnh dấu hỏi hàn nguyên cầm lên một cây chế s o n g nhiệt k ế vừa đem b ọ t khí nhất đoạn thả vào trên lửa thiêu đốt vừa nói áp lực kém những lời này một nơi lai sở t r ệ ả m lúc đó hơn nửa người xem cũng kịp phản ứng bất quá cũng vẫn có không ít người xem mơ mơ màng màng biết trung học đệ nhị cấp vật lý kiến thức khó trách sở t r ệ a mẹ nói chúng ta đều biết l i ê n ta vẫn là không hiểu sao có đại lao nói một chút sao rất đơn giản chính là đun nóng ống thủy tinh bên trong không khí sẽ bỏ trốn đi ra một ít sau đó sẽ ngồi xuống thời điểm liền tự nhiên sẽ đem thủy hút vào rồi nói cho đúng là bị bên ngoài áp suất không khí ép đi vào sớm bị t ử bên trong trên lầu nói tiếng người hàn nguyên thấy phần lớn người cũng phản ứng lại cười nói đúng như có chút bằng hữu nói như thế sắp tới nhiệt trong quá trình chất khí bành trướng chạy ra ngoài một bộ phận lợi dụng cái nguyên lý này ta chỉ cần đem nhiệt kế nhất đoạn thêm hâm lại sau đó đem một đầu khác bỏ vào trong chất lỏng như vậy ở áp lực dưới tác dụng chất lỏng tự nhiên sẽ bị hút vào ống thủy tinh bọ khí chung hàn nguyên nói xong trên tay hắn ống thủy tinh bọt khí bưng cũng đun nóng không sai biệt lắm gỡ xuống ống thủy tinh không ém miệng một con trực tiếp chìm vào hầu nhi t i ể u thêm hồng s ắ c thuốc màu chế thành chất lỏng màu đỏ chung thủy tinh miệng chìm vào chất lỏng trong nháy mắt chất lỏng màu đỏ giống như c h ả y nước một loại tự động dọc theo ống thủy tinh chung kẽ hở nhỏ leo lên giống như ống hút hấp thu chất lỏng như thế không bao lâu thời gian trong ly thủy tinh hồng s ắ c dầu dịch liền tiến vào ống thủy tinh chung lắp đẩy bọt khí phòng thấy vậy hàn nguyên vận tay đem nhiệt kế dựng lên bởi vì bọt khí phòng đã lấp đầ bên trong hồng sắc dầu dịch theo kẽ hở nhỏ chạy xuống cuối cùng đồng thời chất đống ở nhiệt kế phần đáy biến thành một cái ngắn mảnh nhỏ hướng đến chỉ bất quá bởi vì ống thủy tinh chứa t ạ p chất màu sắc cũng không phải chân chính trong suốt mà là mang theo một tia lục sắc cho nên trong nhiệt kế mặt đỏ sắc dầu dịch nhìn cũng không phải màu đỏ thấm mà là có chút lệch màu v q u ý t lau sạch bên ngoài lưu lại dầu dịch hàn g nguyên cầm trong tay nhiệt kế biểu diễn cho người xem nhìn Nột, mọi người xem, đây chính là một nhánh đến gần hoàn thành nhi một mọi xem, đây là thấy trong ly chất lỏng màu đỏ nghịch lưu nhi thượng cuối cùng chất đống đang g i ậ n phao trong phòng l a i s ở chệ ám lúc đó người xem cũng rối rít khen ngợi thật đúng là chất lỏng tự động lưu t i ế n bảo thật học giỏi toán ly hóa hoang dã cầu sinh cũng không sợ quyết định ta phải học tập thật giỏi phấn đấu một trăm n g à y bên trên thanh hoa trên lầu cố gắng lên cố gắng lên thanh hoa là ai mặc dù không muốn đả k í c h n g ư ờ i nhưng nằm mơ tương đối nhanh còn lại mấy con len sợi ống thủy tinh cũng bắt chước làm theo được lại dùng hỏa dung hóa nóc đem kẽ hở nhỏ phong bế một cái bịt kín nhiệt kế liền cơ bản hoàn thành kéo cuối cùng ngọn khắc lên đường cong và trị số là được rồi chỉ bất quá ngọn đường khắc nhánh và trị số cũng không đơn giản như vậy điều này cần định nghĩa nhiệt độ vì thế hàn nguyên cũng đem chính mình hầm cầu phá hủy lấy ra hủy dạ bị lít coi như là như vậy hắn có thể định nghĩa cũng chỉ có độ cùng một trăm l i độ còn lại nhiệt độ không pháp định nghĩa cho nên hắn yêu cầu một loại nhiệt hệ số giãn nợ thập phần ổn định tài liệu tới làm nhiệt kế bên trong dung dịch như vậy mới có thể ở ngọn khắc ra độ cùng một trăm l i độ sau lại đem đem sách phân được không cùng độ khắc tới định nghĩa còn lại nhiệt độ âu vạch nếu như là ở trong thế giới hiện thực dầu hỏa thủy ngân rượu cồn liền có thể này ba loại tài liệu nhiệt hệ số giãn n ở cũng thập phần ổn định nhưng bây giờ hắn không có dầu hỏa cùng thủy ngân này hai loại tài liệu về phần rượu cồn mặc dù rượu cồn nhiệt hệ số giãn n ở mặc dù ổn định nhưng nó điểm sôi ở tiêu chuẩn áp suất không khí hạ là bảy mươi tám độ bỏ vào một trăm độ trong nước sôi cơ bản được bành trướng đến nổ mạnh đây cũng chính là tại sao cơ bản toàn bộ trong phòng thí nghiệm sẽ trang bị rượu cồn thủy ngân dầu hỏa ba loại bất đồng tài liệu nhiệt kế nguyên nhân bởi vì trong nhiệt kế mặt dung dịch nấu chạy điểm sôi không giống nhau nếu như vượt qua nấu chạy điểm sôi như vậy rất dễ dàng bởi vì áp lực quá lớn mà nổ t Cũng thường thường n tỉ hai ư trước lúc t h người t h n n g d ù so sánh sai lệch cực lớn tự nhiên đang sử dụng công dụng bên trên cũng hoàn toàn bất đồng chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bạn xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyến hai ba chương một trăm năm mươi hai không cần lưu hình hát hòa dược mặc dù không có dầu hỏa thủy ngân những thứ này nhiệt hệ số giãn n ở ổn định tài liệu nhưng hàn nguyên trong tay là có thay bị vật phẩm đó chính là tinh l u y ệ n sau cổ phải bạ dầu cùng dầu hỏa như thế tinh l u y ệ n sau cổ phải bạ dầu đồng dạng là một loại nhiệt hệ số giãn n ở tương đương ổn định tài liệu bất quá khuyết điểm giống như thủy ngân không có cách nào dùng để đo nhiệt độ thấp cho nên hắn chế tạo mấy chi nhiệt k ế mỗi một chi bên trong dung dịch tài liệu cũng không giống nhau có là tinh l u y ệ n sau cổ phải bạ dầu cũng có tinh n u y ệ n sau hầu như tiểu càng còn có cầm nước mới những nhiệt độ này tính toán công dụng cùng sử dụng phạm vi cũng không giống nhau cẩn thận mang theo chế tạo chừng mấy chỉ nhật kế trở lại nhà gỗ hàn nguyên lấy trước khi ra ngoài chế bị tốt mì dạ b í lịt cùng mấy cái thủy tinh đồ đựng hướng về phía ông k i n h nói ta nhật kế đã trải qua sơ bộ chế tạo được rồi như vậy tiếp bên trong chính là đem nhật kế bên trên ô vạch khắc v ẽ ra bất quá cái này ô vạch có thể không phải vẽ linh tinh yêu cầu ngươi trước chính xác định nghĩa đi ra nhiệt độ mới có thể mà ở nhiệt độ định nghĩa chung mọi người đều biết có hai cái vô cùng trọng yếu lại tương đối dễ dàng lấy được mẫu số vậy thì không độ cùng một trăm độ ta trước chế tạo ni chát là vì định nghĩa không độ chuẩn bị mang theo chế tạo tốt mỹ d a bị lịt đồ ư ợ n g cùng không đường k h á c nhiệt kế hàn nguyên đi tới bên cạnh cái ao một bên xử lý vừa nói thực ra cổ nhân đ ố i băng lợi dụng rất sớm mấy ngàn năm trước liền học được rồi đào hầm băng tới tồn chữ băng dùng để thức ăn mà phía sau lịch sử dần dần phát triển đến t ầ n hán thời kỳ khi đó nhân đang luyện chế hỏa dược thời điểm khai thác số lớn quặng nghi chát ca ly tình cờ gian phát hiện quặng nghi chát ca ly hỏa tan thủy gặp gỡ hấp thu số lớn nhiệt có thể khiến chung quanh thủy hạ nhiệt thẳng đến đóng băng sự phát hiện này liền bị hoàng thất một mực tiếp tục dùng dùng cho mùa hệ chế băng t ă n thử cho nên ta cũng có thể lợi dụng mì da b ì l ị t chế b ă n g cái phương pháp này tới ở nhiệt đới làm ra băng tới mà mọi người đều biết nước đ á chất hỗn hợp là tiêu chuẩn 0 độ cho nên ta có thể nhờ vào đó lấy được 0 độ về phần một trăm độ vậy thì càng đơn giản hơn nước nóng nấu mở ở tiêu chuẩn áp suất không khí hạ n g chính là tiêu chuẩn một trăm độ vừa nói hàn nguyên một bên thao tác trước cho đại trong chậu đồng gia nhập hơn phân nửa thủy sau đó đem nhấc màu trắng tinh mì da b ì lịt toàn bộ rót vào mấy cái tiểu pha lê trong thùng thủy tinh đồ đựng thả trong nước lại tiến vào trong chấm nước màu trắng mị dã bị lịt chấm nước sau nhanh chóng hòa tan đồng thời hút đi chung quanh số lớ trong c h ậ u đồng nước gấm bắt đầu nhanh chóng giảm xuống chỉ chốc lát thời gian ở hàng nguyên cùng lai、like、sở trệ ả m gian người xem nhìn soi mói thủy tinh đ ồ đựng biên giới bắt đầu kết xuất rồi nhỏ vụ băng hoang hoa ngoại tảo thật k í t băng ngư bức nhiều ly kỳ cổ đại hoàng đế chính là dùng đồ chơi này hạ nhiệt người tốt hạ nhiệt thần khí a ta đây liền lên lưới mua một ít q u ả n g ni chát cali thuận tiện mua nữa một ít lưu hình đầu chó khai môn cha đồng hồ nước sở trệ h mẹ đây là đang cho chúng ta mở ra tân thế giới đại môn a ta rất ngạc nhiên tại sao cái này lai、like、sở trệ h m gian còn không có bị đóng chặt xuống Chừng đủ đem trước mặt Hàn nguyên gốm trong ư ớ c mặt h u truyền o n g c h h đ thuyết n Băng. n à vẫn còn cần, cần m xa đưa i bạn trên mạng đưa ra siêu cấp tên lửa một người tốt cái này ta cảm thấy hứng thú vị lạc ngư đưa ra nướng cá tám mươi tám Ta k、so、hắn lời còn chưa nói hết trên màn ảnh giả tưởng lại liên tục bay lên ba cái vai hữu thịt bắp đạn mạc siêu cấp nhân viên quản lý một số hai trăm hai mươi mốt mời sở t h ệ á mẹ chớ giảng giải t ặ n kẽ nếu không đem dựa theo luật pháp quốc gia quy định đem đối lai sở trệ ảm gian tiến hành phong tâm xử lý siêu cấp nhân viên quản lý một số 221, m ờ i sở t r ệ ả mẹ chớ giảng giải c n kẽ nếu không đem dựa theo luật pháp quốc gia quy định đem đối lai sở t r ệ ảm gian tiến hành phong c â m xử lý siêu cấp nhân viên quản lý một số 221, m ờ i sở t r ệ ả mẹ chớ giảng giải c n kẽ nếu không đem dựa theo luật pháp quốc gia quy định đem đối lai sở t r ệ ảm gian tiến hành phong c â m xử lý thấy đạn m ạ c hàn g nguyên gần người một chút nhưng lai sở t r ệ ảm lúc đó trong nháy mắt lại náo nhiệt lên siêu quản mẹ của ngươi nổ đợi lao từ học được thứ nhất liền nổ các ngươi điệu ép trụ sở chính chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu t ắ t tay chắc c h u y ệ n hay ba chương một trăm năm mươi ba đi web phản ứng mado đi web trụ sở chính tổng tài trong phòng làm việc trần thiếu kiệt ngồi nghiêm chỉnh nhìn trong máy vi tính lai、like、s ở chệ ả m hình ảnh thỉnh thoảng còn thao túng con chuột điểm hai cái một lúc sau hắn trực tiếp hướng sau lưng một chuyến nhắm mắt nhữ mày lại khắp khuôn mặt làm ê mang cùng không thể tin được ngay từ đầu thuộc hạ tới báo cáo chuyện này thời điểm hắn là không tin nhưng theo chính mình tự tay kiểm nghiệm chuyện này lại là thật cái này s ở chệ a mẹ rốt cuộc là làm sao làm được trước tìm tìm tin tức cá nhân sự tình vẫn chưa xong bây giờ lại lại xuất hiện sự tình như thế nói ra ai đều không tin được không một cái nét quan phương lại không có cách nào đối với chính mình bên dưới bình đại lai sở chệ ảm gian làm ra bất kỳ thao tác thậm chí ngay cả cái này lai sở chệ ảm trong phòng người xem cũng không cách nào xử lý vô luận là cấm chỉ lên tiếng hay lại là đá người đều làm không được đến đây rốt cuộc là cái tình huống gì bây giờ trong đầu hắn đã là một đoàn tương hồ rồi mặc dù hắn một tay tạo dựng đ ư ợ c t h o ạ cũng biết một ít kỹ thuật nhưng hắn cũng không nhìn internet lao động cũng không phổ thông độc giả lớn như vậy tạm thời còn không có liên nghĩ đến cái gì hệ thống trên người xuyên việt giả đi bây giờ hắn càng lo lắng nhiều có thể là điệu phép bị hacker xâm lấn nếu như chỉ là đem liên tiếp ở điệu phép phục vụ bên trên n à y đúng là có thể làm được chẳng qua là lời như vậy vậy đối phương kỹ thuật liền đáng sợ điệu nhân lại không có tra được một chút bất kỳ tin tức hữu dụng không biết điệu lúc nào đắc tội thứ người như vậy còn là nói đối phương chỉ là yêu cầu một cái phép nhưng tại sao là điệu dựa vào ở trên ghế làm việc trần thiếu kiệt suy nghĩ nhưng chợt chân mày lại sâu sắc n h u lại chuyện này yêu cầu báo lên sao chuyện lần này có chút, nghiêm trọng, liền hắn đều có chút không biết nên xử lý như thế nào rồi hacker xâm phạm đ i ợ u web đây là điệu nội bộ sự t ì n h nếu như báo lên chuyện này tình huống liền nghiêm trọng đến thời điểm quan phương nhúng tay lời nói đ i ợ u web ngắn thì khả năng một tuần không có cách nào công việc lâu thì khả năng một hai tháng nửa năm cũng nói không chừng cứ như vậy tổn thất có thể to lắm hay lại là tổ chức hội đồng quản trị nhìn một chút những người khác nghĩ như thế nào đi trần thiếu kiệt lắc đầu một cái quyết định đem chuyện phiền toái này ném ra hội đồng quản trị đi lên thảo luận bất quá hắn mơ hồ cảm thấy kết quả cuối cùng hẳn là sẽ không lên báo tối thiểu không sẽ lập tức liền lên báo dù sao q u a n rừng đ ệ u phép một hai tháng cái này tổn thất quá lớn tổn thất kinh tế không nói chủ yếu nhất là thị trường chiếm giữ độ tổn thất không nói một tháng đ ệ u m ộ ư ơ i ngày không vận hành thưởng thức lai、like, sở c h ạ ảm người xem sẽ chạy sạch trách nhiệm này vô luận là hắn cũng còn tốt hay lại là hội đồng quản trị thành viên khác cũng tốt cũng không cách nào gánh vác lai、like, sở c h ạ ảm nghề cạnh tranh quá kịch liệt lai、like, sở c h ạ ảm trong phòng hàn g nguyên cũng không biết đ ệ u bởi vì hắn sự t ì n h đã dần dần náo nhiệt lên chờ đợi một hồi làm trong chậu đồng thủy lại hơn nửa c á c thành băng sau hắn đem các loại trình băng gó tán sau đó trang bị mị dạ bị lịt h ủ y tinh đổ được lấy ra ngo k h u ấ y đều một chút lại đợi một hồi hàn nguyên cầm lên dựng đứng để ở một bên nhiệt kế mang theo dung dịch nhất đoạn nhanh chóng cắm vào trong nước đá còn lại chính là chờ đợi ống kính hạ rõ ràng hình ảnh có thể để cho lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem thấy nhiệt kế trúng tranh hồng s ắ c chất lỏng đang ở đi xuống co giúp lại ổ thật giảm xuống cảm giác thật thần kỳ dáng v ẻ thật là làm khó hoạt náo viên nay sợ là amazon rừng mưa nhiệt đới lần đầu tiên xuất hiện khối b ă n g chứ nước đá chất hỗn hợp mặc dù là không độ nhưng đó là so với tiêu chuẩn áp suất không khí hạ sở chệ ạ mẹ như vậy lấy ra khẳng định không phải rất chính xác ta đối nhiệt kế không có h sơ chế hạ mẹ nói một chút thế nào chế tạo h ắ t h ỏ a rực chứ hoặc là biểu diễn một chút cũng có thể a thuốc nổ tất cả đi ra đầu đạn hạt nhân còn xa sao đầu chó n h ậ t kế phần đấy ở trong chậu đồng t ĩ n h đưa một chút đợi bên trong chất lỏng màu đỏ không hề hạ xuống lúc hàn nguyên nắm một mảnh miệng thủy tinh ở dung dịch dừng lại vị trí vẽ lên một đạo đường khác không có cách nào thủy tinh quá bóng loáng trên tay hắn không có có thể ở thủy tinh bên trên lưu lại không phai màu thuốc màu chỉ có thể trước nhàn nhạt khắc ra vết tích trở lại viết vào thuốc màu tốt như vậy nơi là khắc da trong chỗ l õ mặt sẽ dính lưu một ít màu sắc không đến n ổ i số ghi không có phương tiện cũng không phải một giặt nước màu sắc liền trực tiếp rơi khắc da vết l õ m sau hà nguyên cầm trong tay n h i ệ t kế lấy ra biểu diễn nói được rồi mọi người xem này cái vị trí chính là số 0 độ ta chỉ cần lại định nghĩa đi ra một trăm độ sau đó đem chia đ ề u có thể có được một nhánh hoàn chỉnh nhiệt kế rồi mặc dù cũng không phải rất tiêu chuẩn nhưng đủ dùng là được hơn nữa tiêu chuẩn loại vật này nhưng thật ra là tương đối mà nói dù sao nếu như trên thế giới chỉ có một nhánh nhiệt kế lời nói như vậy tiêu chuẩn chính là chỗ này chi nhiệt kế rồi vừa nói hắn như p h á p đem còn lại mấy con nhiệt kế cũng chế tạo ra không độ ngọn khắc ra sau còn lại thì dễ làm nấu bên trên một siêu nước nấu sôi sau sẽ rượu cồn nhiệt kế bên ngoài còn lại nhiệt kế để cho bên trong sau đó định nghĩa đi ra một trăm độ là được về phần còn lại rượu cồn nhiệt kế liền hơi chút phiền tái điểm yêu cầu đợi cổ bãi bạ dầu nhiệt kế đường khắc toàn bộ chuẩn bị xong sau trở lại tiến hành xử lý nhiệt kế chế tạo xong hàn nguyên cũng chưa tắt bếp đá bên trong đống lửa mà là đem thủy tinh trong thùng ca lini chặt dung dịch toàn bộ rót vào trong nồi bắt đầu lần nữa đun nóng hầm l a sở chạy ảm lúc đó người xem mới mẹ nhìn mà calinil chặt là hóa t chất bên trên vô cùng trọng yếu một loại chất hóa học không chỉ có thể coi là ưu tú phân bón còn có thể ứng dụng ở thuốc nổ thực phẩm khói lửa thủy tinh đợi nhiều loại lĩnh vực bên trên cho nên ta khổ cực để luyện ra những thứ này calinil chặt không thể lãng phí phải lần nữa trưng đi ra tốt ta sẽ chờ lợi dụng ca lin ỉ chặt cho mọi người biểu diễn một chút như thế nào chế tạo từ sắc pháo hoa đi ngay vậy lai、like、sở chệ ám lúc đó nhảy cấn hoan hô đứng lên h ả o A. cái này lục mặc dù cấm chỉ tạo h á t hòa dược nhưng tạo pháo hoa có thể ca lin ỉ chặt thiêu đốt chính là từ sắc bất quá pháo hoa chế tạo vẫn đủ khó khăn có nhìn là được về phần sở chệ a mẹ làm gì kia không quan trọng ta biết siêu quản ở lặn xuống nước một chữ tặng cho người màu của ta tạm biệt đi thật vất và tìm được cái có ý tứ lai、like、sở chệ ám gian cái này cũng phòng vậy cũng phòng làm cọm lông a lần trước ta nhìn tin tức đều có nhàn cực buồn chán ra trưởng bài thi nói nói là trong giáo tài mặt có lực cát sợ kéo đến hải t ử tay dưới sự yêu cầu chiếc còn có lớp bản quá dày lo lắng hải t ử nắm chơi đùa đập phải đầu người tốt ta không ngừng t đ e o người tốt nhân ta chúc phúc nhà hắn hộ khẩu bản bên trên tất cả đều là giấy trắng c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bản xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t ắ c tay chắc c h u y ệ n hay ba chương một trăm năm mươi b ố chế tạo hòa d ư ợ n thời gian không bao lâu trong nổi ca liên ỉ chặt dung dịch lại lần nữa bốc hơi xuống đại bộ phân thủy phân Từng viên một màu trắng kali nỉ chặt muối tinh thể cũng lần nữa bị phân ra tới đem toàn bộ kali nỉ chặt thu t ậ p phần lớn thu nhập bình thủy tinh trung đậy kín nắp phòng ngừa bị ẩm lưu lại một phần nhỏ bỏ vào đồ s ứ trung dự bị bếp đá chung đống lửa còn đang thiêu đốt hà nguyên nhìn một chút bên trong t ủ i chọn lựa một chút sau đó từ bếp đá bên trong rút một cây gỗ chắt đi ra tắt xuống ngọn lửa đem phía trên màu đen than tuổi cũng lấy xuống sau đó ở mại trong cơ thể mại thành tinh tế bột xử lý xong sau lẫn vào kali nỉ chặt chung sau đó sẽ mải một lần bất quá lần này xử lý chất hỗn hợp hàn nguyên liền cẩn thận rất nhiều m à i thể cùng m à i xử va chạm cường độ rất nhẹ động tác nhẹ nhàng chậm c h ạ m rất sợ có hỏa tinh nô ra một bên ngoài hàn nguyên một bên giải thích bước mọi người cơ bản cũng xem qua pháo hoa pháo hoa đốt thời điểm rất xinh đẹp màu sắc càng là đa dạng phong phú sáng lạng vô cùng nhưng chỉ cần hiểu nguyên lý khói lửa chế tạo thực ra rất dễ dàng mọi người cảm thấy hưng thu thậm chí có thể tự mình ở trong nhà chế tạo bất quá phải đặc biệt coi chừng dù sao ca ly n h ỉ chặt là dễ cháy dịch bạo nổ phẩm về phần pháo hoa sáng lạng màu sắc thực ra liền bắt ngu mỗi một chủng kim loại bột hoặc là hóa chất bột diễm sắc phản ứng đều là màu sắc bất đồng t ỷ như ở khói lửa dược tề trung tăng thêm gỗ chất than phan sẽ tuân ra tới giờ sắc tiểu tinh tinh hay hoặc là tăng thêm ca l i n ỉ c h ặ t bột liền ra tới từ sắc tiểu tinh tinh mặc dù chế tạo nhiều màu pháo hoa không khó nhưng muốn chế tạo ra mọi người xem quá những thứ kia vẫn có một ít độ khó bởi vì kia dính đến một ít bột giót giả bộ phương thức sắp xếp cùng chế tạo kỹ xảo bất quá hôm nay ta sẽ không chế tạo những thứ kia phức tạp tiên hoa giàn dịch chuẩn bị một cái cho mọi người xem nhìn hiệu quả là được cẩn thận mài hết trong t hàn nguyên đứng dậy trở lại nhà gỗ từ bên trong lấy ra một khối nhỏ từ đồng lại lấy hai tờ giấy cùng than phan như thế miếng nhỏ từ đồng cũng bị hàn nguyên xay thành nhỏ vụt bột sau đó gia nhập trước bột chung mặc dù than phan đồng phan các liên ỉ chặt màu sắc đủ loại giống nhau nhưng ba loại màu sắc bất đồng bột trộn chung nhưng là màu đen cái gọi là gần mặc giả đen chính là như vậy lai sở t r ệ ám lúc đó người xem rất là tò mò nhìn hàn nguyên phía sau lại mài đi một tí đồng phan gia nhập bên trong rồi rít hỏi thêm đồng phan là lấy làm gì thấy đạn mặc bên trên họ hàng nguyên bốc lên một đống màu đen bột đưa tới ống kính h ạ lộ ra bên trong tựa như trong bầu trời đem sáng chói tinh tinh một loại t ử kim sắc đồng phan nói những thứ này đồng phan đưa đến thay thế n ô n phan hoặc là ma dê n ô n phan tác dụng bởi vì đang bình thường pháo hoa dược phẩm dược t ề trùng một loại đều có tăng thêm n ô n phan ma dê n ô n hợp kim phan đợi kim loại phan những kim loại này phan ở cường thiêu đốt thời điểm có thể giải phân ra số lớn nhiệt năng cùng năng lượng ánh sáng phát ra ánh sáng mạnh sinh ra phát quang hiệu ứng và mà đưa đến chiếu sáng tác dụng một người khác một là gia tăng màu sắc đồng diễm sắc phản ứng là lục sắc có thể để cho pháo hoa càng thêm sáng lặng loại này ở ca l i nhì chặt than tủi pháo hoa chúng tăng thêm đồng phan hơn nữa một ít lục hóa nạ chỉ bột cách làm hàn nguyên cũng là lần đầu tiên làm đây là hắn ở hệ thống kiến thức trong tin tức tìm tới một loại chế tạo pháp có thể chế tạo ra tương đương đẹp đẽ d i ễ m hỏa toàn bộ công tác chuẩn bị cũng làm x o n g sau hàn nguyên lấy ra mang đến tờ giấy hơi chút tu b ổ một chút sau đó hòa tan một ít cây mỡ đem đóng dính lại biến thành không tâm ống đồng nhân tiện lại dùng nửa cây rán lại đi một tí khô r á o đất cát phong bế phần đáy phần đáy vốn phải là dùng đất xếp phong bất quá hắn lời hao tổn mất thì giờ đi chờ đợi những thứ kia bùn dứt khoát sẽ dùng nhựa cây cùng khô giáo đất xét tới xử lý rồi xử lý xong pháo hoa pháo chung lại dưới vào xử lý xong pháo hoa phan lại dùng khô giáo nhắn nhủi đất cắt phong bế về phần trung gian dây dẫn đồng dạng là tờ giấy cuốn một ít nhắn nhủi pháo hoa phan làm thành bất quá hàn nguyên dùng mảnh nhỏ gậy trúc nhỏ chặn một cái ống sen vào bên trong như vậy có thể bảo đảm đang c h á y thời điểm trong yên hoa bột mì mặt có thể theo ống trúc phun ra biến thành sáng lạng pháo hoa mà không phải p h a n một tiếng trực tiết nổ nếu không hắn liền không phải chế tạo pháo hoa mà là chế tạo thuốc nổ rồi đệ nhất cây pháo hoa chế t b dù sao bên trong pháo hoa dược tề pha trộn cho cân đối hơi chút thay đổi bên ngoài giấy xác đổi một lần chính là hắc hòa dược tạp đạn tựu xem như là thí nghiệm chế tạo hắc hòa dược rồi ngược lại phía sau cũng phải mãi thí nghiệm những thứ này pháo hoa chế tạo tuốt sau hàn nguyên m t đầu nhìn một chút không trúng khoảng cách trời tối còn có một bốn năm giờ hỏng đó suy nghĩ một chút hắn đem chế bị thuốc lá ngon hoa trước bỏ vào nhà gỗ mang theo công cụ tiến vào rừng r ậ m chặt vật liệu gỗ ban ngày thả pháo hoa không có ý gì buổi tối trở lại thả đi thừa dịp hôm nay buổi chiều có thời gian ta tới chuẩn bị một ít tài liệu hai ngày kế tiếp chế tạo một bộ trưng cất rượu dụng cụ đi ở công nghiệp bên trên rượu cũng chính là rượu hệ t ỷ là tác dụng rất lớn làm một hóa chất cơ sở nguyên liệu công nghiệp rượu hệ t ỷ là có thể dùng với in điện tử ngũ kim hương liệu hóa chất hợp thành ý dược hợp thành đợi khắp mọi mặt hơn nữa càng khoa học kỹ thuật phát triển càng không thể rời bỏ hóa chất cho nên ngoại trừ đủ loại đồ đ ta còn cần phải nghiên cứu một chút các hạng hóa chất tài liệu hiện nay hàn g nguyên chặt cây cối đã bộ phận chủng loại rồi gần đó là trưởng thành đại thụ trừ phi là đặc biệt lớn cái loại này nếu không đều là hắn mục tiêu không thể không nói công nghiệp hóa phát triển là thực sự phá hư rừng rậm cùng hoàn cảnh một mình hắn thời gian mấy tháng không sai biệt lắm liền đem nhà gỗ chung quanh t r ư ừ n g trăm thước cây cối tất cả đều chém sạch đây là ở rừng mưa nhiệt đới có thể dùng cây cối dày đặc dưới tình huống đổi thành những địa phương khác phòng trừng chu vi một hai cây số cây cối cũng bị mất chặt cây phơi củi đốt tháng t i bốn năm tiếng thời gian hàn nguyên lại đem chúng quanh chọc mặt đất đẩy ra phía ngoài vào vài mét cho đến mặt trời xuống núi hắn mới dừng lại ở người xem không kịp chờ đợi thuốc giục chúng hàn nguyên không nhanh không c h ậ m ăn cái cơm tối lại chờ đợi trời tối xuống mới từ trong nhà gỗ lấy ra pháo hoa hắn chế tạo những thứ này pháo hoa quản đều rất trưởng ước chưng một thước đường kính càng là so với cổ tay hắn còn to hơn dù sao q u n ngắn sẽ không cái gì xem xét tính rồi người mới vừa mới bắt đầu liền kết thúc chờ đợi bội tử nên có nhiều thất vọng đối với mình chế tạo ra pháo hoa hàn nguyên vẫn rất có lòng tin không lo lắng ách hỏa hoặc là n ổ mạnh chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các b ả n g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắt tay chắc chuyến hay ba c h ư n một trăm năm mươi lăm chế phẩm không có nước rượu hệ tỳ lạ năm cái pháo hoa thành một hàng cố định trên mặt đất dùng đá kẹp chặt phòng ngừa đốt thời điểm ngã xuống dây dẫn rất dài hàn nguyên tay cầm tay đ ố c theo bản năng hướng lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem làm dấu tay chớ lên tiếng nói lập tức bắt đầu mọi người cùng nhau để thưởng thức một trận chứa diễn đi nói xong hắn nhanh chóng đem pháo hoa dây dẫn đốt sau đó trở lại nhà gỗ kéo xuống van điện đèn điện tắt chung quanh nhất thời lâm vào trong vòng tối hoàn toàn yên chỉ sán lạn t pháo hoa n phá nhắm thẳng vào không trung còn như thiết thụ ngân hoa một loại ở trong bóng tối nở rộ lại vừa có thiết thụ ngân hoa không có sáng trói màu sắc thấy phun mạnh ra tới sán lạn pháo hoa hàn nguyên cùng lai sở chạy ám lúc đó người xem cũng xin、si、nghênh ngẩn h n nguyên l ă n g là không nghĩ tới chính mình tạo ra những thứ này pháo hoa sẽ đẹp mắt như vậy lai sở chệ á m lúc đó người xem lăng là không nghĩ tới hàn n g u y ê n tạo ra pháo hoa lại đẹp mắt như vậy năm đạo pháo đông mỗi một đạo rất bất đồng đệ nhất cây pháo hoa diễm hỏa màu sắc hiện ra từ kim đệ nhị cây màu sắc là từ bạch cây thứ ba màu sắc là từ thanh cây thứ thư màu sắc là thuần tử cây thứ năm từ hồng mỗi một cái cũng không giống nhau nhưng giống nhau điểm là những thứ này diễm hỏa đều là lấy thần bí từ sắc làm điểm chính từ sáng n ờ i hỏa thụ chung chêm vào từng viên một hoặc từng tia còn lại màu sắc tia lửa tựa như mầm mống bay về phía tứ phương như thế. sáng lạng vô cùng nhìn ngây người lai sở trệ ảm lúc đó người xem vốn là giày đặc đạn m ạ c cũng t h a n h k h ô n g người sở hữu bao gồm hàn nguyên tự mình ở bên trong cũng xi、si、ngốc nhìn đang ở đốt pháo hoa ngay cả vốn là có rút trong công việc gian n g ủ báo một cùng báo hai đều bị hấp dẫn hai tiểu ngơ ngác ngồi trên mặt đất ngẩng đầu xi、si、ngốc nhìn cách đó không xa đang ở đốt pháo hoa một lúc sau rốt cuộc có người tinh thần phục hồi lại một cái đạn m ạ c quyển như dọn mưa nước vào sau đó như mưa rông gió giật như vậy hạ xuống ngọa tàu thật la đẹp thật la đẹp chín năm giáo dục bắt buộc ta từ nghèo lần đầu tiên thấy đẹp như vậy pháo hoa muốn nhìn diễm hò Nhớ tới m s t chế i từ ạ mẹ này là làm sao làm được ga i muốn không phải những thứ này pháo hoa là ta nhìn tận mắt sở chế ạ mẹ chế tạo ra ta thật không thể tin được không thể nào đây tuyệt đối không thể nào tự chế pháo hoa làm sao có thể như vậy sáng lạ đây nhất định là mua là sở chế ạ mẹ đoàn đội trước đó chuẩn bị xong thừa dịp chúng ta không chú ý thời điểm treo đầu heo bán thịt chó rồi thừa nhận người khác cường khói như vậy sao sơ chế ạ mẹ này sinh sản pháo hoa kỹ thuật b á n không ta muốn mua năm cái pháo hoa đốt thời gian chừng hơn một phút đồng hồ từ trong ống trúc lao ra diễm hỏa chừng hai cao ba mét muốn không phải hàn nguyên trước thời hạn dùng đá vững vàng cố định chết những thứ này pháo hoa quản cương đại lực trùng kích có thể để cho những thứ này pháo hoa bay ra ngoài đợi đến pháo hoa cháy hết hàn nguyên khép lại văn điện sáng n g i ánh đèn lại lần nữa sáng lên nóng sáng cho chút hàn nguyên cười hỏi thế nào ta tự chế pháo hoa hiệu quả cũng không tệ lắm phải、không? ngay vậy lai sở chệ hãm lúc đó một mảnh tán dương cùng lễ vật đạn m ạ c tất cả đều là để cho hắn ngày mai nhiều hơn nữa tạo một chút loại này t ử sắc pháo hoa phần lớn người cũng vẫn là lần đầu tiên thấy nhìn đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng nói loại chuyện này thỉnh thoảng giải trí một chút là đủ rồi bắt đầu ngày mai ta đem bắt đầu công tác mới chế tạo pháo hoa sự t ì n h chờ lần sau đi đợi lúc nào tài liệu đầy đủ hết ta cho các ngươi thả cái đại xuống truyền bá dựa mặt một phen sau hàn nguyên nằm ở tự chế trên giường gỗ mở ra nhiệm vụ hệ thống bảng cha nhìn một chút mấy cái nhiệm vụ hoàn thành tình huống công nghiệp hóa nhiệm vụ như c ũ không thay đổi ở phía sau hắn không có tạo còn lại công nghiệp dụng cụ dưới tình huống vẫn là phần trăm chi hai mươi sáu tân tài liệu nhiệm vụ độ tiến triển đ ã t ừ một năm biến thành ba năm trừ đi đèn điện n g o ạ i ở ít ngày trước đốt rủi máy phát điện cùng động cơ điện sau hắn lần nữa chế tạo thời điểm cũng giống vậy biên soạn hoàn thành hai thứ này đ ổ điện tài liệu mà hóa chất tài liệu tìm tòi nhiệm vụ hoàn thành cũng giống vậy biến thành ba năm so với công nghiệp hóa nhiệm vụ cùng tân tài liệu nhiệm vụ là có thể kéo dài rỗi lấy được càng nhiều khen thưởng hóa chất tài liệu tìm tòi nhiệm vụ cũng chỉ có cố định khen thưởng cho nên hàn nguyên chuẩn bị hoàn thành trước xuống hóa chất tài liệu tìm tòi nhiệm tòi nhiệm v về phần còn lại kém hai hạng hàn nguyên cũng xác định rõ phải làm gì hạng thứ nhất là chế lấy rượu cồn cũng chính là rượu hệ tỳ lạ thứ hai hạng chính là chế lấy acid so với còn lại này hai hạng tha đều biết nên làm như thế nào mặc dù quá trình tương đối mà nói phức tạp điểm nhưng rượu hệ tỳ lạ cùng acid đều là hóa chất trung trụ cột nhất thực dụng nhất lại thường thường dùng đến tài liệu an bài một chút tiếp theo công việc hàn nguyên liền tắt đèn t i ế p đi một đêm hảo ngộng sáng sớm thức dậy sau khi rửa mặt hàn nguyên mở ra lai sở trễ ảm trước thường ngày chiếu cố và huấn luyện đông chóc bị quan trong lồng khỉ mũ mặt trắng làm hầu họ trung thông minh nhất c o khỉ khỉ mũ mặt trắng thông minh trình độ cùng có thể huấn luyện độ thật là vượt q u a tưởng tượng ngắn ngủi thời gian một tuần phối hợp động v ậ tuần t h dưỡng kiến thức những thứ này khỉ mũ mặt trắng cũng đã có thể thuần thục nắm giữ tốt mấy hạng mệnh lệnh cùng học biết sử dụng công cụ đây là ở hàn nguyên mỗi ngày chỉ huấn luyện một hai lần dưới tình huống nếu như tăng cường cường độ huấn luyện phòng trừng thời gian một tuần liền có thể coi là lao công rồi bất quá bây giờ còn kém một chút hỏa hậu đại khái còn cần năm sáu ngày khoảng đó đến khi đó những thứ này con khỉ lại có thể thay thế thay hắn tiến hành gom nhửa cây cùng những tài liệu khác rồi hoàn thành lối con khỉ huấn luyện sau hàn nguy Nấu chạy chỉ m ộ thông lần nữa dụng, bị sử t qua k độ đều đều h căn căn động cơ n ư điện tới ạ o máy. tiến hành nhanh chóng bể tan thành trước từ bờ hồ gom trở lại số lớn củ sắn bất chuyện tiết kiệm sức lực hơn một trăm cân c ủ sắn toàn bộ bị phá bể hoàn thành sau đó bã vụn toàn bộ bị hàn nguyên chuyển đến một cái gốm trong vạn xử lý xong những thứ này sau hàn nguyên từ một cái khác gốm trong chậu móc ra một đoàn màu nâu xám còn trải rộng nấm m ốc viên cười h i ế p mắt hướng về phía ống kính hỏi có bạn biết trên tay ta những thứ này là cái gì không nhắc nhở một chút đây là đang cổ pháp trưng cất rượu chung vô cùng trọng yếu một loại đồ vật không có cái này cũng không có pháp trưng cất rượu nghe vậy lai、like、sở chạy m lúc đó người xem hiếu kỳ nhìn hàn nguyên trong tay viên rối rít suy đoán đứng lên cái gì đồ chơi men rượu chứ h ẳ n là lên men môi trên lầu tự tin điểm đây chính là lên men dùng men rượu lai sở chệ h m thời điểm không thấy ngươi tạo quá men rượu m ô i a làm sao tới đoàn đội cung cấp t r ợ g i ú p sao trong nhà của ta hiện tại cũng có vật này chẳng qua là màu trắng mê đoàn tử có thể dùng đến chế tạo rượu dung uống rất ngon làm rượu dung ta sẽ dùng nồi cơm điện ở một ít cơm thả lạnh sau sẽ men rượu nghiền nát gia nhập bên trong đổ lên nắp tính đưa đến một cái hai ngày là được rồi đơn giản như vậy chế tạo điểm rượu dung mà thôi muốn phức tạp hơn chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắt tay chắc chuyến hay ba chương một trăm năm mươi sáu tiểu điệu v ư ợ ca thấy lai、like、sở trệ ả m lúc đó người xem đã nhận ra vật trên tay của chính mình hàn nguyên cười một tiếng đem bóp vỡ nào nặn thành bụi phấn sau rơi vãi vào gốm trong vạn một bên váy đều vừa nói không sai đây chính là men rượu về phấn men rượu làm sao tới đương nhiên là chính ta làm thực ra men rượu chế tạo rất dễ dàng gạo hạt bắp lúa mì những thứ này đều có thể coi là nguyên liệu chỉ cần đem t r ư ơ n g chín sau ra nhập liệu lá dịch hoặc là hoặc cây hoa bia hoa cỏ dịch v ò thành một cục sau đó đổ lên vải bố tính đ ư n g một đêm là được rồi ngay thứ nhỉ khi tỉnh dậy ngươi liền sẽ phát hiện ngươi lấy được một đoàn vị chua trùng thiên nguyên dịch men rượu được rồi men rượu c h n được còn lại chính là đợi hắn tự nhiên lên men nói như vậy quá trình này yêu cầu ba ngày khoảng đó bất quá ta có thể nhấc cao một chút nhiệt độ để cho men rượu càng sống động gia tốc một chút quá trình này giảm thiếu thời gian men rượu môi sống động tính có ở đây không cùng nhiệt độ hạ phải không cùng ta chế tạo loại này ở bốn mươi lăm độ đến năm mươi lăm độ giữa tối sống động có thể gia tốc bên trong cụ s ắ n rượu hóa dù sao ta cuối cùng cần muốn chế tạo là không có nước rượu hệ tí lạ mà không phải u ố n rượu chất lượng kém một chút cũng không sao vừa nói hắn đem một bên đun nóng đến năm mươi độ nhiệt nước đổ vào gốm hang biên giới trong hồ sau đó đậy nắp lại xử lý xong những thứ này sau hàn nguyên đứng lên vỗ tay một cái nói đợi ngày mai trong vạc nguyên liệu lên men không sai biệt lắm sao liền có thể bên trên nồi trưng nấu tinh luyện rượu còn rồi đáng tiếc là ta ở phụ cận không có tìm tới dầu mỏ nếu không có thể thông qua trưng cất dầu thô tới tiến hành tinh luyện không có nước rượu hệ tỷ lạ tương đối so với dùng tinh bột ngũ cốc trưng cất rượu dầu thô tinh luyện rượu hệ tỷ lạ càng thuận lợi nhanh nhẹn giảng giải một ít kiến thức cùng tin tức hàn nguyên mang theo dịu sắt cựu Là t h một, một ngày thủi l không thể h t a thế đi vật. Không cách nào có qua rất nhanh sáng ngày thứ hai lúc hàn nguyên vạch trần gốm hang gồm cái nhất thời một cổ đậm đà mùi rượu nhào tới trước mặt mùi thơm đậm đà đặc biệt mang theo một tia yếu không thể ngửi nổi chiều nát khí tức kiểm tra một chút gốm trong vạc tình huống hàn nguyên lại đưa tay bóp một cái sau khi vỡ vụn củ sáng khối sau đó n h é o một cái n ặ n ra nhiều chút đục ngầu chất lỏng vứt bỏ củ sáng khối hàn nguyên liếm một chút ướt át ngón tay thử một chút mùi vị ánh mắt nhất thời sáng lên mùi này tổng thể đi lên nói lại tương đối khá cửa vào miên n g ọ n mang theo nhàn nhạt mùi thơm khuyết điểm là mang theo một tia vị chua cùng trái cây thối g ữ a mùi mặc dù xa so ra kem trước thu hoạch hầu nhi c u nhưng liền đơn thuần từ về khẩu vị mà nói còn là phi th dù sao đây chỉ là bước đầu lên men đi qua rượu còn chưa trải qua tinh luyện bên trong chứa số lớn lượng nước cùng còn lại tạp chất trải qua tinh luyện sau mùi vị có thể cao hơn mấy tầng nước thang từ trước pháo hoa bên trên cũng có thể thấy được hệ thống khen thưởng kiến thức trong tin tức cung cấp c h ứ n g cất rượu phương pháp quả nhiên không phải là cái gì đ ồ r á c r ư ợ i đáng tiếc hắn không thế nào uống rượu những rượu này dịch cuối cùng đều phải tinh luyện biến thành không có nước rượu hệ tí lạ đến thời điểm khá hơn nữa uống cũng vô dụng ngoại trừ lao mao tử có thể giết chết thuần độ vượt qua phần trăm chi chín mươi lăm rượu cầu nhân cơ hồ không có ít nhất hắn là không dám uống gốm trong vạc lên men t ố t củ sắn khối vụn cùng lưu lại chất lỏng toàn bộ bị hàn nguyên đổ ra những thứ này lên men v ậ t trung lại thêm vào một ít đánh nát sau hạt bắp cái hỗn hợp những thứ này là lần đầu tiên hoang dạ cầu s i n h lúc r i e o xuống hạt bắp trải qua hơn bốn u y ơ i hậu đã thu hoạch trước men rượu chính là dùng thu hoạch hạt bắp chế tác lai sở chế ám lúc đó người xem mới mẹ nhìn hàn nguyên bận rộn thỉnh thoảng gửi đi một ít đạn m ạ c hỏi chi tiết từ lần thứ hai lai、like、sở chế ám bắt đầu hàn nguyên chế tạo cùng chế tác một ít gì đó ở dần dần tăng lên độ khó trung gian rất nhiều thứ giống như máy phát điện chế tạo bóng đèn chế tạo cùng với tối ngày hôm cái này cũng đưa đến rất nhiều người cũng không muốn bỏ qua hắn lai、like、sở chệ ảm muốn nhìn một chút lần kế lại sẽ gây dọn ra cái gì mới mẹ đổ vật lên men tốt sau bước kế tiếp không phải là tiến hành trưng nấu sao những thứ này gia nhập khối vụn là cái gì thu cắt bã làm gì dùng càng ngày càng xem không hiểu này chủ bá thao tác có hay không sẽ trưng cất rượu nhân ra tới giải thích một chút cái này lai、like、sở chệ ảm lúc đó hơn mười vạn nhân sẽ không có một cái hiểu không trộn thang bước đầu lên men rượu ngon vật liệu rất dính cho nên phải trộn lẫn vào cám sử rượu vật liệu liên quan tán dễ dàng cho trưng rượu sở chệ ạ mẹ cái này chắc là thay thế cám chỉ là không biết là vật gì xử lý rượu vật liệu lúc hàn nguyên căn bản là không có nhìn đạn mạc bất quá hạt bắp bể cái tác dụng xác thực cùng một ít bạn trên mạng nói như thế đem hạt bắp bể cái cùng rượu vật liệu cái đều sau liền có thể đem chuyển tới trưng trong lồng trưng nấu hắn lồng hấp là dùng sắt chế tạo toàn thể ngân bạch đường kính vượt qua một m năm có thể duy nhất chứa ít nhất hai trăm cân trở lên rượu vật liệu bếp đá lồng hấp rượu vật liệu vải bố nước làm lạnh quản đợi tất cả mọi thứ chuẩn bị song sau hàn nguyên đốt bếp đá trung tụi lửa bắt đầu trưng nấu đến thời gian này hắn mới có công phu đi liếp mắt nhìn đạn、mạc. thuận tiện cùng người xem tán gẫu một chút t r ư n g nấu bên trên cái k i a ống nước là lấy làm gì hả sơ trệ à mẹ nhìn rất quái lạ bất quá ta cũng không bài kiến t r ư n g cất rượu ta không quan tâm thế nào cất chỉ muốn hỏi một chút như vậy ủ ra tới uống rượu ngon không uống có ngon hay không ngươi lại không uống được ta có thể chính mình c ấ n ta toàn bộ quá trình cũng thẳng phát hình ra ngoài nếu như còn chuẩn bị không ra đó là được có nhiều ngu xuẩn trên lầu ngươi nếu có thể lấy ra ta trước đặt trước mười kg không thành vấn đề một cái vê đốt một cân ngoa tạo ngươi cất bóc đây không cất bóc không nhanh như vậy mười vạn người lai、like、sở trệ a m gian đề tài sẽ không bình thường quá thường thường trò chuyện một chút đề tài liền lật ra hà nguyên chọn bình thường vấn đề trả lời một ít cùng người xem tán gẫu một chút phía trên kia ống nước là chạy qua nước lạnh mọi người đều biết làm hơi nóng đột nhiên gặp phải hơi lạnh thời điểm bên trong lượng nước sẽ ngưng kết thành thủy mà chưng, trong lồng rượu cồn cũng giống vậy, chưng nấu đi ra nhiệt độ cao rượu cồn ở gặp phải phía trên cô lập nước lạnh sau sẽ ngưng kết nhỏ xuống vào trong đường ống lại chảy ra mà c h ả y ra tới những thứ này độ cồn rất thấp lại trải qua nhiều lần tinh luyện t r ư n g cất xử lý mới có thể được thuần độ chín mươi năm rượu cồn loại rượu này tinh còn có một cái rất thường gặp tên tvk e o bất quá đây đã là t r ư n g cất pháp cực hạn tái đề thuần muốn có được không có nước rượu cồn yêu cầu tiến hơn một bước xử lý gia nhập một ít gì đó mới được chân chính không có nước rượu cồn chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba y chuyện chắc, hàng nguyên rốt cuộc đem củ sắn lên men vật chung toàn bộ rượu cồn toàn bộ trưng cất rồi đi ra hơn nữa mượn thủy tinh máy móc cùng nhiệt kế đem tinh luyện đến chín mươi năm năm đây đã là trưng cất pháp năng chế tạo cực hạn bởi vì đến nơi này cái t h u ầ n độ đã không có cách nào thông qua nữa k h ô n g chế nhiệt độ phái đến trên lịa rượu cồn trung thủy cùng rượu cồn rồi hơn một trăm cân củ sắn cuối cùng được đến một ư ơ i ba tám kg chín mươi năm độ rượu cồn sản lượng so với hiện đại hóa công nghiệp củ sắn chế lấy không có nước rượu hệ t ỷ l ạ ít hơn rồi đại khái một phần ba còn đó những thứ này thuận độ đi đến chín mươi năm rượu cồn cất g i ở một cái đại thủy tinh trong suốt trong mình tăng thêm một nút phòng ngừa phát huy. lai sở t r ệ ả m lúc đó người xem rối rít rực dây hàn nguyên thử một lần cái này số độ rượu còn rốt cuộc làm mùi vị gì thấy những thứ này đạn m ạ c hàn nguyên nhãn trâu xoay động trên mặt lộ ra cái làm cho người tin phục nụ cười nói không cần thử v ậ t này ta lúc trước uống qua khẩu vị thuần hậu n g ọ t nào g hương vị mềm mại n u thanh đạm n g o n miệng cá nhân ta manh liệt để cử mọi người đi thử một lần bất quá không phải uống quá nhiều dù sao số độ rất cao dễ dàng say ngoài ra vị thành niên không muốn uống rượu nha ngay vậy lai sở chệ ám lúc đó người xem rối rít nổ nước bọt đứng lên con bàn ó sở chệ ạ mẹ ngươi lại hư hỏng như vậy lại muốn ngược lại lựa phình người thật là xấu nha ta vô cùng yêu thích thật giả thật giả ta đi thử một chút không trở lại lời nói mọi người đi bệnh viện xem ta đi trên lầu đại huynh đệ lên đường bình an đi thong thả không tiễn không để ý đám này rất thích rực dây hắn ăn sâu trùng tạo quả bom u ố n mươi năm độ công nghiệp rượu cồn người xem hàn nguyên hướng nhà gỗ bên cạnh đốt vôi cái lò đi tới bây giờ ta chế tạo ra rượu cồn t h u ầ n độ cao đến chín mươi năm năm nhưng bên trong như cũng n ậ m có một ít lượng nước đầy nước rượu cồn ở một ít hóa chất phương diện không đạt tới yêu cầu yêu cầu tiến một bước đem tinh luyện đến không có nước mà ở tiêu chuẩn áp suất không khí h ạ rượu cồn cùng thủy cộng điểm sôi sẽ ở rượu tỷ lệ đi đến 95. í t h ờ i điểm nhất trí cứ như vậy phổ thông không ôn chưng c ấ t pháp đã không có dùng ta yêu cầu vật k h á c chất tới tiến hành tiêu trừ rượu cồn trung lượng nước vừa vặn trên tay ta liền có một loại vừa nói hắn c ậ y ra nấu vôi cái lò miệng từ cái lò trung gian đã lấy ra mấy khối nấu tốt màu xám trắng vôi sống thổi r ứ t phía trên cho b ụ i c a o đi bên ngoài một tầng khả năng bị ẩm rồi háo khoác lộ ra bên trong màu trắng vôi sống mang theo này mấy khối vôi sống hàn nguyên trở lại phòng làm việc vừa đem vôi nghiền thành bột men m vôi sống tên khoa học là c ả n xì ổ xài ở chế phẩm không có nước rượu cồn lúc là đang ở thuần độ 95% rượu cồn trung gia nhập vôi sống sau đó sẽ tiến hành đúng nóng liên có thể x ử rượu cồn trung thủy với c ả n xì ổ xài phản ứng sinh thành không phát huy khinh c ả n xì ổ xài tới trừ đi vào trong lượng nước phản ứng sau rượu cồn lần nữa tiến hành t r ư n g cất liên có thể được thuần độ vì 99. 5% không có nước rượu cồn bất quá như vậy như cũng không đạt tới thuần rượu cồn nếu như còn muốn đi xuống lưu lại số ít thủy có thể gia nhập kim loại ma dê tới xử lý tới chế lấy một r ư ợ u hệ t h lạ mai tuốt vôi sống r a nhập trước chương cất đi ra rượu cồn chung sau đó k h ấ y một chút bắt đầu đun nong uống thật là ngon sao uống đại khái sẽ chết chứ ăn hàng bây giờ đã bành trướng đến loại trình độ này sao không có nước rượu cồn cũng muốn thử một chút mùi vị không sợ chết sao không có nước rượu hệ tí l à uống tử ngược lại là không có tử định có chịu bao nhiêu một đoạn thời gian mà thôi còn không bằng uống cường toan ngoại trừ uống dùng để khử độc cùng với làm nhiên liệu ngoại rượu cồn đồ chơi này còn có cái gì dùng sao nhìn lệch đến không bên đạn mạc hàn nguyên cũng là không còn gì để nói không có nước rượu cồn cũng chính là không có nước rượu hệ tí lạ là... đồ chơi này rõ ràng liền không phải dùng để uống được không lắc đầu một cái hàn nguyên một bên cho thủy tinh đồ đựng đun nóng tiến hành trưng c ấ t không có nước rượu cồn một bên giải thích ngoại trừ dùng để làm loãng sau khử độc hoặc là làm nhiên liệu ngoại không có nước rượu hệ thì lạ là như thế vô cùng trọng yếu hóa chất nguyên liệu có thể dùng với chế tạo ạ tệ t ả n đệ hỉ tê ta nala ớt hai hì ớt tán ớt chua ớt chỉ ớt chua lục hệ tàn các loại tài liệu tiến tới diễn sinh ra y dược thuốc mượm nước sơn hương liệu hợp thành cao su đồ tẩy rửa thuốc trừ sâu đợi sản phẩm rất nhiều trung gian thể có rượu hệ tí l ạ h a i ngày nữa ta lại đi liền có thể chế tạo ra acid lại phối hợp trên tay ta lại vôi muối nhựa cây hóa chất cơ sở trong tài liệu acid chất k i ề m thuần loại mỡ loại mối vô cơ ta đều có mà thông qua ba người này ta có thể tiến hành đủ loại hóa hợp phản ứng tiến hành điều phối đi ra số lớn hóa chất cũng tỉ như ta trước muốn muốn chế tạo nylon nhưng thiếu tố hóa tề liền có thể thông qua những thứ này tới tiến hành hóa hợp còn có một chút những vật khác tỉ như thiêu đốt có thể thực hiện vượt qua nhiệt độ ấ t mê acetylen những thứ này đều có thể thông qua rượu hệ tỉ lạ tới hóa hợp chế tạo công dụng nhiều vô cùng chỉ cần trong đầu có kiến thức liền có thể chế tạo trèo người h bí. n h không hiểu, h e n giác quá bất tốt cảm bức chất cái dáng vẻ. Hóa chất là cái hô to là à, s này, này suy nghĩ rốt cuộc là làm bằng cái gì sao cái gì đều hiểu cảm giác từ hoang dã cầu sinh đến hiện đại hóa công việc trong lúc này khoảng cách thật là lớn có acid cùng c n g ni c h ắ t ca l i liền có thể chế tạo acid ni chị ca có acid ni chị thì có nỉ t r ộ lì x ẽ dìn phía sau mọi người biết đều hiểu đi hh ắ c ắ c người tốt đây là càng ngày càng hình nữa à liền ni lon đều phải lấy ra Còn so với trước trực tiếp dùng nước sông phản ứng yếu hơn nhiều chờ đến bọt khí không hề thoát ra thời điểm hàn nguyên đem thủy tinh trong thùng chất lỏng dóc vào trưng cất khí chung sau đó bắt đầu lần nữa trưng cất lần này lại tích xuất đến chính là thuần độ đi đến chín mươi chín năm không có nước rượu hệ ti là rồi bên trong đầy nước lượng đã phi thường thấp dùng cho chung t r u n g học thí nghiệm cùng phản ứng vậy là đủ rồi về phần còn lại không không năm lượng nước vậy cần dùng đến kim loại ma d ề tới tiến một bước xử lý nhưng trên tay hắn không có cầm trong tay không có nước rượu hệ tỷ lạ t r ư n g cất đi ra được hàn nguyên thuận tay dùng ổ trục cùng vật liệu gỗ chế tạo một cái xe ba gác sau đó mang theo b ú a cái quốc đợi công cụ một đường chặt cây cối đào lấy đất xét cùng đá gắn g g ư ợ n g hao phi mấy ngày ở chặn g cỏ xịt cùng nhà gỗ giữa xây dựng một cái có thể cung cấp xe ba gác sử dụng đường đất đi ra trừ lần đó ra hắn còn nghĩ chú ý đánh tới trên người bỏ bị ư n châu mỹ chuẩn bị thuần phục một ít b ò b ì ư ẩn châu mỹ dùng để chuyên t r ở c h ả n cỏ xịt thạch không có cách nào mặc dù c h ả n cỏ xịt trong đá chứa lưu nhưng muốn thông qua chừng cất đợi phương pháp để luyện ra chế tạo acid yêu cầu c h ả n cỏ xịt thạch lượng đặc biệt lớn theo như tấn t ơ i tính toán cái loại này c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu c h à o lưu ngự thú trở lại ba t h ắ t tay chắc c h u y ệ n hay ba t r ư ớ c 158, acid lưu hình mặc dù hàn nguyên rất muốn bắt một ít bỏ bị ẩn châu mỹ tiến hành thuật dưỡng nhưng thực tế lại cho hắn nặng ngày một đòn thừ một cái sau h ắ những p á t h i ngày h tạm gần đây ngoại trừ chuyên trở khoáng t h à n h ngoại hắn vẫn còn ở bờ sông tân xây dựng một cái đại hình phòng thí nghiệm ít nhất tướng với hắn mà nói là đại hình phòng thí nghiệm toàn thể do bê tông thêm cốt sắt tới mặt thành cao đến gần ba m chân dài đủ hai mươi m rộng cũng có ước chừng năm m phòng thí nghiệm này đúng là phía sau toàn bộ hóa học thí nghiệm tiến hành địa phương bao gồm acid tinh luyện cùng chế lấy đều đưa ở bên trong tiến hành cho nên hà nguyên dứt khoát tạo lớn một chút một lần đúng chỗ giảm bớt phía sau yêu cầu lại xây dựng thêm vách tường là bê tông nóc nhà chính là đảo vệ hình chữ ngoài ra hà nguyên còn dùng đất xét nấu rồi số lớn miếng ngói dùng để làm nóc nhà dù sao hóa học phòng thí nghiệm không có cách nào giống hơn nữa trước như thế dùng cây cọ làm nóc nhà rồi rất nhiều hóa chất dược tể bài phóng vật chất đều có độc cùng mang tính ăn mòn mà cây cỏ lá sẽ hấp thu những thứ này bài phóng vật chất dùng lâu đây cọ là hắn thể chế vượt qua thường nhân cộng thêm đủ loại nguyên liệu cũng đầy đủ hết dưới tình huống không lộ phòng thí nghiệm bị chia làm chừng mấy gian mỗi một gian đều có độc lập cửa sổ lỗ thông hơi ống bốt xe xếp hàng dịch quản ánh đèn ăn t h í vị các loại dụng cụ cùng xây cấu chỉ bất quá bây giờ vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu thủy tinh đèn điện máy quạt gió những thứ này cũng còn không có yêu cầu phía sau hắn từng điểm từng điểm hoàn thiện bất quá những thứ này cũng không cần phải gấp chiếc đem acid lấy ra lại nói trải qua thời gian mấy tháng bây giờ hàn nguyên đối với mình công việc c ũ n g cần phải làm việc tình đã có thích đáng oan b à i ở trải qua lần trước động cơ điện bốc cháy sự kiện sau bây giờ hắn làm việc tới không nóng không nội xử lý một ít gì đó thời điểm thời khắc duy trì cảnh giác lấy tự thân an toàn làm chủ phòng thí nghiệm dựng xây sau hàn nguyên còn chế tạo một cái quái mô quái dạng nồi đun nước nồi đun nước cái đế cùng nửa phần dưới là dùng sắt thép chế thành dùng để tủi đốt hoặc là thang tủi trên xuống nồi đun nước cái lại không phải thép chế mà là gốm xứ hợp lại chế thành Lai s ở trệ ạ n nồi đun nước g rất là tò là mẹ ò đồ để chơi này dùng để làm gì m hả? Sở trệ mẹ. nồi đun nước sao nồi đun nước lời nói toàn bộ bằng sắc không được sao tại sao nửa bộ phận trên phải dùng gốm xứ nhìn s ở trệ ạ mẹ xây nhà tạm mười ngày rốt cuộc có chút nhiều kiểu mới rồi nói đi lần này lại dày v à o cái gì công nghệ cao nói là nồi đun nước đi lại không giống nói không phải nồi đun nước đi trừ lên bên trên bộ phận lại rất giống như ta nhớ ra rồi sơ chế á mẹ mười ngày trước ở chế tạo tốt không có nước rượu hệ tỷ lạ sau không phải nói muốn chế tạo acid ấ y ư nếu như ta đoán không sai đây cũng là chế tạo acid đồ vật chế tạo tốt cái này nổi đun nước sau hàn nguyên ngẩng đầu đúng dịp thấy hỏi đạn mạc giải thích cái này quái mô quái dạng đồ vật là ta chế tạo ra tinh luyện acid công cụ bởi vì tinh luyện là chạn c ọ xịt sinh ra là lưu hình đi ổ x à i đối kim loại có tính ăn mòn mặc dù khô giáo lưu hình đi ổ x à i đối kim loại tính ăn mòn không mạnh nhưng ở tinh luyện trong quá trình nhất định sẽ sinh ra một ít hơi nước mà lưu hình đi ổ s ẽ c ự c dễ hòa tan thủy gặp thủy liền sẽ biến thành acid lưu hình mà acid lưu hình hơi nước đối kim loại có tính ăn m ò n cho nên nửa bộ phận trên cùng với nồi đun nước nắp chỉ có thể dùng chịu ăn m ò n gốm xứ tới chế tạo trừ lần đó ra còn có gốm xứ cùng thủy tinh chế thành đông lạnh đường ống acid lưu hình hơi nước ở thông qua đường ống sau sẽ ngưng kết thành thủy nhỏ xuống mà dư thừa lưu hình đi ổ s ạ c là sẽ thông qua đường ống tiến vào thủy tinh trong thùng cùng thủy phản ứng sinh thành acid lưu hình một bộ này dụng cụ toàn thể do bốn bộ phân tổ thành nồi đun nước do sắt thép chế tạo phía trên nồi hấp do gốm xứ hợp lại tạo thành Đông lệnh quản một bộ phận do giới ố m sư chế t lý luận đến ngay lai sở chế ảm lúc đó xem tất cả mọi người bối rối thật là phiền phức cảm giác ta lựa chọn trực tiếp mua và mua đâu chó mười mấy đồng tiền một chai đồ vật muốn chế tạo ra lại phức tạp như vậy cảm ơn ba mẹ ta đem ta sinh ở thế kỷ hai mươi mốt công nghiệp chế lấy acid b ư ớ c thực ra cùng sở chế a mẹ như thế cũng là thông qua nung ngậm lưu q u c n vật chế tạo acid acid lưu hình thế nào biến thành acid thao tin c h u n g qua một đoạn thời gian dĩ nhiên là sẽ thành acid rồi có hay không đại lao đem hóa học phương trình để lên tới như ngài mong muốn công thức như sau 2 so 2 a h 2 h o o hai h h h so b so h 2 h o h h so ban này viết cái gì đồ chơi thế nào ta xem không hiểu ta cũng xem không hiểu trung gian cái này 2 h 2 a so b so h a thế nào đọc liên tiếp tốt toàn bộ dụng cụ sau hà nguyên lại kiểm tra một lần xác nhận chỗ ô nối tiếp giữ vững đại thể mật phong hậu đem khổ cực thu thập trở lại tràn cỏ xịt thạch như vậy vào nồi đun nước chung số lượng khổng lồ tràn cỏ xịt thạch bị chất đ ố n g ở nồi trong lò cho đến chất đầy hơn nửa sau hắn mới phí sức lại cẩn thận từng ly từng tí khép lại nồi đun nước cái còn lại chính là đem ống thủy tinh cùng gốm sứ đổ lên chạy ra gốm sứ q u ả n cẩn thận hợp lại ở cùng một chỗ xử lý xong những thứ này sau hàn g nguyên bắt đầu nấu tràn cỏ xịt nồi đun nước bên trong tủi dấy lên nướng trung gian tầng ngăn cách tràn cỏ xịt chế lấy ra lưu hình đi ổ s e chất khí là sẽ xông lên nắp nổi sau đó theo gốm đổ lên đường ống một đường tiến vào thủy tinh trong thùng mặc dù trong quá trình này sẽ bởi vì b ị kín không đủ các loại vấn đề đưa đến lưu hình đi ổ s e chất khí cùng acid lưu hình hơi nước bỏ trốn đi ra ngoài một bộ phận nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình có thể ở đây s a o đơn sơ dưới tình huống dùng như vậy đơn sơ dụng cụ chế tạo ra acid đã rất tốt t u ổ i hoàn toàn b ư ớ cháy c sau hàng nguyên đem hỏa thang n h é t đầy sau đó đứng dậy đi tới ngoài ra một bên trống trải vùng nơi này có một chương thạc bản gỗ lớn trên bản gỗ có đủ loại giả bộ dung dịch silicatna chi đổ đựng nồi đun nước trung dọc theo người ra ngoài đường ống liền thông hướng một người trong đó thủy tinh trong thùng thâm vào trong nước mà theo nồi đun nước tăng nhiệt độ giờ phút này thủy tinh trong thùng ống thủy tinh đang không ngừng mạo hiểm bọt khí điều này đại biểu vừa tức thể từ nồi đun nước trung tràn ra theo đường ống tiến vào trong nước chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba ở đun nóng thời điểm sẽ sinh ra thành dưỡng h ó a đồng cỡ số bốn đồng s u n phát cùng lưu hình đi ổ xẻ đây là nung chản c ó xịt chế phẩm lưu hình đi ổ xẻ điều kiện căn bản mà ở nung thời điểm ta yêu cầu nghĩ rằng có hay không đã có lưu hình đi ổ xẻ sinh thành đang không có giấy thử hoặc là còn lại thiết bị đo lường dưới tình huống cũng chỉ có thể lợi dụng lưu hình đi ổ xẻ đặc tính bên trên mũi nghe thấy lưu hình đi ổ xẻ vô sắc nhưng có gai kích tính k h í vị rất túi cho nên ta có thể thông qua điểm này tới phân biệt nung chản cỏ xịt có hay không đã kinh sinh thành lưu hình đi ổ xẻ Bất tận thận một chút, tránh hút quá lưu lực hình cho phải cho chính mình nên cẩn đi độc, xài ổ có vừa à o quá nhiều lưu hình đi ổ xài. ổ v nói hắn đem cánh mùi xít lại gần đến thủy tinh đồ đựng miệng t a m mười phân k h o ả n g đó sau đó dùng tay tại thủy tinh đồ đựng miệng hướng chính mình phương hướng phẩy phẩy nhất thời ngửi thấy một cổ nhàn nhạt, nhạt gây mũi mùi cái này làm cho trong lòng của hắn nhất thời n ắ m chắc biết chẳng có xịt thạch đã bắt đầu phân giải lưu hình đi ổ xài rồi còn lại chính là chờ đợi lúc nào phụ cận mùi nồng nặc gây mũi rồi liền biểu thị cái thủy tinh này bình trung á acid dung dịch đến gần báo hỏa tựa vào bên bàn gỗ hắn nguyên một bên chờ đợi thủy dông dịch báo hỏa vừa cùng người xem nói chuyện hiếm thực ra công nghiệp chế lấy acid đã rất thành thục có thể một bước đúng chỗ trực tiếp xuất phẩm acid dung dịch mà không phải giống như ta vậy t r ư ớ c chế tạo ra acid lưu hình lại xử lý thành acid bất quá vậy cần đem lưu hình đi ổ xẻ dưỡng hóa thành lưu hình trị ổ xẻ chất oxy hóa và nạ đỉ v ẹ n t ố c trên tay ta không có loại vật này chỉ có thể thông qua nguyên thủy biện pháp tới lấy ngoài ra trước ta không phải định bắt những b ò bị ẩn c h â u mỹ đó thất bại chứ sao chờ đến acid chế phẩm sau khi ra ngoài ta liền có biện pháp rồi ngay vậy lai sở chệ h m lúc đó người xem rối rít tò mò dù sao trước đã thử đủ loại biện pháp cũng thất bại làm sao bắt ngươi chuẩn bị cầm acid bát hẳn là dùng acid chế tạo acid ni c h ị t sau đó sẽ chế tạo ni chắt hóa hỏa dược cùng x u ố n g ống có x u ố n g ống đừng nói bỏ rừng rồi khủng long tới cũng không sợ sợ chế a mẹ là muốn sống sống giết chết có tác dụng cái gì a giết chết ăn thịt đầu chó bây giờ thịt trâu thật là đắt các ngươi lại không thể phát triển một chút suy nghĩ sao acid a acid cộng thêm s ở chế a mẹ hiện có đồ cũng có thể dùng đến chế tạo cái gì ạ hơi chút suy nghĩ một chút sẽ biết nhìn đạn mạc hàn nguyên trong miệm thốt ra ba chữ thuốc tê nghe được thuốc tê ba t r ư kia người xem càng hiếu kỳ hơn rồi dít hỏi hắn chuẩn bị lấy cái gì chế tạo thuốc tê hàn g nguyên cười một tiếng nói tiếp ở chế phẩm đi ra acid sủ phiệu d i ệ p sau ta có thể lợi dụng acid sủ phiệu d i ệ p cùng lệ thả nồn áp số lốt chế phẩm đi etter in etter mà đi etter in etter là cái gì có tác dụng gì mọi người đều biết thủy tinh đồ đựng nội khí phao không ngừng toát ra phụ cận dần dần tỏa khắp đến một cổ đặc thù mùi túi cực kỳ gáy mũi nghe thấy được mùi sau hàn nguyên lập tức cách xa cái bàn gỗ phòng ngừa chính mình hút vào quá nhiều lưu h u n h đi ổ xài trung độc nối đốt nước trung tràn cỏ xịt vẫn còn ở đung. từ sáng sớm đến tối tốt mấy giờ trôi qua sau hàn nguyên mới dừng lại hai ba tấn tràn cỏ xịt cuối cùng thu thập được thập đại bình acid lưu hình dung dịch những thứ này acid lưu hình dung dịch vô sắc trong suốt nếu như không phải mang theo một cỗ lưu hình đi ổ sẽ hít thở không thông m ù i cơ bản cùng thủy không có bao nhiêu khác nhau thu hồi những thứ này trang bị acid lưu hình bình thủy tinh hàn nguyên nói thí nghiệm đến chỗ này còn lại chính là đem acid lưu hình chế phẩm thành acid rồi ở dưới tình huống bình thường nếu như phải đem acid lưu hình biến chuyển thành acid có thể nắm bên trong gia nhập những thứ này cường chất oxy hóa hoặc là cứ như vậy đặt vào ở trong không khí chờ đợi trong không khí dưỡng khí tự động đem dưỡng hóa thành acid bất quá điều này cần một hai tháng tràn đầy thời gian dài trên tay ta không có thích hợp acid lưu hình cường chất oxy hóa cũng không chờ được như vậy thì cho nên chỉ có thể muốn những biện pháp khác gia tốc dưỡng hóa quá trình rồi vừa nói hắn đem toàn bộ bình thủy tinh toàn bộ nhét bên trên một nút sau đó cẩn thận từng ly từng tí chuyển tới bánh xe nước dọc bên kia nơi này có chức chế tạo máy quạt gió đường ống cung nấu chạy chỉ gia tăng dưỡng khí dùng bất quá hai ngày trước bị hắn hơi chút cải tạo xuống không chỉ có nâng cao hơn nữa hạ dận miệm còn dùng nhờ cây cố hóa rồi cẩn thận chuyên trở tới acid lưu hình dung dịch đặt vào đường ống thông gió hạ dận miệng phía dưới lấy tới ống thủy tinh một con bộ vào nhựa cây cố hóa trong đường ống một đầu khác là bỏ vào acid lưu hình dung dịch bên trong theo gồng ư nước vận chuyển không khí mới mẻ không ngừng thông qua đường ống tiến vào acid lưu hình dung dịch bên trong xử lý xong những thứ này acid lưu hình dung dịch sau hàn nguyên thổi cái vang dội huýt sáo chỉ chốc lát yên lặng trong rừng rậm một trước một sau hai cái báo châu mỹ chạy tới một bảo nhị bảo hàn nguyên túi người xoa xoa hai cái tiểu ra hòa đầu nói tiếp coi trọng mấy cái chai không thể để cho còn lại động vật đụng biết không còn nữa các ngươi cũng không nên đi qua có độc nghe vậy vốn là nghe được kêu hưng phấn không thôi hai tiểu gia hỏa sắc mặt nhất thời liền gục xuống hủy khuất ba ba nhìn một cái h à n nguyên lại nhìn một chút cách đó không xa chính n được cực không ngừng nổi bọn bình thủy tinh vốn tưởng rằng có cái gì ăn ngon và chơi vui không nghĩ tới là bị bắt tới làm sống một bộ đáng thương em bé bộ dáng thật l à tuyệt chọc lai、like、sợ trệ ảm lúc đó người xem kêu la hòm s ò m a a a a tốt đáng yêu vô lương chủ truyền bá lại lái nhà ta một bảo nhị bảo làm việc còn không cho tiền lương cái loại này tư bản ra tới đều phải nhị khóc đây là lao động trẻ em chứ nghèo nhân r a báo sớm đương ra a đầu chó ta cũng muốn làm cái có báo người nghèo một bảo nhị bảo ta vì cái này ra bỏ ra bao nhiêu các ngươi biết không sau huấn luyện a nhà ta cũng có hai cái hở sợ hữu ta cũng muốn huấn luyện một chút trên lầu ngươi hay là bông tha đi hở sợ khả năng còn có thể huấn luyện một chút hở sợ coi như xong rồi chờ đến trong thùng acid lưu hình chuyển đổi thành acid s ủ n p h i ể u d ị ệ t loang sau còn lại liền dễ xử lý rồi thông qua một bộ đầy đủ thủy tinh đồ đựng phối hợp nhiệt kế cùng rượu cồn đèn xì không ngừng đun nóng liền có thể đem acid sùn phiêu diệt loang bên trong lượng nước trưng cất đi ra từ bắt đầu đến kết thúc hai ba tấn trạn có xít Cuối c ù n g đ ư ợ c đ ế n một axit chai phiểu sủ d ô n g tới 10kg, có thể thấy 10kg, có lấy đi ư ợ c a x t k h ó k h ă n lớn. Lấy được những được t h ứ nệ à y a x thở tới ít đi ra, bắt đầu bắt tay chế tạo đi đầu Dieter Ineter. Dieter ra, chế Ineter Hàn cần dùng in tới bắt đám kia bỏ bị ư ợ n châu mỹ sau đó vận chuyển chặn cỏ xịt làm bằng đá lấy a x i t a x i t vật này ở hóa chất t r u n g rất trọng yếu hắn đến tiếp sau này vô luận là chế lấy tố hóa tê cũng tốt hay lại là chế tạo a x i t ni chịt cũng tốt cũng hoặc là ăn mòn kim loại linh kiện chế tạo tin đều cần dùng đến acid chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t h ắ t tay chắc chuyến hay ba c h ư n g một trăm sáu mươi trời lạnh nhiều đ ắ p chút thổ canh ba yêu cầu đạt phiếu hàng tháng tes còn kém một trăm phiếu hàng tháng yêu cầu cầu mười phiếu yêu cầu rút ra lần t h ư ờ n g cảm ơn các đại lão rượu hệ tila acid sủ phiêu d i t h i ế t bị t r ư n g cất đông lạnh dụng cụ đèn cồn đây chính là chế lấy đ i e t h r i n e t h e r toàn bộ vật kiện hàn nguyên vừa bắt đầu t r ư n g cất chế tạo đỉ h thờ ỉ nệ thờ một bên giàn giải thực ra rất nhiều nguy hiểm đồ vật ở chế tạo bên trên vô cùng đơn gi acid nitrid i e ẹ n tờ ỉn e t h e r những thứ này cứ việc nghe rất là rất cao thượng nhưng thực tế nguyên liệu hoặc là chế tạo phương thức đơn giản đến ta nói ra các ngươi cũng không dám tin tỷ như d i e ẹ n tờ ỉn e t h e r chỉ cần đem acid sủ phiểu dịch tăng nhiệt độ đến một cái cố định nhiệt độ sau đó dần dần hướng bên trong nhỏ vào rượu hệ tỷ lạ liền có thể sinh thành sau đó sẽ thông qua phân nhiệt độ trưng các phương thức liền có thể đem d i e ẹ n tờ ỉn e t h e r chế tạo ra vừa nói hàn g nguyên một bên không chế đèn cồn bắt đầu đun nóng thủy tinh trong thùng liếp nhìn đạn mạc thấy được người xem ở hỏi cụ thể chương trình cùng nhiệt độ suy nghĩ một chút hắn nói tiếp chờ ụ t ể lưu t r ì n đợi thủy tinh trong thùng acid sủ phiêu dịch luôn nóng đến cố định nhiệt độ sau hàn nguyên mang tới một cái giản dịch mặt nạ phòng độc mang theo cái này mặt nạ phòng độc là dùng ngược cây sợi dây vải bố than tủi thủy tinh cùng miếng sắt chế tạo có thể bảo vệ miệng múi con mắt những mấu chốt này ngũ quan mặc dù phòng độc hiệu quả bình thường nhưng dù sao cũng hơn không có tốt đi hẹ thở ỉ nệ thở cực dễ phát huy ở dọn chế trong quá trình luôn sẽ có một ít đi hẹ thở ỉ nệ thở vung phát ra ngoài hơn nữa hắn chế tạo thiết bị trưng cất ở bịt kín bên trên không đạt tới tiêu chuẩn yêu cầu cho nên nếu như không mang theo phóng độc mặt nạ hàn nguyên phòng trừng chính mình khả năng chống đỡ không tới đi hẹ thở ỉ nệ thở chế tạo ra một khắc kia liền bị đánh ngã mang tốt mặt nạ phòng độc sau hàn nguyên mới mở ra đường ống khống chế lưu tốc để cho một người khắc thủy tinh trong thùng nợ rộ hệ thạ nồn áp số lột chạy vào đang ở đun nóng acid sủ hơi nước lấy có thể thấy tốc độ từ thủy tinh trong thùng trưng phát ra ngoài theo ống thủy tinh nói thông hướng n g u ộ i xuống phòng trải qua n g u ộ i xuống sau hóa thành từng giọt chất lỏng nhỏ xuống đến gom trong b ì n h những thứ này chính là trưng cất đi ra to đi hẹ tở ỉ n ẹ thợ rồi bất quá bên trong còn ngậm có nước rượu hệ t ì lạ ạ tệ tàn đệ hỉ tê tana la đợi tạp chất nếu như nếu ứng nghiệm dùng đến y dược bên trên lời nói yêu cầu tiến một bước xử lý về phần xử lý có rất nhiều loại phương thức thường gặp có đem to tinh luyện đi ẹ tở ỉ nệ thợ tăng nhiệt độ đến năm mươi lăm độ đến sáu mươi độ giữa sau đó theo thứ tự nhỏ vào nạ trí hí dô xịt acid lưu gia nhập hai thứ đồ này sau lại thêm vào nước cất cổ rửa cuối cùng lại trưng cất không chế ở ba mươi ba độ đến ba mươi bốn độ giữa trưng cất đi ra hơi nước chính là thuần khiết đi h ẹ thờ i n h ẹ thờ rồi ngoài ra ta ở chỗ này chú trọng nhắc nhở mọi người trở l ê n thật sự miêu tả vật phẩm cơ bản đều có siêu cường tính ăn mòn cùng độc tính lý do an toàn mọi người xem ta xử lý là được ngàn vạn lần chớ tự mình ở trong nhà tự chế nếu không ta cũng chỉ có thể chúc phúc ngươi trời lạnh nhiều cái hai cây thổ rồi ngay vậy lai sở chệ ảm lúc đó người xem đoán mò ngẩn người một chút sau đó dối rít n ổ nước bọt đứng lên thần hắn sao trời lạnh nhiều hơn hai cây thổ người tốt con lẳng lơ này ta lại trong lúc nhất thời không phản ứng kịp trời lạnh cái thổ ha ha ha ha ha cáp cười chết ta rồi đây là cho giày vỏ rốt cuộc đi xuống chứ ngư bức sợ trệ ạ mẹ ngươi lo lắng quá nhiều ở bất quốc ngươi ngay cả acid sủ phiệu diệt cùng nghệ thạ nổn áp sổ lột cũng không lấy được trên lầu nói có đạo lý những thứ này đều là q u a n khống vật phẩm ta đây chỉ có thể thuận tiện chúc phúc một chút một mình ngươi liền có thể ăn bữa cơm đoàn viên rồi sợ trệ ạ mẹ ngươi sợ là nhận nhị lang thần làm chủ nhân chứ đi hẹ thờ ỉ nệ thờ để luyện ra sau thiên cũng không kém tối hàn nguyên đem để luyện ra đi hẹ thờ nệ thờ không được đặt vào hát cám chỗ bóng mát sau đó ngồi ở phòng làm việc cái bàn gỗ trước biên soạn đến tài liệu hóa chất tài liệu tìm tòi nhiệm vụ yêu cầu là thông qua ứng dụng hóa học phương pháp tiến hành thay đổi vật chất tạo thành kết cấu hoặc hợp thành tân vật chất cũng ghi chép quá trình hoàn chỉnh tài liệu năm loại hóa chất hắn đã hoàn thành bây giờ còn lại chính là ghi chép xuống phù hợp yêu cầu tài liệu đêm khuya phiếu hàng tháng leo lên đầu cảnh ánh đèn chiếu sáng hát cám hàn nguyên để tay xuống chung mặt bút dối người hệ thống hóa chất tài liệu tìm tỏi nhiệm vụ các hạng tài liệu đều đã biên chế hoàn thành kiểm tra và nhận xuống dứt tiếng nói trên bàn thật g à y một nhóm giấy tr sáu năm Cơ thường, sơ cấp hóa chất ứng dụng kiến thức tin tức trong đầu nghe được gợi ý của hệ thống âm thanh sau hàn nguyên kiểm tra một cái hạ tố hóa tề chế tạo phương thức sau đó toét miệng nợ nụ cười thật không tệ có đồ chơi này sau này hóa học thí nghiệm liền có thể làm nhiều rồi địa thợ ỉ nệ thợ chế tạo ra thuần dưỡng ý tưởng của b ò bị ườn châu mỹ liền có chỗ dựa rồi thông qua tự chế n ỗ tiến cùng ống trích hàn g nguyên thành công đem bờ hồ đám k ê u b ò bị ườn châu mỹ toàn bộ bắt được đang tròng lên k h e n m ũ i cùng dây t h ư ờ n g sau lại gắng gượng trước đó hai ngày sau sau đó lợi dụng trong đầu châm trích động vật thuần dưỡng kỹ x ả o huấn luyện những thứ này b ò bị ườn châu mỹ bảy nếu như nói nhân tạo từng đời một bồi dưỡng tuần hóa là xe đạp như vậy hệ thống cung cấp động vật thuần dưỡng kỹ xào chính là máy bay rồi hai người hoàn toàn không thể so sánh t hơn u chung đều ầ n dưỡng động không chủng động ứng ư đối một vật vật kỹ xảo chung không chỉ có mỗi một chủng động vật đều có mỗi p g thức h u ấ nữa luyện, còn n có châm trích h mùi thức ăn. Hơn nữa, gần đó là nóng này vô cùng ít ỏi khả năng bị thuần phục đệ nhất đại bắc mỹ b ỏ rừng ở những thứ này kỹ xảo cùng với chế tác riêng thức ăn phụ trợ cũng thay đổi vô cùng khéo léo rồi mà trước quyển dưỡng đứng lên khỉ mũ mặt trắng càng là cũng sớm đã trực tiếp sử dụng bây giờ đi gom nhựa cây đã không cần hàn nguyên tự mình động thủ rồi khỉ mũ mặt trắng môn sẽ phân biệt trong ống trúc nhựa cây mặt ngoài có hay không đã đông đặc nếu như đ ọ n lại lời nói là sẽ đem đem mang về mặt ngoài không đông đặc là sẽ lưu lại những ngày qua đi qua hàn nguyên trước tắc nhựa cây cơ bản cũng toàn bộ bị khỉ mũ mặt trắng muôn gom trở lại mà hàn nguyên bỏ ra chính là một ít thông qua động vật tuần h dưỡng kỹ xảo chung điều phối đặc thù thức ăn những thứ này đặc thù thức ăn dùng quả vật để hình dung sẽ tốt hơn dù sao hắn dưới tình huống bình thường bất kể cơm giống như không có một tiểu hài có thể chống cự vệ long sợ tỉn xỉ ba như thế những thứ này khỉ mũ mặt trắng cũng không cách nào kháng cự hắn điều phối đi ra đặc thù quả vật chỉ là bỏ ra một ít đặc chế thức ăn còn không nuôi cơm liền có thể thu hoạch đến miễn phí sức lao động làm như vậy tư bản ra tới cũng phải nhìn khóc huấn luyện tốt khỉ mũ mặt trắng thì không cần lại nuốt lại phạm vi hoạt động không còn là ban đầu rừng rậm mà là biến thành vây quanh nhà gỗ hoạt động báo một báo hai hai cái tiểu ra hỏa lại có rồi tân bạn chơi ngày ngày với khỉ mũ mặt trắng lăn lộn chung một chỗ n h y n ó t tư ơ mừng cùng theo một lúc leo cây còn học được ăn trái cây chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các b ả n g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t h ắ t tay chắc chuyến hai ba chương một trăm sáu mươi mốt chất hóa dẻo yêu cầu đặt cầu nguyệt phiếu huấn luyện b ò bỉ lượn châu mỹ những ngày gần đây hàn nguyên cũng không có nhà rỗi chất hóa học phòng thí nghiệm vẫn chỉ là xây cái cơ sở sở còn lại đồ vật cũng cần hoàn thiện Thủy tinh, đèn điện. trong hoang dã một tòa cơ bản buổi tối hiện đại hóa phòng thí nghiệm cứ như vậy đứng sừng sững ở rừng rậm rạp chung kém dây điện liên có thể toàn diện đưa vào sử dụng thời gian một tuần đi qua ở điều phối đặc thù thức ăn cùng với động vật tuần dưỡng kiến thức dưới sự phối hợp v ò bị lượn châu mỹ bảy đã đơn giản huấn luyện xong ít nhất vận chuyển chặn cỏ xịt thạch cũng không có vấn đề gì vốn có rồi đủ sức lao động dưới tình huống hàn nguyên thu thập vận trả lại rồi số lớn chặn cỏ xịt thạch chắc chắn bước đầu thỏa mãn nhu cầu sau hắn liền đem đám này huấn luyện tốt b ò rừng thả nuôi đến bờ hồ hắn uy không nổi cũng không có thời gian uy mười mấy con b ò rừng ở lúc huấn luyện sau khi trong vòng một tuần lễ ăn số lớn thức ăn dùng hết rồi cho nên liền thả nuôi bất quá chỉ cần hắn thỉnh thoảng đi bờ hồ tìm tìm một cái lợi dụng đặc chế thức ăn càng sâu một chút tình cảm đám này bỏ bị ư ợ n châu mỹ vẫn sẽ nghe hắn sai sử gom trở lại chặn cỏ x ị hàn nguyên cũng tinh l hơn nữa hệ thạ nồn ạp sô lột n h ờ cây cùng k i ế m thủy lợi dụng những thứ này liền có thể chế tạo ra chất hóa dẻo tiến tới chế tạo n i l o n công tác chuẩn bị cũng đầy đủ hết sau hàn nguyên cố ý ở sáng sớm mở ra chất hóa dẻo chế tạo lai sở chệ ả m mở ra vô số người xem c h à n b ả o từ lần đầu tiên hoang dã lai sở chệ ả m đến bây giờ không sai biệt lắm có thời gian nửa năm rồi trong lúc hắn lai sở chệ ả m rồi hòa dược acid đ i hệ thờ i n hệ thở những nguy hiểm này đồ vật chế tạo nhưng đến nay còn không có thượng tầng chú ý cái này cần may mà đ ư é p một tháng trước Điều dù sao người này ngoại trừ ở nhờ rượu ép tiến hành lai、like、sở trệ ảm ngoại cũng không có động tác khác cũng không có nguy hại đến web hơn nữa không chỉ không có nguy hại còn có ích lợi rất lớn ở hàn nguyên lai、like、sở trệ ảm này thời gian mấy tháng rượu ép lưu lượng khoa trương nâng cao phần trăm chi ba điểm bắt đừng xem mấy con số này rất nhỏ nhưng đã rất khoa trương cái này phân ngạch tương đương với gắng gượng từ còn lại web trong tay giành được càng mấu chốt là mấy con số này vẫn còn tiếp tục lên cao có đôi lời nói thế nào nếu như có lợi nhuận tư bản liền lớn an nếu như có một m ư ơ lợi nhuận nó liền bảo đảm khắp nơi bị sử dụng có hai mươi lợi nhuận nó liền sinh động có năm mươi lợi nhuận nó liền bí quá hóa liều có một trăm linh lợi nhuận nó liền dám dẫm đạn lên hết thể nhân gian luật pháp có ba trăm linh lợi nhuận nó liền dám phạm bất kỳ tội thậm chí bước lên vận thủ nguy hiểm chỉ cần là nhân đều sẽ có tư tâm đi u h é p mấy vị cao tầng tự nhiên không ngoại lệ cho nên ở trên cao báo tổn thất thị trường cùng không được báo đạt được thị trường giữa không có chút nào hàng ngoại đựng phép hội đồng quản trị cuối cùng không chỉ không có báo lên chuyện này còn giúp giúp che giấu chuyện này rất nhiều trong bình đài châm trích khiếu nại hòa đều bị ngăn lại dù sao chỉ là không được báo không xử lý mà thôi liền có thể thu được càng nhiều lợi ích không người sẽ không làm gần đó là phía sau xảy ra chuyện phía trên truy vấn tối tội lớn không ai bằng giám sát trong bình đài lai、like、sở trệ á m chưa tới mức mà thôi so với từ trong lấy được đắt lợi ích cùng thị trường mà nói hoàn toàn là có thể chịu đựng chỉ là đựng phép những thứ này đồng sự không nghĩ tới là Phía s ra ra mặc dù trung gian có chút quanh co nhưng ta cuối cùng vẫn thuận lợi chế tạo ra máy phát điện động cơ điện đèn điện các loại điện khí dụng cụ bất quá trong này gian còn có một cái rất lớn chỗ thiếu hụt không có giải quyết đó chính là nilon nilon tầm quan trọng ta cũng không cần phải nói nhiều từ ăn ở đến máy tính tên lửa máy bay các loại công nghệ cao làm nhân loại trong xã hội sử dụng rộng rãi nhất đồ vật nilon gần như tùy ý có thể thấy mà ta mấy ngày kế tiếp muốn chế tạo đồ vật chính là nilon rồi nghe được hà nguyên nói muốn chế tạo nilon lai、like、sở t r ệ h m lúc đó cũng là nghị luận ở mỹ không cần nhiều bb liên quan nhận việc rồi hiện tại thế giới các nước đều ở cấm tố rồi sở t r ệ h mẹ ngươi ô ức rồi phải nghiên cứu liền nghiên cứu một loại có thể thay thế nilon đồ vật đi đồ chơi này xác thực trọng yếu nếu như sở chệ h mẹ muốn phía sau tái phát triển khoa học kỹ thuật lời nói nilon xác thực thế nào cũng không vòng qua được đi phía ế t ạ sau có đồng đội một người người suy nghĩ nhiều một người hắn liền điện khí thời đại cũng không vào được lại nói nylon không phải do dầu mỏ luyện chế sản phẩm chế thành sao sở trẻ ạ mẹ ngươi không có dầu mỏ thế nào tinh luyện chế tạo vật này nhìn thảo luận nóng này trào dâng đạn mạc hàn g nguyên cười một tiếng nói mặc dù phần lớn nilon đều là lợi dụng dầu mỏ lấy ra vật chế tạo nhưng vẫn có một ít không phải dầu mỏ là hoàn hĩnh hoàn hoàn hĩnh hương thơm hĩnh chất hỗn hợp mà toàn bộ hĩnh loại thực ra đều là than khinh hóa chất mà thiên nhiên nửa cây thành phần chủ yếu là than liên tụ hợp vật cùng nguyên tố hữu cơ tụ hợp vật ở một mức độ nào đó là có thể dùng nửa cây tới chế tạo nilon bất quá vô luận là sử dụng dầu mỏ hay lại là sử dụng nửa cây chế tạo nilon cũng lượn quanh không mở ta hôm nay phải nghiên cứu chính là cái này ta yêu cầu trước chế tạo ra chất hóa dẻo sau trở lại thông qua chất hóa dẻo đem nhựa cây biến chuyển tính chất biến thành nylon chất hóa dẻo rất nhiều loại thường gặp chủ yếu có mỡ tộc acid nhị nguyên chỉ loại bột hai acid pemi hay chỉ loại bột nhiều chua chỉ các loại bất quá giới hạn trên tay ta tài liệu có hạn có thể chế tạo chủng loại cũng không nhiều cho nên kể trên những chất hóa dẻo đó ta đều không cách nào xử lý ta hôm nay muốn chế tạo là gì chủng chất hóa dẻo polyester hàn nguyên nói một chút nhưng l a sợ trệ h m lúc đó nghe hiểu cơ hồ không có mười vạn người lai、like、sở trệ ả m gian chín mươi chín phần trăm lấy thượng nhân đều nghe vẻ mặt mộng bức đặc biệt là có liên quan chất hóa dẻo mấy cái khó đọc tên phần lớn người càng là nghe cũng không có nghe do nói là cái gì mà đồ chơi có người hay không cho lai、like、sở trệ ả m gian phối trước màn ta bi ai phát hiện ta nghe không hiểu rồi nghe không hiểu một một hai m ư ờ i nghìn không tám r mươi sáu ta đại khái hiểu sở trệ à mẹ nói hắn có thể không muốn dầu mỏ cũng có thể làm ra ni lon đến còn lại ta biểu thị người hắn mẹ nó nói cũng là cái gì có hay không nghiên cứu khoa học đại lão a cho giải thích một chút、chứ. nghiên cứu khoa học đại lão ta biểu thị lấy các người chỉ số iq rất khó chứ ù n người g giải thích. Thú làm mưa làm gió các t í c c h h u y một trăm sáu mươi hai chế tạo nylon thấy trên màn ảnh giả tưởng một mảnh nghe không h i ể u đạn mạc hàn nguyên trên mặt lộ ra cái nụ cười nói nghe không h i ể u không liên quan xem ta thao tác là được chẳng qua nếu như có muốn học người xem làm bản sao s a o nhìn lâu mấy lần cũng còn là có thể học được dù sao cái này cũng không khó khăn nghe được hàn nguyên nói không khó lai sở trệ hạm lúc đó nhất thời lại vừa là một mảnh nổ nước bọt thần không khó địa cầu đã không tha cho ngươi đại thần nhanh lên làm ra khúc xuất phi thuyền vào ngoài không gian đi thật đúng là không khó dựa theo sở chệ a mẹ trước phương pháp ta đem chiếc pháo hoa tạo ra rồi mặc dù không sở chệ a mẹ đẹp mắt nhưng thực sự có thể tạo ra thật có thể ta không tin không tin tới ta lai、like、sở chệ ảm gian ta thả cho các ngươi nhìn một bên g i ả n giải g hàn nguyên vừa bắt đầu chế tác chất hóa dẻo trước đó chuẩn bị xong nhựa cây trước cắt thành miếng nhỏ sau thả thủy tinh trong thùng tiến hành đôn nóng hòa tan chờ đợi trong thùng nhựa cây toàn bộ hòa tan lại lần nữa biến thành bán trong suất nhựa cây chất lòng sau hàn nguyên mở ra cất giữ acid sủ p h i ệ dịp ống thủy tinh k từng điểm từng điểm lớn lớn nhỏ nhỏ hà nguyên c h kiểm tra một chút trong thùng tình huống quay đầu hướng ống kính nói tụ chỉ chất hóa dẻo đáy vật liệu có thể là thiên nhiên nhược cây cũng có thể là nhân tạo hợp thành nhược cây thông qua đem nhược cây đun nóng hòa tan sau cố định ở một cái nhiệt độ sau dọc thêm acid sủ phiêu diệt là nhược cây bên trong than kiện đứt gãy sinh thành hinh phân tử cùng thượng phân tử sau đó lại tiến vào trong thông vào lợi dụng acid sủ phiệu diệt cùng lục hóa nạ chỉ phản ứng chế tạo ra lục hóa khinh không ngừng đun nóng khiến cho lục hóa khinh cùng hinh phân tử thường phân tử tiến hành liên t ứ c phản ứng từ đó sinh thành chi liên tụ lục chỉ lại tiến vào trong gia nhập lợi dụng nghệ thạ nổn áp số l ụ t là phụ vật liệu chế tạo bính hai thuần dung dịch cuối cùng đem sinh thành tụ chỉ chất hóa dẻo tam thưởng giáp cơ bính hoàn dung dịch có ở đây không thấy hết trong thùng là được rồi cần dùng thời điểm lấy thêm da tới trộn lẫn vào hòa tan sau nhựa cây trung khoáy đều sau liền có thể tạo thành ni lo rồi bất quá nhân tạo chế tạo chất hóa dẻo yêu cầu kiên nhẫn bởi vì đứt gãy than phân tử kiện cũng tốt hay lại là liên thức phản ứng cũng tốt cần thời gian cũng rất dài thủy tinh trong thùng acid sủ phiêu diệp đã toàn bộ d i ọ t xong còn lại chính là chờ đợi tràn đầy thời gian dài chung nhựa cây trung than liên tụ hợp vật sẽ dần dần ở nhiệt độ cao cùng acid sủ phiêu diệp dưới tác dụng đứt gãy một bộ này phương pháp là sơ cấp hóa chất ứng dụng kiến thức trong tin tức trong thế giới hiện thật có hay không hàn nguyên cũng không biết bất quá gần đó là không có hắn cũng không lo lắng bị những người khác học một mặt tụ chỉ chất hóa dẻo cũng không phải tốt nhất chất hóa dẻo sơ cấp hóa chất ứng dụng kiến thức trong tin tức còn rất nhiều ưu tú h hơn chế tạo quá trình đơn giản hơn chất hóa dẻo chế tạo phương thức chỉ là có chút yêu cầu nguyên liệu hắn không có mặt khác chính là một ít phương diện chi tiết đồ vật hắn không nói t ỷ như mỗi lần phản ứng nhiệt độ không chế cùng thời gian không chế cùng với đủ loại vật chất gia nhập lượng những thứ này hắn đều không nói chỉ nói đ ạ i thể không nói chi tiết đây là hàn nguyên tại lần trước chế tạo pháo hoa sau làm ra quyết định dù sao bây giờ hắn chế tạo rất nhiều thứ t ỷ như lỉ hẹ tờ ỉn hẹ t axit sủ phịu diệt những thứ này đều là có kịch độc toàn bộ bước cùng chi tiết toàn bộ nói chuyện thưởng thức lai、like, sở trệ nhưng gần đó là như vậy nếu như có tâm lời nói nhiều tiến hành một ít thử cũng còn có thể dựa theo hắn lai、like、sở trệ ảm tiến hành tinh luyện những thứ này chỉ là không có chi tiết lời nói vẫn sẽ phiền thoái rất nhiều bất quá như vậy vậy là đủ rồi ít nhất có thể tránh cho một ít người bình thường hoặc là vị thành niên căn cứ hắn lai、like、sở trệ ảm tới chuẩn bị những nguy hiểm này phẩm về phần còn lại hàn nguyên cũng không quản được nhiều như vậy trên internet lúc trước còn có thể tra được bom nguyên tử chế tạo phương trước đây chờ rồi ước chừng hai giờ cho đến thủy tinh trong thùng nhựa cây không hề nổi bọn ở cố định nhiệt độ hạ gần như lúc bình tĩnh hàn nguyên mới bắt đầu hướng bên trong gia nhập hạ một vật mà theo lục hóa khinh bính hai tuần dung dịch đợi một hệ liệt dung dịch hoặc chất khí thông vào thủy tinh trong thùng bên trong nhựa cây đáy vật liệu cũng đang không ngừng phản ứng cùng biến hóa màu sắc cũng do bán trong suốt biến thành n á m đen lại biến thành hạ t hoàng cuối cùng lúc chạm v à n tối phân trước khi mặt trời lặn ổn định thành màu đ â u thấy tụ chỉ chất hóa dẻo thành hình hàn g nguyên cũng là thở phào nhẹ nhõm đứng lên hoạt động một chút có chút cứng ngắt thân thể từ sáng sớm đến chạm vào tối ước chừng m ộ ư ơ i hai giờ hắn đều phải trông coi cơ bản không thể rời đi nếu không một khi bỏ qua tiếp theo dạng vật chất tăng thêm thời gian hoặc là nhiệt độ hơi không tương xứng thì sẽ đ không có cách nào lấy hắn loại điều kiện này có thể lấy ra chất hóa dẻo cũng đã rất tốt hắn này thuộc về phòng thí nghiệm sinh sản không có đủ loại phụ trợ dụng cụ chỉ có thể dựa vào người đến tiến hành nghĩ rằng nếu như là công nghiệp hóa sinh sản lời nói liền dễ dàng rất nhiều ở nhiệt độ khống chế nghi thời gian khống chế k h i các loại tự động hóa dụng cụ dưới sự khống chế chỉ cần đoán trước điều chế tốt dụng cụ ở hướng bên trong tăng thêm nguyên liệu liền có thể liên tục không ngừng đi ra chất hóa dẻo rồi t ắ t đèn cồn thủy tinh trong thùng tụ chỉ chất hóa d ẻ dần dần lệch lại nhìn bình thủy tinh chung màu nâu chất lỏng hàn nguyên tâm tỉnh cũng là vô cùng kích động có cái này liền có thể chế t có nilon phía sau rất nhiều công việc đều có thể triển khai hít thở sâu hai cái c h ậ m chậm tâm tình sau hàn g nguyên cẩn thận từng ly từng tí đem từ giá s ắ t bên trên lấy xuống bỏ lên bàn biểu diễn cho người xem nhìn từ sáng sớm đến trạm v à tối trải qua ước chừng mười hơn hai giờ ta thậm chí ngay cả bữa trưa cũng không có ăn một k h ắ c không ngừng thủ ở trong phòng thí nghiệm cuối cùng hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân thuận lợi để luyện ra một ít tụ chỉ chất hóa dẻo mặc dù quá trình rất khúc c i ế t nhưng kết quả là được trên bàn chai này màu nâu chất lỏng cuối cùng thành hình tụ chỉ chất hóa dẻo rồi có cái này ta liền có thể chế tạo nilon rồi hóa hợp chế tạo chất hóa dẻo quá trình rất dài mười mấy tiếng thời gian phần lớn người xem cũng chỉ nhìn một phần nhỏ quá trình bất quá tới gần chế tạo hoàn thành lúc trước sau khi vẫn có rất nhiều người xem đều trở về nghe được chất hóa dẻo chế tạo hoàn thành thời điểm phần lớn người cũng cùng theo một lúc kích động như bức như bức ts như bức siêu cấp ts xem ra giống như thời trung cổ v u sư tinh luyện v u thủy như thế liền màu sắc đều giống như nylon đây lúc nào chuẩn bị nylon không phải ta nói đồ chơi này nhìn rất khó uống cảm giác uống uống một hớp ngươi liền vào bệnh viện rửa dạ dày rồi nhân viên chuyên nghiệp biểu thị uống một cái dựa dạ dày cũng không cứu lại được tối nay n y l o n có thể đi ra không ta muốn nhìn tạo n y l o n bận rộn cả ngày cuối cùng thu hoạch không tới mười kg chất hóa dẻo hàn nguyên cũng muốn biết vật này có phải hay không là cùng sơ cấp hóa chất ứng dụng kiến thức tin tức giới thiệu như thế thần khí lấy tới hai cái ly thủy tinh một cái giả bộ đi một tý tụ chỉ chất hóa dẻo một cái khác là bỏ vào một ít cây mỡ đèn cồn lần nữa đốt trong khi chờ đợi nhựa cây hòa tan sau hàn nguyên liền đem phân ra tới màu nâu chất hóa dẻo dốc vào nhựa cây chung một bên n u n nóng vừa dùng thủy tinh tốt với để bán trong suốt nhựa cây xạm chất hóa dẻo sau biến thành màu nâu nhạt nếu muốn kiểm tra ni lon có hay không thành hình có hay không đã có đủ tính bền dẻo đối với hắn mà nói hữu hiệu, hiệu nhất biện pháp chính là dùng dây để rồi lấy tới một đoạn dây đồng cùng một cây mảnh nhỏ gậy trúc nhỏ dây đồng thả bên trong sau đó sẽ đem ấm áp ni lon dung dịch rót vào bên trong trong khi chờ đợi ni lon n g u ộ i xuống đông đặc sau liền có thể đem bên ngoài ống trúc hủy đi kiểm nghiệm chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t ắ c tay chắc chuyến hay ba c h ư n một trăm sáu mươi ba dầu mỏ trong khi chờ đợi ni lon ngồi xuống đông đặc sau khi xuống tới hàn nguyên liền động thủ đem miếng trúc mở ra tới mảnh n h ỏ tiểu trúc phiến dùng đao vạch ra một cái lỗ sau dễ như chở bàn tay bị trừ đi trong ống trúc đặt vào dây đồng đã bị màu nâu nhạt ni lon b ọ c lại mở ra ống trúc sau hàn nguyên thuận thế dùng sức gập lại trong tay dây điện nhất thời liền bị xếp thành chín mươi độ trên xuống ni lon vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại lại không thấy r ạ n nứt không có bẻ gãy càng không có giống như chiếc nhựa cây như thế trực tiếp tăng vỡ tính dẻo dai rõ ràng tăng cao vô số lần nhưng này còn không phải cực hạn hàn nguyên bàn tay tiếp tục dùng lực thẳng tới trong tay dây đồng bị cong đến một trăm tám mươi độ thời điểm dây đồng ngoại màu nâu ni lon mới xuất hiện một ít màu trắng xé rách van nhưng vẫn không có đứt gãy loại này nilon dùng để coi là dây điện ngoại cách điện tài liệu vậy là đủ rồi dù sao dây điện đi tuyến dưới tình huống bình thường cũng sẽ không c ó loại trình độ này kiểm nghiệm một chút mới nhất chế tạo ra nilon hàn g nguyên trên mặt lộ r a nụ cười rực rỡ dơ dơ lên trong tay dây điện nói các bằng hưu có nilon phía sau khoa học kỹ thuật phát triển lời còn chưa nói hết hai tiểu dồn dập tiếng kêu liền ở bên thai văng lên nghe được thanh âm hàn g nguyên nghi ngờ từ bên trong thực nghiệm thất đi ra theo nguồn thanh âm nhìn lại hơn mấy tháng đi cùng hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được báo một báo hai đủ loại tiếng kêu cùng dụng ý làm n ũ n g bán manh lúc tiếng kêu là ở cực thấp giọng lại liên tục mà gặp phải nguy hiểm hoặc là uy hiếp thời điểm tiếng kêu rất vang dội r ồ n r ậ p mặc dù lần này tiếng kêu cũng rất r ồ n r ậ p nhưng này cũng không phải gặp phải nguy hiểm biểu hiện càng giống như là phát hiện thứ gì kêu hắn đi qua như thế một bảo nhị bảo hắn nguyên tay cầm dây điện lớn tiếng kêu hai tiếng sông nhỏ hàng đầu hai cái c h a i c h a i báo châu mỹ nhanh chóng chạy tới thế nào đã xảy ra chuyện gì sao hắn túi người xoa xoa hai đầu nhỏ hỏ nga ô nga ô Báo một báo đây ồ rồi n nói nhỏ tiếng, hướng sông ngoài còn tận lực quay đầu chờ đợi một chút hàng nguyên, hắn hướng sông người không lần nhất hiện, nhưng như cũng không ngăn được muốn g thời một chút thấy theo tiếp tục trệ thứ thấy treo chạy Chạy chờ chạy phải chí chọc bờ bờ đi. đợi mới đi. lai biểu đôi đó đó ra sau sau, sau, sở quay đầu đã được bước báo báo lực Mặc lúc cơ cũ c ảm xem dù u thành tinh chứ. đ â là thật có linh tính không phải là nói chuyện dựng nước sau này không cho phép thành tinh sao nhân ra đây là đang nước ngoài quốc nội quy định không còn được đầu chó ta phát hiện sở chế a mẹ bên người động vật đều có thật có linh tính cảm giác vô luận là báo châu m ị cũng tốt hay lại là khỉ mũ mặt trắng cũng tốt cũng có thể nghe h i ể u tiếng người may năm đó tiến hóa nhanh a huấn luyện hào bái đi theo hai cái tiểu ra hỏa một đường đi tới bờ sông đi lên nữa đi tới đi tới bờ đập hai tiểu hách nhưng ngừng lại sau đó hướng về phía đập nước kêu lên mấy tiếng hà nguyên ngầng đầu nhìn lên vốn là trong suốt vô cùng trên mặt nước bây giờ bay một tầng nồng nặc màu đen vật chất mặc dù không có chiếm hết toàn bộ sông nhỏ tuy nhiên lại cũng mở được từng cái màu đen dây băng bên bờ sông trong sông còn có không ít trợn trắng cá chết cùng lúc đó hàn nguyên còn ngửi thấy một cổ nhàn nhạt, nhạt gây mũi mùi xem ra báo một cùng báo hai hẳn là phát hiện nước sông dị thường mới tìm hắn báo cáo đây là thế nào hàn nguyên c a o mày xuống nước tay vươn vào rồi trong nước sông chạm những thứ kia chất lỏng màu đen chất lỏng màu đen rất x i n h x ị n h ơ n nữa mang có một ít gây mũi mùi là lạ đưa tay méo một cái lại ngửi một cái hàn nguyên trước mắt đột nhiên sáng lên ngẩng đầu h ư n g phần nói đây là dầu mỏ là dầu thô là không có, có trải qua tinh luyện dầu thô chi mấy tháng trước hắn tìm kiếm khắp nơi tài nguyên liền là muốn tìm được dầu mỏ hoặc là than đá nhưng vẫn luôn không có tìm được thậm chí ngay cả là khoáng hóa dấu hiệu cũng không cách nào phát hiện không muốn đến hôm nay lại đang bờ sông đục phải nắm trong tay một cái s ề n s ệ c h màu đen dầu thô hàn g nguyên dùng sức bóp lại bóp xoa lại nào h nặn không để ý chút nào tạm trở tay liền ôm lấy hai tiểu hôn một cái hung hăng dày xéo một phen cái này thật đúng là là phúc báo trước vì hắn mang đến hầu nhi tiểu bây giờ lại mang đến dầu mỏ báo một báo hai bị ôm lại gấp ô ô thét lên tránh thoát sau ghét bỏ nhìn một cái hàn g nguyên người ôm liền ôm đi lại còn đem màu đen rác rưởi lau trên người chúng ta chúng ta nhưng là thích sạch sẽ tiểu báo tử không phải ngươi g i lau lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem nghe được hàn nguyên tiếng kêu lúc trong nháy mắt liền náo nhiệt lên gần đó là chín năm giáo dục bắt buộc cá lọc lưới cũng biết dầu mỏ loại vật này giá trị cùng tầm quan trọng ngoa tạo ngoa tạo phát hiện dầu mỏ rồi h ả dầu thô thật là dầu mỏ sao ta không tin đây tuyệt đối là sở trệ a mẹ trước đó chuẩn bị xong dầu mỏ làm sao có thể khắp nơi đều có có xích thiết khoáng có c h à n c cò ó x i p còn có dầu mỏ đây là một phong thủy bảo địa gì nếu như ở quốc nội là tốt ở nước ngoài cũng không có vấn đề a báo lên một chút quốc gia có thể cùng đối phương quốc gia hợp tác thanh toàn a Đang x á c đ ị nghi h lơ l ử n ở trên mặt nước vật nước n ô ễ m là dầu thô sau, thô h nệ Nguyên động. lập tức chi trước thời gian mấy tháng ở ngoại trừ tìm đủ loại q u á n vật tài nguyên ngoại ta cũng vẫn luôn tìm dầu mỏ cùng than đá này hai loại vật chất nhưng mấy tháng đi xuống cũng không có phát hiện phía sau đang dùng dầu thực vật thay thế nhiệt độ cao nhiên liệu sau ta đều mau thả khí tìm ý tưởng của dầu mỏ rồi không nghĩ tới hôm nay nó đưa mình tới cửa bây giờ ta liền theo vết tích đi xem hắn một chút nơi phát nguyên rốt cuộc ở nơi nào hy vọng này ngọn nguồn không phải quá xa mới phải đi theo ô nhiễm vết tích hàn nguyên một đường đi lên trên leo lên tháp nước vượt qua tiêu lâm đi thẳng đến thấy được trên mặt đất màu đen ránh những thứ này ránh bên trong lưu động đều là dầu thô c h ậ t chân k é chạy vào trong sông sau bị đập nước ngăn lại hội tụ với nhau t h ế vậy hàn nguyên lập tức thay đổi đường đi theo màu đen ránh một đường đi lên trên tìm kiếm cũng không biết đi bao lâu rồi rốt cuộc tìm được dầu mỏ nơi phát nguyên nơi này có một nơi to lớn sơn thể kẽ hở nơi dầu mỏ liền từ trong khe sông ra cuối cùng hội tụ trên mặt đất tạo thành một cái to lớn dầu thô hố khi nhìn đến cái này dầu thô hố thời điểm hàng nguyên hô hấp liền dừng lại nhìn lên trước mặt dầu hố mặt đầy khiếp sợ cái này dầu mỏ hố rất lớn liếc mắt đường kính có ít nhất tam bách thước khoảng đó địa hình tựa như hình một vòng tròn lõm xuống n ổ i bên trong đã chất đầy màu đen dầu thô mà trước hắn thấy những thứ kia màu đen ránh chính là cái này dầu thô h ố không chứa nổi sau lại từ chỗ chúng nơi chảy ra lai sở chệ ám lúc đó yên tĩnh một lát sau sau đó rồi đột nhiên tạo qua ngoại tảo ta tà chết h ả o đừng nói cho ta những thứ này đều là dầu thô rơi ạ thế này thì quá mức rồi nhiều lắm thiêu dầu mỏ mới có thể lấp đầy cái này hố ít nhất được cho ngàn thùng chứ trên lầu đùa gì thế cái này hố lớn như vậy còn không biết bao sâu lại thêm số không cũng không có vấn đề gì sở chệ hạ mẹ lần này phát tải phát tải ta xem là xui xẻo dầu mỏ tầm quan trọng cao bao nhiêu các ngươi biết không lớn như vậy một cái lộ thiên mỏ dầu sẽ đưa tới ngũ thường vậy sau này khởi không phải là không có lai、like、sở chệ hạ m ì n đáng thương muốn sở chệ hạ mẹ toa độ chứ không phải đã có nhân đi tìm sao tìm được chưa tìm được cũng sẽ không cùng ngươi nói a xem ra sau này lai、like、sở chệ h m hẳn là không phải xem rồi sở chệ hạ mẹ phía sau đoàn đội năng lực lớn hơn nữa cũng không hơn được nữa quốc gia chuyện hót ngự thú làm mưa làm gió các bạn xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắc tay chắc chuyện hai ba chương một trăm sáu mươi bốn hót x e ớt cẩn thận vây quanh dầu mỏ hố biên giới đi một vòng hàn nguyên đi tới nơi này nơi to lớn vách núi phần ấ y ngầm đầu nhìn còn đang tuân ra dầu mỏ kẽ hở lại nhìn một chút dầu hố chung quanh nhân dầu mỏ ăn mòn mà rối rít t ử v o n g thực vật mặc dù lúc trước chưa có tới nơi này nhưng thông qua mới cũ tầng nham thạch so sánh cùng với chung quanh thực vật sinh trưởng tình huống hắn mơ hồ đoán được cái này dầu mỏ hố là thế nào tạo thành ở đại khái xác định cái này dầu mỏ hố là thế nào tới、sau. hàn nguyên kéo qua ống kính trước đ ê m to lớn vách núi kẽ hở chụp vào lai sở trệ ẩm gian mọi người xem nơi này nhìn cái khe này các ngươi có phát hiện hay không dị thường gì nghe vậy đạn mạc nhất thời một mảnh dấu hỏi hàn nguyên nói tiếp các ngươi tử quan sát kỹ điều này mỏng đá trong khe nham thạch màu sắc có phải hay không là cùng chung quanh nham thạch màu sắc có chút bất đồng có phải hay không là cảm giác những thứ này nham thạch rất tân không có trải qua gió thổi mưa rơi không biết các ngươi còn nhớ hay không được mấy tháng trước nơi này đã từng phát sinh qua một trận địa chấn hắn vừa nói như vậy lai sở t r ệ ảm lúc đó một ít l á o người xem liền kịp phản ứng ý ngươi là những thứ này dầu mỏ là bị địa chấn d u n g ra tới trận mắt hốc mồm di vờ cơ vận khí tốt như vậy còn làm cái gì hoang dã cầu sinh trực tiếp đi mua vé số không tốt sao địa chấn d u n g ra tới một mảnh mỏ dầu điện ảnh cũng không dám như vậy chụp tốt sao trước những thứ kia nói là sở t r ệ ảm ẹ trước đó chuẩn bị xong người đ â u nhiều như vậy dầu thô ngươi chuẩn bị cho ta nhìn xem một chút không được loại sự tình này ta phải phát mộ bắc cùng tiệc tọc đi lên không thể chỉ có một mình ta thấy thèm hâm mộ lâu cuối bên trên ta cũng đi l gom tài xế g nói, nói ít a thành nhiều thời gian mấy tháng đi xuống cuối cùng tích tụ thành trước mặt cái này cự đại dầu mỏ hố cũng tương tự đưa đến chung quanh cây cối khô chết mà trong hầm dầu mỏ đang tích góp mát sau lại từ chỗ chúng nơi chạy ra chạy vào con sông sau t r u n g bị nhất bảo cùng nhị bảo phát hiện hưng phấn đi qua hà nguyên ý nghĩ đầu tiên chính là gom tài liệu đem vốn là dầu mỏ hố tiến hành thêm cao gia cố đem nơi này biến thành một cái chữ lượng dầu căn cứ không chỉ có thể tránh cho những thứ này dầu thô khắp nơi loạn lưu lãng phí còn có thể tránh cho lần nữa ô nhiễm nguồn nước mà theo sát tới thứ nhị ý tưởng chính là liên quan tới lai sở trệ ảm chuyện lớn như vậy một cái dầu mỏ hố hơn nữa một cái có thể nói là lộ thiên mỏ dầu tạo thành nhiệt độ khẳng định không nhỏ l i ê n từ thí lớn một chút chuyện cũng có thể bên trên hot setup tình huống đến xem cái này giàu mỏ hố nhất định sẽ bị trên đỉnh hot setup nhiệt độ một đại hơn nữa thật có như vậy một ít nhàn cực buồn chán bạn trên mạng sẽ cho ngành tương quan gọi điện thoại nhất định sẽ khai tới quốc gia chú ý thực ra dựa theo chính hắn suy đoán phía trên hẳn đã sớm chú ý hắn chỉ là tại sao đến bây giờ đều không liên lạc cũng không có bất cứ động t í n h gì đây là hàn nguyên không suy nghĩ ra có lẽ là ở ngắm nhìn cảm thấy nước ngoài tài nguyên cũng không phải trọng yếu như thế hay hoặc giả là còn không có chú ý tới mình lai sợ trễ h m gian tính đặc thù suy nghĩ một chút hàn nguyên liền không đang suy nghĩ những thứ này hay lại là trước mắt dầu mỏ hố tương đối trọng yếu làm công nghiệp cơ sở hoàng kim huyết dịch dầu mỏ công dụng thật sự quá nhiều tam đại hợp thành tài liệu nylon cao su sợi đều có thể thông qua dầu mỏ tinh luyện vật tiến hành chế tạo có dầu mỏ công nghiệp hóa nhiệm vụ cùng tân tài liệu nhiệm vụ đều có thể nhanh chóng quyết trương trước bởi vì thiếu cao su dầu mạ rụt nặng các loại tài liệu không có cách nào chế tạo máy biến thế đợi dụng cụ cũng có thể an bài bên trên chương trình trong ngày rồi càng nhiều hoàn thành này hai hạng nhiệm vụ hắn có thể lấy được đến càng nhiều khen thưởng dùng để khiêu chiến lần kế nhiệm vụ về phần phía trên ý tưởng hoặc là còn lại ý tưởng của quốc gia nói trắng ra là với trước mắt hắn còn thật không có gì quan hệ quá lớn bắt trước bên trong không gian đồ vật lại mang không đi ra đừng nói phát hiện một cái mỏ dầu rồi coi như là phát hiện mỏ vàng mỏ u gia ni đều không cái gì dùng chính hắn cũng thấy thèm cây kia cây gỗ tử đàn kết quả còn không phải như thế mang không đi ra vòng quanh dầu hố đi một vòng hàn nguyên dùng đất xét cùng đá đem chỗ chúng nơi toàn bộ ngăn đứng lên lại đơn giản ra c ố nơi sửa lại một chút những địa phương khác tránh cho dầu mỏ lại chạy ra đi còn lại phía sau lại tới xử lý cũng tới kịp chặt lại toàn bộ lỗ hồng sau hàn nguyên từ trong giỏ trúc lấy ra đồ đựng từ dầu trong hố đánh đi một tí dầu thô chuẩn bị mang về tiến hành tinh luyện làm hoàn hính hoàn hoàn hính hương thơm hính cùng hạ kèn đợi nhiều loại thể lỏng hính chất hỗn hợp dầu thô phổ thông tinh luyện thực ra rất đơn giản lợi dụng phân nhiệt độ trưng c ấ t pháp liền có thể tiến hành xử lý bắt trước bên trong không gian hàn g nguyên chính có n g lấy sau lưng một gậy trúc lâu dầu mỏ chạy trở về trên thực tế không tới bốn giờ các đại phép hc hợp trực tiếp liền nổ lần này tốc độ nhanh đến liệu phép phụ trách nhân viên quản lý cũng không phản ứng k ị t mộ bất thượng mộ đốt hc hợp liền trực tiếp bị nhàn cực buồn chán cùng tham gia náo nhiệt đám bạn trên mạng t h t tới trước mười khiếp sợ liệu sợ chệ ạ mẹ ngươi thật sự không biết hoang dã cầu sinh thường ngày hoang dã cầu sinh ngươi có thể đi vào điện khí thời đại sao mỏ đồng thiết khoáng dầu mỏ mỏ rốt cuộc là địa phương nào có thể phát hiện như vậy đa bà ả dấu tương tự tự a đề một cái so với một cái khoa trương m ộ i h ó t s e ấp trước mười trực tiếp có sáu cái bị chiếm cứ rồi đầu tiên là lai、like, sở t r ệ ám lúc đó người xem cùng các đại kinh doanh hào đ ỉ n h một lớp sau đó là bị khoa trương tựa đề hấp dẫn đi vào không biết an dương người xem điểm đi vào nhìn một cái sau phần lớn người nhanh chóng bị biên tập đi qua video hút fan truy tầm dấu chân tìm tới lai、like, sở chệ ảm gian vì vậy chính mang theo một cái giỏ dầu mỏ trở lại phòng thí nghiệm hàn nguyên t r ợ n phát hiện lai、like、sở trệ ám lúc đó số người do nguyên lai、like、cơ bản ổn định hơn trăm ngàn bạo tăng tới rồi hơn ba mươi vạn ngầm đầu nhìn lên màn ảnh giả tưởng trong n g á y mắt tìm được câu trả lời được rồi thật bị đám này bạn trên mạng trên đỉnh hotse ấp rồi hàng trước viếng thăm nhìn một chút mười cái hotse ấp chiếm cứ sáu cái thần nhân là hình dáng gì nghe nói nơi này có một cái từ nguyên thủy thời đại tiến hóa đến điện khí thời đại người mạnh dầu mỏ mỏ đây ở đâu thế nào ta không thấy trên lầu vị kia ngươi tới trễ một chút sớ tới nửa giờ liền có thể thấy dầu mỏ mỏ lại vừa là một cái nam việt bên kia làm d á n g sở chế ạ mẹ chứ nói là một người trên thực tế tài liệu gì đều là đoàn đội cung cấp vị này so với triệu quý t ộ c g ánh triệu quý t ộ c cái kia mới phát triển đến thời đại đồ sắt thì không được dâu mỏ cùng đồng tiết đều là quốc hữu tài sản mời mau nộp lên quốc gia một mặt cờ thưởng năm trăm i tiền mặt mua c o ca mời thêm q một nghìn hai trăm ba mươi tư chín mươi mốt ba tám trăm một chai chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các b ả n g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t ắ t tay chắc chuyến hai ba chương một trăm sáu mươi năm phía trên hành động bắt t r ư ớ c bên trong không gian hàn nguyên chính mang theo gom trở lại dầu mỏ trở lại hóa học phòng thí nghiệm trước bởi vì lo lắng đường xa quá mức xa xôi ở chuyển vận trong quá trình thủy tinh đồ đựng có thể sẽ đụng nát cho nên trước hắn lựa chọn dùng đồng khí tới làm làm đồ đựng chuyển vận dầu mỏ mà thiên nhiên dầu mỏ bên trong chứa lưu cùng còn lại tạp chất cũng có nhất định tính ăn mòn cho nên bây giờ trở lại hóa học phòng thí nghiệm sau dĩ nhiên là yêu cầu đổ ra ngoài chứa ở bình thủy tinh chung dầu thô đen nhanh sáng sành s ạ độ cũng không cao lắm từ trong đầu tin tức phán đoán sơ khởi hẳn là thuộc về trung chất dầu thô về phần những thứ này dầu thô cụ thể tạo thành thành phần cũng có cái gì? còn cần chờ đến trong đầu sơ cấp hóa chất ứng dụng kiến thức tin tức có thể cho hắn cung cấp đơn giản thuận lợi biện pháp nhanh chóng nhắc tới luyện những thứ này dầu thô nhìn trong bình thủy tinh mặt dầu mỏ hàn nguyên mở miệng nói bây giờ ta có dầu mỏ tiếp theo phát triển liền có thể thuận lợi rất nhiều bây giờ phải làm chính là trước thông qua dầu thô để luyện ra phương liều dầu cũng chính là cách để dầu loại này dầu có thể ứng dụng đến máy biến thế bên trên tới ổn định phát điện bằng sức nước máy phát ra ngoài đ i ệ n thế mọi người cũng đều biết mặc dù ta thành công chế tạo ra phát điện bằng sức nước máy nhưng mưa một chút phát điện bằng sức nước máy phát ra ngoài dòng điện liền cực độ không ổn định hơn một tháng qua này bởi vì điện áp bất ổn định nước uống đã đốt rủi mười mấy bóng đèn cho nên trước ta vẫn luôn khẩn cấp muốn tìm được biện pháp giải quyết mà máy biến thế chính là trong đó biện pháp giải quyết một trong bây giờ có cách điện dầu máy biến thế liền có thể chế tạo ra ổn định dòng điện rồi như vậy phía sau điện lực dụng cụ liền có thể toàn bộ tạo ra rồi ở sau đó mấy tháng Ta s điện điện điện, điện ngay vậy vốn là còn đang là dầu mỏ mà cãi vã mới của người xem đều ngần ra rối rít vì chính mình nghe được lời nói mà cảm thấy không tưởng tượng nổi ta có phải hay không là nghe lầm sơ chế hạ mẹ nói hắn muốn chế tạo máy tính ta thật giống như cũng nghe lầm ngoa tạo ngươi đèn điện cũng mới lấy ra không bao lâu liền muốn chuẩn bị máy vi tính coi là người đi sở trệ a mẹ còn như vậy phát triển tiếp sang năm một mình ngươi là có thể vượt qua cả thế giới rồi là ta điên rồi hay lại là cái thế giới này điên rồi cũng điên rồi r a tốc r a tốc ta muốn nhìn sở trệ a mẹ xoa tay vũ trụ phi thuyền bay ra vũ trụ người tốt tiến vào điện khí thời đại đã không thỏa mãn được hoạt náo viên lại còn định tiến vào tin tức thời đại không thể nào đây tuyệt đối không thể nào trên lầu đứng thẳng thật không tệ ta nhớ lần trước nói sở trệ a mẹ không thể nào tiến vào điện khí thời đại cũng là ngươi xem ra lần này lại ổn không phải điện khí thời đại còn có thật nhiều đồ v à ta điện thoại máy hát đĩa động cơ l ố ớ t trong tủ lạnh những thứ này n g ư ờ i cũng không chuẩn bị sao sơ chệ à mẹ nhìn mãn bình màn không thể tin được đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng nói một người leo lên khoa học kỹ thuật thực ra và toàn bộ bảng đại nhân loại xã hội leo khoa học kỹ thuật là có chỗ bất đồng hơn nữa ta quen thuộc nhân loại khoa học kỹ thuật đường đi tới cho nên rất nhiều nhân loại trong xã hội phải đồ vật t ỷ như điện thoại máy hát đĩa máy bay những thứ này thực ra đều có thể tạm thời b ấ t đi nguyên nhân rất đơn giản bởi vì bây giờ ta không dùng được này nhất định là một cái tương đối hình q á i dị khoa học kỹ thuật tuyến ta trước cũng đã nói rất nhiều không cần phải đồ vật ta cũng sẽ không đi chế tạo dĩ nhiên gần đó là thử chế tạo bóng điện tử đó cũng là mấy tháng sau đó chuyện trước lúc này ta như cũng cần phải từ từ đem đủ loại dụng cụ tiểu hình sinh sản trang bị kiến tạo ra được về phần mấy ngày kế tiếp công việc chính là chế tạo lọc dụng cụ tiến hành lọc dầu mỏ rồi bất quá hôm nay thời gian đã không còn sớm lai、like、sở trệ ảm trước hết tới đây chúng ta ngày mai gặp nói xong hà nguyên n g liền ngưng lai、like、sở trệ ảm mặc dù bây giờ trời còn chưa tối nhưng tối nay hắn cũng không thiếu những chuyện khác dầu mỏ làm công nghiệp hóa hoàng kim h u y dịch dù là hắn là một người cũng nhất định cần dùng đến lượng lớn dầu mỏ vô luận là dùng làm tiêu đốt hay là dùng làm tinh luyện hóa chất tài liệu yêu cầu số lượng đều không nhỏ t i lọc dầu mỏ trang bị lại không thể giống như trước chế tạo những vật khác như thế phòng thí nghiệm bỏ túi sản xuất hắn yêu cầu một cái chân chính trên ý nghĩa dầu mỏ lọc tháp cho dù là tiểu hình như vậy mới có thể chân chính thỏa mãn sử dụng nhu cầu trừ lần đó ra hắn còn cần một ít có thể đủ loại lọc dầu dụng cụ mà chế tạo những thứ này cần số lớn tiết h đồng tuần lợi kim loại tài liệu cùng n g i lon tài liệu hắn tối nay yêu cầu đem những thứ này nguyên liệu cũng chuẩn bị đi ra về phần làm sao tới đó chính là phía sau màn đoàn đội công tác mặc dù lai、like、sở trệ ảm ngừng nhưng lai、like、sở trệ ảm lúc đó như cũng còn có số lớn ăn dưa còn chúng ở lại đã h á c bình lai、like、sở trệ ảm trong phòng thảo luận về phần những thứ kia lòng mang ý đồ xấu nhân cũng sớm đã hành động địa cầu mado điệu tập đoàn trụ sở chính trần thiếu kiệt bước vào đái khách phòng thấy đ a i khách trong phòng đoàn người chân sau bước hơi dừng lại một chút trên mặt lộ ra cái nụ cười rực rỡ nhưng trong lòng thở dài mặc dù biết cái k i a lai、like、sở trệ ảm gian có thể sẽ xảy ra chuyện nhưng không nghĩ tới xảy ra chuyện nhanh như vậy lúc này mới bao lâu à cách lần trước tổ chức hội đồng quản trị thời gian một tháng không tới nhân còn không tìm được liền lại gây ra chuyện rồi một cái mỏ dầu a ha? hay lại là cạn tầng bề mặt quả đất mỏ dầu thậm chí cũng không cần đ à o t hành động khai thác trực tiếp cầm thùng đi rời là được cái loại này cái này cùng trực tiếp rời hoàng kim không khác nhau gì cả được không hơn nữa đám này hành động lực quá mức bạn trên mạng lần này bọn họ liền chuẩn bị cũng không có làm xong trên mạng tin tức liền trực tiếp nổ nhiệt độ nổ thì coi như xong đi nhưng đám này lại còn đem chuyện người bề trên thứ nhất đó một cái chú thích tin tức có liên quan liền không giữ được một bọn họ chỉ có thể làm chủ động báo lên xử lý lúc trước chỉ có bọn họ người khắc phần không nghĩ tới lần này thua ở trở tay bên trong、Hán. Đám này căn bản cũng phong một một càng càng lớn, lớn tiếp khách trung một tên giữ lại ngắn đầu đinh người đàn ông trung niên từ trong túi láo trên móc ra một cái giấy chứng nhận trần thiếu kiệt tùy ý quét mắt giấy chứng nhận không quá để ý cái này đối phương là người quen ma đô lưới nhân hắn làm sao có thể không nhận biết mặc dù lẫn nhau đều biết nhưng ngoài mặt chương trình vẫn là phải đi trần thiếu kiệt đi lên bắt tay một cái cười nói hoan nghênh hoan nghênh vui mừng vương tổ tới hướng dẫn công việc vương hưng hoài cười nói hướng dẫn công việc chưa nói tới chúng ta ngành nhận được không ít trăm họ thực danh điệu trên bình đài có người lai、like, sở chệ ảm chế tạo hòa dược a x i t sủ phiêu di d i ệ thờ i nệ thơ loại này vật phẩm nguy hiểm quá trình c ắ n kẽ số liệu c ắ n kẽ thậm chí có thể căn cứ lai、like, sở chệ ảm tới phục khắc những vật phẩm này cho nên quá tới tìm hiểu tình huống một chút còn kém không nói thẳng bọn họ là vì hàn mới tới nghe vậy trong lòng trần thiếu kiệt thở dài xem ra chuyện này không giữ được chỉ có thể biết thời biết thế rồi gật đầu một cái trần thiếu kiệt nói tiếp chuyện này ta biết một ít mời đi theo ta vương tổ một bên mang theo người đi đường này hướng ngoài ra một gian phòng làm việc đi tới trần thiếu kiệt một bên nói tiếp chuyện này h ư ớ n g có chút đặc thù còn chưa kịp cho lên báo ta cũng là trước hai trời mới biết một bên theo bên người vương hưng hoài quay đầu liếc nhìn trần thiếu kiệt hai câu hắn nhanh chóng từ trung gian phát giác một ít có cái gì không đúng địa phương lúc trước thời điểm đều cũng không phải là không có ra khỏi loại hình này hoặc là khoa trương hơn lai sợ trễ ảm nhưng thường thường đều là phong cầm thế là được rồi dù sao lai、like、sở t r ệ ả m nghề những năm gần đây cho tới nay cũng không có cái rõ ràng quy phạm từ trước đến giờ cũng tương đối loạn bất quá cũng không ra khỏi đại sự gì lần này bọn họ đi tới cũng chỉ là đi cái chương trình mà thôi nên tra sử nên phong cấm vậy cũng là một câu nói sự tình bọn họ chú ý điểm không phải cái này trọng điểm là cái này sở t r ệ ạ mẹ tin tức cá nhân cùng lai、like、sở t r ệ ả m chỗ vị trí từ trước mắt lai、like、sở t r ệ ả m đi lên nói cái này sở t r ệ ạ mẹ chỗ phụ cận vị trí đã triển lộ ra rồi to lớn giá trị có đồng thiết tuần ợ i mỏ kim loại còn có một cái cạn t ầ n dầu mỏ nếu như cái này sở trệ a mẹ là ở quốc nội m u ộ n tài liệu thực ra chính là một câu nói sự tình dù sao ở bân quốc vô luận là bề mặt quả đất hoặc là dưới đất tài nguyên khoáng sản đều là thuộc với quốc gia nhưng lại lệnh từ trước mắt vết tích đến xem đối phương ở nước ngoài nước ngoài tài nguyên khoáng sản có thể không phải bân quốc mà liễu lại là một thành phố giá trị mấy một tỷ đại hình công ty hàng năm nạp thuế hơn trăm triệu cho dù là ở mano cũng là một nạp thuế siêu cấp hộ phía sau còn đứng nga hán cùng hồng sam những thứ này thế lực bá chủ đối với cái này loại đại hình công ty nói như vậy chỉ cần không đụng tới quốc gia danh giới cuối cùng tự do trình độ cũng coi như là tương đối cao không tất yếu tình huống phía trên cũng sẽ không cưỡng bách một công ty đóng ra bản thân người sử dụng tài liệu tin tức bất quá nghe trần thiếu kiệt lời này sự kiện lần này thật có điểm đặc thù những thứ kia không thấy mưa gió lời đồ nãi đ chẳng lẽ thật có chút vấn đề vương hưng hoài liếc nhìn trần thiếu kiệt không lên tiếng chờ hắn nói tiếp nhưng trần thiếu kiệt lại không hơn nữa chỉ là mang của bọn hắn lên lầu đi tới ngoài ra một gian trong phòng làm việc sau khi vào phòng trần thiếu kiệt cải cự lại sau đó từ phòng làm việc trong tủ sắt lấy ra một phần tài liệu đưa cho vương hưng hoài nói Vương Tổ, mấy cái hạch tâm đồng sự đã làm nhiều lần thảo luận có giống như trần thiếu kiện hoài nghi là nhà mình ép bị hacker xâm lấn cũng có hoài nghi là tao nộ nào đó lực lượng thần bí nhưng mấy cái hạch tâm đồng sự cũng từ trung gian thấy được siêu ngạch lợi ích cùng một ít những vật khác mã vô qua đêm thảo không hợp không người nào phát tài không giàu chết no gan lớn chết đói nhắc gan cái thế giới này chính là như vậy bất quá gần đó là làm ra quyết định hạnh tâm hội đồng quản trị bên trên cũng vẫn làm chừng mấy tay bất đồng chuẩn bị nếu như phía trên không phát hiện vậy thì chẳng nó ngàn gì g tới tiếp tục để cho cái này lai、like、sở t r ệ ảm gian phóng lưu lượng đồng thời sắp xếp người viên ở toàn cầu các nơi tìm cái này sở t r ệ ảm ẹ nếu như phía trên có phát hiện như vậy nhằm vào phát hiện bất đồng trình độ cũng tương tự có đối ứng bất đồng chuẩn bị mà hắn lấy ra phần tài liệu này chính là trước đó chấm c h chuẩn bị xong mặc dù phần tài liệu này toàn cầu độc nhất vô nhị giao ra hắn rất không bỏ được thế nhưng lại có thể thế nào cho dù là nga hán đối mặt chuyện như vậy ngoại trừ giao ra những tài liệu này ngoại cũng không có những biện pháp khác chứ không phải không nghĩ ở bần quốc l a n l ộ t l ừ a gạt không được bao lâu phía trên sẽ biết tại chính thức xảy ra chuyện trước do điệu chủ động nộp lên có lẽ còn có thể thu được một vài chỗ tốt tư bản từ trước đến giờ cứ như vậy bất kể như thế nào đều biết làm ra đối với chính mình có lợi nhất lựa chọn vô luận là trước dấu dếm cũng tốt hay là ở xảy ra chuyện sau nhanh chóng báo lên cũng tốt đối đ i ệ u mà nói ngược lại cũng không thua thiệt cái gì vương hưng hoài thuận tay nhận lấy tài liệu lật một cái càng lật xem sắp mặt thì càng ngưng trọng phần tài liệu này đổ bên trong nếu thật là thật chuyện kia liền lớn sau khi xem xong vương h ư n g h o à i ngưng trọng liếc nhìn trước mặt trần thiếu kiệt trong ánh mắt mang theo nghi vấn cùng hỏi ý kiến trần thiếu kiệt gật đầu một cái xác nhận tài liệu cũng là tin tức chân thực nói tiếp lúc trước tên này sở chệ a mẹ chế tạo acid thời điểm chúng ta web sở một liền đã thử đối tên này sở chệ a mẹ tiến hành quản quyền hạn phong cấm xử lý nhưng phát hiện vô dụ. dụng Đi lúc ấy một lần còn hoài nghi hép bị hacker xâm lấn nhưng phía sau ở kiểm tra thời điểm ngoài ý muốn phát hiện ở hép cùng trong kho số liệu mặt cũng không tìm được tên này sợ chệ hạ mẹ tin tức liên quan loại sự tình này đi ra hơn nữa tên này sợ chệ hạ mẹ lai sợ chệ hàm vương tổng ư ơ i cũng biết chúng ta nhất định sẽ điều tra về phần này tra được kết quả liền toàn bộ ở phía trên vương hưng hoài nhìn chằm chằm vẻ mặt thành khẩn trần thiếu kiện t r ị n h trọng thu hồi trong tay tài liệu gật đầu nói trân tổng phần tài liệu này ta muốn mang đi phiền t o á i đựu an bài chức nhân viên đối cái này lai sợ chệ hàm gian tiến hành hai mươi tư h mật thiết chú ý có tin tức tùy thời báo cáo người chúng ta lập tức tới ngay ngoài ra liệu s e v e r tiếp theo một đoạn thời gian để cho chúng ta tiến hành tiếp lấy dĩ nhiên không tất yếu tình huống liệu phục vụ chúng ta sẽ bảo đảm bình thường vận hành còn có liên quan người biết chuyện viên bảo mật xử lý nghiêm cấm tin tức tiết lộ bất quá phần tài liệu này là thật hay giả bọn họ cũng phải hồi báo lên sau đó mở ra điều tra trong phòng làm việc vương hưng hoài khai báo một trận công việc sau mang theo tài liệu vội vội vàng vàng đi nha lưu lại trần thiếu kiệt một người cô độc đốt đ ế u thuốc phun một vòng khói sau hơi giật mình nhìn màu trắng vách tường a còn là cái gì thế giới này thật giống như phải đổi chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bản g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t h ắ t tay chắc chuyến hay ba chương một trăm sáu mươi sáu lọc dầu mỏ vào đêm bắt t r ư ớ c bên trong không gian lấy ăn chút gì đó sau hàn nguyên bỏ l ồ m l ồ m ở trước bàn bận rộn đối với trên thực tế phát sinh hết thảy hắn cũng không biết bất quá coi như biết cũng sẽ không để ý giờ phút này hắn đang ở hội chế dầu mỏ lọc khí tiểu hình lò cao l u y ệ n thiết m á y biến thế đợi dụng cụ bản vẽ sau đó phải dựa theo vẽ chế ra bản vẽ đem đủ loại tài liệu liều dùng định nghĩa đi xuống hắn hội chế các hạng bản vẽ đều có trang t í c h những thiết bị này chung giống như dầu mỏ lọc khí. Tiểu h ì ngoại h lò c luyện t trừ đồng có thể từ trạm cỏ xịt bên kia thu thập đơn chất đồng cùng với cây t ố i có thể chặt ngoài rừng rậm chiếm được ngoại nhưng tài liệu khác hàn nguyên cũng chuẩn bị thông qua hệ thống thương thành tới hối n o á i chứ không loạn dùng khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hành vi quả nhiên là đúng nếu như lúc này không có khoa học kỹ thuật điểm tích lũy nơi tay sợ rằng chỉ là đủ loại tài liệu lợi chế liền phải hao phi hắn số lớn thời gian mà nếu như thời gian cũng lãng phí ở trên mặt này phía sau nhiệm vụ t i ể u vô p h á p làm n g u y ệ t minh tinh hy một vòng ngọc bản leo lên đầu cảnh hoang tàn vắng v ẻ trong rừng giấm nguyên thủy một ngọn đèn minh đang xua tan bóng tối m ộ n phía hàn nguyên từ trước bàn đứng lên ngắp một cái ngồi xuống lại vừa là tốt mấy giờ bất quá cuối cùng bước đầu đem cần tài liệu số lượng cùng đủ loại dụng cụ bản vẽ bước đầu quyết định thu hồi bản vẽ hàn nguyên liếc nhìn chính thủ hộ ở phòng làm việc bên kia hai tiểu trên mặt lộ ra cái ôn hòa nụ cười bất kể hắn bận rộn đến khuyaooo kia sợ chúng nó mới vừa ngủ nhưng bây giờ hắn vừa đứng lên hai tiểu gia hỏa liền nhanh trí đã tỉnh ngơ ngác nhìn hắn thấy hắn không việc gì s a u lại lẫn nhau tựa sát thiếp đi dựa mặt hàn nguyên phóng tắt đèn quang hắn cũng chuẩn bị ngủ tài liệu sự tỉnh sáng sớm ngày mai sau khi đứng lên lại máy móc hối đ o á i là được hôm nay thật sự đã quá mượn ban ngày rằng c ó một đại thông hơn nữa bây giờ phòng chừng cũng đến d ạ n g sáng rồi ngay cả hắn cũng có chút gánh không được rồi nằm dài trên giường không tới mười giây hàn nguyên liền tiến vào mộng đẹp sáng sớm thiên thờ mở sáng lúc hàn nguyên đã tự động đã tỉnh lấy bây giờ hắn vượt qua thường nhân thân thể tố chất ban ngày gần đó là làm lụng rất mệt mỏi ngủ một giấc năm sáu giờ khoảng đó cũng có thể khôi phục không sai bịt lắm sau khi rời giường hàn g nguyên t r ư ớ c r ử a theo bản vẽ đem toàn bộ tài liệu cũng chuẩn bị đầy đủ hết sau mới mở ra l i a e sở trệ ảm có ngày hôm qua cửa hàng hơn nữa h o t x e ở cùng một ít kinh doanh hảo tự truyền thông lên men sáng sớm hôm nay l i a e sở trệ ảm vừa bắt đầu liền có vô số người xem c h à n vào l i a e sở trệ ảm gian trung nhân khí trực tiếp tăng vọn xem số người không mấy phút liền tiêu thăng đến mấy chục ngàn trên thực tế lại nhưng vẫn là giờ làm việc chờ đến sau khi t ă n việc số người này có thể lại lật mấy phen số một cấp số một người mới hàng trước dầu mỏ đây dầu mỏ đây dầu mỏ lại nơi nào nghe nói sở trệ ả mẹ ngày hôm qua lại phát hiện một cái lộ thiên đặc mỡ lợn mỏ cố ý trước tới xem một chút ngày hôm qua lên một lượt hất x ệ ở rồi muốn sở trệ ả mẹ kinh độ và vĩ độ ta không muốn kinh độ và vĩ độ ta chỉ muốn một cái sở trệ ả mẹ n đáng thương ta không muốn địa lý vị trí cũng không cần đồng thiết mỏ lại càng không muốn dầu mỏ chỉ muốn, muốn sở trệ ả mẹ lần đầu tiên l ạ i sở trệ ạ lúc gặp phải cây kia trên lầu các ngươi đang suy nghĩ thi ăn lời nói nói hôm nay còn có thể thấy lai、like、sở trệ h m thật là may mắn à, quốc gia không tìm sở trệ hạ mẹ tán gấu một chút sao nhìn trên màn ảnh giả tưởng vẫn là đủ loại n g u ồ n ngang vô ly đầu đạn mạc hàng nguyên trên mặt lộ ra cái mỉm cười lên tiếng chào nói mọi người buổi sáng k h ỏ e à. đúng như không ít bằng hữu nói như thế ngày hôm qua ta ở sông nhỏ hàng đầu phát hiện một cái mỏ dầu mặc dù không biết đạo cụ thể lớn nhỏ nhưng đối với ta mà nói hoàn toàn đủ dùng mà dầu mỏ tầm quan trọng ta sẽ không nhiều thuật làm làm trụ cột công nghiệp với dịch vô luận là làm dầu cháy hay lại là tinh luyện hợp thành tam đại hóa học cơ sở tài liệu cũng hoặc là tinh luyện cách địa dầu dầu mỏ dù nặng do các loại tài liệu dầu mỏ đều là cơ sở nhân loại sinh hoạt hàng ngày chung càng là không thể rời bỏ đủ loại dầu mỏ để luyện ra sản phẩm cho nên ngày hôm qua ở phát hiện dầu mỏ sau ta ngay cả g i thiết kế ra được một cái tiểu hình dầu mỏ lọc trang bị thông qua những bản vẽ này hơn nữa đoàn đội tối ngày hôm qua cả đêm chuyển vận tới một nhóm tài liệu ta có thể nhanh chóng đem dầu mỏ lọc dụng cụ chế tạo ra cũng bắt đầu chia lựu i dầu mỏ dùng cho công nghiệp bên trên vừa nói hắn phô bày một chút trong tay thật dày nhất điểm b á vẽ t ư n g tâm ộ t dài hơn một thước g i n g nửa mét đại hình trên tuyên trì dạy đặt tất cả đều là đ ủ loại biết vẽ cùng đánh dấu tốt số liệu. vừa nói hàn g nguyên một bên cũng tại hành động trước nhất muốn lừa chế dĩ nhiên là tiểu hình dầu mỏ lọc trang bị mặc dù trong tay có thể dùng kim loại tài liệu không nhiều nhưng thông qua trong đầu sơ cấp tinh luyện kiến thức tin tức vẫn là có thể ứng dụng bên trên thông qua ở cao t h á n cương bên trong s ả n tạp d ò n g cùng đồng cùng với một ít silicon có thể chế tạo ra một loại chịu a n mòn hợp kim loại tài liệu này hoàn toàn có thể dùng với dầu mỏ lọc trang bị chủ lọc tháp sau đó sẽ dùng đồng thiết hợp kim làm đủ loại chuyển vận đường ống cùng tồn chữ đồ đ ự n còn lại chính là từng nhóm ống cùng đủ loại vân tay linh kiện cùng với nhiệt kế loại thiết bị gần đó là một bộ tiểu hình dầu mỏ lọc trang bị yêu cầu đủ loại linh kiện cùng tài liệu cũng nhiều không kể x i ế t t hao phí suốt thời gian một tuần ở hai chục máy công cụ cùng mấy đài động cơ điện phụ trợ hàn g nguyên mới đưa toàn bộ bộ phận toàn bộ lấy ra mà chủ lọc tháp là chuẩn bị xong khuôn sau lại chia nhóm phân chia bộ phận đ ả o chế ra đ ả o chế xong sau thông qua nữa máy công cụ tiến hành mài mở lô cùng điều chỉnh chi tiết chủ yếu là bên trong kết cấu tương đối phức tạp không chỉ có thông khí đường ống còn có phân tầng tấm ngăn xem coi kính các loại đồ vật hơn nữa làm nhỏ xuống dầu mỏ lọc trang bị cũng không chỉ có một chủ lọc tháp mà là nhiều cái từng cái dầu mỏ lọc trang bị hợp lại sau ước chừng cao năm mét còn đó so với hiện đại công nghiệp hóa hở một tí hơn một mươi m dầu mỏ lọc tháp mà nói chính là một đệ trung đệ lọc tháp bộ phận trung gian dùng mềm mại thuần đồng làm cái sau đó sẽ dùng ngón tay cái to vân tay thép cắn chết như vậy đang sử dụng thời điểm bởi vì nhiệt độ lên cao thuần đồng bành trướng sẽ hoàn toàn đem chủ lọc tháp khe hở lấp kín không để lại khí khổng sẽ không tiết lộ mà giống như thông dầu quản thông khí quản đông lạnh quản những thứ này còn lại cơ phận so với kết cấu phức tạp chủ lọc tháp mà nói đơn giản không ít thông qua hai c h ụ máy tiện cùng mấy đài chạy điện gọt máy phối hợp hơn nữa hơn rất thuận lợi là có thể lấy ra ở hóa học phòng thí nghiệm một bên cách nhau hơn m ộ ư ơ i em ở địa phương hàn nguyên đã sớm dọn dẹp ra tới một khoảng trống lớn theo thời gian trôi qua lần lượt tiểu hình dầu mỏ lọc trang bị ở hàn nguyên bận rộn hạ nhanh chóng dựng xây những thứ này tiểu hình dầu mỏ lọc trang bị xếp hàng tựa như thụ như thế có chủ liên quan cũng có cành khô cành khô phía sau còn có một cái cái dự thiết đi ra cất giữ chữ du quán địa phương tựa như lá cây như thế chờ đến chủ lọc tháp toàn bộ chuẩn bị xong hàn nguyên dừng lại nghỉ ngơi một chút uống một hớp nhân tiện liếp nhìn đạn m ạ n trung học đệ nhị cấp trên sách học có mấy ngày trước chúng ta hóa học lao sư mới đưa rồi dầu mỏ tạo thành c u n g lọc không muốn đến hôm nay lại có thể ở lai、like、sở trệ am nhìn lên đến vạn nhất xuyên việt rồi có thể có thể sử dụng bên trên đầu chó nếu như là trước khi cao sao mai cái loại này liền n g ư ờ tiên ta phải có thể dầu mỏ lọc tháp ta từng thấy không phải chỉ có một sao sở trệ ạ mẹ nơi này ngươi thế nào nhiều như vậy đây là tiểu hình lọc trang bị chứ bên trong kết cấu thật giống như cũng thật đơn giản thấy đạn mạc bên trên nghi ngờ hàn nguyên chọn đi một tí trả lời loại này tiểu hình dầu mỏ lọc trang bị là căn cứ trong phòng thí nghiệm bình thủy tinh lọc dầu mỏ thiết kế ra được t h ư ợ n h ư cùng xuyến liên mạch điện như thế chính là bởi vì tiểu hình ở không ôn phương diện kém xa đại hình lọc dụng cụ từng cái trang bị nhiều lắm là có thể khống chế hai tầng bất đồng nhiệt độ mà dầu mỏ bên trong bao hàm rồi vượt qua tám loại bất đồng phân tử lớn nhỏ than khinh hóa chất cùng với số ít lưu hóa vật cho nên ta yêu cầu nhiều bất đồng lọc trang bị tới thực hiện khống chế bất đồng nhiệt độ tiến tới lọc ra ta nghĩ muốn sản phẩm giống như thứ nhất vại là lọc xăng cùng thạch náo dầu như vậy bên trong dầu mỏ ở đun nóng đến một trăm bảy mươi độ sau điểm sôi thấp nhất xăng sẽ trước nhất bỏ trốn đi ra sau đó trải qua đông lạnh quản sau n g ộ i xuống tiến vào tồn chữ rót bên trong mà còn lại dầu mỏ là sẽ chạy vào cái thứ nhì trong lon mặt thông qua tăng nhiệt độ một lần nữa đi đến đối ứng lọc vật phẩm bốc hơi nhiệt độ theo thứ tự suy ra từng cái tiểu hình lọc trang bị ở thực hiện khống ôn sau ít nhất cũng có thể lọc ra hai loại bất đồng sản phẩm tới mà cuối cùng còn lại c t bã chính là nhựa đường cùng còn lại tạp chất rồi ta chẳng qua là đi đại hình lọc trang bị cho sách phân một một chút mà thôi nguyên lý hay lại là lý do dầu thô chung bất đồng vật chất điểm sôi bất đồng phen này giàn giải thông t ụ c dễ hiểu lai sở trệ hãm lúc đó phần lớn người xem cơ bản cũng nghe rõ nghỉ ngơi một lát sau hàn g nguyên tiếp tục công việc nối lại đường ống gắn chữ lượng dầu dụng cụ gắn nhiệt kế đủ loại công việc lại bận rộn hai ngày toàn bộ dụng cụ mới gắn cùng điều chỉnh thử hoàn thành làm cái này tinh luyện trang bị sau khi hoàn thành hàn g nguyên lập tức tiến hành thí nghiệm một k h ắ c cũng không muốn chờ l â u gom trở lại dầu thô trải qua đường ống chạy vào lọc trang bị sau lập tức nhằm vào bất đồng lọc trang bị tiến hành bất đồng ấm lên đun nóng làm thứ nhất chứa đựng lon ống cửa ra bắt đầu nhỏ xuống mang theo màu vàng nhạt trong suốt sang lúc hàn nguyên cũng là không nhịn được tâm tình kích động cười lớ làm dầu mọi loại cơ sở này hóa chất nguyên liệu có thể đại lượng sinh sản có thể đại lượng xử lý thời điểm toàn bộ văn minh rốt cuộc có thể đ ộ n g cũng có thể đại bộ đi về phía trước dầu mỏ được gọi là chất lỏng hoàng kim không hề có một chút vấn đề có thể giải quyết hắn nhiên liệu vấn đề có thể giải quyết hợp thành n y lon cao su sợi tam đại hợp thành vấn đề tài liệu có thể chế tạo dầu mạ run nặng đen tây dầu b ô i chân các loại công nghiệp điện lực phát triển cũng không thể rời bỏ vật liệu cuối cùng để luyện ra cặn b ã nhựa đường bên trong còn có chứa bùn do lôi b ộ c các loại công nghiệp cùng nguyên tố hiếm đều là hắn sau này phát triển phải nhất định tìm tới đồ vật lai sở chệ ảm lúc đó người xem cũng là bị c u ố n hút đến r ồ i rít chúc mừng cũng khen lợi hại a dầu mỏ cũng để l ư ợ n ra loại nhân tài này chạy thế nào đi làm hoang dã cầu sinh nữa à? h ẳ n trở về nước không biết nhưng không ảnh hưởng ta cảm thấy đắc chủ truyền bán hư bức nhìn cái này sở chệ ảm mẹ lai sở chệ ảm mới phát hiện những còn lại đó những thứ kêu hoang dã cầu sinh nhất định chính là cái rắm bên này cũng tiến vào điện khí thời đại dầu mỏ đều có thể tinh luyện lọc rồi bên kia úc châu tiểu ca vẫn còn ở với thiết tử dập đầu đây đức ra còn một ngày ba lần đầu rồi sở trệ ạ mẹ cũng thuần dưỡng báo châu mỹ con khỉ cùng b ò b ì lượn châu mỹ rồi điều này có thể so với sao ta chỉ muốn biểu thị cái này triển tốc độ cũng quá nhanh mỗi ngày hỏi một chút lúc nào xoa tay đầu đạn hạt nhân nhanh nhanh tiến độ này đi xuống lần kế lai sở trệ ảm đến l ư a xoa tay bom nguyên tử dù sao điện khí thời đại phía sau là nguyên tử thời đại điện khí thời đại phía sau không phải tin tức thời đại sao hao phi đến gần hai mươi ngày hàn nguyên đem một cái tiểu hình dầu thô lộc tiến thành lập mặc dù cũng không có phát hiện đại công nghiệp hóa s ư ở n g tinh luyện như vậy chính quy vậy do mượn điều này lọc tuyến trực tiếp đem công nghiệp hóa nhiệm vụ độ tiến triển đẩy tới một đại cấp công nghiệp hóa nhiệm vụ yêu cầu với trước mặt nhất cấp nhiệm vụ trong thời gian hoàn thành văn minh công nghiệp hóa yêu cầu thấp nhất công nghiệp hóa độ tiến triển đi đến 20 trước mặt công nghiệp hóa độ tiến triển 45. trước mắt độ tiến triển phần trăm chi 45, chờ đợi tiểu hình lò cao luyện thép dụng cụ tạo dựng lên sau công nghiệp hóa nhiệm vụ tiến độ này mới có thể đẩy tới đến năm mươi trở lên giảm làm cho người ta mừng rỡ tiểu hình dầu thô lọc tuyến thành lập sau hàn nguyên cũng không gấp xây dựng hình lò cao luyện thép tuyến hắn trước đem dầu mỏ lọc trang bị trung lọc đi ra dầu mạ rụt nặng t r u n g phương lều dầu thu thập lại chuẩn bị trước chế tạo máy biến thế nhân muốn cặp chân đi bộ phát triển khoa học kỹ thuật cũng giống vậy yêu cầu tương đối mà nói thăng bằng nếu như không thăng bằng kia thì trở thành khoa học viễn tưởng tập trung vào máy móc thiết bị chạy bằng hơi nước rồi mặc dù hắn bây giờ khoa học kỹ thuật tuyến đ ã lệch không thể lại lệch ra nhưng hàn nguyên hay là muốn cấp cứu một cái công nghiệp hóa nhiệm vụ quyết định có thể đẩy tới đến năm mươi trở lên kia tân tài liệu nhiệm vụ cũng phải đổi theo tiết tấu dây đồng cuộn dây chốt mọi điện các điện cách dầu dầu ép van nhiệt kế máy tàn nhiệt cứ như vậy mấy thứ đơn giản đồ vật là có thể tiếp cận thành một cái đơn giản máy biến thế chuẩn bị xong tài liệu đều tại chất đống ở sức nước trong phòng làm việc hàn nguyên một bên lắp ráp một bên giảng giải máy biến thế nguyên lý máy biến thế là cùng máy phát điện như thế đều là lợi dụng cảm ứng điện từ định luật chủ yếu cấu kiện là cuộn dây cảm ứng cuộn dây thứ cấp cùng thiết tâm cuộn dây thứ cấp ở cuộn dây cảm ứng thiết tâm bên ngoài làm cuộn dây cảm ứng thông bên trên điện xoay chiều lúc máy biến thế thiết tâm thì sẽ sinh ra g a o biến từ trường cuộn dây thứ cấp liền sinh ra cảm ứng điện thế mà căn cứ cảm ứng điện từ nguyên lý điện thế lớn nhỏ cùng cuộn dây t nói cách khác ngơi ư cuộn dây tắp số nhiều một bên điện thế tương đối cao cuộn dây tắp số thiếu một bên điện thế thấp mà thông qua phân tiếp chốt mở điện có thể thực hiện cuộn dây tắp mấy lần hóa tiến tới thực hiện điện thế biến hóa một bên g i ả n giải g hàn nguyên c u ố n quanh thiết tâm online tổ máy biến thế loại vật này so với máy phát điện mà nói đơn giản hơn hắn thậm chí có không liếc mắt nhìn đạn mạc chuyến h o t ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt a y chắc chuyến hay ba chương một trăm sáu mươi bảy máy biến thế cùng máy ổn áp đạn mạc bên trên một mảnh mập bức trên thực tế Tuyệt đại đa số người xem đều không thế nào nghe hiểu hàn nguyên giàn giải dù sao trong đó một nửa không học qua đại học thậm chí là trung học đệ nhị cấp coi như là trải qua trung học đệ nhị cấp cùng đại học ở tốt nghiệp thời điểm trong đầu kiến thức liền hầu như đều đã trả lại cho l á o sư đối với cái này nhiều chút mê mội mộng bức đ ạ n mạc hàn nguyên cũng không có biện pháp những thứ này hắn có thể nói một lần đều đã không tệ muốn không phải là bởi vì sớm đã thành thói quen cùng người xem trao đổi hắn cũng sẽ không đi nói đồ chơi này tay t r u n g tuyến vòng vẫn ở chỗ cũ cuốn vòng quanh không một chút thời gian máy biến thế t r u n g giống như l ữ tự như thế thiết tâm bên trên liền cuốn đ ầ y nhỏ dài dây đồng cuốn quanh tốt cuộn dây thiết tâm chính là máy biến thế cơ phận đồng cốc rồi còn lại chính là r á p lại rồi thiết tâm an chi đến máy biến thế vỏ ngoài t r u n g sau đó dùng đinh ốc cố định lại vị trí phòng ngừa di động chốt mở điện phân tiếp chốt mở điện dầu ép a n nhiệt kế máy t ả n nhiệt những cơ phận này tất cả đều theo thứ tự gắn tốt không tiêu tốn thời gian bao nhiêu lâu một máy tựa như khi còn bé tivi trắng đen lớn nhỏ máy biến thế liền cho thấy nó bộ dáng bây giờ cũng chỉ thiếu kém ở bên trong hạch tưới vào hạch tâm phương liều dầu cũng chính là cách điện dầu là được rồi phong bế máy biến thế nóc dùng đinh ốc và mũ ốc vít văn chặt ni lon chế thành cái phế u c ắ m ở vào dầu miệng lọc đi ra phương liều dầu tựa như mật ong như thế s ề n h xệch chậm chạp từ trong thùng chạy vào cái phế u lại chạy vào máy biến thế chung lắp đ ầ y hạch tâm phong bế máy biến thế giống như một cái đại thiết đống đỡ lấy hai cây dây ăn pèn bộ dáng xấu xí nhưng không trở ngại h ắ n có thể công việc bình thường máy biến thế chế tạo hoàn thành sau đó trên đất còn dư một ít cuộn dây cùng còn lại linh kiện cái này làm cho lai sợ chệ ám l rồi rít hỏi có phải hay không là lậu giả bộ hoặc là gắn lột rồi dù sao từ trước lai、like、sở c h ạ ảm đến xem hàng nguyên mỗi lần lắp ráp công cụ cùng đồ điện đ o á n trước chế tạo ra linh kiện đều là cố định ngoại trừ ổ trục loại này hạch tâm linh kiện ôn hòa tổn hại linh kiện ngoại cơ bản cũng là mới vừa được sẽ không xuất hiện nhiều hoặc là ít đi tình huống sở chạy a mẹ sở chạy a mẹ ngươi lậu đồ dưới đất còn có tuyến tổ cùng linh kiện đây dưới đất còn có một nhóm linh kiện là chuyện gì ạ có phải hay không là l ậ giả bộ chế tạo cái thứ nhì máy biến thế dùng chứ đây nếu là l ậ giả bộ liền k h i hải đến thời điểm máy biến thế một trật điện trực tiếp liền cháy hỏng. chính là một lần à một l trước a i nạn lớn. Lần t sở chệ á mẹ liền đốt động cơ điện cùng máy phát điện thiếu chút nữa chạm điện rồi phía sau những thứ này đều là t â n tạo ta lúc trước len lén tương ra bên trong t v phá hủy phía sau giả bộ trở về thời điểm phát hiện còn có đinh úc cùng linh kiện không giả trang tốt kết quả đốt đến bây giờ ta cũng không dám theo b a của ta mụ nói nói đến hủy đi đồ vật mỗi người hẳn cũng làm quá khi còn bé bốn bê đúc giờ không muốn điện thoại di động cũ cái nào dám nói mình không hủy đi qua đồ vật lòng hiếu kỷ mới là loại người tiến bộ nguyên nhân không phải là bởi vì lời sao đầu chó thấy đạn mặc trước sau như một lệnh quỹ đạo hàn nguyên cũng sớm thành thói quen nhân càng nhiều nói cái gì cũng có lậu linh kiện là không có khả năng lậu linh kiện máy biến thế đã chế tạo hoàn thành trên đất những cơ phận này cũng không phải dùng để chế tạo máy biến thế mà là dùng để chế tạo máy ổ n áp vừa nói hắn đứng dậy đem để ở một bên trên bàn bản vẽ lấy ra từ trung gian lật đi ra mấy tờ bản vẽ ở dưới ống kính phô bày xuống siêu rõ ràng hình ảnh để cho lai、like、sở chệ á m lúc đó người xem nhất thời liền thấy đánh dấu ở tờ thứ nhất trên bản vẽ văn tự máy ồn áp cùng máy biến thế khác nhau ở chỗ nào sao nhìn tên hẳn là dùng để ổn định điện thế chứ bất quá máy biến thế cũng không có chức năng này sa lại không hiểu ai có học bá ra tới giải thích một chút không có à? đạn mặc một mảnh nghi ngờ hà nguyên thu hồi bản v ẽ cười một tiếng nói máy biến thế là máy biến thế máy ổn áp là máy ổn áp hai người mặc dù tên giống nhau nhưng vẫn có một ít khác nhau mọi người đều biết ở động cơ điện máy biến thế những thiết bị này chung cũng c h ư a cuộn dây tổ kiện mà nhiều chút cuộn dây tổ kiện khắp nơi mở điện sơ kỳ sẽ sinh ra trở ngại dòng điện dòng xoáy dòng xoáy vừa sẽ suy yếu đến đồ điện khởi động lúc trong nháy mắt địa thế đưa đến khởi động trầm chạm lại sẽ tăng cường chặn đường c ư p của sau sinh ra trong nháy mắt địa thế khả năng sinh ra tia lửa h lão người xem hẳn còn nhớ ta trước tạo động cơ điện lúc ra khỏi chuyện đi lúc ấy không có đoán được nguyên nhân cụ thể nhưng phía sau ta cẩn thận suy tư một chút rất đại khả năng chính là động cơ điện ở vận hành sau hạch tâm rộ tỏ sinh ra từ trường cùng dòng xoáy mà ta ở thay đổi linh hoạt tuyến l i c h hướng vận chuyển lúc động cơ điện lúc bên trong dòng xoáy còn không có biến mất cứ như vậy xoay ngược chiều tân sinh ra dòng xoáy sẽ cùng ban đầu lưu lại dòng xoáy nổi lên va chạm đưa đến bên trong điện thế trong nháy mắt liền nổ sau đó liền đem bên trong linh kiện đốt cho nên phía sau ta ở lại lần nữa khảo sát thời điểm liền chờ đợi một ít thời gian để cho dòng xoáy biến m mà bây giờ bởi vì máy biến thế bên trong chứa số lớn cách điện dầu mặc dù cách điện dầu cách điện không dẫn điện nhưng nó là sẽ t h i ê u đốt cho nên để tránh cho mở điện sau máy biến thế bên trong tuyến tổ sinh ra quá cường dòng xoáy đưa đến bên trong nhiệt độ lên cao đến cách điện dầu mỏ điểm ta yêu cầu khống chế dòng điện ổn định như vậy chế tạo ra một cái máy ổn áp chính là phải dựa theo bản vẽ hàn nguyên đem máy ổn áp cho r ắ p lại cùng máy biến thế so sánh sơ lược máy ổn áp càng đơn giản hơn bù nắp cuộn dây cuộn dây tiểu hình địa cơ lên xuống chốt mở điện chốt mở điện vỏ ngoài cứ như vậy mấy thứ linh kiện liền đủ chế tạo ra một cái đơn s trước mắt mà nói hàn nguyên cũng cũng không cần máy biến thế máy ổn áp những thứ này đẹp cỡ nào chỉ cần bọn họ có thể ổn định công việc bình thường là được dễ coi sự tình p h ỏ n g chừng cách hắn còn rất xa với hắn mà nói lúc nào sức lao động không hề khan hiếm rồi lúc nào mới có thể cân nhắc mặt ngoài có phải hay không là nhìn đẹp đẽ đơn giản máy ổn áp chế tạo cũng rất đơn giản làm x o n g sau chính là một cái dương bọc sát lộ ra hai cái tiếp t u y ế n miệng mà thôi chế tạo tốt máy ổn áp cùng máy biến thế cũng chuyên trở đến dự thiết đi ra vị trí sau đó tiếp nối dây đồng nhập vào mạch điện chung máy biến thế cùng máy ổn áp cũng tiếp hào sau hàn nguyên kết nối với sức nước chuyển động trục bắt đầu tiến hành điều chỉnh thử máy phát điện nhanh chóng vận hành phát ra dòng điện trước trải qua máy ổn áp sau thua nữa vào máy biến thế chung thông qua phân giải gia q u a n không chế máy biến thế tới tiến hành điều chỉnh cuộn dây tổ số và một bộ phận điều chỉnh điện thế lớn nhỏ hạn chế tạo ra máy biến thế bên trong có ba tổ cuộn dây mỗi một tổ cuộn dây đối ứng điện thế đều là bất đồng mặc dù trước mắt hắn không có cách nào lấy nhân loại dụng cụ tiêu chuẩn để phán đoán điện thế cường độ nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hạn chế tạo ra vôn kế đồ chơi này đồng dạng là cảm ứng điện từ định luật liền cùng máy phát điện như thế chỉ bất quá một bộ phận tuyến tổ tài liệu cũng không phải là dây đồng mà là dùng điện trở khá mạnh những tài liệu khác v ậ t này rất sớm trước hắn liền chế tạo ra hơn nữa còn đo lường quá lần thứ hai máy phát điện phát ra ngoài cường độ dòng điện điện thế đại khái ở một trăm hai mươi for còn đó bất quá mấy con số này là hàn nguyên chính mình định nghĩa về phần đổi người lớn loại xã hội đánh dấu còn không biết có bao nhiêu bởi vì hắn căn bản là không có đi định nghĩa cái này bất quá hàn nguyên đại khái nghĩ rằng cái này điện thế là so với nhân loại xã hội mạnh hơn không ít lý do ở chỗ bóng đèn độ sáng trúc than tủi dây tốc độ sáng là theo điện thế cường độ mà tăng lên điện thế càng cao đèn điện sẽ càng sáng lấy lần đầu tiên máy phát điện lúc sử dụng đèn điện độ sáng đến xem điện thế cường độ vượt xa 220 vở cờ hở ỵ nhưng phía sau động cơ điện ra khỏi sau chuyện này hàn nguyên liền điều chỉnh máy phát điện kết cấu điều chỉnh một chút bánh xe r ă n g chuyển tốc cùng với giảm đi bên trong cuộn dây số chém một đại sóng phát ra ngoài điện thế cường độ dù sao bây giờ hắn cũng không cần quá cao điện thế hơn nữa cao điện áp bất ổn đúng giờ dễ dàng hơn tiêu hủy độ điện cũng càng thêm nguy hiểm làm phân giải da quan rơi vào đơn độc tổ thứ nhất thời điểm vốn kế bên trên số ghi, đã thăng tới một trăm h thất thập ngũ khoảng đó nay biểu thị trải qua một vòng tuyến tổ sau điện thế cường độ tăng lên đại khái năm mươi năm v khoảng đó tăng lên độ cũng không coi là quá lớn nhưng tương đối mà nói cái này đã đủ rồi dù sao phía sau còn có hai tổ cuộn dây đây ba tổ khảo sát đi xuống cuối cùng cái này tiểu hình máy biến thế có thể đem vốn là một trăm hai mươi v điện áp cao nhất kéo xuống ba trăm tám mươi p h ụ mấy con số này gần đó là lấy bân quốc tiêu chuẩn cũng cũng khá lớn bộ phận nhà máy dụng cụ sử dụng húng chi hắn bên này còn muốn cao hơn một chút đây hơn nữa càng mấu chốt là ở gắn thêm máy biến thế cùng máy ổ nắp sau cường độ dòng điện rõ ràng ổn định lại đang dùng vôn kế tiến hành khảo sát thời điểm t â y kim chỉ gần như cũng chưa có nhảy lên quá nay biểu thị từ máy biến thế chạy ra cường độ dòng điện ổn định dị thường sau này rốt cuộc không cần lo lắng bởi vì cường độ dòng điện ba động mà thiêu hủy đèn điện rồi máy biến thế cùng máy ổn áp tiếp vào mạch điện chung bắt đầu công việc hàn g nguyên trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười thỏa mãn cầm trong tay vôn kế thu hồi bỏ lên trên bàn hắn cũng chuẩn bị một chút truyền bá về ngủ rồi bận rộn rất nhiều ngày rốt cuộc có thể thoáng chầm một chút cùng lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem lên tiếng trào hàn nguyên đóng cửa lai、like theo dụng cụ càng ngày càng nhiều sức nước phòng làm việc đã sắp bị chất đầy trước bên trong liền đặt hai chục máy công cụ máy phát điện động cơ điện đèn điện cái b à n gỗ đợi dụng cụ bây giờ lại gia nhập máy biến thế cùng máy ổ n áp vốn là cảm giác vẫn không tính là không gian nhỏ bây giờ đã có vẻ hơi sương vụ rồi xem ra là thời điểm sửa đổi hoặc là xây lại sức nước phòng làm việc ít nhất hai chục máy công cụ phải chuẩn bị dọn ra ngoài suy nghĩ một chút hàn nguyên quyết định hai ngày này tu một cái điện lực phòng làm việc đi ra sau đó đem điện lực dụng cụ rời đi, đi qua dù sao bây giờ sức nước phòng làm việc bên trong đưa tất cả đều là đủ loại điện lực dụng cụ cũng có chút có tiếng không có miếng cảm giác ngược lại bây giờ thích hợp n y l o n đã chế tạo ra dây đồng ngoại trùm lên mấy tầng kiên quyết sẽ không dò điện hoàn toàn có thể coi làm thích hợp dây điện tới sử dụng trừ lần đó ra hóa học phòng thí nghiệm dây điện cùng với nguyên lai、like、thông hướng nhà gỗ dây điện cũng cần bố trí cùng cải tạo trở lại nhà gỗ hàn nguyên rửa mặt sau đó ngồi trong công việc trong phòng chiếu ánh đèn đ ê m hôm nay chế tạo máy biến thế cùng máy ồn áp quá trình cùng hiệu rõ một chút tài liệu tin tức đều ghi chép xuống mỗi ngày buổi tối ghi chép ngày đó trong công việc cho cái gần đó là chế tạo cũng không phải là điện khí dụng cụ mà là những vật khác hàn nguyên cũng sẽ dùng bút đem ghi lại ở trên giấy đáng nhắc tới là vì dễ dàng hơn ghi chép hắn còn sửa đổi cùng chế tạo một loại mới tính bút than t u ổ i bút thông qua chọn gỗ c h ắ c nấu thành than t u ổ i sau đó nghiền nát sau mài thành p h ấ n mài lại thêm vào một ít chọn lựa r a đất xét cùng thực vật cao su chế tạo thành đen tui bút t â m cuối cùng lại dùng máy tiện lấy r a cây viết sau đó áp chế đến đồng thời chờ đợi khô dao sau liền có thể sử dụng mặc dù còn so ra kem bút trì nhưng so với trước kia dùng cây trúc cùng lông chim dính than tủi viết chữ phải tốt hơn nhiều rồi dùng để biết vẽ ghi chép văn tự đã tương đối khá bắt trước trong không gian hàn nguyên đang ở ghi chép máy biến thế cùng máy ổ n áp tài liệu tin tức lại không biết chút nào nói trên thực tế một trận gợn sóng đang ở vấn lên trên thực tế bất quốc kinh thành một nhánh thành lập không hai ngày hành động đặc biệt tiểu tổ đang ở đèn đ u ố c sáng trang trong a n g t r cao ốc bận rộn trên bàn là hàn nguyên lai、like、sở chệ ảm trong phòng đủ loại hình ảnh bốn b ề trên vách tưởng là hàn nguyên không đồng thời kỳ lai、like、sở chệ ảm nội dung mỗi một mặt trên vách tưởng lai、like、sở chệ ảm nội dung rất bất đồng có là hàn nguyên lúc đầu hoang dã cầu sinh video có là gần đây hàn nguyên chế tạo máy phát điện động cơ điện lớn như vậy bên trong căn phòng mấy chục danh nhân viên làm việc ở bên trong không ngừng bận rộn bầu không khí khẩn trương nhưng lại có vẻ phá lệ yên lặng cùng yên tĩnh gần như không có người nói chuyện có cũng là chỉ là đơn giản trao đổi đôi câu sau đó lẫn nhau chuyển một chút tài liệu mà đang ở gian phòng này cách vách giống vậy có một ít nhân viên chính đang bận rộn chỉ bất quá gian phòng này liền náo nhiệt hơn nhiều gỗ thật trên ghế làm việc một người thanh niên mới vừa cúp điện thoại sau đó dựa vào phía sau một chút lấy tay méo một cái đến xuống mũi có vẻ hơi nhức đầu cảm giác tiểu lý thế nào l i bên kia có tin tức tốt sao thế vậy đang ở một bên khác sàng lọc tài liệu một tên ước chừng bốn mươi sáu bốn mươi bảy tuổi trung niên năm hỏi tin tức tốt cái r á m ngồi ở trên ghế thanh niên thở dài không nhịn được nổ cái thô tục điệu bên kia tiếp quản sẽ vợ nhân viên mới vừa chuyển tới tin tức nhân viên kỹ thuật liền thủ tiêu cái này sở chệ hạ mẹ lúc trước like sở chệ h mẹ lúc trước like sở chệ hạ mẹ l ú làm không được đến điệu sẽ vỡ bên trong t ổ n chữ tài liệu xóa nhưng chỉ cần mở ra cái này like sở chệ ảm gian like sở chệ ảm lịch sử ký lục bên trong như cũ còn có càng m ẫ u chốt là có thể tùy tiện là một cái điệu người sử dụng đều có thể ai nghe vậy người đàn ông trung niên cũng không nhịn được n h ữ n mày một cái. sau đó suy tư ba giây nói t i ệ du khách đây du khách có thể hay không du khách không được chỉ có ghi danh đi qua người sử dụng có thể tiểu lý hồi nói người đàn ông trung niên gật đầu một cái nói tiếp vậy dạng này thông báo điệu bên kia lập tức dừng lại tân đăng ký sử dụng lại theo l ư ớ i gian cục nhân nói một tiếng để cho bọn họ hai mươi h thời khắc dự đối trên internet có liên quan tên này sở c h ệ a mẹ chú ý có bất kỳ có tin tức tùy thời báo lên trên ghế làm việc tiểu lý gật đầu một cái gọi điện thoại sau lại do dự một chút sau nói lão đại chúng ta thật không thanh lý xuống trên internet có liên quan tài liệu và tin tức sao người đàn ông trung niên lắc đầu một cái nói tạm thời không thanh lý chúng ta còn không có liên lạc với tên này sở trệ a mẹ không biết đối phương rốt cuộc là cái gì mục đích có hay không có năng lực uy hiếp cầu cùng b â n quốc năng lực bất quá vẫn là muốn khống chế một chút tình thế phát triển k h á c lại xuất hiện lần trước trực tiếp tin tức bay đầy trời sự t ì n h nhưng mà phát sinh ở b â n quốc một màn này cũng chỉ là một sức ảnh trên thế giới chưa có hoàn toàn bảo mật sự t ì n h ở b â n quốc phía sau giống nhau cảnh tượng cũng xuất hiện ở một người k h á c cường đại quốc gia chung nhằm vào hàn nguyên nghiên cứu cũng giống vậy đang tiến hành chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t ắ t tay chắc c h u y ể n h a i ba chương một trăm sáu mươi tám vẽ đốt bốn trăm mười a i chất làm lạnh hạ n g u y ê n phồn tinh phòng làm việc gian trung trong tay than tủi bút đã viết xong tài liệu tin tức vẫn còn kém một chút không ghi xuống h ạ nguyên thuận tay từ trong hộp gỗ lấy ra một cái mới tinh g ọ t ra bút tâm sau sẽ một điểm cuối cùng tài liệu tin tức ghi chép toàn bộ chính kiểm tra một chút tài liệu xác nhận không có vấn đề gì quyển sau lên thu cất bây giờ hắn là càng ngày càng thích cuộc sống như vậy rồi ban ngày có chuyện làm có thu hoạch cảm cùng cảm giác thành cựu buổi tối nhìn một chút phồn tinh nhìn một chút hạ nguyện so với trước kia mỗi ngày đều không có chuyện làm chơi game nhìn tiểu thuyết tìm muội t ử nói chuyện phiếm nói lý tưởng có ý tứ hơn nhiều dưới ánh trăng hàn nguyên hoạt động một chút thân thể ở dưới ống nước giặt sạch cái tắm nước lạnh sau đó kế hoạch một chút tiếp theo một đoạn thời gian an bài công việc hóa học hóa chất phương diện này đ ồ vật tạm thời có thể chấm dứt ngoại trừ than đá và cao su này một ít trong tay hắn không có nguyên liệu ngoại rất nhiều hóa chất nguyên liệu hắn đều có thể thông qua trong tay hiện có đồ lấy r a chua kiềm muối thuần mỡ khuyết hĩnh khi những thứ này hắn đều có hóa học hữu cơ chủ yếu nhất nguyên liệu dầu mỏ bây giờ hắn cũng đã tìm được ngược lại là công nghiệp hóa phương diện tiểu hình lò cao luyện thiết luyện đồng luyện dùng đợi những thiết bị này cũng có thể an bài thượng kế hoa trừ lần đó ra trước phát hiện ô m trì kim tích mangan lợi hầm mỏ cũng có thể tới nhìn một chút mặc dù những thứ này quán g vật phần lớn cũng trôn dưới đất nhưng từ mỏ kim loại vật tham chắc nghi trở lại tin tức đến xem rất nhiều tài nguyên khoáng sản cũng trôn cũng không phải rất sâu những thứ này quán g vật ở sau này phát triển chung đều là phải tài liệu hiện ở dầu mỏ cũng chia l i ề u đi ra có lẽ hắn có thể làm một động cơ đốt trong đi ra sau đó thử tạo một chút g i n dịch bản xe hơi cùng máy đào lái vào đi khai thác tài nguyên khoáng sản rồi dù sao liền xem là khá sử dụng khoa học kỹ thuật điểm tích lũy từ sơ cấp trong thương thành hối đoái cơ sở tài liệu vậy hắn cũng phải trước đạt được hoặc là chế tạo ra sau mới được giống như n ô m chỉ đến giờ này nhiều chút cũng không có đồ vật hắn cầm không khí đi hối đoái á lại không phải có hai tạo tinh b ộ t thật muốn là lúc nào có thể cầm không khí hóa giải nguyên tử điện tử tạo đủ loại vật chất phòng chứng nhân loại cũng đi ra cái vũ trụ này rồi tới ở hiện tại phản ứng nhiệt hoạch cũng không biết còn nhiều hơn thiếu cái hai mươi lăm năm trừ đi công nghiệp hóa nhiệm vụ cùng khai thác tài nguyên khoáng sản ngoại còn lại chính là tân tài liệu nhiệm vụ tân tài liệu nhiệm vụ là muốn yêu cầu chế tạo đủ loại đồ điện cũng tức. cũng cái việc Chỉ trước càng cần chỉ có thể là càng nhiều chế xuống tương quan tin Này hắn nói, không khăn. nếu như nghĩ muốn nhiều khen thưởng nói, liền nhiều ghi gì phải khó hết thể tài liệu đối với lời tạo. mà là là Dù suy a gian o nhất nhiệm cũng thời cấp đi vụ q a nhanh rồi phải nghĩ một chút hàn nguyên t r ư ớ c đem chân không rút ra khí cơ máy điều hòa không khí này hai món đồ điện lấy ra chân không rút ra khí cơ có thể chế tạo một cái chân không hoàn cảnh có thể dùng với dành thời gian bóng đèn trong không khí máy điều hòa không khí cũng không cần nói rất nhiều hóa học thí nghiệm tiến hành thời điểm phải khống chế nhiệt độ cùng hoàn cảnh hóa học bên trong thực nghiệm thất cần thiết đồ điện trừ lần đó ra máy điều hòa không khí cũng còn có thể dùng cho sinh hoạt hàng ngày chung ít nhất công việc ban ngày cùng tối ngủ thời điểm có thể thoải mái không ít an bài xong mấy ngày kế tiếp công việc sau hàn nguyên liền đi ngủ chân không rút ra khí cơ cùng máy điều hòa không khí thiết kế đồ chỉ cái gì ngày mai trở lại hội chế đi dù sao tối nay thật sự là quá muộn ngày thứ nhì lai、like、sở trệ ả m lúc đó người xem tràn vào thời điểm trời đã sáng trăng thái dương đều đã dâng lên vô số đạn m ạ c đều là than phiền cùng hỏi thấy đạn m ạ c bên trên hỏi hàn nguyên cười phô bẩy một chút trong tay b ả n vẽ cùng người xem lên tiếng chào sáng sớm hôm nay bởi vì sau khi rời giường vẫn ở hội chế bản vẽ kết quả quên mở lai、like、sở trệ h m rồi vừa mới mới nhớ bất quá bây giờ không sai biệt lắm đã sắp hội chế xong rồi Lai sở trệ ám lúc đó người xem hiếu kỳ nhìn hàn nguyên biểu diễn ra b ả n vẽ trên đó viết rút ra khí cơ cùng máy điều hòa không khí nhìn đa m ạ n hàn nguyên cười một tiếng nói chất làm lạnh rất nhiều loại cũng không chỉ giới hạn với phở lọ rủ cùng lưu hình đi ổ s ẻ những thứ này giống như hệ t ì h cơ lọ rủ hệ tệ t í l i t a m ì n các con tet cơ lô dưới n h í dầu cắt b ò n sủ phi đỡ các thứ đều có thể dùng cho máy điều hòa không khí chung chất làm lạnh hơn nữa so với phở lọ rủ chất, chất làm lạnh không nguy hại sinh vật cùng h o à cảnh ta lần này sử dụng chất làm lạnh gọi là v đốt bốn t i a là một loại hy dầu cắt bọn chất làm lạnh loại này chất làm lạnh thông qua lấy hệ t h ả nồn hạp số l u t cùng dầu mỏ chung hì rổ cắt b ò n nhẹ là nguyên liệu chế lấy vê đốt bốn trăm m ư ơ i a chất làm lạnh thuộc về thiên nhiên công việc chất chất làm lạnh đối đại khí không ô nhiễm đối tầng ô rổ hển vô phá hư cùng hiệu ứng nhà kính gần như là số không gần đó là tiết lộ cũng sẽ không đối sinh vật tạo thành ảnh hưởng gì vê đốt bốn trăm m ư ơ i a chất làm lạnh là sơ cấp hóa chất ứng dụng kiến thức trong tin tức đồ vật trên địa cầu cụ thể có hay không loại này hợp thành phương thức chất làm lạnh hàn nguyên không biết nhưng hắn biết than khinh chất làm lạnh trên thực tế đã sớm có cho nên gần đó là không có vậy cũng ở đại chúng g v ề phần còn lại như vậy tùy hắn đi ngay vậy lai、like、sở chệ ả m lúc đó người xem nhất thời liền kinh ngạc kinh đô hành động đặc biệt tiểu tổ trung niên tổ trưởng trần chín h giờ phút này hoa đang ở thưởng thức lai、like、sở chệ ả m nghe được vê đốt b ố trăm a than khinh chất làm lạnh cái danh từ này sau hắn bén nhảy ý thức được này rất có thể là một loại mới tinh chất làm lạnh tiểu lý tìm người đi đ ọ c quyền cục t r a một chút toàn bộ than khinh chất làm lạnh tên thành phần cùng chế tạo quá trình lại bận rộn một hồi hàn g nguyên cuối cùng đem chân không rút ra khí cơ cùng máy điều hòa không khí bản vẽ cũng hội chế hoàn thành còn lại chính là chế tạo ở đã có dầu mỏ cũng có thể lọc ra đốt cháy đốt nhiệt độ dầu cháy dưới tình huống trước chế tạo nấu chạy chỉ, không sai biệt lắm liền có thể ngưng dùng lợi dụng đồng thiết hợp kim nylon cùng dùng hợp kim chế tạo ra tới mấy cái gas densy lại chế tạo ra tới một tân l ò luyện hoàn toàn có thể duy nhất hơn nữa nhanh chóng hỏa tan số lớn thiết so sánh để bạt than tuổi chậm chạp nhất nhiệt độ lại tiêu hao số lớn than tuổi mà nói càng thuận lợi nhanh nhẹn hơn nữa còn tiết kiệm chặt cây cối nấu than tuổi công phu tân lọ luyện cùng gas densy chế tạo được hao tốn hai thời gian ba ngày hàn nguyên đem giản dịch chạy điện chân không rút ra khí cơ cùng giản dịch máy điều hòa không khí linh kiện làm chế tạo đi ra còn lại chính là lắp ráp cùng chế tạo vê đốt bốn trăm m ư ơ i a chất làm lạnh rồi lắp ráp tốt chân không rút ra khí cơ thực ra chính là một cái động cơ điện cộng thêm một bộ thiết bị hút hơi phối hợp với hít hơi quản nhìn rất giống trong nhà dùng hút chân máy bất quá sử dụng hiệu quả vẫn là rất không tệ có thể thuận lợi đem bóng đèn đợi thủy tinh trong thùng không khí rút sạch mặc dù cụ thể có thể đi đến bao nhiêu ba còn không có cái tiêu chuẩn nhưng ít ra có thể bảo đảm bóng đèn bóng đèn bên trong tr chạy điện chân không điện vì thế í cơ c h tạo hàn nguyên còn cố ý chọn một món hữu dụng ước chừng bốn cái bãi khí phiến căn phòng bởi vì ở chế tạo virus bốn trăm một mươi a chất làm lạnh trong quá trình sẽ sản sinh ra khí clor lưu hình đít lỗ rủ lưu hình tệ chặt lộ dù đợi sản phẩm v ụ mà nhiều chút hoặc là có độc khí thể hoặc là có độc chất lỏng chế tạo quá trình tự nhiên phải cẩn thận cẩn thận hơn cùng chế tạo đ i e thờ ỉn h t h e r như thế chế tạo vê đ ố ố trăm a chất làm lạnh bước đầu tiên vẫn là thông qua dùng acid sủ phiếu diệt đứt g â y hệ t h ả nổn ạp sổ lột than liên nhưng acid độ dày cùng sử dụng lượng bao nhiêu là có nghiêm khắc pha trộn trò cân đối thông qua một mờ lờ tương đương với một khắc thủy tiến hành lần đầu tiên hóa học thí nghiệm trước hàn nguyên liền chế tạo ra mang độ k ắ c cốc chịu nóng ông thủy tinh đợi độ đự chỉ có thông qua những thứ này Mà à ở h vì vậy liền u phối an c bài nhân viên tiến hành tin tức có liên quan quả thật không có ở mỗi người trong kho số liệu mặt đến đối ứng chất làm lạnh vì vậy liền an bài phòng thí nghiệm dựa theo lai sở chế ả mẹ toàn bộ chế tạo công cụ chờ lần này than liên đứt gãy cùng lần trước chế tạo tự trị chất hóa dẻo bất đồng chế tạo vén bốn trăm một mươi a chất làm lạnh dùng a c i t sủ phiêu diệt bên trong phải nhất định ngậm có một ít lượng nước trừ lần đó ra nạ chỉ cờ lọ rủ cùng c bảy hì rổ cắt bọn cũng là đoán trước gia nhập mà không giống là chất hóa dẻo một loại phía sau giọt thêm mặc dù trong đầu sơ cấp hóa chất ứng dụng kiến thức tin tức có cặn kẽ chế tạo quá trình nhưng hàn nguyên đối với những thí nghiệm này chúng sẽ sinh ra phản ứng gì hiện tượng có mãnh liệt lòng hiếu kỳ axit sủ phiêu dịp theo ống thủy tinh nói d ọ t r a nhập hệ、e、t h ả nổn hạp số lúc lúc trong ly thủy tinh trong nháy mắt sinh ra số lớn xương trắng hệ、e、t h ả nổn hạp số l ụ t tựa như sôi trào lên thỉnh thoảng còn có tiêu hạt chất l ỏ n g tung tóe đến thủy tinh trên vách nóc nhiệt kế cũng ở đây thực tế thủy tinh đồ đựng đang nhanh chóng nóng lên nhìn chăm chăm thủy tinh đồ đựng đang nhanh chóng lên nếu như bước này chưa từng xuất hiện phản ứng lời nói như vậy ph nhưng bây giờ nếu thành công như vậy phía sau bước liền có thể bắt đầu chờ đợi một hồi thủy tinh trong thùng bắt đầu toát ra số lớn m ậ c khí hàn nguyên chuyển rời qua đèn cồn bắt đầu cho thủy tinh đổ đựng đun nóng trên thực tế ở hàn nguyên bắt đầu thí nghiệm trong nháy mắt b â n quốc kinh thành usa california nhân viên thí nghiệm cũng đồng bộ mở ra thí nghiệm nhưng còn không chờ hai phút m à g áo choàng dài trắng mang theo k i ế n g an toàn cùng phóng độc khẩu trang nhân viên thí nghiệm chân mày liền nhữ lại rồi bước đầu tiên dọn thêm acid sủ p h i ệ dịp bọn họ liền trực tiếp thất bại nhìn lên trước mặt thủy tinh trong thùng nám đen tựa như nước đ ộ n như thế chất lỏng mười mấy tên nhân viên nghi cái này cùng lai sở trệ ạm trong hình thủy tinh trong thùng bốc lên hơi nóng sôi sùng sục bán dịch biểu hiện khác nhau hoàn toàn rõ ràng thí nghiệm b ước nguyên liệu thậm chí là hóa nghiệm công cụ đều là giống nhau như lúc thậm chí ngay cả cùng đối phương mở ra thí nghiệm thời gian đều là giống nhau như lúc làm sao lại trực tiếp thất bại thì sao bắt trước bên trong không gian hàn g nguyên như cũ vẫn còn ở đun nóng người thủy tinh trong thùng chất lỏng hắn cũng không biết trên thực tế đã có hai cái nổi danh phòng thí nghiệm đang ở phục khắc hắn thí nghiệm càng không biết đối phương liền bước đầu tiên đều không xông qua liền trực tiếp thất bại nếu như biết cái kết quả này hà nguyên đại khái có thể gởi ra ngông tiếng kêu đối với đối phương nguyên nhân thất bại thủy tinh trong thùng nám đen tựa như nước động như thế chất lỏng biểu hiện đây là acid sủ phiêu diệt độ d à y vấn đề đưa đến chế tạo vn b ố trăm a than khinh chất làm lạnh yêu cầu là 87% m mươi bảy điểm 4 acid sủ phiêu diệt mà hà nguyên lần đầu tiên chế tạo ra acid sủ phiêu diệt thuần độ cũng không phải là một trăm mà là có một ít đầy nước lượng hơn nữa hắn điều kiện cũng không phải rất h o à n mỹ một đoạn thời gian đi xuống trong thùng tự nhiên sẽ còn lại thấm vào một ít hơi nước mà hai đại phòng thí nghiệm đại khái là dựa theo một trăm acid sủ p h i u diệt điều chế kết quả dĩ nhiên là sai lệ rồi hóa học sinh sản đặc biệt là phòng thí nghiệm sinh sản đối với mỗi một hạ nguyên n g liệu yêu cầu đã độ chính xác yêu cầu là rất cao hơi chút có một chút sai số tự nhiên sẽ xuất hiện thất bại bất quá đây đều là vấn đề nhỏ đợi đối phương nghiên cứu qua hạn chế lấy acid sủ phiệu dịch bước sau rất dễ dàng liền có thể tìm được vấn đề chỗ ở dù sao đều là chuyên nghiệp chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại Tắt ba